Chương 382, một cái đều không thể bỏ qua, chương 382, một cái đều không thể bỏ qua. Tại Lục Thừa An một đoàn người sau khi đi, phụ cận một nhà cửa hàng bên trong, có hai vị nữ tử thò đầu ra nhìn xuống. Tiếp lấy, một người trong đó nhìn về phía một người dáng dấp rất cô gái xinh đẹp, hỏi: "Tam tỷ tỷ, ngươi còn muốn nghe cha lời nói, đến gần khai quốc huyện tử sao?" "Không đi, chúng ta trở về liền cho cha nói, khai quốc huyện tử tuyệt đối không phải là có thể chúng mỹ nhân cái người." Nhớ kỹ, đem khai quốc huyện tử vừa rồi không chút do dự trói người động tác, nói lợi hại một chút. "Cha yêu đi đường tắt, nhưng nhát gan" sẽ không lại an bài ta tiếp cận khai quốc người tử. cô gái xinh đẹp vừa cười vừa nói, nói xong nàng mặt mày cong cong nhìn xuống bầu trời xanh thẳm, cảm thấy giờ phút này mang theo lành ý không khí đều mang một cô ấm áp. không cần nghe cha nàng an bài, nàng liền có thể gả cho biểu ca. nghĩ như vậy, cô gái xinh đẹp cùng một cái khác nữ tử thương lượng xong sau khi trở về nói như thế nào mới có thể dọa được cha nàng bỏ đi tiểu tâm tư sau, liền cao hứng trở về nhà. mà lúc này kinh triệu doãn đại đường, lục thừa an lập lại lần nữa một chút lúc ấy đại gia tẩu vị, tại người qua đường rất phối hợp ai vào chỗ nới sau, hắn nhìn về phía tôn phủ doãn, đại nhân. Còn lại sự tỉnh, liền giao cho ngươi. Nữ tử này là ai an bài, còn mời đại nhân giúp ta trà rõ ràng. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Tôn phủ Doãn nhìn Lục Thừa An một cái, đến cùng không có đem hắn tin tức ngầm bên trong biết đến nguyên nhân nói ra. Bị bắt nữ tử vốn là Mạnh Mai, kinh nghiệm Lục Thừa An không chút do dự động thủ bắt người, lại bị mang vào kinh triệu Doãn đại đường thẩm vấn cái này một chua đặc kích. Không đến thời gian uống cạn chung trà, nàng liền toàn bàn giao. Ngươi nói là, ngươi là bị dừng phi an bài, đến cho ta dùng mỹ nhân kế. Ngươi có phải hay không đối mỹ nhân kế, có cái gì hiểu lầm? Liền ngươi xông tới lực đạo, nếu ta là thư sinh yếu đuối, Sớm cũng bởi vì tránh không khỏi bị ngươi ngã nhào xuống đất. Ta cảm thấy, ngươi không phải đến dùng mỹ nhân kế, ngươi là chuẩn bị phế đi cánh tay của ta, ngăn cản ta tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân." Lục Thừa An âm thanh lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Tôn Phủ Doãn, mở miệng nói: "Đại nhân, còn mời tái thẩm thẩm. Ta cho ngươi tính một chút dựa theo nàng thể trọng còn có lúc ấy đảo lại tốc độ, sẽ có bao nhiêu lớn lực trung kích, ngươi liền có thể biết ta tuyệt đối không phải nói lung tung." Dứt lời, Lục Thừa An tìm văn thư muốn tới bút mực, nhanh chóng tính toán. Mà Tôn Phủ Doãn im lặng về sau, lại gần nhìn xem Lục Thừa An dùng để tính toán phương pháp xử lý. Sau khi xem xong, Tôn Phủ Doãn Chỉ muốn nói, khó trách Lục Thừa An chỉ dựa vào tài hoa của mình cho Chu Khải Minh tặng lễ, liền có thể theo một cái cử nhân trở thành giảng tại Đế Tâm mở ra quốc huyện tử. Bản lĩnh này hoàn toàn chính xác cao minh. Nghĩ như vậy, hắn nhìn một vòng trung quanh nha dịch sau, chỉ vào một người trong đó nói rằng: "Bản quan nhớ kỹ, trong nhà người đệ đệ, cùng khai quốc huyện tử thân cao thể trọng đều tương tự. Ngươi nhanh chóng mang đệ đệ ngươi đến đây, bản quan cần ngươi hắn hỗ trợ." Nghe nói như thế, dây hiệu Tôn Phủ Doãn muốn làm gì nha dịch, không hề do dự liền về nhà gọi đệ đệ của hắn. Đệ đệ của hắn cho tới nay cũng nghĩ nhập kinh triệu doanh, nhưng bởi vì nhìn xem tài yếu, cái đầu cũng không cao, chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại, rõ ràng chính là một cơ hội. Có lẽ là không muốn bỏ qua cơ hội này, nha dịch không bao lâu, liền mang theo đệ đệ của hắn vội vàng chạy tới. Mà lúc này, Tôn phủ Doãn cũng đưa tới trong nhà cùng bị bắt nữ tử dáng người cái đầu đều tương tự nha hoàn. Tiếp lấy, hai cái bị tìm người tới dựa theo lục thừa an chỉ điểm, đầu tiên là đơn độc thí nghiệm mấy lần, tiếp lấy liền theo Tôn phủ Doãn ra lệnh một tiếng, mô phòng lục thừa an nếu là không, còn né tránh sẽ chuyện phát sinh tiếp theo một cái chớp mắt theo nha dịch đệ đệ ngã xuống đất cánh tay của hắn răng rắc một tiếng gãy kinh triệu doan trong hành lang bên ngoài đầu tiên là an tĩnh một hồi tiếp lấy hấp khí thanh nhanh chóng văng lên không nghĩ tới kia nhìn xem mảnh mai cô nương, thật là dự định nhường huyện tử bỏ lỡ năm sau kỳ thi mùa xuân xem ra huyện tử hoàn toàn chính xác không có bắt lầm người nữ tử áo vàng phu quân cả kinh nói nghe nói như thế nữ tử áo vàng lập tức nói tướng công ngươi luôn cảm thấy mảnh mai nữ tử không có ý xấu bây giờ nhìn nhìn tâm tư ác độc đây tại hai người lúc nói chuyện lục thừa an nghe được các nàng quay đầu nhìn xuống đối phương Đại thẩm là, là mượn chuyện hôm nay vấn phu a, buồn cười lắc lắc đầu, kế tiếp, lục thừa an liền đợi đến tôn phủ doãn thẩm vấn kết quả. đương nhiên, tại lục thừa an nói một câu, ta muốn tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân, là vừa rồi tại ngự thư phòng, ứng bệ hạ yêu cầu làm ra quyết định. Tôn đại nhân, ngươi nói, là có người đã sớm biết bệ hạ dự định, vẫn là nghe trộm được ta cùng bệ hạ nói lời. Tôn phủ doãn, hắn cái gì cũng không muốn nói. Bất quá, minh bạch chuyện tuyệt đối liên lụy không nhỏ tôn phủ doãn, vẫn là nhanh lên đem vây xem người đi đường đưa ra ngoài, tiếp lấy mới nhìn hướng bị bắt nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, cô đương. Bản quan khuyên ngươi thành thật khai báo, nếu không, ta kinh triệu doanh hình phòng, chỉ có thể mời ngươi đi một lần." Lời này vừa nói ra, bị bắt nữ tử nhìn xuống nha dịch khiêng ra tới hình cụ. Tiếp lấy, liền tranh thủ thời gian bổ nhào vào lục thừa an bên chân, bị hắn một cước đá bay sau, lại leo đến tôn phủ doanh bên người, mới vội vàng nói: "Đại nhân, ngài hẳn phải biết, ta như vậy nữ tử, là không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Ta lần này, đích thật là bị dừng phi an bài, đi ngược chiều quốc huyện tử dùng mỹ nhân kế. Nhưng ta mặc dù bên ngoài là dừng phi người, nhưng trên thực tế là nghe theo đại hoàng tử mệnh lệnh." đại nhận dừng phi mệnh lệnh sau liên lạc với ta người yêu cầu ta phế đi khai quốc huyện tử cánh tay tối thiểu nhất nhường hắn tuyệt không thể tham gia lần này kỳ thi mùa xuân ta người nhà của ta đều tại đại hoàng tử trong tay chúng ta là không dám không nghe kiến nói đến đây nàng đối với lục thừa an phanh phanh phanh đập lấy đầu cầu xin tha thứ còn mời khai quốc huyện tử thano tỷ lần này nô tỷ thật chỉ là nghe lệnh mà thôi không muốn thương tổn ngươi nghe nói như thế lục thừa an sùi cười một tiếng nói tha ngươi khó mà làm được yên tâm ta sẽ xác định như lời ngươi nói là thật hay không dứt lời lục thừa an cùng tôn phụ doãn cáo tử Trực tiếp theo kinh triệu doãn bên này hướng hoàng cung đi đến, đã liên lụy đến Chu Khải Minh nhi tử, mà hắn hôm nay lại vừa vận cho Chu Khải Minh đưa xong lễ, cũng không thể lãng phí. Rất nhanh, trong ngự thư phòng Chu Khải Minh liền nhận được Lục Thừa An cầu kiến thanh âm. Nghe vậy, Chu Khải Minh cười nói: "Xem ra, chúng ta huyện nhỏ tử là tránh thoát mỹ nhân kế." Nói xong lời này, Chu Khải Minh liền cười nhường Lục Thừa An tiến đến. Có thể không lâu lắm, hắn liền không cười được. Phất tay nhường rõ ràng đến cáo trạng Lục Thừa An sau khi rời đi, Chu Khải Minh liền mặt lạnh lấy, nhường chiêu cho người tới tần trăn. Nghe được mệnh lệnh tần trăn, "Bệ hạ, Ngài nhất định phải theo manh mối này tra được sao?" Thần Chân nhìn về phía Chu Khải Minh hỏi. Nghe nói như vậy, Chu Khải Minh trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói: "Cha, cứ việc cha. Chấm cho ngươi quyền lợi, một cái đều không thể bỏ qua." Không nghĩ tới, Chấm Lự Thư Phỏng bị người sắp xếp nhân thủ, chấm vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thấy an toàn của mình nhận uy hiếp, Chu Khải Minh lần này hết sức sinh khí. Chương 383, ngài liền không lo lắng sao? Chương 383, ngài liền không lo lắng sao? Tại Chu Khải Minh phẫn nộ sau khi nói xong, Tần Chân cũng không dám tiếp tục khuyên ngăn đi. Kỳ thật suy nghĩ một chút liền biết, có thể ở ngự thư phòng sắp xếp người, khẳng định là hoàng tử bên trong một người hoặc là nhiều người. Hiện tại hoàng vị tranh đoạt chiến đã bắt đầu, đây đều là các hoàng tử cơ bản thao tác. Nhưng Chu Khải Minh đã nhường cha, vậy hắn liền cha a. Lĩnh mệnh mà đi tần tràn, bắt đầu triệu tập xích huyết vệ hành động. Mà Chu Khải Minh thì là nộ khí chưa tán đem tất cả hoàng tử, ngay cả trong tã lót nhỏ nhất mấy cái hoàng tử đều triệu tập tới, khiển trách đường này. Trong đó bị chửi số lần nhiều nhất chính là Dừng Phi sở xuất thất hoàng tử, còn có bị bản giao đi gia đại hoàng tử. Bất minh bạch Chu Khải Minh vì sao nổi giận hoàng tử, tại túi đầu ngoan ngoan nghe vấn ngay cả trong tã lót mấy cái hoàng tử, tại dạng này bầu không khí hạ đều ngoan ngoãn, không dám khóc ra thành tiếng. mà minh bạch chu khải minh vì sao nổi giận, đều sát mặt đại biến. hoàng Bét, bọn hắn an bài người, sẽ không phải cũng bị xích huyết vệ điều tra ra à? ngay tại các hoàng tử kinh hoàng khiếp sợ tại ngự thư phòng chịu hơn lúc, lục thừa an đã rời đi hoàng cung. về đến nhà, đã nhận được tin tức, vừa vận hạ trị trở về lục chính điện, hỏi vội. thừa an, thật là đại hoàng tử sắp xếp người ra tay với ngươi. cha, tôn phụ doãn cha, nữ tử kia cũng nói rõ ràng, là đại hoàng tử an bài. ta mới vừa rồi còn tiến cung cáo trạng, hiện tại. Bệ hạ khẳng định đã an bài xích huyết vệ lần nữa kiểm chứng. Kế tiếp, chỉ quản chờ bệ hạ cho ra kết quả. Lục Thừa An mở miệng nói. Nói xong, hắn nhìn xem Lục Chính điển lo lắng biểu lộ, khuyên nhủ: "Cha, ngươi liền đừng lo lắng. Coi như muốn muốn tìm người động thủ với ta người là hoàng tử, bệ hạ lần này cũng không tha cho đối phương. Ta nói cho ngươi, ta rời đi ngự thư phòng thời điểm, bệ hạ sắc mặt kém đến, đến rất, lần này xui xẻo người tuyệt đối không ít. Hừ, có gan động thủ với ta, liền phải chịu được ta cáo trạng hậu quả." Lục Chính Điền nhìn Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điền đến cùng cũng không nói đến nhường Lục Thừa An thiếu cáo điểm trạng lời nói. Dù sao, Đại Hoàng Tử sắp xếp người đối Lục Thừa An đậu thủ, tốt một chút, Lục Thừa An chịu bị thương nuôi một chút liền tốt. Nhưng nếu là nữ tử kia có công phu hoặc là đúng lúc Lục Thừa An không may, tổn thương không tốt đẹp được, ảnh hưởng chính là cả một đời. Nghĩ đến đây, Lục Chính Điền hận không thể Đại Hoàng Tử thụ nhiều điểm tội. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy, cùng Lục Thừa An đi vào chính phòng, An ý không có nói cho Triệu Nguyệt Tú việc này lúc. Lục Thừa trở về đã thi đậu cử nhân, mặc dù thứ tự cũng liền so Trương Phu tử ngay lúc đó chúng cử thứ tự tốt một chút lục thừa trạch, bây giờ tại hắn trước kia thư viện thật là danh nhân. Cũng bởi vì này, tin tức của hắn nơi phát ra cũng là rộng một chút. Về nhà một lần, hắn liền vội vã tìm tới Lục thừa An, hỏi: "Đệ đệ, ngươi lần này không có sao chứ? Ta nghe nói, nữ tử kia bàn giao là đại hoàng tử an bài nàng độc thủ." Đại hoàng tử tại tất cả hoàng tử bên trong bởi vì lớn tuổi, đầu nhập vào quan viên không ít. Lần này, bệ hạ sẽ bảo hộ ngươi sao? "Cái gì? Đại hoàng tử đối thừa An độc thủ?" Thừa trạch, mau nói chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyệt Tú lập tức hỏi, "Bên cạnh hỏi, nàng còn bên cạnh trừng mắt nhìn cái gì đều không cho nàng biết đến Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An." Cười khan một tiếng, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An liếc nhau, đều cảm thấy không có nói cho Triệu Nguyệt Tú, là đối phương quyết định. Mà Lục Thừa Trạch thì là tại Triệu Nguyệt Tú sau khi nói xong, minh bạch hắn nói lỡ miệng. Tranh thủ thời gian đối với Triệu Nguyệt Tú cười hạ, Lục Thừa Trạch không do dự đem hắn thăm dò được tin tức nói ra. Sau khi nghe xong, Triệu Nguyệt Tú nhìn về phía Lục Thừa An, buồn buồn nói, "Thừa An, ngươi nói dừng phi cho ngươi dùng mỹ nhân kế, còn có thể nói còn nghe được." Thất hoàng tử đến cùng tuổi tác so trước mặt ca ca nhỏ một chút, trong triều không nhiều lắm thế lực, mong muốn dùng mỹ nhân kế để ngươi đầu nhập vào. Nhưng đại hoàng tử, tại sao lại ra tay với ngươi? Giờ phút này, không riêng Triệu Nguyệt Tú không nghĩ ra, ngay cả Lục Thừa Trạch cũng nghĩ không thông đại hoàng tử đối Lục Thừa An động thủ nguyên nhân. Dù sao, Lục Thừa An thật là rõ ràng muốn làm bảo hoàng phái. Đại hoàng tử tại một các hoàng tử bên trong, phần thắng không nhỏ, không nên vãng đầu trực tiếp đối Lục Thừa An động thủ. Nhìn xem, hiện tại Lục Thừa An tiến cung cáo trạng, mặc kệ như thế nào, đại hoàng tử rũ cho một trận không thể thiếu. Cho nên, đại hoàng tử tại sao lại vãng đầu Đại khái có thể minh bạch đại hoàng tử động thủ nguyên nhân lục thừa an, chỉ là cời hạ, chỉ lắc đầu nói, "Ta cũng không biết đại hoàng tử tại sao lại động thủ, có lẽ là cảm thấy ta không có đầu nhập vào hắn a." Nghe nói như thế, Triệu Nguyệt Tú hầu nghi nhìn lục thừa an một cái, cuối cùng tiếp nhận lời giải thích này. Mà lục thừa trạch thì là cao mày, nhìn thấy lục chính điền biểu lộ sau, minh bạch lục thừa an là nói lung tung. Nhưng cuối cùng, lục thừa trạch vẫn là rất thức thời không hỏi đi ra. Ngay tại lục thừa an một nhà thảo luận đại hoàng tử động thủ nguyên nhân lúc, Chu Khải Minh tiện tay cơ lấy trên bàn thả điểm tâm điên ném về đại hoàng tử. Tiếp lấy, hắn mở miệng hỏi, "Lão đại Ngươi nói một chút, tại sao lại đối thừa An động thủ? Ngươi hẳn phải biết, châm đại an bài hắn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Theo Chu Khải Minh lời nói này xong, hoàng tử khác nhau nhau nhìn về phía đại hoàng tử. Kỳ thật theo ngũ hoàng tử kết cục liền có thể nhìn ra, Lục thừa An tiểu tử này tại bọn hắn phụ hoàng trong lòng, có thể so với bọn hắn này một đám số lượng đông đảo hoàng tử mạnh một chút. Cũng bởi vì này, tại Lục thừa An rõ ràng tỏ vẻ ra là không muốn xếp hàng ý tứ sau, tất cả mọi người ăn ý quyết định trước không nhìn hắn. Ngược lại, liền bọn hắn phụ hoàng thái độ hiện tại, rất rõ ràng là chuẩn bị đem Lục thừa An lưu cho đời tiếp theo đế vương. Đến lúc đó Nếu bọn họ có thể trở thành đời tiếp theo đế vương, Lục Thừa An nhưng chính là phi thường hữu dụng tốt thần tử. Cho nên, đại hoàng tử là cảm thấy thời gian trôi qua tốt, muốn đi bồi ngũ hoàng tử. Ngay tại các hoàng tử trong lòng suy đoán lung tung lúc, Chu Khải Minh nhìn xuống túi đầu không có phản ứng đại hoàng tử, nội giận nói: "Ngươi cảm thấy, ngươi tiểu tâm tư, chớ sẽ không đoán ra được. Chấm một mực biết ngươi tự phụ, nhưng không nghĩ tới, ngươi vẫn rất có tự biết rõ. Biết nếu là Lục Thừa An thi khoa cử vào triều làm quan, kế tiếp, đại chu thế hệ này triều thần bên trong, Lục Thừa An tuyệt đối là xuất sắc nhất. Nhưng coi như ngươi cảm thấy ngươi tương lai áp chế không nổi Lục Thừa An." Vì sao không cố gắng để cho mình mạnh hơn một chút? Ngươi cảm thấy, liên lục thừa An Thông Minh như vậy người, nếu là bị ngươi hủy khoa cử, tương lai sẽ còn để ý tới ngươi. Hắn không cho ngươi gài bẫy, liền xem như xem ở trong trên mặt mũi Ngươi dạng này hoàng tử, hoàn toàn không có tư cách trở thành đời kế tiếp đế vương. Lão đại, ngươi về sau, tự giải quyết cho tốt. Nay sẽ, bởi vì tần Chân mang theo sĩ huyết vệ vẫn còn tiếp tục truy tra, không có tới báo cáo, Chu Khải Minh cũng là không có tư cách đoạt đại hoàng tử thân phận. Nhưng đối đại hoàng tử mà nói, hắn làm đây hết thảy, cũng là vì kế thừa hoàng vị sau, có thể dễ dàng quản lý triều đình. Hiện tại Hán hoàng quyền tranh bá con đường vừa mới bắt đầu liền kết thúc, hắn chịu không được. Ngẩng đầu nhìn Chu Khải Minh, đại hoàng tự hỏi: "Phu hoàng, Nhi thần sẽ cho người tổn thương Lục Thừa An, chủ yếu là nhường hắn đi không được khoa cử con đường, tương lai khả năng lại càng dễ đối với hắn thi ân. Nhi thần nghĩ như thế nào, đều không cảm thấy chính mình là có thể khiến cho Lục Thừa An cam tâm phụ tá người. Còn có chúng hoàng đệ, ngài cảm thấy ai là có thể ngăn chặn Lục Thừa An người? Lại nói, Lục Thừa An người loại này, nếu là còn có thể khoa cử, ngài liền không lo lắng sao?" Chương 384, nói hay lắm có lý, chương 384, nói hay lắm có lý Nghe được đại hoàng tử lời nói, trong đó có mấy cái hoàng tử cũng không khỏi gật đầu. Lục Thừa An thông minh như vậy người, bọn hắn có vẻ như thật không khống chế được. Xem xét các con phản ứng này, Chu Khải Minh thất vọng lắc lắc đầu. Các con của hắn, vì sao liền không thể tại tranh quyền đoạt thế bên ngoài, thêm chút đầu vóc. Nhìn xem đại hoàng tử, Chu Khải Minh cố gắng nhịn xuống tức giận trong lòng, hỏi: "Lão đại, ngươi cảm thấy, dựa theo Lục Thừa An mấy năm này cho chấm tặng những lễ vật kia, nếu là hắn giao cho quốc gia khác, sẽ như thế nào?" Đại hoàng tử: "Ngươi đã tin tưởng tài hoa của hắn thêm gia chúng, vì sao không suy nghĩ, nếu là ngươi phái người đả thương hắn?" hắn vì sao còn muốn trở tại đại chu chu khải minh lạnh lùng hỏi nghe vậy đại hoàng tử một chút trầm mặc bất quá trong đầu của hắn đống nhiên nhớ tới gần nhất càng không ngừng nhắc lên lục thừa an ưu tú lo lắng cho hắn phiền gia công tử sẽ không phải hắn bị người lăng lư nghĩ như vậy đại hoàng tử trên mặt hiện lên một vệt nộ khí thấy thế chu khải minh theo tay cầm lên một cái tràn ngập nói nhảm toàn thiên chỉ là thỉnh an số gấp đối với đại hoàng tử trực tiếp đánh qua người còn tức giận người cũng không nghĩ một chút liền ngươi còn có thể đả thương lục thừa an sao cho hắn thi ân trẫm nói cho ngươi Liên ngươi điểm này chỉ có thể lôi kéo triều thần, đầu mình chống không người, coi như làm hoàng đế, Lục Thừa An muốn báo thủ cũng là có thể làm được. Còn hỏi châm vì sao không lo lắng, chấm là ngươi tên phế vật này có thể so sánh." Chu Khải Minh nổi giận nói, "Đại hoàng tử, hắn thật không có sinh khí a?" Bất quá, đang nhìn hạ Chu Khải Minh bị nhen lửa bạo tính tính tình sau, đại hoàng tử yên lặng thừa nhận đến từ tấu trương công kích. Tam hoàng tử chờ Chu Khải Minh đánh một hồi, tâm tình bình phục sau, mới nhỏ giọng hỏi, "Phu hoàng, chúng ta đều biết Lục Thừa An rất thông minh, nhưng bây giờ, có ngài tại, hắn là nhu thuận hiểu chuyện thần tử." Nếu là chúng ta huynh đệ bên trong ai thành thái tử, hắn sẽ chân tâm phụ tà sao? Ngài cũng biết, chúng ta cùng ngài so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu là Lục Thừa An có cái gì ý đồ xấu, chúng ta có thể không khống chế được. Đến lúc đó, đại chu vẫn là chúng ta đại chu sao? Theo Tam hoàng tử nói xong, Chu Khải Minh nhìn hắn một cái sau, buồn bã nói: Các ngươi vì sao không suy nghĩ, chấm lại như thế nào đối Lục Thừa An? Lục Thừa An tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng, đối tốt với hắn một chút, hắn tự nhiên sẽ đối ngươi tốt. Chỉ cần ngươi có thể khống chế lại, một mực tri ân, hắn tuyệt không phải sẽ đối với đại chu bất lợi người nhưng nếu là đối với hắn không tốt, thời điểm nghĩ đến muốn đả thương hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi tốt hơn. Tiểu tử kia, thông minh đâu? Từ hôm nay ngươi, các ngươi cho chấm nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đi đắc tội lục thừa an. Bằng không, vì chúng ta đại chu, chấm đành phải thiếu con trai. Các hoàng tử, đến cùng ai là đại chu nhi tử? Có lẽ là nhìn đến được nhi tử nhóm trong ánh mắt nghi vấn, chu khải minh tức giận nói, nếu là chấm có lục thừa an như thế nhi tử, các ngươi hiện tại cũng hướng bên cạnh dựa vào, chấm cũng sẽ không giữ lại các ngươi tại cái này trướng mắt. Các hoàng tử nghe xong, yên lặng tiếp nhận đến từ đám bọn hắn vụ hoàng luân ngựa đả kích. Mặc dù không có mắng chửi người, nhưng so mắng bọn hắn dừng lại đều khó chịu. Mà lúc này, khó chịu nhất chính là đại hoàng tử. Hắn phụ hoàng bản cũng bởi vì hắn phái người đối lục thừa An đoạn thủ, tâm tình không tốt phía dưới nhường hắn thành làm một cái tương lai tuyệt đối không có hoàng vị quyền kế thừa hoàng tử. Hiện tại, hắn đã rất xui xẻo. Nhưng bởi vì lục thừa An cáo trạng nguyên nhân là hắn, Tần Chân mang theo xích huyết vệ cũng là theo hắn bắt đầu tra được. Cái này không, không đợi xem bọn hắn bọn này không thông minh nhi tự không vừa mắt, khí không thuận phụ hoàng phất tay đuổi bọn hắn đi người, Tần Chân đối với hắn điều tra có kết quả rồi. Xem hết Tần Chân điều tra xong nội dung sau, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị tức đoạt hoàng tử thân phận, biến thành thứ dân. Kết cục này chỉ so với hắn ngũ đệ tốt một chút, tối thiểu nhất coi như tự do. đem đại hoàng tử biến thành thứ dân sau, Chu Khải Minh nhìn xem một đám cùng giống như chim cút nhi tử, tức giận phất tay để bọn hắn rời đi. như thế một đám nhi tử, từng cái cũng không bằng hắn thông minh, nhìn đều phiền. mang theo ý nghĩ này, Chu Khải Minh mới quan sát tỉ mỉ lên Tần Trăn, lại nói, Lục Thừa An tiểu tử kia nói không sai, Tần Trăn đứa con trai này hoàn toàn chính xác giống hắn. mặc kệ là tính cách, vẫn là năng lực làm việc, đều so đám tia trong hoàng cung lớn lên nhi tử tốt hơn nhiều. Này niệm vừa ra, Chu Khải Minh tại nói thầm trong lòng nói, chẳng lẽ là chấm sẽ không nuôi nhi tử? Không không không, nhất định là vào thư phòng những cái kia phu tử sẽ không dạy học sinh. Bản thân an đuổi sau, Chu Khải Minh liền an bài tần chân tiếp tục tra được. Mà hắn thì là trong đầu nghĩ đến, muốn cho nhỏ các hoàng tử tìm cái nào phu tử. Hiện tại vào thư phòng phu tử, không quá được a. Bất quá, mặc dù nhớ Lục Chính điền dạy dỗ Lục Thừa An con trai như vậy, liền ngay cả lão đại Lục Thừa Trạch, giống như cũng thi đậu cử nhân, xem như tại tử một cái. Nhưng Chu Khải Minh rất rõ ràng, Lục Thừa An trọng cảm tình, cùng người trong nhà quan hệ rất tốt đã dạng này, lục chính điển cũng không phải là có thể đi thượng thư phòng làm phu từ người, bằng không hắn lo lắng cái kia nhóm tại lục thừa an trong suy nghĩ là nhi tử ngốc hoàng tử sẽ để cho lục thừa an cảm thấy, đời tiếp theo đế vương tuyển ai cũng cùng dạng. đến lúc đó nếu là lục chính điển tuyển hoàng tử nào, lục thừa an liền giúp ai, hắn khóc trắng đều vô dụng. theo ý niệm này xuất hiện, thậm chí cùng lục thừa an quan hệ tốt hàn lâm viện mấy cái quan viên đều bị chu khải minh loại bỏ ra ngoài. đời tiếp theo đế vương nhân tuyển vẫn là từ hắn cái này làm hoàng đế đến quyết định cũng không nhọc đến lục thừa an phí tâm. lục thừa an cũng không biết chu khải minh điểm này tiểu tâm tư, bằng không đối sẽ nói đương triều thần đã rất mệt mỏi, ai nguyện ý quan tâm hoàng gia người thừa kế sự tình. Hôm sau, theo đại hoàng tử bị biếm thành thứ dân tin tức truyền đến, Lục thừa trách khiếp sợ nhìn Lục thừa An một cái. "Đệ đệ, bệ hạ đối ngươi có phải hay không quá tốt rồi? Đại hoàng tử phái người bị ngươi tránh thoát, hắn lại còn đem đại hoàng tử biếm thành thứ dân. Cái này không thích hợp a." "Thế nào không thích hợp? Ca, tần đại ca đêm qua đều không có về nhà. Ngươi cảm thấy đại hoàng tử nhiều ít sự tình bị tra ra được. Yên tâm đi, chỉ cần xích huyết vệ dựa theo an bài cha được, đại hoàng tử kết cục đã định. Hắn sẽ bị biếm thành thứ dân." cùng ta quan hệ không lớn." Lục Thừa An bĩu môi nói rằng, "Liên hắn nắm giữ những tin tức kia, kỳ thật đại hoàng tử kết cục đã định. Hiện tại, chỉ là bởi vì hắn vấn đề, đại hoàng tử sớm bị biếm thành thứ dân mà thôi. Kỳ thật tính được, đại hoàng tử hiện tại tiểu động tác bị phát hiện, tối thiểu nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Bằng không, nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe tới Lục Thừa Trạch không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi hắn một câu. "Thừa An, ta tối hôm qua đột nhiên nghĩ đến, có người đối ngươi sử mỹ nhân kế. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, vì sao ngươi có thể không chút do dự bắt nữ tử kia bà quan?" Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền cùng Triệu Ngư Tú, ngay tiếp theo Lục Mỹ Vân, đồng loạt nhìn về phía Lục Thừa An. Mỹ nhân kế? Dương Phi đều không có dò nghe ta yêu thích liền dùng mỹ nhân kế, có thể thành công mới là lạ. Nữ tử kia cũng không phải kiểu mà ta yêu thích." Lục Thừa An buồn bã nói. "Nghe vậy, Lục Thừa trạch tỏ mò hỏi. "Đệ đệ, vậy ngươi ưa thích chính là cái nào chủng loại hình, hoặc là ưa thích cô gái nào?" "Ca, ta nếu là biết ta thích ai, đã sớm nhường cha mẹ đi giúp ta cầu hôn. Nghĩ đến, muốn làm nhạc phụ ta người tuyệt đối không ít." Lục Thừa An giơ lên cái cằm nhìn về phía Lục Thừa trạch nói rằng. "Lục gia đáng người, nói hay lắm có lý." Chương 385, người từng trải kinh nghiệm, chương 385, người từng trải kinh nghiệm. Nghe xong Lục Thừa An lời nói, liền biết hắn còn nhỏ, hôn sự có các loại triệu người tú, này sẽ thấy chủ đề nói đến hôn sự bên trên, nói gấp. Thừa An còn nhỏ, hôn sự của hắn có thể kéo một chút. Nhưng bây giờ, Mỹ Mây đã sắp 15 tuổi, Thừa Trạch mở qua năm cũng 17 tuổi. Bất kể như thế nào, An Tết trong khoảng thời gian này, nhất định phải bắt đầu cùng nhau nhìn. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân liếc nhau, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Thừa An. "Ca, ngươi cùng ta tỷ nhìn ta làm gì?" "Các ngươi yên tâm." Qua mấy năm ta khẳng định dựa theo nương an bài nhìn nhau, nhưng bây giờ ta tuổi còn nhỏ, chưa hết theo các ngươi bắt đầu đi. Lục thừa an tại triệu nguyệt tú nhìn soi mỏi nói rằng, nói xong lời này, hắn liền được mẹ nó một cái cười to mặt. Cái này không, không cho lục thừa chạy cùng lục mỹ vân cơ hội cự tuyệt. Triệu nguyệt tú đã cao hứng cùng lục chính điền thương lượng lên cùng hai người tuổi tác tương đối người ta có nào. Niên đại này kết thân thật là kết hai nhà chuyện tốt, cũng không phải là nói chỉ nhìn một cách đơn thuần nhà ai cô nương hoặc là tiểu tiểu gia nhân phẩm như thế nào, liền có thể quyết định kết thân đối tượng. Nhân phẩm cùng tài học là một mặt, trong nhà người cũng là cần muốn cân nhắc cho dù có kia không dựa vào trong nhà, chính mình bằng bản sự thành công, nếu là người trong nhà có nhiều việc, cả ngày lục đục với nhau, tại có lựa chọn dưới tình huống cũng không người sẽ chọn. Nghe Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Chính Điển quan tâm sự tình, Lục Thừa An cảm thấy, hắn là thời điểm tìm Tần Chân hỏi thăm một chút, cái này kinh thành bên trong cùng hắn ca ca tỷ tỷ tuổi tác tương đối công tử tiểu thư, nhân phẩm như thế nào. Xích huyết vệ tin tức, còn là đăng tin. Có ý nghĩ này sau, Lục Thừa An lập tức đối với Lục Chính Điển cùng Triệu Nguyệt Tú nói rằng: "Cha, nương, nếu không các ngươi thương lượng trước lấy muốn cùng nhà ai nhìn nhau, nhưng đừng cho người khác đưa lời nói. Các ngươi tuyển nhân tuyển tốt sau." ta trước hỏi thăm một chút chúng ta mới quyết định. Lời này vừa nói ra, cảm thấy còn có thể độc thân một đoạn thời gian lục thừa trạch cùng lục mỹ vân lặng lẽ thở dài một hơi. ngay cả lục chính điển cũng cao hứng gật đầu. phải biết trước hôm nay hắn thật còn không có cân nhắc qua ai nữ hôn sự. chủ yếu là lục thừa trạch vừa thi xong thi hương tương lai như thế nào còn không xác định, không tốt lắm cùng nhau xem người ta. mà lục mỹ vân vừa nghĩ tới nhà mình nữ nhi sẽ đi nhà người ta sinh hoạt, lục chính điển liền có chút không yên lòng. xem như nam nhân hắn nhưng là rất rõ ràng nữ tử đi nhà chồng sau gian nan. liền nói vợ hắn nếu không phải điệp nhà coi như tính tình bạo không thể tội cũng không qua được cái gì tốt thời gian nhất là tại hình bộ làm quan đoạn thời gian kia hắn nhưng là biết biết không ít tin tức ngầm cũng biết cái này kinh thành tha mại con dâu người ta cũng không chỉ một hai nhà nếu là phía sau ý nghĩ đều không dám nghĩ tiếp lục chính điền liền tranh thủ thời gian lắc đầu không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp lấy cùng triệu Nguyệt tú vừa thương lượng lục chính điền liền đem lục thừa an chờ nhi nữ đuổi đi ra đóng cửa lại đến từng nhà thảo luận hôm sau lục thừa an liền thấy lục chính điền cùng triệu nguyện tú đấy mắt đều có mắt cùng thâm rất hiển nhiên hai người vì nhi nữ hôn sự đều ngủ không ngon thấy thế, thế Lục Thừa An nhìn xem Lục Thừa Chạch, mở miệng nói: "Ca, ngươi nếu không đi trên đường đi dạo, nếu là có thể gặp phải cho mắt, trong nhà cũng không có vấn đề gì lớn, coi như cho cha mẹ giải quyết vấn đề lớn." Lục Thừa Chạch, trưng Lục Thừa An một cái, Lục Thừa Chạch hất lên ống tay áo, liền trở về thư phòng. "Ca, đừng thèm thùng, ngươi còn lớn mật hơn đi ra cửa, mới sẽ không trong tương lai có tiết lưới." Lục Thừa An tại Lục Thừa Chạch sau lưng hô, nghe nói như thế, Lục Thừa Chạch khoe miệng giật một cái. Bất quá, tại thư phòng chờ đợi một hồi, hắn lặng lẽ nhìn xuống bên ngoài không ai sau, thu thập một chút liền đi ra thư phòng. đệ đệ của hắn nói đúng trong nhà hắn gia quy chỉ có một đầu, nhất định phải tuyển hắn nữa thích nàng dâu mới được. bắt đầu từ hôm nay, lục thừa trạch đi ra ngoài số lần cực tốc gia tăng. nhưng thẳng đến nát tết, hắn cũng không thể gặp phải động tâm mong muốn nhường cha hắn nương tranh thủ thời gian cầu hôn nữ tử. mà lục mỹ vân bên kia, tại lục thừa an đem kinh thành vừa độ tuổi binh sĩ tính cách yêu thích cùng trong nhà người tình huống đều cung cấp cho lục chính điển cùng triệu nguyệt tú sau, hai người thậm chí thằng đến nát tết đều không có lại để lên lục mỹ vân hôn sự. rất hiển nhiên, hai cái vừa độ tuổi nhi nữ hôn sự, đem lục chính điển cùng triệu nguyệt tú làm gõ. một năm này ăn tết, bởi vì tần chân điều tra ra các hoàng tử trong cung an bài sau. Thập nhất hoàng tử cùng thập tam hoàng tử hai vị cũng cùng đại hoàng tử đồng dạng bị biếm thành thứ dân lại không tranh đoạt hoàng vị khả năng lục thừa an xem xét kết quả này chân chu đem đã sớm thí nghiệm đi ra đường trắng cách làm đưa cho chu khải minh đương nhiên chu khải minh cũng không tham vẫn như cũ cho lục thừa an điểm hai thành lợi nhuận đối với cái này cảm thấy trong tay hắn bạc nhiều cũng không biết như thế nào dùng lục thừa an hớn hở nói tạ mà chu khải minh tại lúc sau tết trên mặt rốt cục có nụ cười chỉ là xử lý bất tranh khí còn tâm tư nhiều nhi tử vậy mà được đường trắng đơn thuốc chu khải minh cuối cùng đem triệu nguyệt tú thăng làm nhất phẩm phu nhân Nhìn xem đạt được nhất phẩm cáo mệnh triệu nguyệt tú, nhìn lại một chút bị Chu Khải Minh khâm điểm, mỗi năm ngồi Chu Khải Minh bên người, so các hoàng tử còn khoảng cách Chu Khải Minh gần nhi tử lục thừa ăn, Lục Chính Điền một chút trầm mặc. Trước kia một mực nóng trong chính mình có thể vợ con hưởng đặc quyền Lục Chính Điền, tại nhìn trái phải một cái hai bên lục thừa trạch cùng Lục Mỹ Vân, mới thở phào nhẹ nhõm. Con tốt, hắn còn nhà có hai cái cần hắn trước quan mới có thể trở thành con ông cháu cha nhi nữ. Hắn Lục Chính Điền cũng là hữu dụng. Đợi đến sau khi về nhà, tính toán bổng lộc của hắn cùng Triệu Nguyệt Tú bổng lộc trên lẽ sau, Lục Chính Điền suýt chút nữa thì bẻ nát. Thế thế, Triệu Nguyệt Tú cười nói: Chủ nhà, trong nhà nhi nữ hôn sự vẫn là phải dựa vào ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, mặc kệ là thừa trạch vẫn là mỹ mây, người ta chọn lựa bọn hắn kết thân lời nói, có phải hay không muốn cân nhắc ngươi trước oan. Lục Chính Điền. Mở qua năm, không bao lâu đã đến kỳ thi mùa xuân thời gian báo danh. Lục Chính Điền mang theo Lục Thừa An đi báo danh, lấy qua thân phận của người đến bắt đầu cho Lục Thừa An chuẩn bị khảo thí thứ cần thiết lúc, trong lòng trong nháy mắt đắc ý. Nhìn xem, mặc kệ nhi tử bao nhiêu lợi hại, hắn cái này người làm cha cũng có được người từng trải kinh nghiệm, có thể cùng nhi tử tâm sự. Thế là, tại tham gia kỳ thi mùa xuân trước, Lục Thừa An trong hai thỉnh thoảng có thể nghe được lục chính Điền các loại để điểm hai tháng thời điểm lục thừa an sách theo hắn khảo lam đi vào trường thi tại sau khi nhập môn trải qua lần thứ ba kiểm tra lúc bởi vì muốn trong nước qua một vòng khảo thí trước lục chính Điền còn nhường lục thừa an muốn bao nhiêu nóng người đừng bị nước lạnh kích thích ngã bệnh ai biết đem tiên hạ nước thời điểm mới phát hiện lại là nước ấm thậm chí qua hết nước thông hướng khảo thí bỏ trên đường còn có không ít chậu than có thể dùng qua lại ấm chờ nhập khảo viện lục thừa an ngẩng đầu nhìn hạ thời tiết trực tiếp chống lên phòng vũ bố có thể hay không tuyết rơi khác nói hắn trước dự phòng lên Xem xét Lục Thừa An động tác, xung quanh không ít sách sinh lập tức học hắn quét dọn xong khảo thí bỏ sau, liền chống đỡ lên lều tránh mưa. Phải biết, năm nay lần này kỳ thi mùa xuân, biết lại nhận biết Lục Thừa An người cũng không ít. Tại đại gia trong lòng, Lục Thừa An làm cái gì, có thể học nhất định phải học. Thế thế, Lục Thừa An cũng không nói gì, cùng đại gia thân thiện gật đầu ra hiệu sau, ngay tại khảo viện giám thị nha dịch nhìn soi mói ngoan ngoãn ngồi song chờ đợi bài thi. Chương 386, đừng lo lắng, chương 386, đừng lo lắng. Kỳ thi mùa xuân trận đầu, khảo thí chính là tứ thương nghĩa ba đạo, kinh nghĩa bốn đạo. Những này để đối Lục Thừa An mà nói hoàn toàn không có khó khăn. căn cứ lần này quan chủ khảo cùng bộ các giám khảo yêu thích, lục thừa an rất nhanh liền bắt đầu bài thi. tại đáp xong một nửa đề sau, sắt trời cũng tối xuống. nửa đường chỉ là chút ít ăn chút gì lục thừa an, thừa dịp bên ngoài còn có chút độ sáng, nhanh chóng liền chính mình nấu cháo, đã ăn xong triệu nguyện tú chuẩn bị bánh bún ô. đương nhiên, này sẽ bánh bún ô, đã tại ra trận lúc bị tách ra thành mảnh vụn thối, bỏ vào trong cháo vừa vặn phù hợp. kỳ thi mùa xuân trận đầu ngày đầu tiên, không chuyện phát sinh. hôm sau, lục thừa an ngay lập tức đem ban đêm đã nghĩ kỹ nội dung, kiểm tra sau lại sửa đổi một chút, sao chép tới bài thi bên trên nửa lúc chiều, hắn đã làm xong tất cả đề, thậm chí còn kiểm tra một lần bảo đảm không có vấn đề. kế tiếp, lục thừa an liền đem bài thi thu lại, an tính chờ lấy ngày thứ hai có thể nộp bài thi thời gian đến. không có cách nào, hiện tại chỉ là thoáng ngẩn đầu, liền có thể nhìn thấy đen nguyệt bầu trời. cũng không biết có phải hay không là chọn thời gian có vấn đề, mỗi lần khoa cử đều muốn mưa hoặc là tuyết rơi. ngược lại, lục thừa an cảm thấy hắn đến sớm một chút nộp bài thi, bảo đảm chính mình bài thi sẽ không nhận mưa tuyết ảnh hưởng. mà lúc này, cái khác thí sinh đang khẩn trương bài thi. ban đêm, tuyết cũng là không có hạ lên, nhưng nhiệt độ hàng thấp hơn rất nhiều. Lục Thừa An cảm thấy nếu không phải hắn lâu dài luyện võ, này sẽ tại hai tháng trong gió lạnh, không chừng thật muốn ngã bệnh. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lục Thừa An liền nghe tới hai bên trái phải, thậm chí chung quanh khảo thí bỏ bên trong có tiếng ho khan truyền đến ra. Thấy thế, hắn không có chút gì do dự, tại có thể nộp bài thi sau, lập tức gọi tới thu quyền quan. Bất quá, này sẽ còn chưa tới có thể rời đi khảo viện thời gian. Nhìn lên trời sắc, Lục Thừa An cũng không rời đi hắn khảo thí bỏ. Tại Lục Thừa An nộp bài thi cũng không lâu lắm, như là lông nỗng nhẹ bay tuyết lớn, liền theo rất thưa thớt, biến thành thậm chí có chút ảnh hưởng đến tầm mắt trình độ. Thấy thế, thế Lục Thừa An trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trận này tuyết dưới bề ngoài như có chút lớn a. Mang theo ý nghĩ này, chờ rời đi khảo viện, sau khi về đến nhà, Lục Thừa An lông mày đều nhíu lại. Thừa An, ngươi thế nào? Lục Thừa Trạch buồn bực nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Tại Lục Thừa Trạch xem ra, Lục Thừa An phiền não, khẳng định cùng khảo thí không quan hệ. Nếu là Lục Thừa An nhíu mày đều là bởi vì khảo thí nguyên nhân, vậy lần này kỳ thi mùa xuân độ khó, tuyệt đối có chút dị thường. Nghe được Lục Thừa Trạch lời nói, Lục Thừa An nhìn xuống đen kịt bầu trời, mở miệng nói. Ca, không có việc gì, ta chính là cảm thấy trận này tuyết rơi có chút lớn cũng không biết đại chu sẽ có bao nhiêu địa phương bị ảnh hưởng tới. Nếu là trận này tuyết lại xuống mấy ngày, bệ hạ tuyệt đối tâm tình không tốt. Chờ cha trở về, ngươi nói với hắn một chút, nhường hắn gần nhất chú ý một chút. Theo lục thừa an lời nói này xong, lục thừa trạch lập tức nói: đệ đệ, ngươi yên tâm đi, trà thông minh đâu. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, ta chờ ở tại đây cha trở về. Nhắc lại hắn một chút. Nghe vậy, lục thừa an cũng không nói gì thêm nữa, tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Tại khảo thí bỏ bên trong, coi như sớm đáp xong để, hắn cũng không ngủ qua tốt cảm giác. kế tiếp, tuyết vẫn như cũ rơi xuống, mà lục thừa an thì là tham gia trận thứ 2 cùng trận thứ 3 khảo thí. Kỳ thi mùa xuân trận thứ 2 là thử bàn luận một đạo, phán lời nói năm đầu, chiếu, cáo, trong ngoài tuyển đáp một đạo. Mà trận thứ 3, thử kinh sử sách năm đạo. Chờ lần này kỳ thi mùa xuân chính thức kết thúc, Lục Thừa An đi ra khảo viện lúc, quay đầu nhìn hạ bộ sau khảo viện, liền nhanh chân đi hướng chờ ở cách đó không xa xe ngựa. Lúc này, khảo viện bên ngoài tuyết thật dày cũng là bị thanh quét sạch sẽ. Nhưng xe ngựa đi sau khi, ngoại trừ thông xe ngựa địa phương, hai bên đường chất đầy thật dày tuy động. Chờ xe ngựa khó khăn trở lại trong phủ. Tốn hao thời gian so bình thường thời gian đều muốn nhiều một thời gian uống cạn chung trà. Liên cái này, còn là bởi vì Lục Thừa An nhà tới gần hoàng cung cùng kinh thành chủ yếu nha môn làm việc nơi trốn, thời điểm có người tại quán dọn. Lúc này, ngoại giới nhiệt độ đã so mùa đông lạnh nhất thời điểm còn lạnh. Lục Thừa An xem xét tình huống này, coi như về đến nhà cũng không đi nghỉ ngơi. Đợi đến Lục Chính Điền sau khi về nhà, hắn lập tức lôi kéo Lục Chính Điền đi thư phòng. "Cha, có phải hay không rất nhiều nơi đều gặp tuyết hại?" Lục Thừa An đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Nghe vậy, Lục Chính Điền gật đầu, nói: "Hoàn toàn chính xác, đại chu hiện tại phía bắc tuyết lớn đầy trời." đã sớm phong đường, liền xem như phía nam trước kia không có tuyết rơi xuống địa phương, hiện tại cũng bắt đầu tuyết rơi. Nghe nói bệ hạ gần nhất đang đang vì việc này đau đầu, cũng nghĩ đến cứu tế phương pháp xử lý. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn ngay lập tức hướng Lục Chính Điền, hỏi: Cha, nếu là muốn cứu tế, các ngươi công bộ lại phái ai đi? Theo Lục Thừa An vấn đề này ném ra ngoài, Lục Chính Điền trở mặt. Tuyết lớn sau, nếu là điều động công bộ quan viên cứu tế, đi nhân chủ nếu là nạo vét đường sông, giữ gìn công trình thủy lợi, cũng chỉ điểm bách tính đem tuyết động trồng chất tại vị trí thích hợp, để thời tiết tớm lại sau, dẫn đạo tuyết nước tưới tiêu đồng ruộng cũng chống lũ thậm chí còn muốn thỉnh phỏng chỉ điểm bách tính như thế nào tại thật dày tuyết động bên trong ra cố trụ sở tạm thời những này mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp nhưng bởi vì công bộ thượng thư cùng trái phải thị lang tội tắc cũng không nhỏ muốn tọa chấn kinh thành mà gặp tai họa địa phương quá nhiều công bộ quan viên đều an bài ra ngoài đều kém chút không đủ dùng hiện tại triều đình cứu tế có lẽ khác như hình bộ trợ quan viên còn đang thảo luận ai đi lời nói bọn hắn công bộ là trừ mấy cái lão đại nhân bên ngoài người người đều muốn đi gặp tai họa địa phương hiệp trợ cứu tế lục chính điển mặc dù không có mở miệng nhưng lục thừa an chỉ là muốn một chút liền hiểu việc này Nhìn xem cha hắn, lục thừa an hỏi. Cha, ngài sẽ đi tham gia cứu tế sao? Phải biết, đi tình hình thai nạn nghiêm trọng đến cần cứu tế địa phương, sẽ gặp nguy hiểm. Thừa an, ngươi hẳn phải biết, chúng ta hiện tại thời gian, cha trước kia nằm mơ cũng không dám ớn. Có thể cha nếu là công bộ quan viên, lần này cứu tế, liền không thể tranh nẽ. Lục chính điền chỉ vào hắn sau khi trở về còn không có thay đổi quan phục nói rằng. nghe vậy, lục thừa an cũng không khuyên hắn cha đừng đi. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói. Cha, đã ngươi cùng công bộ quan viên muốn đi tham gia cứu tế. dạng này ta chỉnh lý các ngươi một chút có thể dùng đến tiểu kỹ sao cùng gặp nạn lúc biện pháp bảo mệnh, ngươi mang đến cho công bộ thượng thư nhìn xem." Nói xong, không đợi Lục Chính Điền mở miệng, Lục Thừa An liền trở về thư phòng của hắn. Chờ Lục Thừa An theo thư phòng đi ra lúc, đã đến sáng ngày thứ hai. Duỗi tại Lục Chính Điền đi nha môn trước, Lục Thừa An rốt cục đem chỉnh lý tốt cứu tế chú ý hạng mục cùng gặp nạn biện pháp đều sửa sang lại. Những nội dung này, thật là hắn kết hợp tại đại chu nhìn qua nhiều như vậy thư tịch, còn có hiện đại cứu tế biện pháp bên trong có thể cần dùng đến bộ phận, tổng kết lại. Bởi vì sợ viết quá nhiều, đại gia không kịp nhìn hoặc là không nhớ được. Lục Thừa An đều là dùng đơn giản nhất lời nói miêu tả đi ra. Mắt nhìn Lục Thừa An chỉnh lý tốt tư liệu, Lục Chính Điền vỗ xuống bờ vai của hắn, cười nói: "Thừa An, có những này đề điểm chúng ta tổng kết, cha tuyệt đối có thể cùng đồng liêu cùng nhau còn sống trở về. Ngươi ở nhà chờ lấy, nhớ phải hảo hảo tham gia dự thí, đừng lo lắng." Chương 387, không cần thương lượng, có chuyện ngươi cứ việc nói, chương 387, không cần thương lượng, có chuyện ngươi cứ việc nói. Mang theo Lục Thừa An sửa sang lại tư liệu, Lục Chính Điền đi công bộ không bao lâu, liền trở lại bắt đầu thu thập hành lý. Mà Triệu Mỹ Tú cũng không nhiều lời đem hành lý sau khi thu thập xong, triệu nguyệt tú chăm chú nhìn lục chính điển nói rằng: chủ nhà, ta trong nhà chờ ngươi trở về. nương tử, không cần lo lắng. lần này cứu thế, bệ hạ phái ra không ít quan viên. đến lúc đó, ta xem như công bộ quan viên, chỉ phải chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. còn có, ta lần này đi địa phương là phương nam, mặc dù tuyết cũng không nhỏ, nhưng cùng phương bắc những cái tia thủ ở địa khu so sánh, đã là nơi đến tốt đẹp. tại rời đi trong khoảng thời gian này, liền phiền toán nương tử ngươi chiếu cố tốt trong nhà. lục chính điển vội vàng nói: nghe vậy, triệu nguyệt tú nghiêng đầu sang chỗ khác dùng khăn tay hung hăng lao ánh mắt, tiếp lấy mới quay người lại nói rằng: chủ nhà, ta sẽ chiếu cố tốt trong nhà. lại nói, chúng ta nhi nữ đều là hiểu chuyện, cũng không cần ta quan tâm. ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình, chú ý an toàn. chúng ta đều trong nhà chờ ngươi. đúng, chúng ta đều trong nhà đợi ngài. cha. lục thừa an ba người trang miệng một lời. tiếp lấy, lục thừa an tăng thêm câu. cha bảo vệ tốt chính mình. chờ ngươi trở về, anh ta cùng tỷ ta nhìn nhau người ta, còn cần ngươi tới làm quyết định sau cùng. lục chính điện. tiến lên vỗ xuống lục thừa an bà vai. lục chính điện có hành lý nhanh chân đi ra ra môn, tụ hợp vào được an bài cứu tế trong đội ngũ. chờ hắn sau khi đi, lục thừa an không có chút gì do dự, chạy trở về phòng, theo một cái dương bên trong lấy ra một cái lớn hụ, ôm liền đi. cũng không lâu lắm, lục thừa an liền đến tới hoàng cung. huyệt tử, ngài đợi chút nữa khuyên một chút bệ hạ. hắn hiện tại thật là có vài ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, cũng không hảo hảo dùng nữa. trịnh công công ra nên tiếp lục thừa an thời điểm, nhỏ giọng nói rằng. nghe vậy, lục thừa an vỗ xuống chính mình mang tới lớn hụ. mặc dù một chút đều không nói, nhưng trong đó ý tứ hết sức rõ ràng. trịnh công công mang theo ý gửi nhanh lên đem Lục Thừa An mời vào ngự Thư phòng. Giờ phút này Chu Khải Minh còn đang nhìn các nơi Tuyết Thai số gấp, nhức đầu tự hỏi biện pháp giải quyết. Hiện tại quốc khố mặc dù bởi vì Lục Thừa An nguyên nhân so trước đây ít năm đấy đã thật nhiều, nhưng đối mặt Đại Chu khắp nơi trên đất Tuyết Thai tình trạng vẫn còn có chút lực có thua. Lần này Chu Khải Minh thậm chí ngay cả mình mang kho đều cống hiến ra đến một bộ phận, nhưng tăng thêm quốc khố bạc chỉ đủ thời gian ngăn cứu tế. kế tiếp đến tiếp sau gặp tai họa tri địa còn phải tốn phí không ít bạc. Là bạc giàu gì Chu Khải Minh khi nhìn đến Lục Thừa An lần đầu tiên, khoe mắt liếc qua liền theo Lục Thừa An ôm lớn hụp di động. Thế thế, Lục Thừa An ngay lập tức đem lớn hộp dâng lên, mở miệng nói: "Bệ hạ, thần hôm nay tới đây là cùng ngài thuê một số cao thủ. Ngài cũng biết, thần phụ thân muốn đi cứu tế, đến lúc đó không biết rõ sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Có mấy người đi theo, thần cũng có thể yên tâm." Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh trong lòng càng cao hứng. Hắn khác không nhiều, trong tay cao thủ không ít. Ngắm hạ Lục Thừa An ôm lớn hộp, lấy Chu Khải Minh đối Lục Thừa An đoán tượng, bên trong bạc tuyệt đối so với lần trước mời cao thủ bảo hộ cha hắn còn nhiều hơn. Thế là, Chu Khải Minh trực tiếp vung tay lên, nói: "Thừa An, chấm lập tức an bài 10 cái huyền giáp quân bên trong cao thủ, còn có 10 cái công phu tốt ám vệ, cùng ngươi cha cùng nhau đi tham gia cứu tế. Ngươi yên tâm, bọn hắn duy nhất mệnh lệnh, liền là bảo vệ cha ngươi còn sống trở lại kinh thành. Nói xong lời này, Lục Thừa An ngay lập tức đem lớn hộp đưa tới Chu Khải Minh trong tay, nói rằng: "Bệ hạ, cái này 20 vạn lượng bạc, chính là thần thuê phí tổn." Nghe nói như vậy Chu Khải Minh hài lòng gật đầu. Hắn biết Lục Thừa An gần nhất những năm này kiếm bạc rất nhiều, thậm chí cùng hắn khác biệt, cũng không có hoa phí ra ngoài nhiều ít. Nhưng đối Lục Thừa An dạng này thân tử, Chu Khải Minh cũng sẽ không đánh hắn bạc chủ ý cùng lục thừa an bản nhân so sánh, bao nhiêu bạc đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, có lục thừa an cái này 20 vạn lượng bạc, cũng có thể lại kéo mấy ngày. Không chừng tuyết lớn rất nhanh liền kết thúc đâu. Nghĩ như vậy, chu khải minh liền nghe tới lục thừa an nói rằng, bế hạ, thần còn có một việc, muốn theo ngài thương lượng một chút. Không cần thương lượng, có chuyện ngươi cứ việc nói. Coi như ngươi muốn sớm biết lần này kỳ thi mùa xuân thành tích, trẫm cũng có thể nhường trịnh công công cái này đi thi viện bên kia giúp ngươi hỏi một chút. Chu khải minh treo chỏm nói, nghe nói như thế, lục thừa an nhìn chu khải minh một cái. Xác định Chu Khải Minh ngoe nghe ngóng muốn động chuẩn bị an bài chỉnh công công tranh thủ thời gian hành động sau, Lục Thừa An vội vàng nói: "Bệ hạ, thần nối kỳ thi mùa xuân khảo thí kết quả, vẫn còn có chút tự tin." Thần muốn nói là, kỳ thi mùa xuân trận đầu thi xong sau, thần kết hợp các nơi huyện trí còn có đại chu bao năm qua thời tiết, tính toán hạ. Lúc ấy, thần cảm thấy thời tiết biến hóa cùng 53 năm trước trận kia tuyết lớn có chút tương tự. Nhưng bởi vì không xác định, liền không có cùng ngài nói, mà là cho Kim gia chủ truyền tin. Năm ngoái Kim gia chủ bên kia chuyện làm ăn, có hai triệu ba ngàn lượng còn không có cho thần đưa tới, hắn nói là năm nay đầu xuân cho thần trực tiếp đưa tới trong nhà. cái này không, thần liền mời hắn đang tính đi ra, hắn không có tuyết hai địa phương, còn có chung quanh quốc gia khác, mua điểm lương thực cùng chống lệnh chi vật. nghĩ đến, kim gia chủ sách mấy ngày trước đây chuẩn bị, hắn là giúp thần mua đến không ít. hôm nay tới đây, thần chính là muốn hỏi một chút, thần tỷ tỷ hiện tại tuổi tác chính là cần nhìn nhau thời điểm, không biết có thể hay không cho nàng thêm một đạo thân phận. có thể, tuyệt đối có thể. thật cảm thấy, tỷ tỷ nguy diệu giang hiền tụ, là nữ tử mẫu mực. nếu không, liền ban thưởng nàng đinh khánh quận chúa a. Tại Lục Thừa An nói cho Kim Gia chủ gửi thư chọn mua lương thực cùng chống lệnh chi vật sau đều đã theo ghế đứng lên Chu Khải Minh vội và nói, nói xong hắn đối với Trịnh Công Công thúc dục nói, nhanh đi lấy giấy bút đến, chấm lần này tự tay cho Vinh Khánh quận chúa viết thánh chỉ. Sau khi nói xong, Chu Khải Minh liền dùng ánh mắt ra hiệu Trịnh Công Công tranh thủ thời gian hành động. Phải biết Kim Gia chủ bởi vì hoa lộ cùng tinh dầu nguyên nhân, chuyện làm ăn đã sớm làm được trùng quanh Trư quốc. Tại vừa tuyết rơi, Đại gia còn không có kịp phản ứng trước, Lục Thừa An nhường mới mua lương thực cùng chống lệnh chi vật, tuyệt đối lại tiện nghi lại có thể mua được không ít coi như hai triệu ba ngàn lượng bạc tiêu xài một nửa thậm chí một phần ba, tăng thêm đại chu chính mình vật tư, lần này tuyết thai cũng có thể hoàn toàn hóa giải. kế tiếp thai sau sự tình liền không có hiện tại như vậy chọc hắn như đầu. một máy mắt, chu khải minh tinh thần đại chấn, nhìn xem lục thừa an ánh mắt so nhìn xem hắn tất cả nhi nữ cộng lại còn nhu hòa, phải biết lần này tuyết thai gặp thai họa chi địa quá rộng, một cái không thích hợp, ai biết sẽ có hay không có người hô lớn một tiếng. vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ trời sinh so với chúng ta cao quýư? cho dù hắn hiện tại binh cường mã tráng, quân đội càng là vũ khí ở trung quanh trư quốc đều là đứng đầu nhất có thể cứu hai trễ, ai biết hắn có thể hay không, không riêng không có Thiên Cổ Nhất Đế thanh danh, cũng bởi vì không có an bài tốt cứu tế sự tình, bị hậu nhân sưng một câu, "Xuần Hoàng đế." Thanh danh này, Chu Khải Minh cảm thấy mình không muốn. Chương 388, đệ đệ ta là hội nguyên, chương 388, đệ đệ ta là hội nguyên. Còn muốn bảo trụ chính mình thanh danh Chu Khải Minh, nói gấp, "Thưa an, tình huống bây giờ khẩn cấp, chấp cũng không nói cho ngươi hư. Ngươi trở về tranh thủ thời gian liên hệ Kim gia chủ, nhường hắn đem chọn mua đồ vật đều đưa đi gặp Thái Hỏa địa phương." "Bệ hạ, trước khi đến" thần vừa vận thu được kim gia chủ ở các nơi mới lấy lòng vật tư danh sách căn cứ đại chu gặp tai họa địa phương mới nhất huyện chí bên trên nhân khẩu thống kê thần cảm thấy có thể an bài thật kỹ một chút nhường vật tư sẽ không lãng phí một chút đương nhiên lần này tất cả cứu tế vật liệu như thế nào dùng còn cần nơi đó xích huyết vệ đến giám sát lục thừa an nhìn xem chu khải minh nói rằng nghe thấy lời này chu khải minh lập tức minh bạch lục thừa an lời nói bên trong ý tứ hắn gật đầu nói lần này trần hai trẫm đã an bài nơi đó xích huyết vệ toàn bộ hành trình giám thị nếu là có lá mặt lá trái hoặc là tham ô trực tiếp giết không tha ngươi không cần lo lắng việc này Tại Chu Khải Minh sau khi nói xong, Lục Thừa An vừa cười vừa nói: Bệ hạ, đã ngài đã sắp xếp xong xuôi, thần cũng không cần nói nhiều. Thần đem Kim gia chủ đưa tới vật tư danh sách cho ngài lưu lại, đồ vật an bài như thế nào, bởi ngài cùng Kim gia chủ liên hệ. Sau khi nói xong, Lục Thừa An nhìn xem Chu Khải Minh nhắc nhở một câu: Bệ hạ, Kỳ thật kinh thành còn có các nơi phú hộ không ít, trong nhà vật tư rất giàu có càng là không phải số ít. Nếu là có thể, cho thần tỷ tỷ phong quận chúa thánh chỉ, ngài có thể phái người chuyển đi. Dứt lời, Lục Thừa An liền rất nhanh cáo tử. Mà Chu Khải Minh thì là cười hạ, bắt đầu viết thánh chỉ đợi đến truyền chỉ thái giám đến trong nhà sau, lục thừa an mới phát hiện, không riêng tỷ hắn được phong làm bình khánh của chúa, ngay cả hắn cũng bị chu khải minh theo khai quốc huyện tử thăng làm chính tứ phẩm mở ra quốc về bá. bá gia, ngài nhanh tiếp chỉ a. truyền chỉ thái giám đối với lục thừa an cười nói, nói xong, hắn liền đem trong tay thánh chỉ cung kính đưa cho lục thừa an. lục thừa an, xem ra cái kia đặt ở kim gia chủ trong tay, còn không xài hết hai triệu ba ngàn lượng còn thừa bạc, là không có cách nào muốn. chờ truyền chỉ thái giám sau khi rời đi, lục thừa an cười chúc mừng vui vẻ sau kích động đều có chút rơi lệ, càng không ngừng đối với hắn nói cảm kích chi ngôn lục mỹ vân cười nói tỷ trong tay của ta vừa vẫn có lương thực cùng chống lệnh chi vật đưa ra ngoài trong lòng mình cũng có thể cao hứng một chút ngươi a chỉ cần thật cao hứng làm quận chúa là được lại nói cha thật là tại cứu tế trong đội ngũ những vật kia đưa đi thật là sẽ để cho cha an toàn không ít nghe nói như thế lục mỹ vân trên mặt mang nước mắt cười gật đầu nói đệ đệ ta biết tâm ý của ngươi ta cũng chưa hề nghĩ đến ta vậy mà có thể trở thành quận chúa ta thật cao hứng nói xong lời này lục mỹ vân cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên tiếp lấy. Nàng liền đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ta gần nhất theo thừa tay nghề phóng đại, cái này cho ngươi theo đẹp mắt nhất hầu bao." "Lục Thừa An." Mắt nhìn bên cạnh cười trộm Lục Thừa Trạch, Lục Thừa An lập tức nói: "Thì, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đại ca mặc dù không thể để cho ngươi trở thành con chúa, nhưng hắn có thể trước dùng vũ lực trị uy hiếp một chút người tương lai phu quân. Nếu không, chúng ta một người một cái hầu bao. Đi, một người một cái, trà cùng nương cũng có." Lục Mỹ Vân cười nói. "Lục Thừa Trạch, Triệu Mỹ Tú, vì sao muốn tăng thêm nàng?" Mắt nhìn còn trong sự hưng phấn Lục Mỹ Vân, muốn từ bản thân lần thứ nhất được sách phong cáo mệnh lúc tâm tình, Triệu Nguyệt Tú lý giải cười hạ. Lúc này, bởi vì Lục thừa An thao tác, bao quát Lục chính điện ở bên trong tất cả cứu tế quan viên an toàn đã có chỗ bảo hộ. Lại thêm Lục thừa An cho Lục chính điện mời hộ vệ, Triệu Nguyệt Tú hiện tại đối Lục chính điện an nguy không có chút nào lo lắng. Chỉ cần không tìm đường chết, có huyền giáp quân cùng ám vệ bảo hộ Lục chính điện, tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, Lục chính điện là người thông minh, cũng không cần nàng tiếp tục lo lắng. Nghĩ như vậy Triệu Nguyệt Tú, lập tức đưa ánh mắt về phía hưng phấn Lục Mỹ Vân, lại nói, con gái nàng hiện tại tuổi tác vừa vặn lại trở thành quận chúa, là thời điểm bắt đầu thật tốt nhìn nhau. Nàng cũng không tin đem toàn bộ kinh thành vừa độ tuổi thiếu niên tra một lần, tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Mang theo ý nghĩ này, Triệu Nguyệt Tú hấp tấp bắt đầu hành động. Mà thời gian, ngay tại Chu Khải Minh phái người truyền ra lục thừa an dùng thuế ruộng cùng chống lạnh vật tư, cho Lục Mỹ Vân đổi lấy quận chúa tin tức bắt đầu lưu truyền ra đi, người hưu tâm yên lặng hành động lúc, nhoáng một cái, mười mấy ngày trôi qua, mà kinh thành tuyết lớn cũng rốt cục cũng đã ngừng. Tháng đến sắp trời chân chính cận, thời tiết cũng bắt đầu ấm lại, trên đường tuyết đọng cũng bắt đầu tan giá lúc, đại chu các nơi, quên tiền bạc vật liệu phú hộ, nhường đại chu lần này tuyết hai sau Quốc khấu ngân lượng không hàng phản tăng, mà bị Chu Khải Minh hứa đi ra thì là ở các nơi huyện trí bên trong, vì tất cả quyền tiền tài vật liệu người viết lên đại danh cùng chỗ quyên tri vật. đương nhiên, cũng biết tại mỗi cái có quyền tặng người huyện thành hoặc phụ thành, vì bọn họ lập địa. Cái này thậm chí có thể nói có thể theo huyện trí danh truyền tiên cổ ghi chép một chút nhường đại chu phú hộ khẳng khái lên. Ngay tại Lục Chính Điền chờ cứu tế nhân viên bắt đầu trở về lúc, Lục Thừa An kỳ thi mùa xuân thành tích cũng hiện ra. Ra thành tích cùng ngày, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An cùng nhau đi xem. Khi nhìn đến bảng danh sách đỉnh cao nhất Lục Thừa An đại danh sau, Lục Thừa Trạch lập tức cười nói đệ đệ người là hội nguyên ha ha đệ đệ ta là hội nguyên đệ đệ ta thi đậu hội nguyên theo lục thừa trạch lời nói nói ra trung quanh nhìn bảng danh sách thí sinh lập tức đối với lục thừa an chính là một fan chúc mừng lục thừa an xem mặt biết người lại thêm đã xem hết bảng danh sách lập tức nguyên một đám cũng bắt đầu chúc mừng lên có người thậm chí chính mình còn không thấy được tên của mình đang nghe lục thừa an tiếng chúc mừng sau lập tức dựa theo lục thừa an nói tới nhìn sang chờ xác định không sai sau trong nháy mắt cao hứng trở lại trong lúc nhất thời bảng danh sách trung quanh tiếng cười liên tục mà lúc này bảng danh sách bên ngoài cách đó không xa không ít bởi vì mấy năm này các nơi hưng khởi dưới bảng chọn tế mà đến người nhao nhao nhìn về phía trên mặt hỉ khí che đậy không giấu được thư sinh mà trong đó tuổi trẻ thư sinh tức thì bị không ít người chú ý nhưng dưới bảng chọn tế là văn nhã sự tình đại gia cũng không phải cùng cường đạo đồng dạng đoạt người trực tiếp bái đường thành thân như thế không phải kết thân là kết thủ thế là tại lục thừa an cùng lục thừa trạch trong đám người đi ra chuẩn bị trở về nhà lúc, liền bị không ít quần áo phú quý cầm chân rung người bao vây hai vị công tử tiểu nữ chính vào thời kỳ nở hoa hai vị có hay không muốn thành thân ý nghĩ hai vị công tử Tiểu thư nhà ta dáng dấp quốc sắc thiên hương, ngài hai vị xem trước một chút chân dung. Nếu là chấp mắt, chúng ta có thể trực tiếp mang ngài hai vị đi gặp nhà ta lao ra, nhìn xem nguyên một đám chào hàng nhà mình nữ nhi hoặc là trong nhà tiểu thư người. Lục thừa an cùng lục thừa chạy lướt nhau. Tiếp lấy, hắn liền lui lại một bước, mở miệng nói: Chư vị, ta tuổi tác còn nhỏ, nếu không để cho ta ca nhìn xem. Lục thừa chạy, tiểu công tử, trong nhà của chúng ta ngoại trừ trưởng nữ, còn có cùng ngươi tuổi tác tương tự tiểu nữ nhi. Tiểu công tử có thể nhìn xem ta trưởng nữ chân dung, các nàng tỷ muội tướng mạo tương tự. Một cái nhìn xem rất nho nhã trung niên nói rằng. Lục Thừa An, chương 389, lần này, hắn kiếm một rồi. Một, chương 389, lần này, hắn kiếm một rồi. Một, Mắt nhìn nho nhã trung niên, Lục Thừa An hỏi một câu. Vị huynh đại này, ngươi hẳn là vừa tới kinh thành a. Tiểu công tử, ngươi tuổi tác, gọi ta một tiếng thúc là được, có thể đừng cứ gọi ta huynh này, trên lệnh bối phận. Ta xác thực vừa tới kinh thành, tiểu công tử tại sao biết được? Nho nhã trung niên hỏi. Nghe thấy lời này, Lục Thừa An chỉ xuống trung quanh không ít đến dưới bảng chọn tế người, nói rằng, ngươi xem một chút trung quanh liền tinh tường, chỉ cần là kinh thành nhân sĩ, đều không đến bên cạnh ta tất cả ngăn đón ta để cho ta nhìn chân dung, đều là không nhận biết ta người. ngươi nếu là thiếu con rể tốt, muốn không nhìn anh ta, nếu không, liền tìm tiếp. theo lục thừa an lời nói này xong, nho nhã trung niên xem xét cẩn thận hắn một chút, tiếp lấy, lại quay đầu nhìn về phía chung quanh cùng hắn cấp người đồng bạn. nhỏ công sĩ, ngươi lần thi này thứ mấy? nho nhã trung niên vội vàng hỏi. nghe vậy, lục thừa an hướng đứng đầu bảng vị trí chỉ xuống, nói, tên của ta, chỉ ở đỉnh cao nhất xuất hiện. lời này vừa nói ra, nho nhã trung niên cả kinh nói, ngươi, ngài là khai quốc về bá. hỏi xong lời này sau. Hắn không có nửa điểm do dự, vọt thẳng tới Lục Thừa Trạch bên người, hỏi: "Tiểu công tử, nhà ta nữ nhi, ngươi chỉ cần xem tôi chân dung, khẳng định bằng lòng gặp hắn một lần. Nếu không, ngươi xem trước một chút lại làm cân nhắc." Vừa nói, hắn đã đưa tay chuẩn bị trực tiếp mở ra trong tay chân dung. Thấy thế, Lục Thừa Trạch nhìn Lục Thừa An một cái, ném câu tiếp theo: "Đệ đệ, thành tích xem hết, ta đi trước." Dứt lời, hắn nhanh chóng lách mình rời đi, bị ném dưới Lục Thừa An. Quá tốt, tại biết Lục Thừa An thân phận sau, không riêng nho nhã trung niên, ngay cả chúng quanh những người khác đều đã đem lực chú ý theo Lục Thừa An trên thân rời đi bọn hắn có thể ở hết bảng ngày, chạy tới chuẩn bị thử thời vận, chuẩn bị dưới bảng chọn tế, thân phận bình thường đều không cao. Thậm chí, còn có người chỉ là phú thương gia, chuẩn bị tìm thi rất cử nhân. Lục Thừa An thân phận như vậy con rẻ, bọn hắn cũng không dám muốn, cũng xác định bọn hắn đảm đương không nổi Lục Thừa An nhạc phụ. Theo Lục Thừa An đi qua, trung quanh cầm chân dung, chuẩn bị chọn tế tất cả mọi người, đều an ý hướng hai bên tản ra. Cũng không lâu lắm, Lục Thừa An thì rời đi hết bảng địa phương. Mà tại hắn sau khi đi, nho nhã trung niên thất vọng thở dài. Chờ Lục Thừa An về đến nhà, đứng đầu bảng báo tin vui đội ngũ cũng tới. Sớm liền chuẩn bị tốt tất cả Triệu Nguyệt Tú, bắt đầu có thứ tự an bài lên. Một ngày này, bận rộn nhất ngược thành Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Thừa Trạch, mà Lục Thừa An thì là cùng mấy cái tới cửa cùng năm Hàn huyên một hồi, đại gia liền riêng phần mình tách ra. Cũng liền tại tin mừng đội ngũ rời đi không bao lâu, Chu Khải Minh liền phái tới công công, cho hắn đưa tiểu lễ vật. Lễ vật tuy nhỏ, thế nhưng là biểu lộ Chu Khải Minh đối Lục Thừa An thành vì lần này hội nguyên tán thành. Trong lúc nhất thời, nhận được tin tức người, đều trong nhà thuần thức Lục Thừa An tuyệt đối sẽ trở thành đại Chu khai quốc đến nay cái thứ nhất Lục Nguyên cấp đệ trạng nguyên lang. Dù sao, Chu Khải Minh thái độ đã nói lên tất cả một giáp danh nghịch, thật là chu khải minh đến quyết định. lại nói, đại chu vừa kinh nghiệm một trận tuyết lớn hai, chính là cần dùng hỉ khí đến xua tan vẻ lo lắng thời điểm. lục thừa an trở thành lục nguyên cẩm đệ trạng nguyên lang, quả thực là đại gia thích nghe ngóng kết cục. thời gian nhoáng một cái, đã đến lục thừa an muốn đi tham gia điện thí thời điểm. ngay tại hắn cùng cùng năm nhóm vào cung lúc, lục chính điển, phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa thành, rốt cục đuổi kịp tiểu tử kia thi xong về đến nhà, liền có thể nhìn thấy ta. cũng không biết trong nhà tiểu tử thối kia nhìn thấy ta có thể hay không cao hứng. lục chính điển xếp hàng vào thành lúc, cảm khái nói, nghe nói như thế công bộ một cái khác cùng lục chính điển phân đến một chỗ quan viên, nhìn hắn một cái, nói rằng, lục đại nhân, người nào không biết ngài có đứa con trai tốt, lần này chúng ta cứu tế, có thể may mắn mà có lệnh lang, chúng ta khả năng bình an trở về. ngài a, liền đợi đến lệnh lang về nhà, nói cho ngài điện thí đáp tin tức không tồi a. theo đối phương nói ra câu nói này, lục chính điển khoe miệng quả thực ép đều ép không đi xuống. hắn lời khách khí, nhất thời nghe đều có chút khoe khoang cảm giác. thấy thế, lục chính điển an tĩnh lại, mang theo cười tươi như hoa đi vào kinh thành. huyền giáp quân cùng ám vệ tại đem hắn bình an đưa về nhà trung hậu, cũng trở về cung phủ bệnh. Mà lúc này, văn Đức điện, Lục Thừa An chờ hội nguyên, đã dựa theo kỳ thi mùa xuân xếp hạng, theo thứ tự ra trận, trở nên có hình thức đi đến, đại gia vào chỗ sau, minh rồi, cổ nhạc cùng vang lên, Chu Khải Minh cũng ngồi xuống vị trí của hắn. Đại học sĩ Lý Thanh Lâm theo trong điện hoàng trên bàn bưng ra khảo đề, tiếp lấy, hắn liền giao cho lễ bộ quan viên cất đặt tại đan bệ hoàng trên bàn. Ở đây quan viên cùng công sĩ hướng Chu Khải Minh đi xong lễ, lễ bộ quan viên liền bắt đầu phát ra đề giấy. Mà lúc này, Lục Thừa An những này công sĩ, không riêng đạt được khảo đề, cũng đã nhận được triều đình ban thưởng cùng bánh ngọt bao. Chỉ nhìn hạ cung bánh là hắn thích căn sau. Lục Thừa An liền nhìn về phía Khảo đề. tiếp lấy, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Chu Khải Minh. Cái này bệ hạ tuyệt đối là muốn bạch chơi hắn trị quốc kế sách. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn xem Khảo đề bên trên bày ra đại chu hiện trạng đề mục, lại nhìn xem sách luận cần đối đại chu hiện trạng đưa ra ý kiến cùng như thế nào quản lý đại chu, có thể làm đại chu quốc lực cao hơn một tầng vấn đề, liền biết đây tuyệt đối là Chu Khải Minh ra đề. Đây quả thực là mượn điện thí cơ hội, sáng loáng đuốt lông rễ tới. Nghĩ là nghĩ như vậy, khoa cử cuối cùng một trận Lục Thừa An cũng sẽ không bởi vì không muốn để cho Chu Khải Minh chiếm tiện nghi, viết một chút cũng có gì tính thực chất ý kiến cầm thú văn chương thời chút suy nghĩ, lục thừa an rất nhanh vùi đầu sách viết. hiện tại, hắn đã sớm xem hết hàn lâm viện tàng thư, các tất cả thư tịch, thậm chí liền trong hoàng cung, đại chu hoàng tộc chân tàng bản không ít sách, tại chu khải minh phê chuẩn hạ đã xem hết. lục thừa an có thể rất tự tin nói, bàn luận đọc sách số lượng cùng chất lượng, hắn lục thừa an tuyệt đối là trừ quốc thứ nhất. lần này điện thí sách luận, với hắn mà nói, nếu là thời gian dư giả, tuyệt đối có thể đưa ra không ít chu khải minh tuyệt đối sẽ hài lòng trị quốc thượng sách. mà hắn hiện tại chỉ cần căn cứ chu khải minh tính cách, còn có đại chu hiện trạng, tìm ra trong đó thích hợp nhất văn chương là được thấy lục thừa an đã bắt đầu viết, chu khải minh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. con tốt, đây là điện thí, lục thừa an không có bất kỳ cái gì oán trách lời nói. lần này, hắn kiếm một rồi. mang theo tâm tư như vậy, chu khải minh một mực tại văn đức trong điện. buổi tiếp lần này cống sĩ mãi cho đến điện thí có thể nộp bài thi thời điểm. chờ lục thừa an một phát quyển, chu khải minh lập tức đứng dậy, cũng nhìn xuống ở đây giám thị quan viên một cái. lập tức, liền có người thông minh đã hiểu chu khải minh ý tứ. mặc dù hôm nay là điện thí ngày, chính thức bắt đầu chấm bài thi, là phải chờ tới tất cả cống sĩ nộp bài thi sau, mới có thể bắt đầu. nhưng đã lục thừa an nộp bài thi. Không cần nghĩ cũng biết, Chu Khải Minh khẳng định mong muốn ngay đầu tiên nhìn thấy Lục Thừa An sách luận. Rất nhanh, Lục Thừa An còn không có rời đi hoàng cung, bài thi của hắn đã bắt đầu bị đọc chấm bài thi quan phê duyệt. Chương 389, lần này, hắn kiếm bộ rồi. 2, chương 389, lần này, hắn kiếm bộ rồi. 2. Cũng chính là hắn sắp đi đến cửa nhà thời điểm, hắn điện thí bài thi đã xuất hiện tại Chu Khải Minh trong tay. Tại Chu Khải Minh xem hết bài thi, cao hứng hô câu. Tốt tốt tốt, đây mới là chấm một mực chờ lấy quốc chi đại tài người. Dứt lời, nên hiểu điều hiểu. Lần này Trạng Nguyệt Lang Không phải Lục Thừa An không ai có thể hơn. Đương nhiên, nhìn qua Lục Thừa An bài thi, đám người cũng minh bạch, cái này trạng Nguyên Lang thân phận, Lục Thừa An hoàn toàn gánh chịu đổi. Lục Thừa An trong phủ. Vừa vào cửa, Lục Thừa An liền thấy Lục Chính Điền. Lúc này, Lục Chính Điền đến cùng là thu thập qua, không có cứu tế lúc còn có một khắc không ngừng liền đi đường trở về chợ vật, nhìn xem cũng không tệ lắm. Chỉ là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy trên tay hắn lỗ thay, thậm chí trên mặt, đã có tổn thương do giá vết tích. Lục Thừa An chỉ nhìn thoáng qua, liền rời ánh mắt, đối với Lục Chính Điền nói rằng: Cha, chúc mừng ngươi bình an trở về nhà. Ha ha. Cha cũng chúc mừng ngươi, thi đậu hội nguyên. Nghe ngươi ca nói, đều có người giới thiệu cho ngươi nhà hắn quý nữ. Thế nào, ngươi xem sao? Lục Chính Điền treo chọc nói. Nghe nói như thế, Lục Thừa An sâu kín nhìn gượng cười bên trong Lục Thừa chạy một cái, thử lấy răng nói rằng, Cha, người ta nhìn là anh ta, chỉ là anh ta bỏ lại ta trực tiếp chạy trốn. Ngươi có thể phải thật tốt cho anh của ta nói một chút, lần sau gặp phải sự tình, đừng bỏ lại nhà mình đệ đệ. Người ta muốn làm hắn nhạ phụ lao ra, thật là dùng vạn phần không muốn ánh mắt đưa mắt nhìn hắn chạy trốn. Nói xong lời này, Lục Thừa An không cho Lục Thừa chạy cơ hội nói chuyện, lập tức nói tít đi. A ta lần này địa thí hẳn là sẽ là trạng ngư lang. cha, ngươi cùng ta nương có thể chuẩn bị một chút, sớm một chút dự định một chỗ tốt, nhìn ta đánh ngựa dạo phố. yên tâm đi, ta còn không có rời kinh thời điểm, mẹ ngươi đều đã đặt xong vị trí. cha ngày đó cũng xin phép nghỉ, đến lúc đó cho ngươi lại vẽ một bức họa bảo tồn. lục chính điền cất cao giọng nói. nghe được lục chính điền lời nói, lục thừa an lập tức nói. cha, vậy ngươi cần phải họa tốt một chút, ta phải nhìn rất nhiều năm. dứt lời, đại gia nhao nhao cười ra tiếng. bởi vì biết mình thứ tự sẽ không có biến động, lục thừa an chờ đợi mấy ngày cũng là rất thư giãn thích ý. Nhất là cha hắn đã cứu tế trở về, không cần lo lắng cha hắn thời gian, đi ngủ đều an ổn không ít. Một ngày này, điện thí công bố bảng danh sách thời gian tới. Chu Khải Minh ngự án bên trên, chương bày lần này điện thí đại gia lấy ra 10 vị trí đầu bài thi. Đương nhiên, phần thứ nhất chính là Chu Khải Minh đã tỉ mỉ nhìn qua, cũng cùng triều đỉnh quan viên căn cứ nội dung phía trên, thương lượng qua khả thi lục thừa an bài thi. Coi như đã nhớ kỹ tại tâm, Chu Khải Minh vẫn không khỏi cầm lấy lục thừa an bài thi đọc một lần mới chậm rãi buông xuống. Tiếp lấy, lại xem đến phần sau bài thi lúc, Chu Khải Minh trên mặt sự thất vọng, quả thực có thể thấy rõ ràng. Đối với hắn phản ứng này, Đưa tới 10 vị trí đầu bài thi quan viên, bất đắc dĩ túi đầu xuống. Thật không phải bọn hắn không có chăm chú tuyển, chỉ cần là Lục Thừa An Văn Trường, cùng hắn những cái kia cùng nằm công xí nhóm, trên lệnh có vẻ lớn. Xem hết Lục Thừa An Văn Trường lại nhìn những người khác Văn Trường, đừng nói Chu Khải Minh, ngay cả bọn hắn cũng có chút khó chịu. Thậm chí, bọn hắn còn bởi vậy tăng giờ làm việc, một lần nữa xem hết tất cả thí sinh bài thi. Làm sao như Lục Thừa An đồng dạng có tài, lần này một cái đều không có. Đương nhiên, tương lai cái nào một giới sẽ xuất hiện như Lục Thừa An dạng này yêu nghiệt, thật là chuyện không biết. Chu Khải Minh cũng minh bạch đạo lý này, rất nhanh bình phục tâm tình nhìn xuống đi, đang nhìn xong 10 vị trí đầu văn chương sau, trong lòng của hắn đã quyết định một giáp nhân tuyển. đương nhiên, thám hoa thuộc về, cuối cùng vẫn là muốn chờ hắn gặp người sau, khả năng định ra. không bao lâu, khâm định xong điện thí thứ tự sau, Chu Khải Minh Triệu đọc quyển quan nhập điện, mở ra như phong. trước đem Lục Thừa An đại danh dùng bút son điền tại một giáp vị trí thứ nhất sau. kế tiếp chính là Chu Khải Minh Triệu tập 10 vị trí đầu nhất kiến, xưng là tiểu truyền lưu thời điểm. Minh Bạch kế tiếp trọng yếu nhất là xác định thám hoa lang là ai Lục Thừa An, còn chuyên môn quan sát một chút chính mình những ngày cuối năm. nhưng Lục Thừa An cảm thấy, nếu là theo tuổi tác điểm cũng là rất dễ dàng tìm ra thích hợp thám hoa lang. chỉ từ tướng mạo bên trên, liền không dễ chọn. hắn lần này mười vị trí đầu thí sinh, hoàn toàn không có như Chu Tuấn Nguyên đồng dạng, chỉ một cái liền có thể nhường Chu Khải Minh khâm định là thám hoa lang nhân tuyển. thậm chí, hắn đều so những người khác dáng rất tốt. đương nhiên, Lục Thừa An cũng không hoài nghi tới, Chu Khải Minh lại bởi vì không có phù hợp thám hoa lang tướng mạo, liền để hắn cái này hiện tại hẳn là bị định vì trạng nguyên người. điều tới một giáp thứ ba. dù sao, mặc kệ hậu thế có thể hay không nhớ kỹ hắn lần này khoa cử nhập bảng người là ai, một giáp trước ba là ai, nhưng ở cái này đương thời. Chu Khải Minh nếu là đem hắn điều tới một giáp thứ ba, vậy thì lại không quân thần tương hòa một ngày. Phải biết, trạng nguyên tuyển mới, thám Hoa Lang tuyển bạo. có thể tướng bạo, cũng liền đánh ngựa dạo phố ngày đó, sẽ bị người nói chuyện say xưa mà thôi. Giống như Chu Tuấn Nguyên một lần kia, xem như thám Hoa Lang Chu Tuấn Nguyên, cho tới bây giờ chức quan vẫn là so với người ta trạng nguyên thấp. Tương lai, nếu là không có khác biến cố, tất cả mọi người làm từng bước thăng trước, Chu Tuấn Nguyên cả một đời siêu việt thám Hoa Lang, cơ hội cũng không nhiều. đương nhiên, cha hắn lục chính điền ngoại trừ. Ngay tại lục thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Chu Khải Minh đã thấy rõ mười vị trí đầu tướng mạo. Chỉ là hơi thất vọng không có dáng dấp tốt thí sinh chống đỡ mặt mũi, Chu Khải Minh ngay lập tức quyết định tốt 10 vị trí đầu xếp hạng. Rất nhanh, đọc quyền quan liền theo thứ tự bổ sung một giáp mặt khác tên của hai người, lại sách nhị giáp bảy tên. Về phần 10 tên về sau chi quyền, đương nhiên không cần lại Chu Khải Minh bên này hủy đi nơi phong. Phải biết, không có khác biểu hiện, có thể khiến cho Chu Khải Minh nhớ, cũng liền xếp hạng trước mặt thí sinh, tương lai quan viên. Đại Chu mỗi 3 năm nâng làm một lần kỳ thi mùa xuân, còn nhiều từng gốc thí sinh tiến vào quan trường. Mà Chu Khải Minh, thậm chí chỉ cần đi lại trước ba là ai là được. Chờ theo thứ tự điền xong kim bảng giấy vàng làm thành bảng danh sách, trong ngoài tầng hai, điểm viết hai phần, một phần nhỏ kim bảng, một phần lớn kim bảng. Nhỏ kim bảng sẽ tồn tại ở cung nội, lớn kim bảng thì là đóng ấn sau, tại truyền lư ngày treo tại bên ngoài. Truyền lưu đại điện ngày đó, bị Chu Khải Minh chọn chúng truyền lưu, dùng hắn to rõ lớn rộng, mang theo điểm kích động đọc xong trên bảng danh sách tất cả cùng năm đại danh, còn có đại gia xếp hạng. Lần này bởi vì từng gốc quan viên bị bắt hoặc bị giết, trực tiếp tuyển chọn 300 tên tiến sĩ. Tại truyền lư về sau, xem như Trạm Nguyên Lục Từ An, trực tiếp thụ Hàn Lâm viện tu soạn. Bàng nhãn cùng tuổi trẻ thám hoa lang thì là thụ hàn lâm viện biên tu tiếp lấy lục thừa an xuất cùng năm tiến sĩ xếp bảng sau đó bảng nhãn thám hoa liền đưa lục thừa an về thứ kế tiếp thám hoa lại cho tấm gương về thứ sau đó tự về bởi vì bảng nhãn cùng thám hoa trong nhà đều không tại bản địa là nơi khác đi thi thí sinh cái gọi là về thứ trực tiếp liền về bản tỉnh tại kinh thành hội quán chờ lục thừa an sau khi trở về đánh ngựa dạo phố hoạt động cũng chính thức bắt đầu chương 390, hắn cũng không muốn tự tìm phiền não 1. chương ba hắn cũng không muốn tự tìm phiền não một tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố có thể có tư cách cưỡi ngựa chỉ có một giáp ba người, Cổ nhạc dẫn đường, dù đóng tinh kỳ, chen trúc chở nói, hai bên đường người, khi nhìn đến thám hoa lang tướng mạo không hợp đại gia chờ mong sau, cũng là đối lục thừa an cái này trạng ngươi lang, nhiệt tình lên, mà lục thừa an cưỡi bạch mã, trên đầu mang theo chu khải minh cho kim hoa, trên mặt nụ cười chậm dại đối với hai bên vất tay, Thế thế, bảng nhãn cùng thám hoa lướt nhau, cuối cùng vẫn học giả lục thừa an cho nhiệt tình kinh thành bách tính vất tay, trong lúc nhất thời, trung quanh thanh em đều náo nhiệt không ít, mà lang xuyên trở tiến sĩ cũng bắt đầu được mọi người hoa tươi khăn tay hầu bao chờ tâm ý công kích, cũng không lâu lắm. Lục Thừa An cưỡi ngựa, liền đi tới Triệu Nguyệt Tú quyết định quán rượu phụ cận. Ngừng đầu nhìn lại, hắn liếc mắt liền thấy được cửa cửa sổ Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú. đương nhiên, cũng nhìn thấy mang theo Lục Mỹ Vân, xách theo một rổ hoa tươi đang cười nhìn về phía hắn Lục Thừa Trạch. Thấy thế, Lục Thừa An sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng hắn ca muốn làm gì. Quả nhiên, tiếp theo một cái trước mắt, Lục Mỹ Vân ngay tại Lục Thừa Trạch chỉ điểm, dùng sức đem một chi hoa tươi ném tới. Lục Thừa An có thể làm sao? Không chế cơi tốt tính mạnh mã, Lục Thừa An nhanh chóng dò ra thân thể, tiếp nhận Lục Mỹ Vân ném hoa tươi. Tỷ, một chi là đủ rồi. Lục Thừa An chỉ xuống trên đầu chiếu nặng kim hoa nói rằng, nghe thấy lời này, Lục Mỹ vân cười phất phất tay, liền đem chứa hoa tươi rổ, đưa cho bên cạnh khỏe miệng cười mỉm Lục Thừa Trạch. Lục Thừa An lấy Lục Thừa Trạch bản lĩnh, coi như Lục Thừa An trái tránh phải tránh, cuối cùng cũng bị bách trở thành hoa tươi đầy đầu trạng nguyên lang. đương nhiên, chịu Lục Thừa An liên lụy, bảng nhãn cùng thám hoa lang cũng không tốt bao nhiêu. thậm chí, bởi vì bản lĩnh tốt, Lục Thừa Trạch còn tiếp cùng một nhà tiểu lâu cái khác khách hàng chuyện làm ăn, đưa các nàng chuẩn bị hoa tươi hầu bao khăn tay, chính xác đưa đến mục tiêu nhân vật trên thân. Lục Thừa An yên lặng mà liếc nhìn Lục Thừa chạy hành động, lập tức tăng thêm tốc độ. Cưỡi ngựa dạo phố kết thúc sau, Lục Thừa An xem như chẳng nguyên, trực tiếp trở về nhà, cũng không cần nếu như hắn tiến sĩ đồng dạng, cần đem một giáp trước ba đưa trở về khả năng tàn ra. Hôm sau, đã đến rất nhiều thi từ bên trong đều miêu tả Quỳnh Lâm Yến cử hành thời gian. Trước kia, Chu Khải Minh thường xuyên là đi đi ngang qua sân khấu, liền trực tiếp rời đi. Nhưng lần này Quỳnh Lâm Yến, hắn trực tiếp từ vừa mới bắt đầu giữ lại tới kết thúc. đương nhiên, tại cử hành Quỳnh Lâm Yến trong lúc đó, Lục Thừa An cái này trạng nguyên là, hầu như đều đuổi tiếp Chu Khải Minh. Chờ Quỳnh Lâm Yến kết thúc, tất cả Tân Tấn tiến sĩ cũng đều biết Lục Thừa An cái này trạng nguyên có nhiều được sủng ái. Chu Khải Minh quả thực là sáng loáng đem chính mình đối Lục Thừa An coi trọng, ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả Tân Tấn tiến sĩ nhìn Lục Thừa An ánh mắt cũng không giống nhau. Đây không phải bọn hắn đối thủ cạnh tranh, đây là bọn hắn đại kim chân. Bọn hắn những người này rất nhiều có thể có thể tiếp được cả một đời, đều chỉ là tiểu quan, rốt cuộc vô diện thánh cơ hội. Nhưng nếu là giao hảo Lục Thừa An, ai biết tương lai sẽ có hay không có khác hy vọng. Thế là tại Lục Thừa An sau khi về nhà cũng không lâu lắm đến từ cùng năm nhóm miến hội thiết mời liền đưa đến trong phủ đã sớm đối với mấy cái này miến hội có cái gì rõ ràng lục tự an chỉ là đi tham gia một lần không sai biệt lắm tất cả tân tân tiến sĩ đều đi tham gia cuộc liên hoan cùng bọn này cùng năm nhóm trò chuyện qua đi liền đối với người nào có thể kết giao ai cần rời xa lòng dạ biết rõ kế tiếp được trao tặng toàn lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn chức lục tự an cũng bị Chu Khải Minh vô tình tức đoạt hồi hương ngày nghỉ đương nhiên Lưu Thị cũng bởi vì này cáo bệnh thân phận nhấc lên xuống trực tiếp được phong làm ngũ phẩm nghi nhân đối với cái này vẫn chỉ là công bộ chính thất phẩm Châu đang lục chính điển chỉ có thể khuyên chính mình Hắn tối thiểu nhất hiện tại cũng là con thân. Dù sao, Lục Thừa An điểm xuất phát, liền so đã cố gắng công tác 3 năm hắn đều cao. Cùng Lục Thừa An so, hắn cũng không muốn tự tìm phiền não. Về phần cho trong nhà nữ quyến tranh thủ cáo mệnh sự tình, thật không phải là hắn không cố gắng, mà là nhi tử quá mức lợi hại, không có hắn đất dụng võ. Mang theo ý nghĩ này, Lục Chính Điển cho điểm tỉnh thôn bên kia đi tìm một phòng. Không kém nhiều nhất một tháng sau, liền nhận được từ Lục lão đầu viết dùng thư nhà. Tại trên thư, Lưu thị sáng loáng biểu thị, hắn kỳ thật thật cao hứng rượi vào cháu trai phong cám mệnh, nhờ Lục Chính Điển chiếu cố tốt chính mình là được. Lục Chính Điển mà lúc này lục thừa an tại hàn lâm viện bận rộn thật sự theo lý mà nói kỳ trước một giáp trước ba còn có thi đậu thứ cát sĩ nhị giáp tiến sĩ đến hàn lâm viện sau cần thực tập một đoạn thời gian rất dài khả năng được an bài một chút trọng yếu công việc vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ có thể làm một chút dườm già cũng sẽ không có công lao sống có thể những này đối lục thừa an mà nói hoàn toàn không thích hợp đã trở thành hàn lâm viện hành tẩu tàng thư quán thậm chí so tàng thư quán những cái kia còn cần tìm kiếm sách dùng tốt nhiều lục thừa an lên trực ngày đầu tiên người bên cạnh tới tới lui lui não nhiệt thật sự Tại cùng một đám nhập Hàn Lâm viện các đồng liêu còn tại học tập lúc, hắn đã trở thành toàn bộ Hàn Lâm viện trung tâm nhân vật. Mà được an bài tu sách sử Hàn Lâm quan, tại Lục Thừa An nhập trước Hàn Lâm viện sau, vậy đơn giản cùng tứ hậu đại gia đồng dạng, liền sợ Lục Thừa An không cao hứng bỏ gánh, bị nhìn chằm chằm Lục Thừa An lục bộ thượng thư cấp đi. Mà Chu Khải Minh, tại Lục Thừa An rốt cục trở thành dưới tay hắn quan sau, quả thực hận không thể đem Lục Thừa An chiêu tiến hoàng cung, theo hầu tả hữu. Cảm thấy hắn so với hắn cha còn bận bịu Lục Thừa An, chỉ công tác không đến 2 tháng, liền hận không thể dựa theo Chu Khải Minh an bài, mau để cho hắn theo kinh thành thoát đi đáng tiếc Chu Khải Minh cũng sẽ không nhường nàng chức quan nhỏ như vậy liền rời kinh tại làm từng bước cũng đã giúp đỡ viết thư Hàn Lâm Viện đồng liêu đổi ra không ít tiến độ sau Lục Thừa An nhận được triệu đại nho tin lúc ăn cơm tối Lục Thừa An đối với Lục Chính Điền nói rằng cha ta ngày mai xin phép nghỉ ngươi không cần chờ ta lên trực nghe nói như thế Lục Chính Điền tỏ mò hỏi Thừa An ngày mai ngươi có chuyện gì ngày mai chính là nghỉ một ngày ngươi không cần ngày mai xin phép nghỉ nghe nói như thế Lục Thừa An vừa cười vừa nói ngày mai triệu đại nho vào kinh ta đi đón hắn Lục Thừa An mở miệng nói nghe vậy Nghe xong là Triệu Đại Nho phải vào kinh, Lục Chính Điền hỏi vội. Triệu Đại Nho nghe nói đã mấy chục năm không đến kinh thành, lần này vào kinh, chẳng lẽ có sự tình? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Lục Chính Điền đã trong đầu nghĩ đến, gần nhất triều đình có cái đại sự gì xảy ra không có. Bất quá, nghĩ như thế nào, hắn cũng cảm thấy được từ theo trận thai sau khi trở về, toàn bộ kinh thành rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh. Ngay cả Chu Khải Minh sinh nhật, cũng cùng những năm qua không bất kỳ biến hóa nào. Ngay tại Lục Chính Điền nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An cởi khan một tiếng, nói: Ta Nghe nói Triệu Đại Nho trong tay có không ít bản độc nhất toán học sách, liền nói cho hắn biết, ta trong hoàng cung, còn có Hàn Lâm viện táng thư các, cũng nhìn không ít bản độc nhất. Cái này không, Triệu Đại Nho bị dụ hoặc, quyết định vào kinh. Chương 390, hắn cũng không muốn tự tìm phiền não. 2, chương 390, hắn cũng không muốn tự tìm phiền não. 2. Nghe xong Lục Thừa An lời nói, Lục Chính điển kinh ngạc nói, "Ngươi nói là, Triệu Đại Nho quyết định vào kinh định cư, không trở về?" "Cha, Triệu Đại Nho người ta quê quán vốn là tại kinh thành, ngươi phải nói hắn hồi kinh." "Mặc dù, hắn nửa đời người đều tại phương Nam ở lại." bất quá chuyện này, cũng không biết hắn cùng Khương Đại Nho nói không có. Trước đó vài ngày, hai người viết thư mắng mấy cái qua lại. Nếu là Triệu Đại Nho không nói, ta đều không có can đảm nói cho Khương Đại Nho tin tức này. Lục Thừa An có chút phiền não nói, nghe nói như thế, Lục Chính Điền khoát khoát tay, nói: "Thừa An, ngươi đây cũng không cần phiền não. Ta hai ngày trước còn nghe người khác nói, Khương Đại Nho gần nhất tại thu thập hắn sân nhỏ, muốn chiêu Đại Hảo Hữu. Nghĩ đến, có thể bị Khương Đại Nho xưng làm hảo hữu, Triệu Đại Nho hẳn là tính một cái." Đúng lúc Triệu Đại Nho vào kinh, ta cảm thấy Khương Đại Nho muốn chiêu đãi chính là hắn. Lục Chính Điền vừa cười vừa nói, nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức yên lòng. Tiếp lấy, hắn sững sốt một chút, nhìn xem sắc trời bên ngoài. Đối với Lục Chính Điền nói rằng, cha, ngươi nói ta hiện tại tìm Khương Đại Nho, nói cho Triệu Đại Nho ngày mai vào kinh, Khương Đại Nho qua đi có thể hay không bởi vì ta một chữ đều không có cùng hắn lộ ra, tìm ta đấu văn. Ngươi biết, Triệu Đại Nho vào kinh, ta không có nói cho Khương Đại Nho, nhưng Khương Đại Nho những ngày này cùng ta cũng đã gặp qua mấy mặt, cũng chưa từng nhắc lên việc này. Ta cảm thấy kia hai cái lão gia tử tuyệt đối âm thầm đánh cược. Nghe nói như thế. Lục Chính Điền chỉ là yên lặng chỉ xuống trăng tròn treo cao bầu trời đêm. Mặc dù Lục Chính Điền cái gì cũng không nói, nhưng Lục Thừa An hiểu rõ cười khổ một tiếng. Xem ra hắn thật tránh không khỏi một trận đấu văn. Hiện tại kiến thức của hắn dự trữ rõ ràng so Khương Đại Nho mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trí nhớ của hắn, cùng trước kia đến từ tin tức bạo tạc thế giới kiến thức kiến thức, ngay cả Khương Đại Nho có cả đời lịch duyệt tăng thêm, đều ở trước mặt hắn đều không đủ nhịn. Nhưng cái này Lão gia tử theo tuổi tác càng lúc càng lớn, cùng hắn cũng càng ngày càng quen thuộc sau, học xong chơi xấu. Hắn Lục Thừa An thật đấu không lại một cái chơi xấu Lão gia tử. Nhất là. Bây giờ còn có tính xấu lão gia tử tới. Chỉ là nghĩ như vậy, Lục Thừa An đều cảm thấy bắt đầu đau đầu. Đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn chân thật ngủ một giấc, lại tính toán hạ thời gian, đi chỗ cửa thành nên đón Triệu đại Nho đến. Giờ phút này Lục Thừa An còn không biết một cái nhiều đầu óc, một cái khác tính xấu lão đầu, cộng lại sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Ở cửa thành, Lục Thừa An chỉ một cái, liền thấy Khương đại Nho nhà xe ngựa. Vừa mới chuẩn bị lặng lẽ nhìn một chút, Khương đại Nho có cũng không đến Lục Thừa An, hướng gần tiếp cận hạ, liền cùng vung lên màn xe nhìn qua Khương đại nha liếc nhau một cái. Khương lão gia tử, trùng hợp như vậy, vậy mà tại cái này gặp phải ngươi. Lục Thừa An cười khàn nói, nghe nói như thế, Khương Đại Nho nhẹ hừ một tiếng, nói, Thừa An tiểu tử, ta cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ, ta đều không nghe thấy ngươi nói một câu, Triệu Lương Thần lao tiểu tử kia phải vào kinh, Khương Lão gia tử, cái này cũng không nên trách ta, ngươi trước đó vài ngày không phải vừa vặn cùng Triệu Lao gia tử cãi nhau nhau nhau vui mừng sao? Ta nghe nói, các ngươi chỉ là cãi nhau, từ tới tới lui lui cũng không dưới mười lăm phòng, ngài nói, các ngươi như thế thân thiện tình cảm, ta sao dám trách việc này? Lục Thừa An vội vàng nói, trả lời hắn, là Thương Đại Nho tiếng hừ nhẹ, còn có nhìn qua mang theo treo chọc ánh mắt. "Thừa An tiểu tử, ngươi có biết ta cùng Triệu Lương Thần cãi nhau là vì cái gì?" Khương Đại Nho mở miệng nói. Nghe nói như thế, chỉ là nhìn Khương Đại Nho trên mặt biểu lộ một cái, Lục Thừa An liền biểu thị, hắn không có chút nào biết. Nhưng Khương Đại Nho hôm nay chia sẻ muốn thật là mười phần, đang nhìn Lục Thừa An một cái sau, hắn nói thẳng: "Ta cùng Triệu Lương Thần, trong nhà dòng roi đều không phong. Nhưng chúng ta hai, tập hợp lại cùng nhau tôn nữ ngoại tôn nữ cộng lại, tối thiểu nhất cũng có gần 20 cái." Trước đó vài ngày, Triệu Lương Thần bỗng nhiên nhắc lên ngươi có hay không ưa thích cô nương. "Cái này không?" chúng ta liền vấn đề này bắt đầu nghiên cứu thảo luận cuối cùng bởi vì mong muốn giới thiệu cho người trong nhà của chúng ta cô đường dùm băng lần này vì công bằng ta cùng triệu lương thần lao tiểu tử kia đánh cực chỉ cần ngươi không có nói cho ta triệu lương thần phải vào kinh sự tình ta sẽ làm miến hội nhường trong nhà tôn nữ ngoại tôn nữ đều đến cùng ngươi gặp mặt một lần Khương lão gia tử việc này không thể được ta cùng ngươi thật là bạn vong niên tôn nữ của ngươi cùng ngoại tôn nữ cùng ta trên lệ bối phận lục thừa an nhanh chóng nói rằng nghe nói như thế thương đại nho im lặng chừng lục thừa an một cái tiếp lấy hắn vất vắt tay nói Tiểu tử ngươi đừng nói với ta những này có không có. Nếu là thật cảm thấy ngươi cùng ta nhà tôn nữ hoặc ngoại tôn nữ bên trong cái nào phù hợp, ta còn có thể đợi được triệu lương thần lao tiểu tử kia nhớ thương ngươi. Ngược lại lần này cược ta thắng. Ngươi đây ngoan ngoãn cách ăn mặc tốt, bị ta mang đi ra ngoài khoe khoang một chút. Về phần gặp mặt gì gì đó nhìn một chút coi như xong. Tiểu tử ngươi cùng ta những cái kia tôn nữ ngoại tôn nữ đều không thích hợp. Lục Thừa An hắn nên cao hơn sao? Nhìn Khương Đại Nho một cái, Lục Thừa An liền mặc chấp nhận Khương Đại Nho lời nói về phần triệu đại nho bên kia, vừa nghĩ tới hắn nhớ thương đối phương sách, đối phương vậy mà nhớ thương hắn người, lục thừa an đều muốn nguyên xoay người, chạy tới hàn lâm viện. đáng tiếc, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, triệu đại nho xe ngựa tới. mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng căn cứ khương đại nho đối triệu đại nho hình dung, lục thừa an trong đầu đã sớm có triệu đại nho hình tượng, lại thêm xác định khương đại nho là khoa học tự nhiên nam, lục thừa an kém chút đều cảm thấy mình dựa vào ấn tượng, có thể đại khái vẽ ra triệu đại nho tướng mạo cùng kia phần khí chất. nhưng vừa thấy mặt, lục thừa an cảm thấy hắn nghĩ sai. triệu đại nho chỉ xem tướng mạo, quả thực là tiên khí bồng bềnh thay đổi đạo cụ, giả dạng làm sắp đắc đạo phi thăng lao đạo sĩ đều không ai hoài nghi. liên hình tượng này, cùng lục thừa an não bổ đi ra trên lệnh quá lớn. đương nhiên, tại triệu đại nho mới mở miệng sau, không có nói hai câu, cùng thương đại nho liền trích dẫn kinh điển bắt đầu chăm trọng lên. tiên khí bồng bềnh hình tượng một chút không có. Thế thế, lục thừa an nhìn xem hai vị lao gia tử, nhắc nhở. hai vị lao gia tử, nếu không, chúng ta rời đi trước cửa thành. nghe được lục thừa an lời này, triệu đại nho lập tức đưa ánh mắt về phía hắn, mở miệng nói. thừa an, tiểu tử ngươi cùng ta nghĩ như thế, xuất nhập không lớn. đến. Ta lần này thật là đem bảo bối gia sản đều mang đến. Ngươi về sau phàm là có rảnh, đều có thể tới tìm ta. Nói đến đây, Triệu Đại Nho chỉ xuống phía sau hắn bị bảo vệ nghiêm mật tầm người cố xe ngựa. Chỉ một cái, Lục Thừa An liền minh bạch, Triệu Đại Nho lần này mang tới sách tuyệt đối không ít. Mà tại Triệu Đại Nho những sách kia đằng sau, mới là hắn mang đến kinh thành người nhà. Rất hiển nhiên, tại Triệu Đại Nho trong lòng, trong nhà cả đám đều không có hắn thư bảo bối. Cười khan một tiếng, xác định Triệu Đại Nho chỉ là lời bạn, Lục Thừa An lập tức đồng ý. Hắn hiện tại, thuộc về nhìn sách càng nhiều, nam tử tri thức càng phong phú liền cảm thấy mình nên học tập càng nhiều, cái gì đều biết nó như thế thời điểm. Đã dạng này, Lục Thừa An quyết định, hắn tại có điều kiện dưới tình huống, vẫn là đọc thêm nhiều sách tốt hơn. Chương 391, Triệu Đại Nho thừa nhận cái này cái hảo hữu sao? Chương 391, Triệu Đại Nho thừa nhận cái này cái hảo hữu sao? Triệu Đại Nho nhà vốn là kinh thành người, hồi kinh đương nhiên sẽ không ở tại nhà người ta. Rất nhanh, Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho đã được mời lấy đi tới Triệu Đại Nho trong nhà. Người cũng nhìn được, Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho tại Triệu Đại Nho vội vàng an bài bảo bối của hắn sách muốn thế nào cất giữ lúc, uống chén nước trà liền cáo từ rời đi. Đã Triệu đại nhân chuyển đến kinh thành, bọn hắn về sau có nhiều thời gian gặp mặt. Đi ra Triệu đại nho trong nhà, Lục Thừa An nghị đến Lục Chính Điền nói lời, to mò hỏi: "Khương láo gia tử, ta nghe nói trong nhà người có hảo hữu mới tới. Chẳng lẽ, ngươi tại ngoại địa còn có khác bạn bè?" Nghe nói như thế, Khương đại nho tức giận nhìn Lục Thừa An một cái, buồn bã nói: "Ta lão đầu tử đều bao lớn, có thể nói hảo hữu trải rộng đại châu, thậm chí xung quanh chư quốc cũng có hảo hữu của ta. Ngươi cho rằng, ta ngoại trừ ngươi cái này bạn vong niên, chỉ Triệu Lương thần lão tiểu tử kia một cái hảo hữu sao?" Lục Thừa An Triệu Đại Nho thừa nhận cái này cái hảo hữu sao? Nhìn Khương Đại Nho một cái, Lục Thừa An Yên lặng đem ý nghĩ trong lòng nấp kỹ. Tiếp lấy, hắn vội vàng nói: "Khương lão gia tử, ngài giao hữu rộng lớn, ta đương nhiên là biết đến. Ta chỉ là hiếu kỷ, ai vậy mà có thể bị ngài mời vào ở các ngài bên trong?" "Tiểu tử ngươi, ta không phải cũng mời qua sao?" Khương Đại Nho nhìn xem Lục Thừa An nói câu. Tiếp lấy, hắn có thể là nghĩ đến năm đó Lục Thừa An vào kinh lúc tình cảnh, cảm khái nói: "Lần này tới nhà ta ở, là ta một cái hảo hữu hầu bối. Hắn a, cũng là người đáng thương, lần này vào kinh" là hy vọng ta có thể che chở một hai. Nói đến đây, Khương Đại Nho không có tiếp tục nói hết, trực tiếp nói sang chuyện khác. Cho dù hắn biết rõ, nếu là hắn hảo hữu hậu bối sự tình giao cho Lục Thừa An giải quyết, không chừng so với hắn che chở tốt hơn. Nhưng Lục Thừa An là hắn bạn vong niên, cũng là hắn đánh trong lòng thừa nhận mặc kệ là tài hoa cùng nhân phẩm, đều có thể làm hắn tiểu hữu người. Nhưng cái này đại chu, mỗi thời mỗi khắc không chừng đều sẽ có người cần muốn lấy được che chở hoặc là trợ giúp. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể bởi vì cùng Lục Thừa An quan hệ, liền mở miệng mời Lục Thừa An hỗ trợ. Khương Đại Nho không nói tiếp, Lục Thừa An cũng liền không có hỏi tiếp lấy, bởi vì thời gian còn sớm, lục thừa an liền được mời đi khương đại nho nhà. người khác lấy văn hội bạn là dạng gì, lục thừa an không thể nào biết được. nhưng hắn cùng khương đại nho, tại học thức của hắn rốt cục siêu việt đối phương ngày đó trở đi, hỏa phong đột biến. mỗi lần, hai người là thiên mã hành không đưa ra các loại vấn đề hòa luận điểm, tranh luận thanh âm sẽ càng lúc càng lớn, đuổi tại đấu văn sắp biến thành đấu võ trước, bọn hắn sẽ tự thuyết phục chính mình. lần nữa bắt đầu tranh luận. bất quá, hơn một năm nay đến, theo lục thừa an đã xem hết hàn lâm viện tặng thư, một đầu đâm vào trong hoàng cung, bắt đầu nhìn đại chu hoàng thất hơn ba năm tới tặng thư sau, lục thừa an cảm thấy. Hắn cùng Khương Đại Nho hữu hảo trò chuyện thời gian, càng ngày càng dài. Đương nhiên, cái này cũng có thể là là hắn đã có thể nhanh chóng dùng chính mình luận điểm hoặc là các loại trong sách tri thức thuyết phục Khương Đại Nho. Hôm nay bởi vì vừa vặn gặp qua Triệu Đại Nho, Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho nói trò chuyện chủ đề, không bao lâu liền mặt vào Triệu Đại Nho trước kia ở qua phía Nam. Tiếp lấy, trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới đại chú các nơi thời tiết tình huống. Tại Khương Đại Nho cảm thán một câu, gần nhất mấy năm này, hàng năm mùa đông, cảm giác đều sẽ so những năm qua lạnh hơn. Cũng không biết phương Nam là cái gì quan cảnh, có hay không nhận tiểu nhân ảnh hưởng. Sau Lục Thừa An trong lòng hơi hồi hộp một chút một chút, bởi vì năm nay không riêng gì đại chu tao ngộ tuyết hại, chung quanh châu quốc cũng không quốc gia nào trốn qua tuyết hại nguy hại. Biết việc này, lại thêm Khương Đại Nho lời nói, Lục Thừa An trong đầu không khỏi xuất hiện một cái tử. Tiểu Băng Sông thời kỳ, giờ phút này, mặc dù nghĩ đến Tiểu Băng Sông thời kỳ, nhưng Lục Thừa An trong lòng có chút không muốn tin tưởng. Phải biết, thật sự là Tiểu Băng Sông thời kỳ, tại bình thường năm đều dễ rụt tại không đói chết biên giới phổ thông mất tính, cũng có chút gian nan. Hơn nữa, đại chu như thật tiến vào Tiểu Băng Sông thời kỳ, mấy năm liên tục thiên tai sẽ khiến nhân họa. Đến lúc đó Đại Chu có thể gánh vác được sao? Lục Thừa An chỉ nguyện An An ổn ổn sinh hoạt, thật không muốn chịu đựng chiến hỏa. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho lúc nói chuyện cũng có chút không quan tâm. Thấy thế, Khương Đại Nho khí thổi hạ dâu dịa, mắng: Tiểu tử núi, cùng ta lão đầu tử nói chuyện, ngươi còn muốn những người khác sao? Ta nói với ngươi, triệu lương thần lão tiểu tử kia, trừ phi đem bảo bối của hắn sách đều thu xếp tốt, bằng không, ngươi liền tính quá khứ, hắn có thể cho thêm ngươi một ánh mắt, đều coi như ta thua. Nghe xong lời này, Lục Thừa An dở khóc dở cười nhìn về phía Khương Đại Nho, hợp lấy Khương lão gia tử. Đây là cảm thấy hắn đang suy nghĩ triệu đại Nho. Hắn Lục Thừa An, làm sao có thể không sao chỉ muốn lao đầu tử. Trong lòng là nghĩ như vậy, Lục Thừa An miệng bên trong lại nói: "Khương lão gia tử, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là vừa mới nói cho ngươi lên đại chu tru cùng trung quanh các nước thời tiết, cảm thấy có chút không đúng. Nếu không, ngươi hồi ước một chút, tiền triều hoàng đế đánh xuống giang sơn lúc, là cái gì thời tiết?" Nghe được Lục Thừa An lời này, Khương đại Nho lập tức theo hắn nói tới nghĩ tới. Tiếp lấy, hắn khiếp sợ nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, hẳn là sẽ không a? Ta cảm thấy, năm nay chính là một lần thường thường không có gì lạ tuyết lớn hay." tuyệt đối không phải là cực hạn tức sắp đến. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thương Đại Nho trong thanh nghiêm run dậy, đã bán ý nghĩ của hắn. Phải biết, tiền triều quốc hiệu là Lương, mà tại Lương quốc trước đó, là vô cùng cường thịnh quốc gia, hạ Hạ quốc tại lúc ấy đã thống trị trung nguyên địa khu 1.375 năm. Lương quốc mở ra quốc hoàng đế chỉ là một cái bình thường thành trấn bất tính, có thể lật đổ lúc ấy đã thống trị hơn 1000 năm hạ quốc, cũng là bởi vì hạ quốc liên tục gần trăm năm kéo dài các loại thiên tai, tiên uy không thể địch, hạ quốc cuối cùng bởi vì thiên tai dân chúng lầm than, lại thêm có chút tham quan ô lại, liền đã gần như diệt quốc. Cuối cùng Lương quốc hoàng đế đăng cao nhất hô, mang theo khiên quốc cầm gậy gỗ. Đừng nói cùng tinh binh cường tướng so, ngay cả những cái kia lười biếng tại huấn luyện binh sĩ đều không cách nào sánh được tại bại quân. Cuối cùng xông vào kinh thành, trở thành một vòng mới kinh thành chủ nhân. Mà cái này theo sử thư ghi lại, năm đó Lương quốc khai quốc hoàng đế sẽ dễ dàng như vậy quân lâm thiên hạ, chính là mọi người đều cảm thấy hạ triều chi phối quá lâu, chọc thiên nộ, khí số đã hết, mới có thể hạ xuống thiên hạ. Nếu là Đại Chu cũng bắt đầu tiến vào cực hàn thời tiết, Thương Đại Nho cũng không dám muốn, thiên hạ phải bao lâu sẽ loạn lên? Dù sao Đại Chu khai quốc hơn ba năm nhưng không cách nào cùng thống trị hơn 1.3005 hạ quốc so tại trong lòng bách Tính lực uy hiếp. Nhưng cuối cùng, cường đại như vậy hạ quốc, như là hài kịch đồng dạng, thay đổi triều đại. Mang theo ý nghĩ như vậy, Khương Đại Nho nhìn Lục Thừa An một cái. Tiếp lấy, hắn khẩn trương sờ soạn một hồi lâu trên bản sách, lại một chữ đều nhìn không đi vào. Liên tại sắc trời dần tối lúc, Khương Đại Nho nhìn về phía Lục Thừa An, biểu lộ nghiêm túc nói: "Thừa An, ngươi bây giờ rời đi trước. Ta hai ngày nữa sẽ tiến cung diện thánh. Đến lúc đó, ngươi coi như không biết rõ tình hình, đừng dính vào." Chương 392: Việc này, ta trốn không thoát chương 392, việc này ta trốn không thoát. Nghe được Khương Đại Nho lời nói, Lục Thừa An lập tức biết, Khương Đại Nho đây là vì hắn suy nghĩ. Có thể hắn muốn nói, nếu thật là hắn suy đoán như vậy, hiện tại dần dần bắt đầu tiến vào tiểu băng sông thời kỳ, hắn Lục Thừa An, muốn tránh đều không cách nào tránh. Có thể là theo Lục Thừa An vẻ mặt nhìn ra cái gì, Khương Đại Nho thở dài, nói rằng: "Thừa An, ta biết ngươi tuổi nhỏ thiên phú cao, lòng dạ cũng cao. Nhưng nếu thật muốn đi vào cực hàn thời kỳ, lại nhiều thiên phú cũng vô dụng. Ngươi hẳn là tin tưởng, hạ quốc cường thịnh như vậy, Lúc ấy chi phối thật là bao quát đại châu ở bên trong cái khác châu quốc, địa vực bao la, nhân tài xuất hiện lấp lớp. Nhưng chính là cường thịnh như vậy hạ quốc, cuối cùng cũng là tại cực hẳn thời kỳ bị ép diệt quốc. Cái này thiên uy, nhân lực không thể thắng. Nếu như thế, ngươi dính vào, ngoại trừ tăng thêm phiền não, không có tác dụng gì. Mà bệ hạ, nếu là đem hy vọng thả ở trên thân thể ngươi, ngươi lại như thế nào giải quyết? Biện pháp tốt nhất chính là ngươi biệt giới nhập việc này. Nói xong, Thương Đại Nho phất phất tay, liền bắt đầu đổi người. Nhanh lên về nhà, ngươi ngày mai còn muốn lên chữ. Ngươi một cái Hàn Lâm quan chỉ cần cố lấy trong tay mình biên soạn sách sử nhiệm vụ là được. Theo Khương Đại Nho lời nói này xong, Lục Thừa An hoàn toàn không để ý hắn vất tay động tác. Nhìn xem Khương Đại Nho, Lục Thừa An biểu lộ nói nghiêm túc. "Khương lão gia tử, ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách là chúng ta đại chu tại cực Hàn thời kỳ vừa có manh mối lúc, trước hết chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, ngươi cảm thấy, ta cho bệ hạ cung cấp nhiều như vậy lộ tốt, bệ hạ gặp phải cái này khó mà giải quyết vấn đề, sẽ không tìm ta. Việc này, ta trốn không thoát. Chúng ta không nếu muốn một chút, như thế nào nhường đại chu có thể ở cực Hàn thời kỳ kiên trì nổi? Khó a, Bách tính nếu là không đến bất đắc dĩ thời điểm, là sẽ không bạo động. Có thể áo cương khó mà gắn bó, vì mạng sống, bí quá hóa liệu, là rất dễ dàng làm ra quyết định. Cực hạn thời kỳ cũng không phải 1 2 năm, cũng không phải 1 2 chục năm. Làm lại nhiều chuẩn bị, đến lúc đó cũng chỉ là phí công mà thôi." Khương Đại Nho lắc đầu nói. Sau khi nói xong, hắn nghĩ tới Chu Khải Minh đối Lục Thừa An đặc biệt đối đãi, Minh Bạch thật xác định tức sẽ tiến vào cực hạn thời đại, Chu Khải Minh hoàn toàn chính xác sẽ không để lấy Lục Thừa An cái gì cũng không hỏi. Hắn vừa rồi nói như vậy, cũng chỉ là bởi vì đã sớm biết Chu Khải Minh đối Lục Thừa An tương lai an bài. Hắn dự định thừa dịp còn không có cùng Chu Khải Minh sách cực hàn thời đại manh mối việc này trước, trước đề nghị Lục Thừa An rời đi kinh thành. Nhưng nếu là Chu Khải Minh đem Lục Thừa An triệu hồi, nên làm thế nào cho phải? Nghĩ như vậy, Khương Đại Nho đột nhiên cảm thấy, Lục Thừa An tiểu tử này không là bình thường đứa nhỏ, mà là đọc nhiều sách vừa kiến thức bên Bắc, đối các nơi chính vụ cũng có kiến giải trạng nguyên lang. Dạng này tài tử, lúc này xác thực không nên từ hắn đến quyết định muốn không nên dính vào cái này đại sự. Như Lục Thừa An thật sự có biện pháp, cho dù chỉ là đến lúc đó có thể làm dịu đại chu tình thế nguy hiểm phương pháp xử lý, đó cũng là Lục Thừa An chiến tích. Nghĩ đến cái này, Khương Đại Nho mở miệng nói: Thừa An, ngươi nếu là chuẩn bị lẫn vào việc này, ngày mai chúng ta cùng nhau tìm Bệ Hạ. Vừa vặn ngươi nhìn xét nhiều, cũng không cần ta lão đầu tử trong đêm trai những cái kia xét xử, xác định chính mình có không có nhớ lầm. Khương Lão gia tử, kia nói xong, chúng ta ngày mai cùng nhau thấy Bệ Hạ. Lục Thừa An nhìn về phía Khương Đại Nho nói rằng: hắn biết rõ, tin tức này tuyệt đối có thể khiến cho Chu Khải Minh tâm tình rơi xuống tới cực điểm. Nếu là Chu Khải Minh một cái không cao hứng, ghi hận nhất lên việc này người cũng có thể. Dù sao, dựa theo Chu Khải Minh nhân kỷ. Không chừng chờ người kế nhiệm của hắn đăng cơ, cực hàn thời đại đều không có chính thức đến. Chỉ khi nào có người sớm nói, Chu Khải Minh không có nói trước làm ra chuẩn bị, đều không cách nào đạt thành hắn thiên cổ nhất đế mục tiêu. Thậm chí, coi như sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng biết bị phê phán tất cả chuẩn bị đều không làm tốt. Hiện tại, Chu Khải Minh trừ phi không biết rõ Lục Thừa An lần này phát hiện, bằng không, vô luận như thế nào làm, chỉ cần không có dẫn đầu bách tính tránh thoát nhỏ thời đại băng hà, đều rơi không được tốt. Kỳ thật, Lục Thừa An cũng cân nhắc qua, muốn hay không sớm cùng Chu Khải Minh nói chuyện này. Hắn vừa rồi tại trong lòng dựa theo trong trí nhớ những cái kia sử thư ghi lại đại khái tính toán hạ, liền đại chu cùng chúng bên chư quốc hiện tại hàng năm phát sinh những này tình hình tai nạn, nếu không phải lấy sử làm gương, còn tham khảo rất sớm, hoàn toàn nhìn không ra cực hàn thời đại tức sắp đến bất cứ dấu vết gì. Theo phân tích của hắn, chờ cực hàn thời đại lại sắp tới, nhường đám người phát ra lúc, tối thiểu nhất muốn tới 10 năm về sau. Coi như sớm, cũng sớm không được 1-2 năm. Có thể Lục Thừa An mặc dù không có cùng các hoàng tử tiếp xúc qua, nhưng cũng đúng mỗi cái hoàng tử phẩm tính đều có hiểu biết. Liên Chu Khải Minh hiện tại những hoàng tử kia, Lục Thừa An có thể không dám tưởng tượng, 10 năm sau đối mới biết cực hạn thời kỳ đến sẽ là phản ứng gì thật chờ đến lúc đó lục thừa an lại cảm thấy không chừng đại chu trực tiếp diệt quốc đến hung hăng hoàng đế thay đổi triều đại đối bách tính mà nói tốt hơn nghĩ đến cái này lục thừa an nhanh lên đem trong lòng nguy hiểm ý nghĩ giấu đi hắn là đại chu thần tử đã chu khải minh muốn làm minh quân hiện tại cũng không hồ đồ cái này nan đề vẫn là giao cho chu khải minh đến quyết định đi nghĩ như vậy lục thừa an liền đứng dậy cùng Khương đại nho cáo tử đã muốn cho chu khải minh nói vậy thì không phải là một câu nói xong giao cho chu khải minh vị hoàng đế này tiền nao sự tỉnh hắn bây giờ đi về đến chuẩn bị kỹ càng nhường Chu Khải Minh tin tưởng, cực hạn thời đại đã tới gần số liệu. đương nhiên, hắn cũng phải đưa chút ý kiến cho Chu Khải Minh, không thể để cho Chu Khải Minh giận hắn. bằng không, lấy Chu Khải Minh lòng dạ hay hỏi, rất khó hống. rất nhanh, theo Thương Đại Nho nhà cáo từ Lục Thừa An liền chui đầu vào thư phòng công việc lưu bù lên. Lục Chính Điền hạ chỉ sau, bị một thành chiêm nhắc nhở Lục Thừa An đã tại thư phòng chờ đợi thời gian thật dài, chạy tới lướt nhìn. nhường hắn tiến thư phòng trước, Lục Thừa An đã nhanh nhanh đem chính mình viết hơn vân nửa số liệu so sánh thu vào. bất quá, Lục Chính Điền sau khi đi vào, chỉ nhìn thoáng qua, lại hỏi. Thừa An, ngươi vừa rồi tại bận biểu cái gì? Không có gì, ta chính là được vài cuốn sách đang nhìn. Lục Thừa An vội vàng nói. Nói xong, hắn quẹt mắt liếc qua theo Lục Chính Điền ánh mắt, thấy được trên mặt bàn dùng một nửa mực nước bên trên. Dây hiểu mình bị hoài nghi Lục Thừa An, liền nghe tới Lục Chính Điền mở miệng nói. Thừa An, ngươi thật giống như quên cha trước kia nói thế nào cũng là tại hình bộ làm qua quan. Ngươi vừa rồi khẳng định không phải đang đọc sách? Không nghĩ tới, ngươi đã đến có chính mình bí mật nhỏ nhiên kĩ. Tính toán, cha cũng không hỏi ngươi vừa rồi đang làm gì. Nhưng bây giờ thời gian không còn sớm. Ngươi không vội quá muộn, nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười hắc hắc, tranh thủ thời gian gật đầu đáp, "Cha, ngươi yên tâm, ta đợi chút nữa liền rút xong." Liên quan tới Đại Chu có thể sẽ tiến vào cực hàn thời kỳ sự tình, Lục Thừa An cũng không muốn sớm nói cho Lục Chính Điền. Cha hắn chính là bình thường người đọc sách, biết cũng chỉ là đồ gây phiền não. Tại sai Lục Chính Điền sau, Lục Thừa An nhanh chóng đem sau cùng so sánh số liệu viết đi ra. Bởi vì so sánh thời gian có chút dài, chờ toàn bộ số liệu đi ra, Lục Thừa An mới chính thức xác định, hắn thật không có cảm rất sai. Đại Chu hoàn toàn chính xác cùng Hạ Triều, thậm chí một cái khác có ghi chép triều đại cực Hàn thời kỳ Ban đầu lúc, mặc kệ là Thiên Thái vẫn là hiện tại hàng năm đại khái nhiệt độ biến hóa, đều rất tương tự. Chương 393, vậy cũng là suy đoán, một, chương 393, vậy cũng là suy đoán, một. Sáng sớm hôm sau, mang theo giày đặc mắt quần Thâm Khương Đại Nho, liền đến Lục Thừa An trong nhà tìm hắn. Gặp mặt, hắn liền vội vàng hỏi: "Thừa An tiểu tử, ngươi số liệu sửa sang lại sao? Ta tối hôm qua cũng căn cứ chính mình ấn tượng, sửa sang lại một chút tư liệu." Vừa nói, Khương Đại Nho đã đem hắn mang tới tư liệu cho Lục Thừa An. Lục Thừa An sau khi xem xong, đối với rõ ràng một đêm không ngủ Khương Đại Nho nói rằng, "Khương lão gia tử, ngay chuẩn bị những tài liệu này, còn có trước kia đại gia gặp phải cực hàn thời đại hữu dụng biện pháp, đợi chút nữa cần phải trước tiên giao cho bệ hạ." Nghe xong lời này, Khương Đại Nho dây hiểu hắn một đêm không ngủ chuẩn bị những này, hoàn toàn không có cách nào cùng Lục Thừa An so. Nhưng hắn một cái lao đầu tử, có thể sẽ không để ý mình bị siêu việt. Bởi vì Lục Thừa An lời nói, Khương Đại Nho cũng là đối hôm nay nói cho Chu Khải Minh tin tức xấu này, không sợ. Hắn cảm thấy hắn chuẩn bị tư liệu, còn có nói lên ý kiến đã là rất toang diện, nhưng đã Lục Thừa An tự tin như vậy Vậy thì đại biểu cho Chu Khải Minh tính tỉnh có thể bị không chế lại. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói đều là lớn tin tức tốt. Mang theo ý nghĩ này, Khương Đại Nho liền thúc giục Lục Thừa An tranh thủ thời gian cùng hắn tiến cung. Thấy thế, Lục Thừa An cũng không chậm trễ thời gian, cầm từ bản thân nhẹ nhàng vài trang giấy, liền theo Khương Đại Nho bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn Lục Thừa An trong tay vài trang giấy, lại nhìn hạ chính mình thật dày một sấp tư liệu, Khương Đại Nho kinh ngạc nhìn Lục Thừa An một cái. Bất quá, căn cứ đối Lục Thừa An tín nhiệm, hắn không nói gì. Chờ hai người tới hoàng cung, biết Lục Thừa An tìm đến Chu Khải Minh này sẽ bận điệu thả ra trong tay Buxon. Thừa An tìm chấm. Chu Khải Minh kinh ngạc hỏi một câu, tiếp lấy, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Phải biết, Lục Thừa An thật là tân khoa chẳng nguyên, hiện tại hẳn là tại Hàn Lâm viện bận rộn mới được. Tới tìm hắn, nhất định là có chuyện. Không chừng là tại Hàn Lâm viện chịu khi dễ, tới tìm hắn cao trạng. Chỉ cần nghĩ như vậy, đã cảm thấy có không biết đồ tốt đối với hắn ngoắc Chu Khải Minh, lập tức cười nói: "Mau mau cho mời." Cảm thấy Chu Khải Minh tuyệt đối không nghe hắn nói, Khương Đại Nho cũng một khối tới Trịnh công công, tranh thủ thời gian không người rời khỏi. Khương Đại Nho biểu lộ không đúng, hắn này sẽ tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lệnh, đừng lên tiếng cho thoa đáng. trong lòng nghĩ như vậy, trịnh công công khi nhìn đến khương đại nho cùng lục thừa an sau, mang theo tiêu chuẩn nhất nụ cười nói rằng, khương đại nho, khai quốc huệ bá, vậy hạ xin các ngươi đi vào. phiền thái trịnh công công, lục thừa an gạt ra nụ cười nói rằng, nói xong, hắn cùng khương đại nho lướt nhau, hai người vẻ mặt nghiêm túc đi vào. trịnh công công, kết thúc kết thúc, luôn cảm thấy có cái đại sự gì xảy ra, tâm hoàng hoàng trịnh công công, vội vàng đi vào theo. nhưng nếu là có người chú ý, liền có thể phát hiện, mặc dù trịnh công công tốc độ không chậm, nên làm cũng làm. Hiện ra nụ cười trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lúc này Trịnh Công Công tồn tại cảm đặc biệt thấp, đừng nói không chú ý nhìn, coi như ánh mắt nhìn thấy hắn, không chừng đều có thể đem hắn xem nhẹ. Chỉ có thể nói, Trịnh Công Công bảo mệnh kỹ năng thật rất mạnh cũng rất thích hợp hắn. Nay sẽ, Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho đã sớm không còn quan tâm Trịnh Công Công. Sau khi đi vào, nhìn xem không ngừng nhìn xem trong tay hắn vài trang giấy Chu Khải Minh, Lục Thừa An cho Khương Đại Nho đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh lên biểu hiện, bằng không đợi chút nữa liền không có cơ hội biểu hiện. Khương Đại Nho nhìn Lục Thừa An một cái. Cương Đại Nho liền đem hắn mang tới tư liệu đưa cho Chu Khải Minh, cũng một khắc không có do dự, đem Lục Thừa An phát hiện nói ra. Trong ngay mắt, Chu Khải Minh lúc đầu cao hứng coi là Lục Thừa An lại dẫn lễ vật đến cáo trạng Chu Khải Minh, trực tiếp trận tròn mắt, cực hàn thời đại muộn tới. Hắn còn không trở thành thiên cổ danh quân, đại chu biến hóa, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Nếu là, chớm mắt, Chu Khải Minh không có nghe Cương Đại Nho đang nói cái gì, trong đầu đã đang nhanh chóng phân tích, hắn muốn đem cái nào con trai định vì thái tử. Hắn cần chưa dịp cực hàn thời đại tức sắp đến việc này còn không có bị người phát hiện, tranh thủ thời gian thay vị, không đảm đương nội minh quân hắn coi như một cái tiêu giao thái thượng hoàng, mang theo ý nghĩ này lây lấy nhà mình nhi tử chu khải minh càng nghĩ tâm càng chậm, con của hắn bên trong thậm chí liền gìn giữ cái đã có đều tìm không ra mấy cái. nếu là đại chu thật tiến vào cực hàn thời đại, đến lúc đó liền hắn đám nhi tử kia bên trong bất kể là ai đều có cực lớn có thể trở thành đại chu tội nhân, mà hắn coi như làm thái thượng hoàng cũng không thoát khỏi được bị vô năng nhi tử liên lụy kết cục. nay niệm vừa ra chu khải minh thật muốn khóc, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền thấy cầm vài trang giấy lục thừa an giờ phút này, chu khải minh kèm chút đều dâng lên cùng lục chính điền đoạt nhi tự ý nghĩ, nếu là hắn bất luận cái nào con trai có thể có lục thừa an đồng dạng thông minh sẽ đến sự tình, hắn hiện tại liền phái vị. đáng tiếc, vội vã mắt nhìn khương đại nho mang tới kia một giấy sớ tư liệu, chu khải minh nhìn về phía lục thừa an, hỏi, thừa an, khương đại nho nói là ngươi cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, phát giác được cực hàn thời đại sẽ đến, vậy ngươi nhưng có chứng cứ xác định việc này? Vậy hạ, cực hàn thời đại không có đến trước, thần tất cả ý nghĩ, vậy cũng là suy đoán. bất quá, chứng cứ không có, nhưng thần làm bằng biểu so sánh trong lịch sử phát sinh mấy lần cực hạn thời đại tiến đến trước các loại thay hại còn có các quốc gia nhiệt độ biến hóa ngay nhìn xem những này có tính không chứng cứ lục thừa an nhanh chóng nói rằng nói xong hắn liền đem mang tới vài trang giấy bỏ vào nữ án bên trên vẫy lui chuẩn bị tới đón tay sau lại cho hắn chỉnh công công chu khải minh trực tiếp cầm lấy lục thừa an cho bảng biểu nhìn lại lục thừa an thật là dùng bảng biểu đem mấy lần cực hạn thời đại tiến đến trước mấy cái kia thời đại nhiệt độ cùng thay hại tình huống rất cẩn thận dùng ngôn ngữ đơn giản nhất ghi chú rõ chu khải minh nhanh chóng sau khi xem xong chuẩn bị lừa mình dối người ý nghĩ một chút không có Rõ ràng như vậy so sánh, thậm chí còn có bình thường năm thời tiết cùng tai hại so sánh, rõ ràng biểu lộ, Lục Thừa An không có nói sai. Cho nên, đại chu muốn đi con đường nào? Đem nhẹ nhàng lại chiếu nặng trang giấy buông xuống, Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An cười khổ nói: "Khai quốc đại bá, chấm hiện tại đầu góc có chút loạn, nghĩ không ra biện pháp tốt. Ngươi có thể hay không nghĩ một hồi, chúng ta đại chu, còn có biện pháp nào cho dù là tiến vào cực hàn thời đại, cũng sẽ không dân chúng lầm than sao? Ngươi cũng biết, đại chu bách tính cùng quốc khố bạc, tuyệt đối mua không được có thể đại chu bách tính ăn mấy chục năm lương thực. Đến lúc đó, Thiên thai nhân hoạ lại thêm nhiệt độ thấp lương thực sản lượng cấp tốc giảm bớt, đại chu mấy tính, có thể 10 tổn 1 đô là kết quả tốt. Nói xong lời này, Chu Khải Minh liền dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa An. Mà đã sớm nghĩ một đêm Lục Thừa An, thì là tại Chu Khải Minh hỏi ra câu nói này sau, biểu lộ nói nghiêm túc. Vậy hạ, thần cũng là hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ. Nhưng ngài biết, ý nghĩ muốn biến thành hành động, khả năng giải quyết vấn đề hoặc là giảm bớt ảnh hưởng. Ngài cảm thấy, đại chu làm xong là tức sắp đến cực hàn thời đại làm chuẩn bị, nỗ lực bất cứ giá nào quyết tâm sao. Chu Khải Minh, chương 393, vậy cũng là suy đoán, hai, chương 393. Vậy cũng là suy đoán. 2. Cảm thấy nỗ lực tất cả nghe có chút nhường tâm hắn Hoàng Chu Khải Minh, chống cái bản nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Khai quốc với bá, cẩn thận nói." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng không do dự, nhìn về phía Chu Khải Minh nói rằng: "Vậy hạ, Khương Đại Nho cho ngài sửa sang lại trong tư liệu, cũng có mấy lần cực hạn thời đại duy trì liên tục trong lúc đó, ngay lúc đó người cầm quyền làm ra ương đối. Hoàn toàn chính xác có người xem xét tiên uy không thể hố, liền chỉ lo chính mình ngập trong vàng son, mặc kệ bách tính chết sống. Nhưng có chiêu lại, cũng là tại tận lực cứu trợ bách tính. Có thể trời giá giết lại tuyết hai nạn hạn hán thay phiên đến." Mấy chục năm đều chua dưới tình huống như vậy, mặc kệ nội tình nhiều dày triều đại cũng bị không ngừng. Coi như chứa đựng lương thực cùng chống lạnh đồ vật, thiên tai nhân họa dưới tình huống cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bất quá trong đó cũng không ít đáng giá tham khảo ứng đối biện pháp. Nói đến đây, lục thừa an ngẩng đầu nhìn hạ chu khải minh mới nói tiếp đi. Thần mang coi là từ giờ trở đi chúng ta đại chu biên cảnh toàn bộ bắt đầu tu chỉnh gia cố. Đầu tiên chúng ta nhất định phải cam đoan ở trung bang trư quốc không tiếp tục kiên trì được, chuẩn bị tiếp cận ăn cướp sinh hoạt lúc bảo vệ đại chu quốc thổ một tức không cho. Nếu không chiến tranh ảnh hưởng đến đại chu bách tính sẽ lọt lên. Yên tâm, chấp gái này nhường Lục Bộ thượng thư đến đây. Vô luận như thế nào, biên cảnh an toàn, chấp sẽ dốc toàn lực cam đoan. Người cùng công bộ Điền Vũ Lôi làm ra thuốc nổ, đang dễ dàng dùng để uy hiếp Trư Quốc. Chu Khải Minh vội vàng nói. Nói xong, hắn hận không thể trực tiếp theo Lục Thừa An trong đầu rút ra hắn nghĩ tới phương pháp xử lý. Nhìn xuống Chu Khải Minh vội vàng biểu lộ, Lục Thừa An tiếp lấy nhanh chóng nói rằng: "Đương nhiên, bảo hộ tốt Đại Chu biên cảnh, dựa vào hiện tại vũ khí, đầy đủ. Ngoại trừ biên quan an toàn, kế tiếp chính là Đại Chu các nơi không chế. Vậy hạ, ngài hẳn phải biết, Đại Chu địa vực bao la, bình thường năm Tất cả quan viên khẳng định đều sẽ nghe lệnh làm việc. Nhưng gặp phải Thiên hai, có kia to gan, cũng dám báo cáo sai thương thế. Nếu là cực hàn thời đại thật tiền đến, chuẩn bị đăng cao nhất hồ, có ý khác người tuyệt đối không chỉ một hai. Lúc này, nếu là đối phương có quyền thế, kia bách tính coi như thảm. Ngươi nhất định phải từ giờ trở đi, để cho mình trong tương lai có thể khống chế lại đại chu 23 châu phủ. Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh cũng minh bạch, Lục Thừa An cái này cân nhắc là đúng. Nếu là thật sự không có cách nào khống chế đại chu châu phủ, hắn đến lúc đó, chính lệnh đều chuyển không ra kinh thành, làm ra lại nhiều chuẩn bị cũng cũng vô dụng. Việc này nhất định phải cùng bảo hộ biên cảnh, đặt chung một chỗ sớm bài khống. Nghĩ đến cái này, Chu Khải Minh tiếp tục xem hướng Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn liền nghe tới chính mình muốn nghe, Lục Thừa An tổng kết lấy mấy lần trước cực hàn thời đại biện pháp tốt, lại thêm hiện tại đại chu có thể phối hợp an bài, đối các nơi phòng ngự thiên thai làm ra ứng đối biện pháp. Gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện, kế tiếp cụ thể như thế nào làm, liền để Lục bộ trực tiếp dựa theo Lục Thừa An nói tới phối hợp Chu Khải Minh, liền nghe tới Lục Thừa An nói tiếp đi. Bệ hạ, thiên thai đúng nối, chỉ là vừa bắt đầu có chút dụng nếu là lương thực sản lượng một mực giảm bớt, chúng ta hiện tại làm chuẩn bị vậy cũng là vô dụng công. Thần hy vọng ngài từ giờ trở đi, có thể ở toàn bộ đại chu, thậm chí xung quanh chư quốc bắt đầu tìm kiếm các loại trước kia không người biết đến thực vật. Chúng ta thử xem, có thể hay không phát hiện cái gì chống hạn kháng lệnh thực vật. đương nhiên, lương thực cũng muốn từ hiện tại sớm làm để dành. còn có, đại chu 2 năm này cũng có một chút gặp tai họa địa phương, mặc kệ là nạn hạn hán vẫn là thủy tai, khẳng định đều có lương thực sống sót tới bội thu mùa. ngài phái người đem như thế lương thực, thích hợp lưu trữ đều đổi lại. thần từ trong sách nhìn qua, dạng này kinh nghiệm thiên tai hàng tồn xuống tới lương thực hạt giống chống hạn hoặc là kháng lệnh năng lực lại so với bình thường lương thực hạt giống mạnh một chút. Chấm lập tức liền phân phó, vừa vặn năm nay đại chu rất nhiều nơi đều có tuyết thay, chờ lương thực thành thụ, chấm sẽ an bài tất cả có tuyết thay địa phương, đem thu hoạch lương thực lấy ra tốt nhất hạt giống đưa tới kinh thành. Về phần nạn hạn hán, đến chờ một chút, nhìn sẽ có hay không có dạng này thiên tai xảy ra. Nếu không có, chấm cũng sẽ phái người đi chung quanh trư quốc tìm kiếm. Thừa An, chấm biết ngươi đọc sách nhiều, kiến thức rộng, những này lương thực hạt giống cùng các loại thực vật đều giao cho ngươi đến quyết định muốn xử trí như thế nào. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng không có cự tuyệt Chu Khải Minh an bài. Bất quá, hắn nhìn xem Chu Khải Minh, nhanh chóng nói câu: "Bệ hạ, thần tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành ngài cho an bài. Nhưng ngài biết, thiên hạ rộng ràng đều là lợi lai, like, không có khen thưởng, đại gia sẽ không hề động lực. Ta hiện tại cần tìm ra có thể thực dụng, cũng dễ dàng trồng chọt lương thực. Đến lúc đó, ngài cần để cho đại chu tất cả bách tính biết, tìm tới một loại đại gia chưa thấy qua có thể dùng ăn thực vật, đều cho phần thưởng nhất định. Về phần ban thưởng, ta sẽ tự bỏ ra. Ngài nếu là cảm thấy thần nỗ lực có chút nhiều, cứ việc cho thần tham quan, thần có thể trải qua được đại gia ánh mắt ngưỡng mộ." Chu Khải Minh, mặc dù muốn cự tuyệt, cảm thấy tìm có thể dùng ngắn mới vật thật, không cần lục thừa an cho ban thưởng. nhưng nghĩ đến vĩnh viện chống rông quốc cố, còn có cái nào cái nào đều muốn bạc đại chu, chu khải minh vẫn là chăm chú ngẩn miệng, đỏ mặt chấp nhận lục thừa an lời nói. tiếp lấy, hắn mắt nhìn lục thừa an dùng để làm so sánh bảng biểu, mở miệng nói, khai quốc huyệt bá, người bá, ngươi dạng này bảng biểu, lục bộ quan viên nếu là có thể dùng đang làm việc bên trong, rất nhiều chuyện đều có thể ghi chép rõ ràng minh bạch. ngươi tại hàn lâm viện biên soạn sách sử trong lúc đó, còn có thể làm ra dạng này bảng biểu, là tất cả quan viên mẫu mực. thứ hôm nay trở đi, thang ngươi là hàn lâm viện người hậu. Lục đại nhân, chấm chờ ngươi tiếp tục là đại chu làm ra càng lớn công hiến. Lục Thừa An, cái này bệ hạ có công hắn thật thường a. Nhìn Chu Khải Minh một cái, Lục Thừa An quyết định, nhất định không thể để cho Chu Khải Minh vứt xuống hoàng vị chạy trốn. Đời tiếp theo hoàng đế, ai biết vẫn sẽ hay không như Chu Khải Minh như vậy tín nhiệm hắn. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An tạ ơn sau, đưa tay kéo lại Khương Đại Nho, hai người ngay lập tức rời khỏi. Kế tiếp nhấc đầu sự tình, liền giao cho Lục Bộ Thượng thư. Tại vị mưu chính, Lục Bộ Thượng thư cũng không thể ăn có sẵn. Giờ đi hoàng cung thời điểm, Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho còn cùng bị gọi tiến cung Lục Bộ Thượng thư đụng phải mặt. Đi hành lễ sau, Lục Thừa An bồi tại hình Bộ Thượng Thư chuẩn bị thừa cơ nghe ngóng tin tức trước, tranh thủ thời gian cùng Khương Đại Nho chạy. Từ hàng thời đại tức sắp đến tin tức, vẫn là giao cho Chu Khải Minh nói cho những này lao đại nhân à. Đến lúc đó, cho dù có nhát gan bị hù dọa, Chu Khải Minh dặn dò người gọi thái ý cũng dễ dàng. Nhìn xem Lục Thừa An nhanh như chớp chạy xa, ngay cả Khương Đại Nho cũng tăng thêm tốc độ rời đi động tác. Lục Bộ Thượng Thư liếc nhau, cảm thấy trầm xuống. Lục Thừa An tiểu tử này cùng Khương Đại Nho phản ứng, không đúng lắm. Mang theo ý nghĩ này, tiến vào ngự thư phòng, Lục Bộ Thượng Thư liền bị sấm sét giữa trời quang đánh cho đều muốn nguyên địa thế dịu. Đáng tiếc, đại gia ngày bình thường bảo dưỡng đều rất tốt, Lục Thừa An trong tưởng tượng sẽ kế sự một hai tình huống, hoàn toàn không có xảy ra. Hoặc là nói, bị tin tức như vậy kích thích tới, không có kịp phản ứng thượng thư nhóm, còn chưa kịp kế sự. Chương 394, vậy hạ thật đúng là là như vậy người, chương 394, vậy hạ thật đúng là là như vậy người. Rời đi hoàng cung, Lục Thừa An cũng không về nhà, đi vào Hàn Lâm viện sau, hắn liền tiếp lấy công việc lưu đủ lên. Mặc dù cho Chu Khải Minh bảng biểu bên trong, hắn đã đem so sánh số liệu cung cấp, nhưng kế tiếp, cụ thể tới chi tiết ăn bài, hắn nhưng là muốn trước viết xuống đến. Cha để lọt bổ sung. Mặc dù Lục Thừa An đến Hàn Lâm Viện hơi trễ, nhưng tin tức linh thông Hàn Lâm Viện học sĩ, thật là biết Lục Thừa An sáng sớm, liền tiến vào hoàng cung. Trong lòng suy đoán Lục Thừa An hôm qua xin phép nghỉ, sẽ có hay không có không có mắt đắp tội hắn. Chơi đến Lục Thừa An sáng sớm liền tiến cung tìm Chu Khải Minh Hàn Lâm Viện học sĩ, đã sớm cho ghi chép quan viên nói Lục Thừa An có chuyện bận rộn. Cái này không, nhìn xem Lục Thừa An vừa về đến liền dựa bản quan biết cái gì. Hàn Lâm Viện những quan viên khác đều cho rằng Lục Thừa An tuyệt đối là nhận nhiệm vụ gì. Dù sao, Lục Thừa An trước kia tại Hàn Lâm Viện chỉ cần dùng trí nhớ của mình, hiệp trợ những quan viên khác biên soạn sách sử. Sách khác viết loại hoặc là sửa sang lại sống, hoàn toàn không cần lục thừa An làm. Hiện tại ngay cả Lục Thừa An cũng bắt đầu động thủ viết, tuyệt đối là đại nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, tiểu tâm tư không ít quan viên, liền nóng trông có thể khiến cho Lục Thừa An nhìn thấy bọn hắn, tiến tới mang lấy bọn hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, Lục Thừa An an định, bọn hắn cũng có thể đi theo an canh. Nhưng mặc kệ bọn hắn ở bên ngoài tới tới lui lui bao nhiêu lần, Lục Thừa An đều không có ngẩng đầu nhìn qua bọn hắn bất luận kẻ nào một cái. Thế thế, Hàn Lâm viện quan viên càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán. Chờ đến hạ trì thời gian, Lục Thừa An liền nhận được mấy phần đến từ động Liêu Liên hoàng mợ. Gửi hạ, Lục Thừa An lắc đầu nói. Đa Tạ Đại gia mời, bất quá, bệ hạ có nhiệm vụ phân phó xuống tới, ta gần nhất khả năng không có thời gian ra ngoài. Các ngươi đi trước liên hoàn, chờ có rảnh rỗi, ta mời mọi người đi chân đến lâu. Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, mấy cái Hàn Lâm viện quan viên đương nhiên sẽ không tiếp tục mời. Tại Lục Thừa An ngồi lên xe ngựa sau khi rời đi, Đại gia liền cùng tiến tới, nhỏ giọng suy đoán Lục Thừa An đến cùng bị Chu Khải Minh an bài nhiệm vụ gì. Chu Tuấn Nguyên vừa vặn đi ngang qua bên này, nghe được bọn hắn âm thanh trò chuyện, buồn bã nói, các ngươi có phải hay không bền, Thừa An ngoại trừ là Hàn Lâm viện tu soạn, vẫn là Đại Chu mở ra quốc về bá vậy hạ an bài bá ra làm sự tình, sao có thể là chúng ta có thể hỏi thăm? nói xong lời này, hắn mắt nhìn mấy cái hàn lầm quan sau, ung dung không sai rời đi. chờ chu tuấn nguyên đi xa, mới có một cái hàn lầm quan nhỏ vừa nói nói. Đắc ý cái gì? một cái thám hoa lang, nếu không phải có khúc gia con rể thân phận, cái nào cho phép hắn đối với chúng ta như vậy nói chuyện? triệu đại nhân lời ấy sai rồi, chu đại nhân ngoại trừ là khúc gia con rể thân phận, vẫn là khai quốc huyện bá hảo hữu. hắn đừng nói vừa rồi dùng như thế ngữ khí nhắc nhở chúng ta, coi như chửi chúng ta vài câu, chúng ta cũng chỉ có thể thủ lấy. một cái hơi có vẻ mực mà trung niên mở miệng nói nói xong, hắn khách khí cùng đại gia cáo tử, mau chóng rời đi Hàn Lâm viện. Mời không đến Lục Thừa An, hắn cũng không muốn cùng mấy cái rõ ràng không có có gì tốt tương lai đồng liêu lãng phí thời gian. Mặt đen lên, bị nói triệu đại nhân, hất lên ống tay áo trực tiếp rời đi. Mà Lục Thừa An, tại sao khi về đến nhà tiếp tục bận rộn lên? Cứ như vậy qua hai ngày sau, Bách tính khả năng không có phát giác được cái gì, tiếp tục trải qua bình thản thời gian. Nhưng trong chiều tin tức linh thông hoặc là người khôn khéo, đã bắt đầu hỏi thăm đến, muốn biết Chu Khải Minh cộng thêm lục bộ thượng thư hàng ngày áp suất thấp, nhìn xem đầy mặt vẻ u sầu dáng vẻ, cần làm chuyện gì? Nhưng giờ phút này. Biết tin tức người cũng sẽ không cũng không dám nói ra. Đều là người thông minh, đại gia cũng minh bạch, Thực hẳn thời đại tức sắp đến tin tức, nếu là bị đại gia biết được, tại Chu Khải Minh an bài còn chưa bắt đầu thực hành lúc, thật là sẽ sai lầm. Thế là, tại người hưu tâm không nghe được tin tức, lần nữa tăng lớn thẻ đánh bạc nghe ngóng lúc. Lục Bộ Thượng thư đã dựa theo Chu Khải Minh phân phó, lại căn cứ Lục Thừa An đang nỗ lực hai ngày sau, chỉnh lý tốt từng đầu an bài xuống, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Xem như tay cầm 50-10 vạn đại quân, tất cả chính lệnh đều có thể truyền ra kinh thành, tất cả an bài bởi vì xích huyết vệ tồn tại đều không có mấy cái lớn mật quan viên dám lá mặt lá trái hoàng đế chu khải minh ngăn bài mặc dù có người cảm giác có chút kỳ quái nhưng vẫn là không hề do dự tuân thủ lên kế tiếp tại nhóm đầu tiên hạt giống được đưa vào kinh thành sau các loại không biết thực vật cũng cùng nhau được đưa tới bởi vì yêu cầu muốn sống mới cho bạc nhận được thực vật rất nhiều đều là dùng bổ chứa chỉ là gia đình người tốt nhà sẽ dùng các loại tinh sảo chậu hoa mà nhà nghèo một hai văn tiền chậu hoa cũng có thể dùng bởi vì tiếp thu những thực vật này lục thừa an càng thêm công việc lưu đủ lên mà lục chính điển thì là tại rất bình thường một ngày Bị Chu Khải Minh theo công bộ điều vào hộ bộ, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính thức trở thành hộ bộ chính lục phẩm chủ sự. Trực tiếp theo lục bộ bên trong xếp hạng dựa vào sau công bộ, thành vì mọi người đều muốn vào hộ bộ quan viên, thậm chí còn là bước cấp một. Theo công bộ chính thất phẩm Châu đang bị thăng làm hộ bộ chính lục phẩm chủ sự Lục Chính Điền thu được thăng quan ý chỉ lúc, đầu gối đều nổ. Bất quá ta ơn sau, hắn liền quyết định về đi hỏi một chút Lục Thừa An. Hắn luôn cảm thấy lần này hắn sẽ thăng quan, còn là bởi vì Lục Thừa An đứa con trai này. Mang theo ý nghĩ này, Lục Chính Điền chính thức kết thúc một ngày làm việc, cũng thu thập xong đồ vật chuyển vào hộ bộ nha môn về đến nhà, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đi vào lục thừa An thư phòng. Đoạn thời gian gần nhất, chỉ cần lục thừa An hồi phục, bình thường đều tại thư phòng không biết tại thứ gì. Thật chú ý lục thừa An lục chính điện, rất nhanh tại thư phòng tìm tới lục thừa An. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn về phía lục thừa An hỏi: "Thừa An, bệnh hạ lại cho ta lên trước. Ngươi có thể hay không nói cho ta, liền vượt cấp một, thậm chí còn đem ta điều nhập hộ bộ cái này chất béo dày nha môn, là nguyên nhân nào? Ta gần nhất tại công bộ làm trung quy trung củ, tuyệt đối không phải có thể thằng con người. Ngươi vì ta, đến cùng lại cho bệnh hạ vật gì tốt?" họ như vậy lấy, lục chính điển ánh mắt nhìn thẳng lục thừa an, Thế thế, lục thừa an cười nói, cha, không chừng là bệ hạ rốt cục nhớ tới ngươi tại xử lý tuyết hai lúc, làm rất tốt, mới cho ngươi thăng quan. ta gần nhất cũng không có cho bệ hạ cái gì đơn thuốc, ngươi thăng quan khẳng định không phải là bởi vì ta, lại nói, bệ hạ là có thể vì một cái nhỏ đơn thuốc, liền cho ngươi thăng quan người sao? lục chính điển, bệ hạ thật đúng là là như vậy người. nghĩ đến triệu Nguyệt tú cáo mệnh thân phận, còn có lục mỹ vân quận chúa thân phận, đều là chu khải minh bởi vì lục thừa an mới cho ban thưởng, lục chính điển càng thêm tin tưởng, hắn lần này, không chừng cũng là dính nhi tử quang. Thế là, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: "Thừa An, tuyết thay lúc, cứu tế quan viên còn nhiều. Ngươi nếu là nói như vậy, vì sao chỉ có ta một người thăng quan? Cha cũng không phải là không muốn thăng quan, chỉ là không muốn để cho ngươi vì ta thăng quan sự tình, càng không ngừng cho bệ hạ tặng lễ. Đồ tốt, một lần cho nhiều, cẩn thận ngươi cần thời điểm, không đủ dùng." Chương 395, cha hắn, nghĩ đến rất đẹp. Chương 395, cha hắn, nghĩ đến rất đẹp. "Cha, ngươi yên tâm đi, ta đọc sách càng ngày càng nhiều, trong đầu đồ tốt còn nhiều. Con có, lần này ta thật không cho bệ hạ tặng lễ." ta chỉ là gần nhất có khác yêu thích, nhìn không ít liên quan thư tịch, chuẩn bị tìm một chút không biết thực vật nhìn xem có làm được cái gì đồ. bệ hạ nhường các châu phủ người, phàm là có phát hiện, liền đưa vào kinh thành. ta đây, thì là cho mỗi phát hiện khác biệt thực vật người một chút năng lượng. có lẽ bệ hạ là cảm thấy ta đam mê này đặc biệt phí bạc, mới đưa ngươi điều nhập hộ bộ a. lục thừa an mở miệng nói, nghe nói như thế, lục chính điền im lặng nhìn hắn một cái, buồn bã nói, thừa an, như là dựa theo lời giải thích của ngươi, bệ hạ đem ta điều nhập hộ bộ, thì có ích lợi gì? cũng không thể, bệ hạ là cảm thấy ngươi tốn hao bạc quá nhiều, nhường hộ bộ cho ngươi phụ cấp a liền xem như hoàng tử, Bệ hạ cũng sẽ không mở cái miệng này. Hơn nữa, coi như Bệ hạ bằng lòng, hộ bộ thượng thư cùng những quan viên khác cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghe nói như thế, Lục Thừa An chỉ là nhìn Lục Chính Điền một cái. Tiếp lấy, hắn liền cười nói: "Tốt đa, ta, ta cùng ngươi thẳng thắn. Bệ hạ cùng ta thương lượng một chút, chuẩn bị tại cái này trong vòng 1-2 năm, cho ngươi đi phương Nam làm quan. Ngươi nếu là chức quan quá thấp, đến lúc đó coi như đối ngươi có sắp xếp, đều vô dụng. Cái này không, Bệ hạ liền mượn cơ hội cho ngươi thẳng quan, là về sau an bài làm chuẩn bị. Thật, Bệ hạ chuẩn bị an bài ta đi phương Nam làm quan." ta thế nào nghe nói đối phương nam quan viên cùng địa bàn các hoàng tử đều tranh đến rất lợi hại nếu là ta đi qua khẳng định là chỉ nghe bệ hạ an bài nhưng các hoàng tử bên kia sẽ có hay không có hành động lục chính điền cao mày nói nghe nói như thế lục thừa an nhìn xem lục chính điền cười khan một tiếng cha hắn nghĩ đến rất đẹp chu khải minh chuẩn bị an bài địa phương của hắn đi cũng không phải có đất lành phương nam mà là cảng phía nam lần này thăng quan cũng coi là cho lục chính điền một cái táo ngọn mà lục chính điền tại sao lại bị an bài như vậy thì là bởi vì lục thừa an cho chu khải minh đề nghị gần nhất đạt được thực vật càng ngày càng nhiều nhưng ngoại trừ mấy thứ có thể vào miệng, nhưng không no bụng đồ vật, cái khác thực vật, thậm chí có không ít có độc. Lục Thừa An liền quyết định, trước mặc kệ mới thực vật. Tại gom góp cần thu hoạch hạt giống sau, hắn phải đi tranh thủ thời gian bắt đầu thí nghiệm. Mặc kệ là chịu vết vẫn là nhịn hạn hạt giống, hắn tốt nhất tại cực hạn thời đại đến trước, bồi dưỡng ra đến. Đương nhiên, còn có vị tiên sinh kia tạp giao lúa nước, hắn đến mượn dùng một chút. Mặc dù trong đầu của hắn không có cụ thể như thế nào làm ấn tượng, nhưng tạp giao luô nước còn có khác tạp giao lương thực hạt giống, đại khái như thế nào đã được, hắn vẫn có chút ấn tượng. Tiếp tiếp, chính là thời gian dài thí nghiệm. Mà phía nam lương thực có thể làm được một năm ba quen thuộc địa phương chính là tốt nhất căn cứ thí nghiệm về phần lục chính điển liền cần sớm đi qua là những này thí nghiệm chuẩn bị sẵn sàng trong lòng nghĩ như vậy lục thừa an không dám trực tiếp nói cho hắn biết cha hắn hiện đang bận điệu chính là chỉnh lý đại chú nhất phía nam biển trời phụ tư liệu cho hắn cha làm chuẩn bị quảng thiên phủ hiện tại xem như đại chu lưu vong địa một trong vị trí địa lý cùng sinh tồn hoàn cảnh cũng không phải nói dơ thôi chứng khí con nuôi tứ ngược chữa bệnh điều kiện đặc khẩu bệnh xuất rét chờ nhiệt đới bệnh thi đủ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt liền cái này còn không phải vượt biển muốn đi càng phía nam đương nhiên vì cha hắn an toàn, lục thừa an cũng không dám an bài so quảng thiên phủ càng khó khăn biện trời phủ. đến lúc đó dựa theo sắp xếp của hắn từng bước một đến, cha hắn coi như không thể đem quảng thiên phủ chế tạo thành xã hội hiện đại tòa thành thị kia dáng vẻ tối thiểu nhất cũng biết nhường quảng thiên phủ thành làm một cái tại cực hạn thời đại là số không nhiều nơi tốt. thầm nghĩ lấy những này, lục thừa an nhìn xem lục chính điển ánh mắt tránh lóe lên một cái. lục chính điển tiểu tử thú này biểu lộ không đúng, phát giác được lục thừa an tuyệt đối có việc giấu giếm hắn lục chính điển lập tức bắt đầu nhớ tới sau khi trở về cùng lục thừa an tất cả đối thoại. tiếp lấy hắn nhìn về phía lục thừa an hỏi Thừa an vậy hạ thăng ta quan chẳng lẽ là chuẩn bị đem ta lưu đài ngươi mà nói ngươi vừa rồi nói phía nam đến cùng là cái nào hắc hắc cha mặc dù bên kia hiện tại vẫn là đất lưu đài nhưng ta cam đoan chỗ kia nhất định sẽ tại ngài quản lý hạ trở thành không thua đất lành giang nam lục Thừa an vội vàng nói nghe vậy lục chính Điền nhìn lục thừa an một cái hỏi một câu là quảng thiên phủ vẫn là biển trời phủ hỏi ra câu nói này thời điểm lục chính Điền thanh âm đều có chút run hắn mặc dù đã học qua trong sách có không ít liên quan tới biển cả miêu tả nhưng hắn ngay cả nhìn đến lớn giang hà hồ nước đều rất hiếm có, càng đừng đề cập chỉ nghe tên không thấy bề ngoài biệt cả. Nếu là bị điều đi Quảng Thiên phủ hoặc là Biển Trời phủ, đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể viết ra siêu việt hắn trình độ thi tử. Lục Chính Điền này sẽ ý nghĩ, Lục Thừa An cũng là nhìn không ra. Tại cha hắn nhìn qua sau, hắn vội vàng nói: "Cha, ngài sẽ đi địa phương là Quảng Thiên phủ. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ an bài ngài trở thành Quảng Thiên phủ đồng chi." "Ngài, ngươi nói cái gì, ta sẽ còn thăng quan, theo vừa thăng hộ bộ chính lục phẩm chủ sự, trở thành chính ngũ phẩm đồng chi. Cái này thăng quan tốc độ, không ai sẽ vạch tội chúng ta hai trà con sao?" nói ra câu nói này thời điểm lục chính điển trong lòng xoắn xuýt cực kỳ cho dù ai tại ngắn ngủi hơn 3 năm trong thời gian theo có lượng nước nhị giáp tiến sĩ tức sẽ thành một phủ đồng chi đều so với hắn xoắn xuýt ngược lại hắn cảm thấy dựa theo hắn dạng này thăng quan tốc độ hắn đều có thể trở thành đại chu thăng quan nhanh nhất người ngay tại lục chính điển nghĩ như vậy thời điểm hắn nghe được lục thừa an nói câu cha ngươi yên tâm đi bệ hạ cái này an bài lục bộ thượng thư đều tán đồng đến lúc đó ngươi chỉ muốn đi qua đem quảng thiên phủ khống chế tốt coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn về phần an toàn của ngươi Vậy hạ sẽ phái ra ngàn người đội ngũ viện giáp quân, còn có 3 cái thái ý điệp, 20 cái lang trùng, bồi tiếp ngươi cùng nhau đi quảng thiên phủ. Ta hiện tại ngay tại cho ngươi viết đi qua sau cần làm sự tình, ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị lên. Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Chính Điển nhìn ngay lập tức hướng hắn viết một nửa trang giấy. Tiếp lấy, mắt nhìn sau, hắn liền cầm lên Lục Thừa An bên cạnh đã hong khô tư liệu nhìn lại. Thừa An, ngươi đã viết như thế cẩn thận. Ta cảm thấy, mặc kệ ai cầm ngươi viết những này chờ làm hạng mục công việc cùng chú ý hạng mục đi qua, đều có thể quản lý tốt quảng thiên phủ. Bất quá, quảng thiên phủ còn có chi phủ, chẳng lẽ ta chân chính muốn làm là giá không vị kia chi phủ. Lục Chính Điển vừa nhìn vừa hỏi. Hỏi xong, đều không cần Lục Thừa An trả lời, hắn nói tiếp: "Đã bệ hạ muốn an bài ta đi Quảng Thiên phủ, vậy ta tuyệt đối nghe lệnh. Nhưng này ngươi cùng nguyên nương cùng ca ca tỷ tỷ đều phải lưu tại kinh thành. Quảng Thiên phủ sắp bị ta giá không chi phủ, ai biết tại hoàn thành bệ hạ an bài giá không nhiệm vụ trước, có thể hay không đầu một bộ làm chút không tốt sự tình. Các ngươi lưu tại kinh thành, ta có thể an tâm một chút." Tại Lục Chính Điển nói những lời này thời điểm, Lục Thừa An mặt đều đen. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía đã ở trong lòng nghĩ đến, muốn thế nào đoạt chi phủ quyền lợi Lục Chính Điển, buồn bã nói: Cha, Quảng Thiên phủ đợi tiếp theo chi phủ là ta. Chương 396, đừng hỏi hắn a. Một, Chương 396, đừng hỏi hắn a. Một, Ngươi là Quảng Thiên phủ đợi tiếp theo chi phủ. Lục Chính Điền khiếp sợ nhìn về phía Lục Thừa An, tiếp lấy, xác định Lục Thừa An không có nói đùa hắn sau, Lục Chính Điền lẩm bẩm nói, kết thúc, nhi tử ta là ta người lãnh đạo trực tiếp. Kế tiếp, ngoại trừ nghe lời, ta còn có thể làm cái gì? Nói xong lời này, hắn còn nhìn Lục Thừa An một cái, hy vọng được nhắc nhở. Thấy thế, Lục Thừa An nhắm mắt lại bình phục tâm tình xuống, gạt ra nụ cười nói rằng, cha ngươi là cha ta, ta về ngươi quản. Nhanh, bắt đầu chuẩn bị rời đi phải dùng hành lý đi. Ngươi nhiều nhất tại mùa đông tiến đến trước liền phải trước đi qua, không chế Quảng Thiên phủ. Về phần ta, sẽ muộn đi một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền đầu tiên là gật đầu, tiếp nhận Lục Thừa An cho hắn đi Lý Thanh Đơn. đang chuẩn bị trước khi đi, hắn kịp phản ứng, chừng Lục Thừa An một cái. đã nói xong hắn là cha, tiểu tử thúi này muốn nghe hắn. nay sẽ còn không có chính thức tiền nhiệm, tiểu tử này đều an bài cho hắn lên rồi. nghĩ như vậy, cuối cùng xem ở Lục Thừa An gần nhất không biết rõ bận biểu cái gì, có chút vất vả phân thượng. Lục Chính Điền nhẹ hừ một tiếng, cầm đi lý thanh đơn, chuẩn bị bắt đầu thu thập hành lý. Chu Khải Minh cho hắn điều lệnh, ai biết lúc nào sẽ xuống tới. Hắn sớm một chút chuẩn bị, mang đồ vật cũng có thể sung túc một chút. Bất quá, ngay từ đầu, biết mình muốn đi chính là Quảng Thiên Phụ lúc, Lục Chính Điền là không định mang theo người nhà cùng nhau đi. Bên Địa từ xưa đến nay đều là đất lưu này, ai biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng bây giờ Lục Thừa An cũng muốn đi, hắn đã cảm thấy bọn hắn một nhà, liền nên cùng nhau đi Quảng Thiên Phụ. Mang theo ý nghĩ này, Lục Chính Điền trực tiếp đi tìm triệu nguy tú, đem hắn thăng quan, tương lai muốn bị điều đi Quảng Thiên Phụ sự tình nói ra sau. Không đợi Triệu Nguyệt Tú một bên dầu rỉ một bên chuẩn bị tranh thủ thời gian thu thập có thể dùng tới hành lý, Lục Chính Điển tiếp lấy đã nói câu: "Nương tử, đến lúc đó Thừa An cũng sẽ đi Quảng Thiên phủ. Hắn là chi phủ, ta là đồng tri. Cái này tình cảm tốt, Thừa An cùng nhau đi, ngươi đến lúc đó liền không cần sợ hãi." "Chủ nhà, ngươi làm việc của ngươi, ta hiện tại liền dọn dẹp một chút, tùy thời chờ lấy bệ hạ cho các ngươi điều lệnh." Triệu Nguyệt Tú nói, liền cao hứng bắt đầu thu thập hành lý đến. Lục Chính Điển, hắn lúc nào thời điểm sợ hãi? Nhìn Triệu Nguyệt Tú một cái, Lục Chính Điển yên lặng đem trong lòng lời nói giấu đi. Tiếp lấy Hắn liền đem Lục Thừa An cho đi Lý Thanh đơn đưa cho Triệu Ngộ Tú, đi ra ngoài chạy tư phòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn một người làm cha đã sớm đi qua, vậy khẳng định là muốn cho Nhi Tử Thanh trừ hết tất cả trở ngại. Cứ như vậy, hắn đến hào hào suy nghĩ một chút, phải làm như thế nào. Lục Chính Điền đang suy tư tại Lục Thừa An đi Quảng Thiên trước phủ, đem Quảng Thiên phủ hoàn toàn chưởng khống. Mà Lục Thừa An lúc này đang suy nghĩ như thế nào tại cực hàn thời đại đến trước, đem An Nam Vương cái này cả ngày dùng âm u ánh mắt nhìn xem hắn, lại không động thủ không có cách nào bắt lấy cái đôi nhỏ địch nhân diện. Bởi vì An Nam Vương thân phận ngay cả Chu Khải Minh muốn động thủ cũng muốn sư xuất nổi danh. Nhất là cực Hàn thời đại tới tới, Chu Khải Minh càng sẽ không tùy tiện liền phải an Nam Vương tính mệnh. Dù sao, An Nam Vương ra hỏa này, coi như hiện tại thanh danh có thì vết, trước kia nhận qua hắn ân huệ người, cũng không ít. Hôm sau, Lục Chính Điển mặc vào mới quan phục, đi hộ bộ. Sắp điều nhiệm địa phương, hộ bộ cái này quản lý cấp phát bộ môn, Lục Chính Điển quyết định muốn giữ gìn mối quan hệ. Đến lúc đó, muốn bạc cũng có thể thiếu chịu điểm trở ngại. Mang theo ý nghĩ này, Lục Chính Điển vừa mới tiến hội bộ, liền bị hội bộ thượng thư gọi đi. Về phần Lục Thừa An, đi Hàn Lâm viện sau, vẫn như cũng là bận rộn tất cánh. Hàn Lâm viện học sĩ cố đại nhân bị Chu Khải Minh đã phân phó, còn chuyên môn cho dưới đáy quan viên nói qua, tuyệt đối không thể quấy rầy tới Lục Thừa An. Cũng bởi vì này, Lục Thừa An đang làm cái gì, Hàn Lâm viện quan viên đều rất hiếu kỳ. Nhưng không ai dám đi Lục Thừa An chỗ làm việc tìm hiểu. Ngay cả Thu An Nam Vương Bạc một cái lao Hàn Lâm, cuối cùng tin tức gì cũng không đánh rõ xét, chỉ có thể đem bạc lui trở về. Chờ Lục Thừa An căn cứ đại chu địa hình địa vật, còn có các nơi bách tính nhân số cùng lương thực sản xuất tình huống, làm ra tương lai 3 năm đại khái an bài sau. Chu Khải Minh nhìn xem thật dày một sấp dựa theo địa khu cất kỹ trả giấy, đầu tiên là khen Lục Thừa An một hồi. Tiếp lấy, hắn liền nhìn xem Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, tháng sau cha ngươi liền cần đi trước Quảng Thiên phủ. Ngươi yên tâm, an toàn của hắn chấm sẽ an bài người phụ trách. Ngươi thu thập giống tốt, chờ ngươi cha xử lý tốt Quảng Thiên phủ bên kia sau, ngươi lại cùng nhau mang theo đi qua." Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, ngươi cảm thấy thần chân như thế nào?" "Tần thống linh người không tệ, công phu cũng tốt. Hơn nữa, Tần thống linh đối với ngài cùng đại chủ tru đều trung thành tuyệt đối, đáng giá tín nhiệm." Lục Thừa An cười khan một tiếng nói rằng: "Về phần cụ thể tán dương, hắn cũng là có thể khen rất lâu." chính là Chu Khải Minh không biết rõ có nguyện ý hay không nghe. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe Chu Khải Minh nói rằng: "Thừa An, châm chuẩn bị an bài tần trăn, đi biên quân bên trong lịch luyện luyện. Ngươi nói cho đại chu bọn quan binh tư tưởng học tập, ta cũng chuẩn bị giao cho tần trăn hoàn thành." Nói xong lời này, Chu Khải Minh liền chăm chú nhìn về phía Lục Thừa An. Thấy thế, Lục Thừa An gật đầu nói: "Tần thống Linh trước kia là trưởng quản sĩ huyết vệ người, đi trong quân nếu là có thể nhượng quan binh như sĩ huyết vệ như vậy chung với đại chu, nghe lệnh làm việc cũng không tệ." Nghe được Lục Thừa An nói như vậy, Chu Khải Minh cười hạ, đổi đề tài. Hỏi tới Lục Thừa An thu thập không biết thực vật sự tình. Nghe vậy, Lục Thừa An nói cho hắn tìm tới mấy loại có thể vào miệng quả dại cùng rau dại sau, thì rời đi ngự thư phòng. Tại hắn sau khi đi, Chu Khải Minh nhìn về phía Trịnh Công Công, hỏi: "Ngươi cảm thấy, cho côi phục tần chân hoàng tử thân phận như thế nào?" Trịnh Công Công, đừng hỏi hắn a. Ở trong lòng cười khổ một tiếng, Trịnh Công Công tranh thủ thời gian không người nói. "Bệ hạ, khai quốc huyện bá cùng tần thống lĩnh, a, là thất hoàng tử điện hạ quan hệ tốt. Ngài phải tin tưởng khai quốc huyện bá ánh mắt, đã hắn cảm thấy thất hoàng tử không tệ, cũng không có vấn đề." đúng vậy a, trẫm những hoàng tử kia, thừa an một cái cũng không tới hướng, những cái kia tiểu tử thúi cũng bất tranh khí, không có một cái nào có thể vào thừa an mắt. đã tần chân tại thừa an cái này đánh giá rất tốt, khôi phục hắn hoàng tử thân phận, đối ta đại chu mà nói có ích vô hại. lại nói, hắn vốn là trẫm nhi tử, là đại chu thất hoàng tử. chu khải minh gật đầu nói, nói xong, hắn dặn dò nói, viết chỉ. rất nhanh, tần chân là thất hoàng tử, bị chu khải minh phong làm thủy vương tin tức, liền chuyển khắp kinh thành. biết tần chân thân phận người, không có tò mò việc này, mà là muốn biết chu khải minh tại sao lại khi tìm thấy tần chân rất nhiều năm sau mới quyết định khôi phục hắn hoàng tử thân phận, mà không biết rõ tình hình, không có mặt qua thánh, không có cách nào dựa vào tướng mạo phát hiện tần chân thân phận tiểu quan, nhất thời mắt tròn váng. Bọn hắn cũng bắt đầu chọn tốt đầu nhập vào hoàng tử, hiện tại nói cho bọn hắn, còn có thành niên hoàng tử, quả thực muốn mạng a. Vừa nghĩ tới tần chân còn trưởng quản lấy xích vệ, đã lựa chọn xếp hàng quan viên, trong lòng liền một hồi phát khổ. Chương 396, đừng hỏi hắn a. 2, chương 396, đừng hỏi hắn a. 2. Thậm chí, còn có người cảm thấy, Chu Khải Minh chính là không thể gặp bọn hắn sớm xếp hàng mới khôi phục tần chăn cái này rất thần hoàng tử thân phận dạng này hoàng tử nếu là gia nhập hoàng quyền cạnh tranh bọn hắn đi con đường nào ngay tại kinh thành quan viên lòng người bàng hoàng thậm chí theo tin tức truyền càng ngày càng rộng hoàng hốt người càng ngày càng nhiều lúc chu khải minh nhường tần chăn trưởng quản biên quân thánh chỉ một chút nhường đại gia an viên thuốc căn thần biên quân tốt đi biên cảnh tần chăn cái này thất hoàng tử hồi kinh coi như khó khăn đến lúc đó xích huyết vệ đổi lại thống lĩnh bọn hắn đối tần trăn ý sợ hai đều có thể tiêu tán không ít bất quá tâm tình tốt như vậy tại biết xích huyết vệ vẫn như cũ từ tần trăn trưởng quản sau một chút nhanh chóng yếu bớt. Đã xích huyết vệ còn từ tần chân nắm giữ, bọn hắn về sau làm việc sẽ phải kiềm chế một chút. Tần chân trước kia không có hoàng tử thân phận, đều có thể trở thành một cái sát tinh. Hiện tại, tần chân đã có quân quyền, lại nắm giữ lấy xích huyết vệ, bọn hắn đầu nhập vào hoàng tử cũng không dám đắc tội a. Trong lúc nhất thời, thông minh thần tử đã bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể rời đi bọn hắn chọn chúng hoàng tử, cái đầu tần chân. Ngay cả không quá thông minh, cũng đã chủ động giảm bớt cùng bọn hắn chỗ đầu nhập vào hoàng tử tiếp xúc. Tần chân khôi phục hoàng tử thân phận không bao lâu, liền mang theo người lao tới bên gương. Ma Lục chính điện cũng là trong cùng một lúc phất tay cùng người nhà cáo biệt, mang theo đại đội ngũ rời đi kinh thành. Chờ Lục Chính Điển sau khi rời đi, không có thỉnh thoảng nghĩ một hồi muốn cho Lục Chính Điển chuẩn bị cái gì hành lý, từng ngày không có ý khác Triệu Nguyệt Tú, này sẽ nhìn xem ba đứa con cái, đông nhiên kịp phản ứng. Nàng ra láo đại láo nhị, gã cưới vấn đề còn không có giải quyết đâu. Nghĩ như vậy, đứng tại tiễn biệt thập lý đỉnh, Triệu Nguyệt Tú nhìn xem Lục Thừa Trạch, hỏi: "Thừa Trạch, ngươi nói cho nương, ngươi có hay không ưa thích cô nương? Ngươi yên tâm, nhà chúng ta cũng không thèm để ý thân phận gì. Ngươi chỉ cần có yêu mến cô nương, nương lập tức đi ngay giúp ngươi cầu hôn." nói xong, triệu nguyệt tú còn chỉ vào lục chính điển rời đi phương hướng, buồn bã nói, ngươi nhìn, các ngươi cha bây giờ bị điều đi quảng thiên phủ, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta cũng muốn đi tìm các ngươi cha. trước cho ngươi định ra việc hôn nhân, trong khoảng thời gian này, liền có thể an tâm cho mỹ mây cùng nhau xem người ta. nghe do triệu nguyệt tú lời nói bên trong ý tứ lục thừa trạch, mắt nhìn triệu nguyệt tú sau, nói rằng, nương, ta không vội, trước cho muội muội nhìn nhau, ngươi đứa nhỏ này, ngươi không vội nữa gấp, giải quyết hôn nhân đại sự của ngươi, nương có kinh nghiệm, cũng có thể thật tốt cho muội muội của ngươi chọn tuyển người ta. lục thừa trạch, cuối cùng. Lục Thừa Trạch dùng trằm mặc tỏ thái độ, không có có thể trở thành mẹ hắn cho mọi muội chọn tuyển người ta kinh nghiệm. Mà Lục Mỹ Vân cũng đội vàng nói: "Nương, chúng ta đều muốn đi Quảng Thiên phủ, chẳng lẽ còn phải cho ta tại kinh thành cùng nhau xem người ta? Muốn thật dạng này, ta cùng các ngươi có thể sẽ rất khó gặp lại. Nương, ta cũng nghĩ cùng các ngươi cùng nhau đi Quảng Thiên phủ, đừng giữ lại ta một người tại kinh thành." Nói xong lời này, Lục Mỹ Vân cầm ra khăn nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú. Nhìn xem nữ nhi rất có nàng không đáp ứng, liền lập tức sẽ dùng nước mắt công kích Triệu Nguyệt Tú, tức giận nhìn nàng một cái, liền tỏ giải. Triệu Nguyệt Tú thật không nghĩ tới rời đi điểm tỉnh thôn, nhà các nàng thời gian càng ngày càng tốt. Bây giờ trong nhà đã có hai cái quan viên dưới tình huống, nhìn nữ hôn sự, vậy mà thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ như vậy, nàng mắt nhìn lục thừa trạch. Nếu là còn tại điểm tỉnh thôn, lấy lục thừa trạch niên kỷ, này sẽ đều có thể làm cha. Này niệm vừa ra, triệu Nguyệt tú nhìn về phía lục thừa trạch ánh mắt đều không đúng. đương nhiên, đang nhìn hướng lục mỹ vân lúc, triệu Nguyệt tú đột nhiên cảm thấy, lục mỹ vân nói cũng có đạo lý. Các nàng người một nhà đều muốn đi quảng thiên phủ, nếu để cho lục mỹ vân đính hôn, đến lúc đó thành thân thời gian đều không tốt quyết định. Hơn nữa, nàng thật đúng là không yên lòng đem Lục Mỹ Vân nữ nhìn này một mình lưu tại kinh thành. Nghĩ như vậy, Triệu Nguyệt Tú lại lần nữa thở dài, an bài nhìn nữ lên xe về nhà. Trở lại kinh thành sau, Lục Thừa An ban đầu bận rộn đã kết thúc, lại thanh nhàn lên. Hắn hiện tại chỉ còn lại thu thập giống tốt cùng Đại Chu các nơi, thậm chí trung quanh Trư Quốc hội tụ tới các loại không biết thực vật chuyện bận rộn. Ngày nay, Triệu Triệu Đại Nho mời, Lục Thừa An liền mang theo lễ vật đến nhà bái phỏng. Vừa nhìn thấy Lục Thừa An, Triệu Đại Nho liền hô: "Thừa An, ngươi nhìn ta biên toán học sách trước mặt nội dung, cho điểm ý kiến." Ta xem một chút còn có những địa phương nào cần phải sửa đổi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cầm lấy Triệu Đại Nho biên soạn toán học sách nhìn lại, có thể nhìn ra được, Triệu Đại Nho là chuẩn bị viết một bản giảng lược đơn đến khó, nhường đại gia có thể dần dần học được toán học sách. Cũng bởi vì này, Triệu Đại Nho đem toán học đề giải để quá trình viết rất là kỹ càng. Thế nhưng bởi vì dạng này, trên sách nội dung liền nhìn xem có chút rườm rà. Thế thế, Lục Thừa An cho Triệu Đại Nho nói ra như thế nào tinh giản ngôn ngữ lại để cho mọi người hiểu sau. Triệu Đại Nho lắc đầu nói, Thừa An, không phải người nào như chúng ta như vậy thông minh. Nếu là viết không tỉ mỉ đọc sách người tử vừa mới bắt đầu liền học không tốt, phía sau toán học đệ thì càng học không được. Triệu lao ra tử, nếu không rằng này, ta nhìn ngươi trong sách có không ít ngôn ngữ miêu tả, kỳ thật đều đang gặp lại. Nếu không, ngươi đem tái diễn lời nói thử nghiệm dùng ít nhất số lượng từ miêu tả đi ra. Ta cảm thấy, mặc dù không có mấy người sẽ như chúng ta như vậy thông minh, nhưng đơn người cũng là số ít, quá mức kỹ càng sẽ chỉ làm đại gia cảm thấy sách rất dày dặn. Lục Thừa An mở miệng nói, nghe nói như thế, Triệu Đại Nho rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, theo cổng thò vào tới một cái đầu. Khi nhìn đến Triệu Đại Nho không biết đang suy nghĩ gì bên cạnh lục thừa an vừa vặn rảnh rỗi lúc đối phương nhanh chóng trượt vào tiếp lấy mười mấy tấm viết đầy chữ giấy liền bị lặng lẽ bỏ vào lục thừa an trước mặt người tới lục thừa an nhận biết là triệu đại nhân tiểu tôn tử triệu cần minh đó là cái so hắn còn nhỏ đang tính học thượng rất có thiên phú nhưng đối chi hồ giả giả văn trương không quá cảm thấy hứng thú đứa nhỏ ca nhìn triệu cần minh đặt vào trước mắt trang giấy lục thừa an không khỏi ở trong lòng liền bắt đầu tính toán Thế thế triệu cần minh nét miệng cười hạ liền chờ đợi nhìn về phía lục thừa an hắn liền nói có vấn đề chỉ cần lấy ra nhường lục thừa an cái này tiểu ca ca nhìn là được cái này không, đều không cần hắn mở miệng. Lục Thừa An liền bắt đầu tính toán. đợi chút nữa, hắn nhất định phải biết vấn đề này như thế nào giải quyết. Hắn Triệu Cần Minh tính toán hơn 10 ngày đều không có tính minh bạch vấn đề, tuyệt đối là vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn Tam Ca tự mình tính bất minh bạch, còn nói để không khó. chờ hắn đạt được Lục Thừa An chỉ điểm, học xong đạo này để, tuyệt đối sẽ cùng hắn Tam Ca thật tốt kheo khoang một chút. đang ở trong lòng nghĩ như vậy, Triệu Cần Minh liền thấy Lục Thừa An đem hắn mang tới trang giấy đưa cho hắn, nói câu: Cần Minh, ta coi xong. vấn đề này kỳ thật không khó, là chính ngươi có một nơi tính phức tạp nói xong lời này, lục thừa an liền đem trước mặt giấy trả lại triệu cần minh. triệu cần minh, chỗ kia phức tạp, sao không nói cho hắn biết ta. chương 397, đừng quên chạm thảo trừ căn. chương 397, đừng quên chạm thảo trừ căn. không thể theo lục thừa an bên này đạt được câu trả lời triệu cần minh bị triệu đại nho đuổi ra khỏi thư phòng. tiếp lấy, triệu đại nho đem chính mình biên tốt một số nhỏ sách đặt vào một bên, mới nhìn hướng lục thừa an, hỏi. thừa an, ngươi cùng khương lao đầu, có phải hay không phát hiện gì rồi? triệu lao ra thử, chúng ta có thể phát hiện cái gì? lục thừa an cười hỏi. nghe nói như thế. Triệu đại nho thổi hạ dâu rượu mới nói tiếp đi. Hôm qua An Nam Vương tìm ta, nói ngươi cha bị bệ hạ đi An bài Quảng Thiên phủ, có điểm gì là lạ? Lấy bệ hạ đối ngươi coi trọng, cha ngươi coi như muốn rời khỏi kinh thành ngoại phái tới nơi khác, không phải đất lành, tối thiểu nhất cũng là giàu có chi địa. Nhưng bây giờ cha ngươi đi Quảng Thiên phủ, nếu không phải có việc, bệ hạ tại sao có thể có như vậy An bài? Còn có An Nam Vương đã biết, ngươi cùng thương lao đầu đi một chuyến hoàng cung sau, bệ hạ cùng lục bộ thượng thư liền biến hóa khá lớn. Ngươi nói, không phải là các ngươi hai phát hiện gì rồi nói cho bệ hạ? Những biến hóa này tại sao lại tại các ngươi tìm bệ hạ sau ngày thứ hai xảy ra? Nghe được triệu đại nho phân tích, lục thừa an chỉ là nhìn xem hắn cười hạ. Tiếp lấy, hắn mở miệng nói. Triệu lao gia tử, những này là an nam vương nói cho ngươi, vẫn là chính ngươi điều tra ra. Tiểu tử ngươi cũng quá coi thường ta lão đầu. Ta còn cần đi thăm dò. An nam vương tiểu tử kia tới nói vài lời, ta liền đoán được hắn lời nói bên trong ý tứ. Hỏi nhiều nữa vài câu, hắn điều tra ra tin tức, ta không sai biệt lắm liền biết hết rồi. Triệu đại nho nhìn xem lục thừa an nói rằng. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía lục thừa an, khoát tay nói tính toán, ngươi cùng Khương lao đầu phát hiện gì rồi, ta cũng không nhiều hỏi. tiểu tử ngươi là cái nhân tình, ta liền cho ngươi nhắc nhở một câu. nếu là có đại sự, việc quan hệ lê dân bách tính lợi nói, ngươi tốt nhất sớm làm giải quyết an nam vương. tiểu tử kia tâm tư nhiều, trước kia xem ở hắn cho ta cung cấp nhiều như vậy bản độc nhất phân thượng, ta cùng hắn quan hệ không tệ. nhưng ta cũng biết, tiểu tử kia đừng nhìn thanh danh tốt, nhưng đối bách tính thái độ, còn không có làm nay bậy hạ tốt. à, căn cứ ta cùng an nam vương tiểu tử kia những năm gần đây ở trung bên trong đoán được tin tức, tiểu tử kia thật là có nhi tử. các ngươi giải quyết an nam vương, đừng quên chạm thảo trừ căn nghe được triệu đại nho nói như vậy, lục thừa an ngạc nhiên nhìn về phía triệu đại nho, hỏi: triệu lao gia tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên ta thả an nam vương một ngựa. ta lại không đốc, thả an nam vương một ngựa, trước không đề cập tới tiểu tử ngươi khẳng định không đáp ứng. nghe nói hoàng gia mạch này tương thừa lòng dạ hẹp hòi, an nam vương phạm là có cơ hội, đều sẽ giết ngươi cho hà giận. ngươi bây giờ thật là ta tiểu hữu, ta đương nhiên là ủng hộ ngươi chạm thảo trừ căn. nói xong lời này, không đợi lục thừa an mở miệng, triệu đại nho liền cười từ một bên tay lấy ra giấy, tiếp lấy, hắn chỉ vào phía trên đề nói rằng: đến, thừa an tiểu hữu. Đạo này để làm một cái lao gia hỏa hỏi ta. Chính ta hiểu vài ngày, vẫn cảm thấy có chút chỗ rất nhỏ không có cân nhắc tới. Nếu không, ngươi hỗ trợ nhìn xem. Lục Thừa An chỉ nhìn Triệu Đại Nho cho đề một cái, Lục Thừa An liền kinh ngạc nói: "Triệu lão gia tử, ngươi cái này giao hữu thật đúng là rộng. Cái này đề, sẽ không phải là Hích Đan phủ hảo hữu hỏi ngươi a? Đây là liên quan tới Hích Đan phủ lộn hai sau, hình dạng mặt đất biến hóa sau khi cần muốn thế nào tu kiến sông cùng đệ lập đề. Ngươi vị hảo hữu kia, là Hích Đan phủ chi phủ lý sư bình." Theo Lục Thừa An lời nói xong, Triệu Đại Nho nhìn về phía hắn, cười nói: ta liền biết không thể gạt được ngươi. bất quá, nhìn ngươi nhanh như vậy kịp phản ứng, ngươi sẽ không phải là đem ít an phủ tất cả địa hình địa vật đều nhớ kỹ tại tâm. triệu lao gia tử, cái này đại chu, đại khái địa hình địa vật, còn có nhân khẩu cùng thu hoạch trở, chỉ cần ghi chép qua, đều tại trong đầu. a, ngươi hỏi cái này để, không cần hỏi lại. ta đã dựa theo các phủ tương lai quy hoạch, cho bệ hạ kế tiếp mấy năm các phủ công trình thủy lợi như thế nào tu kiến đề nghị. chờ bệ hạ làm ra quyết định, tự sẽ cho lý chi phủ hạ đạt nhiệm vụ. nói đến đây, hắn nhìn về phía triệu đại nho, do dự một chút hỏi. triệu lao gia tử. Đại Chu hiện tại liền cần ngươi như vậy người có tài hoa, ngài có hay không nghĩ tới đi triều đình hiệu lực? Ngươi như là ưa thích toán học, đi công bộ học để mà dùng rất tốt. Ta lão đầu tử đều bao lớn tuổi rồi, ngươi còn để cho ta đi triều đình người hậu. Tiểu tử ngươi, tranh thủ thời gian đánh cho ta tiêu ý nghĩ này. Nghe đại chu hoàng đế phân phó, ta lão đầu tử có thể nhịn không được. Triệu đại nho thổi lâu gian nói rằng, nghe vậy, nghĩ đến như thật tiến vào cực hàn thời đại thời đại, như triệu đại nhân dạng này đại nho, có quan thân thế nào đều sẽ tốt một chút. Thế là, lục thừa an nhìn về phía triệu đại nho, nói rằng, triệu lao gia tử ngài hiện tại cũng tới kinh thành, ngài nhìn, ngài thanh danh, hoàn toàn chính xác truyền khắp đại chu, thậm chí xung quanh chư quốc đang đi học người bên trong rất có sức ảnh hưởng, có thể ngài con cháu không có mấy cái kế thừa ngài nửa thành tài hoa, thừa dịp thể cốt cứng rắn, ngài nếu không cho nhà tiểu bối trải đường. Nghe được lục thừa an lời nói, triệu đại nho rõ ràng trầm mặc, hắn lần này sẽ đến kinh thành, có lục thừa an dùng bản độc nhất dụ hoặc nguyên nhân, nhưng một bộ phận khác nguyên nhân cũng là cùng lục thừa an truyền tin bên trong, bỗng nhiên phát hiện trong nhà hắn con cháu nói là người đọc sách, nhưng nguyên một đám tại khoa cử bên trong đều không có gì đại thành cửu. Tiến sĩ cũng là có ba cái, nhưng hai cái tam giác một cái nhị giác. Cái khác, cử nhân cùng tú tài không ít, nhưng có thể hay không thi đậu tiến sĩ đều rất treo. Hắn một mực đang nghĩ con cháu nhóm đường ra ở đâu, vốn là chuẩn bị nhìn xem có thể hay không để cho trong nhà con cháu cùng lục thừa an học chút bản lĩnh, tối thiểu nhất bị hắn mang theo về sau cơ linh một chút. Nhưng bây giờ lục thừa an đưa ra nhường hắn đi công bộ, hắn do dự. Nếu là vừa nghĩ đến cái này, triệu đại nho liền nghe tới lục thừa an đem chu khải minh mở ra điều kiện đều nói ra. Đối mặt dụ hoặc vì trong nhà con cháu, triệu đại nho không có kiên trì thời gian uống cạn chung trà liền bán đứng chính mình. Dựa theo ngươi nói đến, ta đi công bộ. Bất quá, ta lớn cháu trai cùng Tam tôn tử ưa thích toán học, cái khác cũng học đồng dạng. liền theo ta đi công bộ. Về phần cháu thứ hai, ta nhìn hắn đi theo ngươi học mấy năm, thi lại khoa cử, tuyệt đối có thể so sánh hiện tại có tiền đồ. Nói đến đây, Triệu đại nho không đợi lục thừa an mở miệng cự tuyệt, liền nói, ta kia cháu thứ hai mặc dù đọc sách kém một chút, nhưng sẽ đồ vật nhiều, công phu cũng không tệ. Ngay cả thủy tinh, cũng là không sai. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là cũng sẽ đi quảng thiên phủ. Đến lúc đó, có cái biết bơi người hầu hạng, cũng an toàn chút. Nghe được Triệu Đại Nho lời này, Lục Thừa An buồn bã nói: "Triệu Lao gia tử, trước tiên nói rõ, đi theo ta, ta không thể bảo đảm tôn tử của ngươi an toàn." "Tiên Tâm đi, tiểu tử kia an toàn không cần ngươi phụ trách, chính hắn sẽ bảo vệ mình. Ngươi còn chưa thấy qua hắn, gần nhất hắn sẽ vào kinh, đến lúc đó gặp mặt, ngươi liền biết nguyên nhân." Nói đến đây, nhớ tới chính mình cháu thứ hai Triệu Thu Duệ, Triệu Đại Nho lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ, tiếp lấy liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lục Thừa An đã đáp ứng, hắn có thể không tiếp thụ lui người. Chương 398, không xem thêm một hồi, chương 398, không xem thêm một hồi có lẽ là sợ hãi lục thừa an gặp triệu thu duệ sau sẽ hối hận triệu đại nho quyết định nhanh lên đem việc này định ra thế là đều không đợi lục thừa an mở miệng hắn liền nói thừa an đã ta quyết định đi công bộ kia chọn ngày không bằng đủ ngày liền ngày mai a ngươi ngày mai nói cho bệ hạ vừa vặn nhường bệ hạ an bài một chút ngày mai ta trực tiếp mang theo hai cái cháu trai đi công bộ liền không cần làm phiền ngươi lại đến nói cho ta biết nói xong lời này hắn tiếp tục mở miệng nói a còn có ta kia cháu thứ hai ta đến lúc đó sẽ để cho hắn đi tìm ngươi ta vừa đi công bộ khẳng định bận rộn liền không đưa hắn tới lục thừa an. Hầu nghi nhìn về phía Triệu Đại Nho, Lục Thừa An cảm thấy hắn khả năng bằng lòng có chút quá loa. Lại nói, Triệu Đại Nho đi công bộ, lấy tài hoa của hắn nhất định có thể có tác dụng lớn. Cứ như vậy, đến lợi chính là Chu Khải Minh cùng Đại Chu, không có quan hệ gì với hắn. Hắn bằng lòng Triệu Đại Nho mang đối phương cháu thứ hai sự tình, muốn không hết hiệu lực. Vừa nghĩ như vậy, có thể là nhìn ra Lục Thừa An ý nghĩ, Triệu Đại Nho liền tranh thủ thời gian tìm cái lý do đưa Lục Thừa An rời đi Triệu gia. Thấy Triệu Đại Nho phản ứng này, Lục Thừa An càng thêm cảm thấy hắn giống như bằng lòng quá mức quá loa. Chờ rời đi Triệu Đại Nho nhà, Lục Thừa An nhịn không được. Đi tìm Khương Đại Nho nghe ngóng Triệu Đại Nho cháu thứ 2 Triệu Thu Duệ. Nghe được Lục Thừa An lời nói, tại biết Lục Thừa An đã lừa dối Triệu Đại Nho chuẩn bị nhập công bộ bán mạng sau, Khương Đại Nho nhìn về phía hắn nói rằng: "Thừa An, Triệu Thu Duệ tiểu tử kia không có vấn đề khác, hắn chỉ là quá có ý thức nguy cơ, người gặp mặt liền biết." Nói xong, hắn lập tức nói sang chuyện khác, hỏi: "Cha ngươi hiện tại hẳn là tới Quảng Thiên phủ, ngươi đây, quyết định lúc nào thời điểm đi?" Khương lão gia tử, ta chuẩn bị tại tuyết rơi trước đi qua." Lục Thừa An mở miệng nói. Nghe vậy, Khương Đại Nho gật đầu. Hắn biết Lục Thừa An đi qua muốn làm gì, bất quá cũng không có đi hỏi thăm. ngay tại hai người nói xong việc này, đồng thời nói sang chuyện khác lúc. nơi xa có yếu đất tiền ổn nào chuyển đến. lục thừa an nhìn khương đại nho một cái, liền rủ xuống tầm mắt. rất hiển nhiên, khương đại nho nhà có chút náo nhiệt. lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hạ khương đại nho, lục thừa an liền cùng vừa vặn nhìn qua khương đại nho đối mặt mắt. tiểu tử ngươi cũng đừng nhìn lén. ai, ta tìm cho mình phiền phức. khương đại nho lắc đầu nói một câu như vậy. tiếp lấy, hắn nhìn về phía lục thừa an, cảm khái một câu. có đôi khi nam vóc người quá tốt cũng không được, rất có thể gây chuyện dứt lời, lục thừa an liền bị khương đại nho đuổi đi. trong nhà rõ ràng có chuyện vui, hắn cũng không muốn mời lục thừa an đi xem. trong một ngày hai lần bị đuổi lục thừa an. trên đường về nhà gặp tiểu ngũ, chỉ là hơi hơi hỏi thăm, lục thừa an cũng đã đem triệu đại nho cháu thứ hai là người như thế nào, còn có khương đại nho nhà chuyện gì xảy ra, đều thăm dò được. lục thừa an chỉ muốn nói, có chuyện tìm xích huyết vệ nghe ngóng, so hỏi người trong cuộc đều tin tưởng. triệu đại nho cháu thứ hai triệu thu duệ là ý thức nguy cơ đặc biệt mạnh người. dựa theo tiểu ngũ lời giải thích, triệu thu duệ là đi ra ngoài không mang theo mười món tám món phòng thân vũ khí cũng không dám đi đến trong đám người người. mà khương đại nho nhà vấn đề xuất hiện ở khương đại nho cái kia thế chất trên thân. đối phương mặc dù là nam tử nhưng dáng dấp đặc biệt anh tuấn cũng bởi vì này đưa tới không ít chỉ nhìn bên ngoài bị hấp dẫn nữ tử. khương đại nho nhà hiện tại cả ngày có người tới cửa bái phỏng liền vì thấy khương đại nho thế chất dung nhan tuyệt thế cảm thấy lục thừa an không tin tiểu ngũ còn nói nói thừa an người đừng không tin khương đại nho thế chất vào kinh cùng ngày ta vừa lúc ở trên đường xa xa gặp qua một lần nói thật mặc dù có sai lầm nam tử khí khái nhưng đối phương dáng dấp thật không thể chê mấy ngày nay bị hắn tướng mạo hấp dẫn nữ tử thật là có không ít. Nghe nói mấy cái gặp qua thiên kim của hắn tiểu thư đã trong nhà hô hào không phải quân không cả. Hôm nay hẳn là có người tìm tới cửa. Nói đến đây, tiểu ngũ còn cười hưng phấn hạ. Vừa vặn hắn này sẽ hạ trị, đợi chút nữa rẽ một cái đi khương đại nho nhà phụ cận nhìn một cái. Bên kia gần nhất việc vui thật nhiều. Nghĩ như vậy, cân nhắc tới lục thừa an tuổi tác còn nhỏ, không thích hợp xem náo nhiệt, tiểu ngũ liền mở miệng nói: thừa an, ta còn có việc, ngươi mau về nhà a. Dứt lời, tiểu ngũ đã vứt phất, phất tay, nhanh chân rời đi. Xác định không nhìn lầm. Tiểu Ngũ đi phương hướng chính là Khương Đại Nho nhà vị trí, Lục Thừa An trầm mặc nhìn thoáng qua, mới hướng trong nhà đi đến. Hắn biết rõ, Khương Đại Nho nhà tuyệt đối có náo nhiệt nhìn. Nhưng lấy hắn cùng Khương Đại Nho quan hệ, lại thêm Khương Đại Nho thật là tự mình đem hắn đưa ra cửa, chính là vì không cho hắn nhìn náo nhiệt, hắn chỉ có thể bỏ đi lòng hiếu kỳ của mình. Tính toán, qua đi hỏi một chút đi hiện trường xem náo nhiệt tiểu Ngũ, cũng là có thể. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An về đến trong nhà. Trời trời sắp tối thời điểm, Lục Thừa Trạch sải bước đi tiến đến. Trên mặt của hắn mang theo nét mặt hưng phấn. Vừa nhìn thấy Lục Thừa An, Lục Thừa Trạch liền lại gần vừa cười vừa nói: Thừa An, ngươi hôm nay không có đi Khương Đại Nho nhà, không biết rõ nhà hắn đã xảy ra đặc biệt chuyện thú vị. Nói xong lời này, nhìn thấy Lục Thừa An bị hắn mang tới tin tức hấp dẫn tới, Lục Thừa Trạch cũng không thừa nước đục thả câu, mở miệng nói: Ngươi không phải từng nói với ta, Khương Đại Nho nhà tới thế chất. Hôm nay ta thật là thêm kiến thức, không nghĩ tới một đại nam nhân lại bị mười cái nữ tử phái người tới cửa cầu hôn. Đây là việc nhỏ, ha ha. Nói đến đây, không biết rõ nhớ ra cái gì đó, Lục Thừa Trạch chính mình nở nụ cười. Chờ cơi một hồi, nhìn thấy Lục Thừa An nhìn chăm chăm hắn. Lục Thừa chạch cười khan một tiếng, nói: "Hắc hắc, ta chính là cảm thấy buồn cười. Ngươi là không biết rõ, bị 10 cái nữ tử còn kém cấp cô dâu vị kia khương đại nho thế chất, lại là cô nương. Nàng nữ giả nam trang, không nghĩ tới dáng dấp quá tốt hấp dẫn cô nương quá nhiều. Cái này bị tranh đoạt thời điểm, đang lúc lôi kéo, để cho người ta phát hiện nữ nhi của nàng thân. Hiện tại, khương đại nho tuyệt đối phải nhức đầu. Cô nương kia hoàn toàn chính xác giải rất há, hiện tại không riêng nữ tử cấp nhìn, ngay cả lúc đầu đi xem náo nhiệt nam tử, đều có người trực tiếp mở miệng cầu hôn. Nghe được Lục Thừa Trạch lời nói, Lục Thừa An trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phải biết, hắn đến đại chu sau, nam tử cùng nữ tử đều gặp qua không ít. Thậm chí, xinh đẹp hoặc là anh tuấn, cũng thấy thật nhiều. Nhất là tham gia cung yến thời điểm, Chu Khải Minh hậu cung vòng phì yến gầy cung phi, được người đều trầm sắc. Nhưng mặc kệ là dạng gì nữ tử, đều chưa từng nghe qua, có thể dựa vào Tướng Mạo, tạo thành khương đại nho thế chất, à, thế chất nữ dạng này náo động cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa An đều có chút hiếu kỳ đối phương Tướng Mạo. Bất quá, khi nhìn đến Lục Thừa Trạch chỉ là xem hết náo nhiệt chia sẻ việc vui biểu lộ sau, Lục Thừa An buồn buồn nói: "Ca, đã khương đại nho thế chất nữ dáng rất tốt, ngươi cũng không nhiều nhìn một hồi." Nhìn cái gì, đối phương dáng dấp cho dù tốt cũng sẽ không gả cho ta. Lại nói, ngay từ đầu một đám nữ tử tranh nhau cầu thân lúc, vẫn là Văn Minh tranh đoạt. Ta trở về thời điểm, mấy cái kinh thành công tử ca đều đã đánh nhau. Chương 399, cuối cùng thua thiệt, khẳng định không phải hắn ca. 1, chương 399, cuối cùng thua thiệt, khẳng định không phải hắn ca. 1. Ngươi cũng không phải đánh không lại, ở đằng kia không chừng còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Thừa An nhìn xem Lục Thừa Trạch nói rằng. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch lập tức quát tay nói. Không được, vô phúc tiêu thụ. Ta mặc dù không quá thông minh, nhưng có thể cảm giác được, nữ tử kia là có mục tiêu người. Ở đằng kia công tử ca, bất kể thế nào độc thủ, cũng sẽ không ôm mỹ nhân về. Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch, hỏi một câu: "Ngươi cảm thấy, đối phương là cố ý để cho người ta phát hiện nàng là thân nữ nhi?" Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Thừa Trạch cười hắc hắc, không nói gì. Nhưng lúc này, Lục Thừa An đã hiểu Lục Thừa Trạch gì tứ. Lục Thừa Trạch công phu không tệ, coi như con con quấn quấn nhất thời nghị không ra lắm, nhưng cô nương kia bị phát hiện là thân nữ nhi trước độc tác, Lục Thừa Trạch tuyệt đối thấy rất rõ ràng. Đã hắn ca đều nói như vậy, xem ra chuyện này hôm nay không chừng đều là cô nương kia chính mình bày kế. nghĩ như vậy, lục thừa an liền nghĩ đến gần nhất bởi vì chu khải minh các loại an bài đấu tranh đều đã tiến vào gây cấn mấy cái trưởng thành hoàng tử. đương nhiên, cũng nghĩ đến an nam vương cái này ám đâm đâm, tuyệt đối đừng có tâm tư vương gia. cho nên, cô nương này là chính mình thật sự có sự tình, chuẩn bị dùng dung mạo làm vũ khí vẫn là các hoàng tử bên trong một cái hoặc là an nam vương an bài. nghĩ như vậy, lục thừa an trong đầu nhanh chóng hiện lên các hoàng tử dáng vẻ. chính mình không khỏi lắc lắc đầu. Mặc dù hắn còn chưa thấy qua Khương Đại Nho cái kia thế chất nữ dáng dấp ra sao, nhưng có thể khiến cho kinh thành quý nữ giành chức cầu hôn, khôi phục thân nữ như sau, lại có thể nhường kinh thành đám công tử ca đánh nhau, tuyệt không tầm thường dung mạo. Thường thấy sắc đẹp công tử ca, không phải tuyệt sắc, cũng sẽ không v้าง đầu xuất thủ. Như đúng như này, Chu Khải Minh mấy cái trưởng thành hoàng tử, hẳn là không nỡ dùng mỹ nhân như vậy là mồi. Cho nên, là an nam vương an bài sao? Nghĩ như vậy, Lục Thừa An ánh mắt lấp loé. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Thừa Trạch, nói rằng: "Ca, đã ngươi đối cô nương kia không hứng thú, gần nhất cũng đừng lao ra cửa." Ai biết Có thể hay không lần nữa gặp phải, để cho người ta cho là người cũng là tranh đoạt mỹ nhân một viên. Không có, ta thật không có ý nghĩ kia a." Lục Thừa Trạch vội vàng nói. Hắn rất có tự biết rõ, có thể cưới hơi hơi xinh đẹp một điểm cô nương, đã có thể chân chính tuyệt sắc, không phải hắn có thể có. Lại nói, hắn cảm thấy, có lẽ là từ nhỏ trong thôn lớn lên nguyên nhân. Hắn kỳ thật càng ưa thích loại kia nhìn xem kiện kiện khác hàng, xem xét chính là sinh hoạt cô nương. Vị kia Khương Đại Nho nhà thế chất nữ, hắn cũng không dám tiêu mốn. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch quyết định, hắn gần nhất coi như đi ra ngoài, đều cách Khương Đại Nho nhà bên kia xa một chút. Đáng tiếc, có một số việc, không phải nghĩ một hồi liền có thể chém thoát. Hôm sau, rời giường mang theo lục thừa an luyện qua võ, lục thừa Trạch liền nhận được đến từ Khánh an phủ cùng năm thi đầu cử nhân bạn bè mời, đi tham gia tụ hội. Thế thế, lục thừa Trạch thật cũng không do dự trực tiếp đáp ứng việc này. Hắn cùng đệ đệ của hắn khác biệt, đệ đệ của hắn thi xong, phàm là đem bài thi thả ra nhường đại gia biết hắn như thế nào bài thi, kia tất cả mọi người đều sẽ cảm giác đến, đệ đệ của hắn đầu danh danh trí thực uy, lại hạng hai hoàn toàn không có cách nào cùng đệ đệ của hắn so. Cũng bởi vì này, đồng dạng cùng đệ đệ của hắn cùng năm thi sinh, tại áp lực như vậy hạ, không có mấy cái có gan đưa lên bái tiếp hoặc là mời đệ đệ của hắn ra ngoài tụ hội. Có thể hắn vĩnh viễn là phổ phổ thông thông thành tích. Bởi vì bình thường giống nhau lên bảng thí sinh cũng là cùng hắn chung đụng không tệ. Cái này không thi đậu cử nhân vào kinh sau hắn cũng là không có tham gia lần này đệ đệ của hắn tham gia kỳ thi mùa xuân. Nhưng cùng hắn cùng một năm thi đậu cử nhân có thể có không ít đều tham gia. Khánh An phủ khảo thí qua kỳ thi mùa xuân người không nhiều, thậm chí có thể nói không có mấy cái. Có thể kỳ thi mùa xuân vốn là sức cạnh tranh lớn, đại gia đã sớm làm xong trưởng kỳ phấn đấu chuẩn bị. Cũng bởi vì này. Khánh An phủ có không ít cử nhân, tại thi xong kỳ thi mùa xuân sau, liền lưu tại kinh thành. Hắn gần nhất thường xuyên đi ra ngoài phó ước, chính là những này đến từ Khánh An phủ cùng năm nhóm người. đương nhiên, nhà bọn hắn vẫn như cũ không ai đến nhà bái phòng. Mắt nhìn Lục Thừa An, Lục Thừa Trạch nói hắn muốn ra cửa sau, liền chuẩn bị trở về phòng thu thập một chút. Thế thế, Lục Thừa An cũng không ngăn cản, nói chỉ là câu: Ca, nếu là ngươi sau khi rời khỏi đây, gặp phải Khương Đại Nho nhà cái kia thế chất nữ, ngươi nhớ kỹ, tâm bình tinh đối đãi là được. Nhưng sau khi về nhà, đến nói cho ta, phát sinh có chuyện còn có nàng nói qua tất cả lời nói lúc này, lục thừa an cảm thấy thật vừa đúng lúc, tại hắn hôm qua đi khương đại nho nhà sau, tất cả chuyện ngay lập tức phát triển, có chút không đúng. khương đại nho nhà cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, coi như tham gia náo nhiệt người là tiểu ngũ dạng này xích với vệ, cũng chỉ sẽ lặng lẽ chạy đi xem một chút. nhưng hắn ca đều có thể tới, tuyệt đối là làm lớn chuyện, chung quanh người xem náo nhiệt không ít. nếu là nói cái này sự tình phát triển không phải có người thiết kế, lục thừa an có thể không tin. nghĩ như vậy, lục thừa an tại lục thừa trạch tỏ ra hiệu rõ sau, liền không có nhắc lại. ngược lại, liền xem như có người cho hắn ca bên trên mỹ nhân kế, kia cũng không quan trọng cuối cùng thua thiệt, khẳng định không phải hắn ca. Ngay tại Lục Thừa An tại Hàn Lâm viện bên trong đã bắt đầu quy hoạch đi Quảng Thiên phủ sau, thưởng kiện tỉ mị an bài lúc. Lục Thừa Trạch cùng Khánh An phủ mấy cái cử nhân gặp mặt, liền đi hướng kinh thành nội danh quán trà trà Đài Ngắm Trăng. "Lục huynh, hôm nay tử huynh mời khách, chúng ta cũng đi trà Đài Ngắm Trăng được thêm kiến thức. Nghe nói trà Đài Ngắm Trăng thuyết thư tiên sinh, thật là cùng chúng ta đồng dạng cử nhân xuất thân. Chúng ta đợi chút nữa còn tốt nghe một chút, cái này cử nhân xuất thân thuyết thư tiên sinh, có thể nói ra dạng gì cố sự?" Một cái làn da hơi hơi đen một điểm thư sinh nhìn về phía Lục Thừa Trạch nói rằng: nghe nói như thế, nhớ tới đệ đệ của hắn cũng đã tới trà đài ngắm trăng, cung cấp cho An Nam vương biên truyện xưa lục thừa trạch, ánh mắt lấp lẹ. Tiếp lấy, hắn cười nói, phiền huynh nói như vậy, vậy ta có thể phải thật tốt nghe một chút thuyết thư tiên sinh giảng chuyện xưa. Đến kinh thành lâu như vậy, chỉ lo học tập, ta còn thực sự chưa từng tới trà đài ngắm trăng. Theo lục thừa trạch lời nói này xong, bên cạnh một cái nhìn xem cách gan mặc phú quý thanh niên cười nói, lục huynh thật là khai quốc huyện bá ca chưa từng tới trà đài ngắm trăng, vậy khẳng định là không có thời gian tới. Xem ra, hôm nay có thể mời đến lục huynh, là vinh hạnh của ta. Nghe được đối phương nhắc lên lục thừa an. Lục Thừa Trạch lập tức cười cười nói nói nói sang chuyện khác. Mặc dù biết rất nhiều người cùng hắn liên hệ, chủ yếu là nhìn xem có thể hay không mượn cùng quan hệ của hắn, đầu vào đệ đệ của hắn đường dây này. Có thể kết giao bạn là giao hữu, Lục Thừa Trạch cũng không muốn cầm đệ đệ làm giao hữu điều kiện. Hắn lần này sẽ tới, là mời hắn người tới bên trong, có cái cùng hắn quan hệ tốt hảo hữu. Có thể từ khi hắn tới sau, đối phương cùng hắn bắt chuyện qua, vẫn trơ mặc, cũng không mở miệng nói qua những lời khác. Lục Thừa Trạch rất rõ ràng, đây tuyệt đối là có chuyện phát sinh. Nghĩ như vậy, một đoàn người đã đi vào trà đài ngâm trăng. Chương 399 Cuối cùng thua thiệt, khẳng định không phải Hàn Ca. 2, chương 399, cuối cùng thua thiệt, khẳng định không phải Hàn Ca. 2. Hiện tại bọn hắn đi vào trà đài ngắm trăng thời điểm, nơi xa, một cái thước tha thân ảnh cũng từ trên xe ngựa bị nha hoàn viện đi xuống xe ngựa. Ngay tại đại gia thấy rõ đối phương tướng mạo một mấy mắt, toàn bộ đường đi, cảm giác đều yên tĩnh ý mắng. Nhìn thấy trên đường đám người đầu tiên là nín thở ngưng thần, tiếp lấy ngay cả hấp khí thanh đều giống như sợ hù đến nàng giống như, nhỏ không thể nghe thấy, Phạm Ngọc Bánh duy trì lấy chính mình hơi có vẻ thanh lãnh biểu lộ, mang theo nha hoàn đi vào trà đài năm trăng. Nàng hôm nay sẽ đến bên này là có người cho nàng cung cấp lục thừa an ca ca tại trà đài ngắm trăng tin tức. Mặc dù biết cái kia cho nàng cung cấp tin tức người có lẽ là không có lòng tốt, nhưng nghĩ tới người một nhà chết thảm, địch nhân lại ung dung ngoài vòng pháp luật, phạm ngọc Ánh liền cắn răng, lạnh xuống tâm. Nàng đến kinh thành trước, vốn là làm song dùng tự mình làm vũ khí, chỉ cần có thể là người nhà báo thủ, làm cái gì đều được dự định. Nàng hiện tại coi là bé gái mồ côi, liền xem như khương đại nho thế chất nữ, kỳ thật cũng không thân phận gì. Có thể nàng mong muốn vào cung, nhìn thấy thiên hạ kia người cao quý nhất, cho nàng truyền lại tin tức người cũng đã có nói, toàn bộ kinh thành Nếu là muốn tiến cung, còn muốn bị vị kia coi trọng, đi Khương Đại Nho bạn vong niên Lục Thừa An con đường tốt nhất. Nàng cảm thấy, nếu là Lục Thừa An thật như vậy hữu dụng, nhất định phải nhường Lục Thừa An đối nàng tình căn thấm trùng. Nàng không có bạn sự khác, chỉ có thể dùng tình cảm, nhường Lục Thừa An ca nguyện vì nàng trải đường. Bằng không, nàng chỉ là Khương Đại Nho thế chất nữ cái thân phận này, Lục Thừa An có thể phản ứng nàng mới là lạ. Hôm qua nàng lúc đầu đều kế hoạch thật tốt, tại biết Lục Thừa An tìm Khương Đại Nho sau, liền tranh thủ thời gian an bài lên. Bị nàng dung mạo hấp dẫn, không phải nàng không gả mấy cái cô nương, là nàng đã sớm nghe ngóng tốt tính, chuyên môn sạo nộ qua người. Cái này không, mấy cái kia nữ tử náo lên rồi. Nàng nữ tử thân phận cũng bị phát hiện, nàng luyện rất lâu biểu lộ, cũng đều dựa theo kế hoạch nhường rất nhiều người nhìn thấy. Có thể nàng lúc đầu chuẩn bị dụ hoặc Lục Thừa An, sớm thì rời đi. Kế hoạch có biến, nàng lại không thể sáng loáng đi Hàn Lâm viện hoặc là trên đường sáng lộ Lục Thừa An. Dù sao, cho nàng tin tức người nói qua, Lục Thừa An phòng bị lòng tham trọng, từng tại trên đường gặp phải đối với hắn dùng mỹ nhân kế nữ tử, trực tiếp tìm Kinh Triệu Doãn Nha dịch đem vị nữ tử kia bắt. Vì để cho chính mình tiếp xúc không phải như vậy tự lực, Phạm Ngọc Quánh mới quyết định căn cứ cho nàng tin tức người tin tức truyền đến, trực tiếp xúc Lục Thừa Trạch coi như đến lúc đó vẫn như cũ không có cách nào nhường lục thừa an đối nàng mắt khác đối đại hoặc là tỉnh căn tâm trùng, nhường lục thừa trạch cam tâm giúp nàng cũng là có thể. toàn gia huynh đệ, đến lúc đó lục thừa trạch cầu tới lục thừa an kia, lục thừa an còn có thể không giúp đỡ. Thầm nghĩ lấy những này, phạm ngọc ánh nhấc chân đi vào trà đài năm trang, mà lúc này lục thừa trạch một đám người, vừa lúc ở nàng phía trước cách đó không xa. Thế thế, phạm ngọc ánh bước liên tục nhẹ rơi lên, tốc độ không chậm đi tới. vừa vặn, lúc này có người nhìn lại, khi nhìn rõ nàng tướng mạo sau, kinh xôn một hơi, ánh mắt đều không nỡ rời đi bị đối phương phản ứng này gây nên hứng thú rất nhiều người cũng nhìn lại phạm ngọc ánh dung mạo hoàn toàn chính xác rất là đáng chú ý nói một tiếng thần tiên phi tử cũng không tính là khác người cái này không theo càng ngày càng nhiều người nhìn qua phạm ngọc ánh khẩn trương nít môi dùng quẹt mắt liếc qua nhìn về phía lục thừa trạch vị trí nhưng cước bộ của nàng một chút đều không ngừng trực tiếp đi ngang qua lục thừa trạch một đám người bên người cũng chính là cái này thời điểm nàng nhìn thấy lục thừa trạch ánh mắt rốt cục nhìn về phía trên người nàng thấy thế phạm ngọc ánh thở dài một hơi dựa theo nàng vừa mới bắt đầu dự định chuẩn bị tiến hành hôm nay cái này lần đầu tiên chính thức tiếp xúc vừa theo lục thừa trạch ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác phạm ngọc ánh liền phát hiện lục thừa trạch dò xét nàng ánh mắt cùng người khác hoàn toàn khác biệt biểu tình kia hoàn toàn không giống như là đang nhìn một cái mỹ nhân mà lại như nhìn phiền toái đồng dạng mong muốn xa xa né tránh phạm ngọc ánh cái này còn thế nào tiếp xúc ngay tại phạm ngọc ánh sừng sốt lúc gặp phải nàng lục thừa trạch trong lòng đung nhiên xuất hiện một câu nên tới vẫn là tới tiếp lấy không có chút gì do dự lục thừa trạch trực tiếp lui về sau hai bước đang cùng phạm ngọc ánh bên trong gian cách ba cái khánh an phủ đồng bạn sau lục thừa trạch mới nhìn phạm ngọc ánh một cái cách đồng bạn thấy rõ phạm ngọc ánh trong mắt một chút đối đối sau. Lục Thừa Trạch quyết định, sau khi về nhà liền cùng đệ đệ của hắn mau nói việc này, nhất định phải đem cô nương này tra rõ ràng, bằng không hắn đi ra ngoài cũng phiền phức. Trực giác Phạm Ngọc Khánh lần này tới, chủ yếu là là hắn Lục Thừa Trạch, một bên nghĩ như vậy, một bên lặng lẽ lại đi lui về phía sau mấy bước. Lúc này, bởi vì Phạm Ngọc Khánh vừa rồi đã đi ngang qua Lục Thừa Trạch đám người này bên người, Lục Thừa Trạch như thế vừa lui, kém chút đều muốn rời khỏi trà đài ngâm trăng. Không thể trực tiếp rời đi, chủ yếu là từ bên ngoài, bỗng nhiên xông tới mấy cái công tử ca. Đối phương đi ngang qua Lục Thừa Trạch bên người lúc, hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ ánh mắt. Nhưng khi nhìn đến Phạm Ngọc Quánh lúc, ánh mắt kia, bóng lưỡng, Phạm Cô Nương, trùng hợp như vậy, ngươi thì ra tại cái này a." Bên trong một cái công tử ca lấy ra cây quạt quạt hai lần rồi nói ra. Nhìn xem hôm qua tại Khương Đại Nho nhà thấy qua công tử ca, Lục Thừa Trạch ánh mắt theo trong tay đối phương rời. Đều nhanh bắt đầu mùa đông còn tại phiến cây quạt, xem ra, vị công tử này hoàn toàn chính xác tâm nóng. Ngược lại, liền xem như người đọc sách, cây quạt là đại gia ngày bình thường trang văn nhã công cụ, trời đang rất lạnh, cũng sẽ không lấy ra. Dù sao, mùa này phiến cây quạt, không phải văn nhã, là ngốc. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch không có nửa điểm do dự trực tiếp lại sau này lối hạ đối với bên người cách đó không xa một đồng bạn ném câu tiếp theo ta bỗng nhiên nhô tới đệ đệ ta hôm nay có chuyện tìm ta đi trước dứt lời lục thừa trạch thân ảnh đã biến mất tại trà trong đài ngắm trăng hắn như vậy sạch sẽ lưu loát rời đi nhường phạm ngọc ánh lúc đầu vươn tay chuẩn bị chỉ vào hắn nhờ và lời nói rốt cuộc nói không nên lời cắn răng phạm ngọc ánh trường nói chuyện công tử ca một cái tại đối phương ngượng ngùng biểu lộ hạ đi vào chính mình đã sớm định tốt nhã thất cùng một thời gian trà đài ngắm trăng cách đó không xa tạ lâm nhã nhìn xem theo kim ngọc cát đi ra một đôi nam nữ kém chút cắn nát răng xài bước đi tới. Nàng nhìn về phía nam tử, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Biểu ca, thật là đúng giời a, tại cái này gặp phải ngươi." Nghe được cái này như là mang lên sắc ý, nam tử giật nảy mình. Tiếp lấy, khi nhìn đến Tạ Lâm nhã sau, tranh thủ thời gian cười nói: "Biểu muội, ta, ta đến kim Ngọc Cát, cho ngươi chọn lấy mấy món đồ trang sức. Ngươi xem một chút, nếu là không thích, vừa vặn còn chưa đi xa, chúng ta đi vào đổi thành ngươi ưa thích." Theo nam tử lời nói này xong, bị hắn mang theo cô đường, lập tức dùng tràn ngập án niệm ánh mắt nhìn về phía Tạ Lâm nhã. Tiếp lấy, nàng liền nghe tới Tạ Lâm nhã sủi cười một tiếng, nói: "Biểu ca, Ngươi đừng đùa ta, ngươi mang theo tương lai chị dâu đến mua đồ trang sức, nói thẳng chính là, ta nhưng cho tới bây giờ không thích đoạt đồ của người khác, những cái kia đồ trang sức, ngươi vẫn là lưu cho tương lai chị dâu à? Lục Thừa Trạch cũng chính là ở thời điểm này, vừa đi ngang qua Tạ Lâm Nhã bên cạnh. Đang nghe Tạ Lâm Nhã lời này lúc, hắn theo bản năng nhìn sang. Chương 400, lá gan rất nhỏ, chương 400, lá gan rất nhỏ. Khi nhìn đến Tạ Lâm Nhã thời điểm, Lục Thừa Trạch lúc đầu chuẩn bị rời đi bộ pháp, rốt cuộc bước bất động. Hắn nhìn xem cái nào cái nào đều dài tại hắn thẩm mỹ bên trên cô nương, cảm thấy mẹ hắn đã thúc giới, hắn kỳ thật cũng không cần thiết lại mang xuống. Đương nhiên, sẽ có ý nghĩ này, cũng là bởi vì Lục Thừa Trạch cho dù là chỉ nghe một đôi lời, nhìn thấy Tạ Lâm Nhã cùng kia đôi nam nữ biểu lộ, cũng đoán được đại khái. Dù sao, biểu ca biểu muội, cố ý kết thân là chuyện thường xảy ra. Có thể đã Tạ Lâm Nhã phản ứng không đúng, liền nam tử mang tới nữ tử, cũng đã xưng hô đối phương chị dâu, cái này biểu ca biểu muội việc hôn nhân, khẳng định lại không thể có thể. Nếu như thế, hắn đến lúc đó tốc độ nhanh một chút, nhanh đi cầu hôn, không chừng năm nay liền có thể đính hôn. Giờ phút này, Lục Thừa Trạch cũng chỉ dám nghĩ một hồi chính mình có thể đính hôn chuyện tốt, mà Tạ Lâm Nhã đang nhìn hạ dừng bước lại Lục Thừa Trạch sau lại lần nữa nhìn về phía nàng Biểu Ca. Đối phương là nàng nhà cậu nhi tử, gần nhất hai nhà cố ý kết thân ý nghĩ, còn kém nói rõ. Mẹ nó lúc đầu đã cùng với nàng lặng lẽ nói qua, hai nhà đại khái sẽ ở năm sau ngày xuân đính hôn. Hôn sự này, trước kia là nàng ngâm trông. Thậm chí, cha nàng an bài nàng cố gắng một chút, thử thăm dò có thể hay không tiếp xúc đến Lục Thừa An vị kia trong Triều tân quý lúc, nàng cũng là ứng phó một chút, liền đối mặt đều không có cùng Lục Thừa An đánh, liền khuyết đại cùng ngày kiến thức, dọa đến cha nàng bỏ đi dùng nàng chấp nối ý nghĩ. Đây hết thảy chính là vì cùng với nàng Biểu Ca có thể cùng một chỗ. Nhưng bây giờ đã nàng biểu ca còn không kết hôn, liền cùng các nữ tử công nhân cùng một chỗ, cái này việc hôn nhân, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn. biết Tạ Lâm Nhã tính cách nam tử, nghe xong nàng, lập tức nói, biểu muội, ngươi chớ nói lung tung. Lý Cô Nương cũng không phải ngươi chị dâu, hai chúng ta nhà kết thân ý nghĩ, ngươi cũng biết. lại nói, chúng ta thanh mai trúc mã tình cảm, ngươi không cần lo lắng thành thân sau khác Cô Nương trong lòng ta lại so với ngươi trọng yếu. ngươi nếu là không muốn những này đồ trang sức, chúng ta cùng nhau đi kim ngọc cát, ngươi thích gì, ta đều mua cho ngươi. nghe nói như thế, Tạ Lâm Nhã cùng Lục Thừa Trạch đều tức giận chỉ nghe Tạ Lâm Nhã chỉ vào nam tử nói rằng biểu ca cái gì thanh mai trúc mã tình cảm chúng ta những năm gần đây cũng liền gặp qua mười mấy mặt nếu là chỉ thấy mười mấy mặt chính là thanh mai trúc mã vậy ta thanh mai trúc mã có thể cũng quá nhiều lại nói ta chưa từng nghe qua hai chúng ta nhà muốn kết thân ngươi có thể là sai lầm tranh thủ thời gian chiếu cố Lý cô nương A, ngươi nhìn nàng đều sắp bị ngươi tức khóc nói xong Tạ Lâm Nhã nhẹ hừ một tiếng liền chuẩn bị rời đi nàng đến nhanh đi về bỏ đi cha nàng nương nhường nàng cùng biểu ca kết thân ý nghĩ chỉ là không biết rõ hai nhà người đàm luận tới trình độ nào Cha nàng là nhỏ quan ở kinh thành, lá gan rất nhỏ nhỏ quan ở kinh thành. Những năm gần đây, cha nàng vẫn muốn tìm chỗ dựa, liền sợ vô ý đắc tội ai, liền sẽ dứt lấy tai họa ngập đầu. Cũng bởi vì này, trước đây ít năm, cha nàng một mực không nghĩ tới, nhường nàng cùng nàng biểu ca kết thân. Lần này sẽ sinh ra hai nhà kết thân ý nghĩ, còn là bởi vì nàng cứu cứu dùng bạc, đã thông nhị hoàng tử thân tín con đường kia. Nàng cứu cứu đầu nhập vào nhị hoàng tử thân tín, tại cha nàng xem ra, cũng là có núi dựa lớn người. Bởi vì chuyện này, cha hắn mới có nhường nàng cùng nàng biểu ca kết thân ý nghĩ. Lần này trở về xem ra muốn cho cha nàng phân tích một chút nhị hoàng tử chiếc thuyền này tại càn khôn chưa định thời điểm không an toàn lúc nào cũng có thể sẽ ngược khả năng lấy nàng cha là gan doa một chút là hoàn toàn có thể bỏ đi cha nàng nhường nàng cùng biểu ca kết thân ý nghĩ có thể nàng tuổi tác đã lớn lại không thành thân ai biết cha nàng về sau sẽ vì tìm chỗ dựa cho nàng tìm kiếm dạng gì tương lai vị hôn phu nghĩ như vậy tạ lâm nhã trong lúc vô tình nhìn lục thừa trạch một cái ai ta tương lai vị hôn phu chỉ cần dáng dấp như vị công tử này đồng dạng là được rồi mang theo ý nghĩ này tạ lâm nhã ánh mắt theo lục thừa trạch trên thân rời tiếp lấy Nàng tránh thoát nàng biểu ca dưới tình thế cấp bách, bắt tới tay. Cười rũa ra chân, theo nàng biểu ca trên chân dẫm qua, Tạ Lâm Nhã vội vàng rời đi. Mà lúc này Lục Thừa Trạch, suýt chút nữa thì truy đi lên xem một chút Tạ Lâm Nhã là nhà ai cô nương. Đúng lúc, này sẽ Chu Hành Nhạc từ đằng xa đi qua. Vì không cho Tạ Lâm Nhã cảm thấy mình là đang đồ tử, Lục Thừa Trạch chuẩn bị xem trước một chút, có thể hay không cùng Chu Hành Nhạc hỏi thăm một chút thân phận của nàng. Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian chạy tới, chỉ vào Tạ Lâm Nhã rời đi phương hướng, nhỏ giọng dò hỏi: "Chu thúc, cô nương kia là ai nhà, ngài biết sao?" Nghe được Lục Thừa Trạch lời này, Chu Hành Nhạc quay đầu mắt nhìn khi nhìn rõ Tạ Lâm Nhã tướng mạo sau, hắn đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy nhìn xem Lục Thừa trạch đỏ chót mặt, Chu Hành Nhạc treo kẹo nói, xem ra thuốc rất nhanh có thể ăn vào tiểu tử ngươi dự mừng. Cô nương kia là Thái Bộc tự tại Chủ bộ nhà nữ nhi. Nói đến đây, Chu Hành Nhạc buồn bã nói, Tạ Chủ bộ làm người nhát gan sợ phiến phức, đời này liền muốn tìm có thể khiến cho hắn yên tâm chỗ dựa. Hắn phạm là biết thân phận của ngươi, tuyệt đối sẽ không tự tuyệt việc hôn nhân. À, ngươi cũng không cần lo lắng hắn tương lai sẽ làm cái gì chuyện sai, Tạ Chủ bộ thật là nhát gan người. Nói đến đây. Chu Hành Nhạc liền nghĩ đến tại chủ bộ trước kia còn chuẩn bị nhường nữ nhi của hắn cho Lục Thừa An dùng mỹ nhân kế, chỉ vì có thể tìm Lục Thừa An làm chỗ dựa. Cuối cùng, bởi vì Lục Thừa An nhường kinh triệu doanh bên đường bắt người, bị nữ nhi của hắn sau khi trở về mấy câu, liền dọa đến không còn dám để. Thậm chí, tại đại hoàng tử không bao lâu bị biếm thành thứ dân sau, tại chủ bộ dọa đến đều ngã bệnh, kế tiếp thì càng là nhát gan sợ phiền phức. Tin tức này, tại lúc ấy cha Lục Thừa An gặp phải vị cô nương kia lúc, sinh huyết vệ đã sớm tra rõ. Bởi vì tại chủ bộ ngoại trừ chuẩn bị nhường nữ nhi dùng mỹ nhân kế, tìm cho mình chỗ dựa, lại không có ý khác điều tra rõ sau, đại gia liền đem cái này xem như việc vui, không bao lâu liền quên đi. Hiện tại tưởng tượng, Chu Hành Nhạc đều vì tại chủ bộ đồng tình một giây. Chỉ nhìn Lục Thừa Trạch phản ứng, liền biết tuyệt đối là gặp Tạ Cô Nương liền coi trọng người ta. Đã dạng này, Tạ chủ bộ lúc ấy đem mục tiêu định vì Lục Thừa Trạch, mỹ nhân này kế sớm liền thành công. Ngược lại, lấy Lục gia người tình cảm, Tạ Cô Nương gả cho Lục Thừa Trạch, thật là Lục thừa an đại tẩu, Tạ chủ bộ chỉ cần không gây chuyện, liền hoàn toàn không cần sợ người khác. Bất quá, trong lòng cuối cùng những ý nghĩ này, Chu Hành Nhạc rất tức thời không có nói ra. Cho Lục Thừa Trạch chỉ điểm một cái Tạ gia ở tại cái nào sau, Chu Hành Nhạc khoát khoát tay, liền mang theo thủ hạ rời đi. Mà Lục thừa trách, thì làm mau về nhà tìm Triệu Nguyệt Tú. Cầu hôn muốn đuổi sớm, khả năng sớm đem nàng dâu cưới vào cửa. Lục thừa ăn nhà? Cái gì? Ngươi để cho ta tranh thủ thời gian phái người đi cầu hôn. Triệu Nguyệt Tú còn kém móc lỗ thai xác định một chút nàng có nghe lầm hay không. Nàng coi là, nàng cái này lớn hôn sự của con trai, tới cuối cùng là chính nàng chọn lựa, đối phương không quan trọng kết hôn. Ai biết, cái này đi ra ngoài một chuyến, liền trực tiếp nhường nàng cầu hôn. Nghĩ như vậy, Triệu Uyển Tú tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục thừa trách hỏi. Lão đại ngươi sẽ không phải là đã làm gì chuyện sai, phải nhanh đem con gái người ta lấy về nhà à?" Dây hiệu Triệu Nguyệt Tú lời nói bên trong ý tứ lục thừa trạch, tranh thủ thời gian lập đầu nói: "Nương, đừng đoán. Ta chính là hôm nay trên đường gặp vị kia tạ cô nương một mặt, cảm thấy nàng thật hờ mắt. Ngài tranh thủ thời gian giúp ta cầu hôn, ta nghe nói, nàng biểu ca cũng chuẩn bị đề cập với nàng hôn." Chương 401: xinh đẹp cô nương, quá nguy hiểm. Chương 401: xinh đẹp cô nương, quá nguy hiểm. Nghe được lục thừa trạch lời nói, minh bạch hắn đây là có đối thủ cạnh tranh, có chút nóng nảy. Triệu Nguyệt Tú nhìn hắn một cái sau, vẻ mặt thành thật nói rằng: Trưa Trạch, cầu hôn có thể, nhưng cần chờ đệ đệ ngươi sau khi trở về mới quyết định. Ngươi phải biết, cô nương kia, ai biết sẽ có hay không có người an bài. Nhà chúng ta đệ đệ ngươi thông minh nhất, tin tức cũng linh thông. Chờ đệ đệ ngươi xác định không có vấn đề, nương lập tức liền giúp ngươi cầu hôn. Nói xong lời này, mặc dù Triệu Nguyệt Tú nói chờ Lục Thừa An trở về, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị cầu hôn phải dùng đồ vật. Cùng Lục Thừa Trạch như thế, Triệu Nguyệt Tú cũng cảm thấy, cầu hôn muốn nhanh chóng. Lại nói, tương lai con dâu có người đoạt, vẫn là họ hàng, ai biết muộn một chút, người ta có thể hay không đã đính hôn. Đến lúc đó, nếu là nhà nàng lão bị kích thích mạnh, về sau không muốn trở thành thân làm sao bây giờ. Thời gian rất nhanh liền tại Triệu Nguyệt Tú chuẩn bị chung chơi đi, mà Lục Thừa Trạch thì là một ngày bằng một năm nhìn về phía Hàn Lâm viện phương hướng. Nếu không phải không có can đảm ở trước mặt mọi người cùng Lục Thừa An sách việc này, hắn đều sắp nhịn không được, đi Hàn Lâm viện tiếp Lục Thừa An, thuận tiện nói cho hắn biết mong muốn cầu hôn chuyện. Đợi đến Lục Thừa An về đến nhà, tại cửa ra vào liền gặp Lục Thừa Trạch. "Đệ đệ, người rốt cục trở về." Lục Thừa Trạch mặt mũi tràn đầy cao hứng nên đón tiếp lấy. Nghe nói như thế, coi lại hạ Lục Thừa Trạch biểu lộ Lục Thừa An tranh thủ thời gian né tránh Lục Thừa Trạch đón hắn sách trong tay tay, Phong Bị nói: Ca, trước đừng động, có việc nói sự tình. Ta thật là bình thường hạ trị thời gian về đến nhà, ngươi vẻ mặt này, tuyệt đối là tại cửa ra vào đợi rất lâu. Mau nói, ngươi hôm nay đi ra ngoài làm cái gì, hoặc là gặp chuyện gì. Sau khi nói xong, Lục Thừa An hổ nghi đánh giá Lục Thừa Trạch bạo đỏ mặt. Tiếp lấy, hắn nhớ tới Khương Đại Nho nhà kia thế chất nữ, vội vàng hỏi: Ca, ngươi sẽ không phải là chúng mỹ nhân kế, chuẩn bị nói với ta ngươi muốn thành hôn à? Ta nói với ngươi, chúng ta trước bàn luận giấu vết lại bàn về tâm tương đại nho nhà thế chất nữ thật không được ai muốn nàng lục thừa chạy nhẹ hừ một tiếng nhìn xem lục thừa an nói rằng sau khi nói xong hắn tiến đến lục thừa an bên người gầy hắt hắt nói đệ đệ hôm nay ta trên đường xạo ngộ một nữ tử cảm thấy nàng khẳng định sẽ là người tương lai đại tẩu ngươi nếu là không có việc gì chúng ta nhanh đi tìm nương đem ta cầu hôn an bài định ra đến ca ngươi cùng nương định ra đến chính là không cần tại cửa ra vào chờ ta lục thừa an không hiểu nhìn về phía lục thừa chạy hỏi tiếp lấy hắn nhanh chóng trở lại thư phòng đem chính mình mang về nhà sách cất kỹ sau mới nhìn hướng lục thừa chạy Ma Lục Thừa Chạch thì là nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: Nương nói ngươi thông minh lại tin tức linh thông, để ngươi sau khi về nhà xác định cô nương kia không có vấn đề, lại đi cầu hôn. Cái này không, ta tại cửa ra vào chờ ngươi thật lâu rồi. Nghe được Lục Thừa Chạch nói như vậy, Lục Thừa An im lặng nói: Ca, ngươi vừa thích cô nương, biết là ai nhà sao? Ta cùng Chu Thúc nghe ngóng, vị cô nương kia là Tạ Gia, Thái Bộc tự chủ bộ Tạ Gia cô nương. Đệ đệ, ngươi đối nhà nàng hiểu sao? Lục Thừa An, hắn có thể nói, đặc biệt hiểu sao? đã sớm biết xích huyết vệ đem Tạ Gia cha xét sắp sau tham dò được chỗ có tin tức lục thừa an mắt nhìn khẩn trương lục thừa trạch lập tức nói ca thái bộc tự tại chủ bộ ta giống như nghe qua nhưng ngươi cũng biết nhà hắn cũng không phải là ta cần phải chú ý người ta ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta hiện tại tìm nương, nhưng nàng chuẩn bị giúp ngươi cầu hôn đệ đệ không cần trang một chút tạ ra, lại để cho nương đi cầu hôn sao nếu là có vấn đề gì đến lúc đó không chừng đối ngươi có ảnh hưởng lục thừa trạch biểu lộ xoắn xuýt nói rằng hắn nhưng là rất rõ ràng mặc dù chu khải minh hiện tại thân thể cứng rắn nhưng đã vào chiều mấy cái kia trưởng thành hoàng tử cạnh tranh đã đến mức độ kịch liệt Mặc dù mấy cái hoàng tử bởi vì Chu Khải Minh thái độ, không dám công khai lôi kéo đệ đệ của hắn, nhưng ai biết âm thầm có hay không khác tiểu động tác. Hắn mặc dù gặp mặt một lần, liền muốn cùng tạ ra cô nương cầu hôn, nhưng cũng bởi vì là chỉ gặp mặt một lần, lại không có gì cảm tình sâu đậm, rất rõ ràng, cha rõ nhắc lại thân, đối với hắn đối tạ ra cô nương đều tốt. Bằng không, cưới trong nhà đã ném rượi vào người khác cô nương về nhà, đối phương đến lúc đó thổi gối đầu gió, hắn muốn làm sao? Mặc dù còn không có trải qua, nhưng chỉ cần tưởng tượng, Lục Thừa Trạch đều cảm thấy hôn nhân đại sự, vẫn là phải thận nặng một chút. Thế là, đợi Lục Thừa Trạch đến chưa Lục Thừa Trạch Này sẽ cũng không nóng nảy. Nhưng sớm đã đem tạ ra tất cả tin tức đều hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, thậm chí liền tại chủ bộ đi ngủ có đánh hay không hô đều rõ ràng Lục Thừa An, cũng không có cảm thấy việc này đến mang xuống. Liền tại chủ bộ kia tính tỉnh, đính hôn sau cho hắn sách một câu, về sau chớ học những quan viên khác xếp hàng, đối phương tuyệt đối sẽ nghe được làm được. Còn những cái khác vấn đề, chỉ cần hắn không nói ra đi, hắn ca chắc chắn sẽ không biết. Dù sao, sinh huyết vệ người đều là thông minh, mà tại chủ bộ, mặc dù nhát gan, nhưng cũng không nốc. Nghĩ như vậy Lục Thừa An, nhìn về phía Lục Thừa Trạch, vô cùng khí phách nói: "Ca, không cần nghe nóng." Ngươi lựa thích là được, mặc kệ tạ gia hoặc là tạ cô nương có hay không khác tiểu tâm tư, hoặc là âm thầm đầu nhập vào hoàng tử nào. Dĩ tại chủ bộ chức quan, hắn cũng không cách nào đối ta sinh ra ảnh hưởng gì. Lại nói, có bệ hạ tại, không cần sợ bất kỳ đừng có tâm tư người. Ngươi bây giờ, chỉ cần xác định tạ cô nương trong lòng không có những người khác, mau để cho nương cầu hôn, làm tốt thành thân chuẩn bị là được. Nghe được Lục Thừa an lời này, Lục Thừa trạch nhìn về phía hắn buồn bã nói: "Đệ đệ, vậy ngươi không phải mới vừa nói, Khương đại Nho nhà kia thế chất nữ, không được sao? Thế nào đổi thành tạ gia cô nương, ngươi cha đều không trả, trực tiếp nhường nương cầu hôn?" Ca, thương đại nho nhà thế chất nữ, xem xét chính là lòng có tính toán trước, còn không cam lòng qua bình thường thời gian nữ tử. Dạng này cô nương, ngươi liền xem như lấy về nhà, cũng qua không lâu dài. Hơn nữa, ta đã mời xích huyết vệ cùng bệ hạ ám vệ giúp đỡ cha cô nương kia trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn điều tra rõ, nhưng ta cảm thấy cô nương kia thật không thích hợp ngươi. Mục tiêu của nàng hẳn là bệ hạ. Về phần tạ ra cô nương, chỉ nhìn tại chủ bộ làm người, liền không cần lo lắng. Nghe được lục thừa an lợi nói, lục thừa trách tắc lưới nhìn về phía lục thừa an. Hắn hiện tại cuối cùng biết gương đại nho thế chất nữ tâm tư, khó trách hắn bị đối phương nhìn thời điểm, luôn cảm thấy trên đầu lạnh lẽo, hoàn hốt có loại phàm là cùng đối phương dính liễu quan hệ, liền sẽ có không tốt chuyện phát sinh ý nghĩ. Thì ra, mục tiêu của đối phương là bệ hạ. Nếu như thế, hắn nếu là nhìn đối phương xinh đẹp bị hấp dẫn cùng với nàng tiếp xúc, tương lai còn có thể rơi vào tốt. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch dài hít một hơi hơi lạnh. Nay sẽ, hắn bởi vì xảo nộ tạ Lâm nhã, vừa thấy đã yêu hạ kích động chỉ muốn kết hôn tâm tình, cũng bắt đầu bị phụ. Xinh đẹp cô nương, quá nguy hiểm. Kia gương đại nho thế chất nữ, đối với hắn tuyệt đối không có ý tốt hiện tại, tạ gia cô nương, cũng muốn nhường đệ đệ của hắn cha rõ không có vấn đề, hắn mới giáng cưới. chương 402 xác định là tin tức tốt sao? chương 402 xác định là tin tức tốt sao? đệ đệ hôn nhân đại sự cần phải thận trọng. tạ gia cha rõ ràng lại để cho nương đi cầu hôn. ta kỳ thật không có vội vã như vậy, chờ một chút cũng được. lục thừa trạch nhìn về phía lục thừa an nói rằng nghe nói như thế, lục thừa an nhìn hắn ca một cái, gật đầu nói ca đã ngươi nói như vậy, loại kia cha rõ ràng ta lập tức nói cho ngươi. theo lục thừa an lời nói này xong, lục thừa trạch thở dài một hơi tiếp lấy liền đối với Lục Thừa an ném câu tiếp theo. "Đệ đệ, ta trước tìm nương, cho nàng nói một tiếng không cần phải gấp. Ngươi nếu là có sự tỉnh, ngươi trước mau lên." Dứt lời, Lục Thừa chạch ngay lập tức chạy hướng chủ viện. Hắn nhưng là tin tưởng, mẹ hắn hiện tại khẳng định đã chuẩn bị cho hắn cầu hôn đồ vật. Nhưng bây giờ, không xác định tạ gia không có vấn đề, tạ cô nương cũng không thành vấn đề, hắn là thật không dám cưới. Ngay tại Lục Thừa chạch đem ý nghĩ của hắn nói cho Triệu Nguyệt Tú sau, lòng tràn đầy vui vẻ nhà mình đại nhi tử rốt cục khai hiếu, muốn cưới vợ Triệu Nguyệt Tú, trực tiếp đã kéo xuống mặt. "Tiểu tử thối này, muốn vừa ra là một chỗ." "Đi đi đi." Đừng tại đây chững mắt, chính mình nhanh đi thư phòng đọc sách. Thành gia lập nghiệp, ngươi tối thiểu nhất hoàn thành như thế. Đã ngươi không vội mà thành thân, kia nhanh, đọc sách đi. Hiện tại không đỗ, chờ thêm mấy năm ngươi lớn tuổi, cũng chỉ có thể dựa vào thi đậu tiến sĩ thành quan thân, để người ta cô nương trẻ tuổi nhìn nhiều ngươi một cái. Lục Thừa Trạch. Khi nhìn đến mẹ hắn đã cắn lên hàm răng sau, Lục Thừa Trạch chân chu trốn về thư phòng. Tại nhà hắn, cha hắn tức giận nhiều lời nhất vài câu, mẹ hắn, kia là sẽ độc thủ. Cũng chính là những năm này, trong nhà càng ngày càng tốt, mẹ nó tính tình cũng càng ngày càng tốt. Tại điểm tỉnh thôn thời điểm, hắn nhưng là chịu qua nhiều lần đánh nghĩ như vậy, lục thừa trạch đống nhiên sưng sờ, có vẻ như đệ đệ của hắn từ nhỏ đã không có bị đánh qua. Thế là tại lục thừa an giàu dĩ muốn hay không đem tra được tạ ra tất cả tin tức, đều nói cho hắn biết cả, vẫn là giữ lại một điểm nhỏ tin tức lúc. lục thừa trạch theo thư phòng của hắn chạy tới, nhìn trăm trăm lục thừa an dò xét sau khi, đống nhiên hỏi: đệ đệ, ngươi trước kia có hay không tại không biết rõ dưới tình huống bị nương đánh qua? Ca, ta từ nhỏ như vậy bòn, làm sao có thể bị đánh? lục thừa an im lặng nhìn xem lục thừa trạch nói rằng, nói xong, hắn nhìn về phía lục thừa an, hầu nghi nói. Ca, ngươi vừa mới thấy qua nương, nàng hẳn là tức giận a. Sẽ không phải, ngươi nhớ tới ngươi khi còn bé bị nương đánh sự tình, nghĩ đến ta nhìn chỗ này, một chút chúng ta là không phải đồng mệnh tương liên a. Nói xong, nhìn xem Lục Thừa trạch gượng cười không biết rõ như thế nào mở miệng dáng vẻ, Lục Thừa an nhẹ hừ một tiếng, nói: "Ca, ta thông minh như vậy, nương sinh khí thời điểm, làm sao lại lưu tại trước gót chân nàng, coi như chưa kịp chạy, ta vài câu chi kỷ lời nói, cũng có thể đem nương khuyên tốt. Yên tâm đi, nhà chúng ta huynh muội ba người, liền ngươi chịu qua đánh, ta nhớ được rất rõ ràng." Lục Thừa trạch bị kích thích mạnh lục thừa chạy nhanh nhanh rời đi lục thừa an thư phòng hắn sợ đợi thêm nữa hắn sẽ muốn cho đệ đệ một cái hoàn chỉnh tuổi thơ dù sao đệ đệ của hắn bây giờ còn nhỏ đánh một trận còn là đến kịp chờ tới ngày thứ hai điều tiết tốt chính mình tâm tình lục thừa chạy vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền nhận được đến từ lục thừa an quan tâm tạ ra tất cả điều tra tư liệu biên tập bản sau khi xem xong lục thừa chạy hưng phấn chạy đi tìm triệu người tú vừa thấy mặt hắn không có chút gì do dự nói thẳng lương đệ đệ đã điều tra tạ gia không có vấn đề ngài nếu là có thời gian liền tranh thủ thời gian giúp ta cầu hôn a biết, nương đã đang tìm bà mối. Triệu Nguyệt Tú nhìn xem Lục Thừa Trạch cao hứng nói, giờ phút này, hôm qua còn tại sinh Lục Thừa Trạch khí Triệu Nguyệt Tú nhìn xem nhà mình Đại Nhi tử cái nào cái nào đều hài lòng cực kỳ. Tiểu tử thúi này, tuổi tác tới, tối thiểu nhất biết muốn chính mình tìm vợ, không tệ. Nếu là Lục Thừa Trạch biết mẹ hắn đối với hắn liền cái này điểm yêu cầu, tuyệt đối không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá, này sẽ hắn cần vì chính mình cầu hôn chuẩn bị nạp thải phải dùng nông trời cùng gia hiệu. Thứ này mặc dù có thể mua được, nhưng mình tự tay chuộc tới càng có thể đại biểu tâm ý. Thế là, một ngày này, Lục Thừa An chạy kinh thành phụ cận hai ngọn núi lại tìm thợ săn nghe ngóng tin tức, mới bắt được một đôi ngông trời cùng một đầu hiệu. Chờ hắn một cái tay xách theo không ngừng bay nhảy ngông trời, một cái tay nắm hiệu khi trở về. Triệu Nguyệt Tú cũng tìm xong bà mối, đang ở nhà chung đằng hắn. Ngày mai sẽ là ngày tháng tốt, chúng ta cũng không đợi, nương đã để bà mối ngày mai liền đi tạ gia cầu hôn. Vừa vặn ngày mai một hiu, đệ đệ ngươi cùng tạ chủ bộ đều ở nhà. Nếu là tạ chủ bộ đồng ý cửa hôn sự này, chúng ta liền tranh thủ thời gian thương lượng một chút kế tiếp đính hôn cùng thành thân an bài. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta, cha ngươi hiện tại đã đi Quảng Tây phủ. Kế tiếp, để để ngươi cũng sẽ đi qua. Nương cùng ngươi tỷ nhiều nhất chờ ngươi đính hôn hoặc là thành thân sau, cũng là muốn đi Quảng Thiên phủ. À, nếu là tại chủ bộ không có đồng ý, vừa vặn chúng ta có thể sớm một chút đi Quảng Thiên phủ. Nghe được Triệu Nguyệt Tú lời này, Lục Thừa Trạch kém chút đưa trong tay ngông trời đều bùng lòng ra. Hợp lấy cầu mong gì khác thân không thành công, người thân của hắn khả năng càng nhanh tại Quảng Thiên phủ gặp nhau. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian cho hắn nương nói rằng: "Nương, chuyện trung thân của ta, kế tiếp liền dựa vào ngài." Bà mối bên kia ngài nhiều nói vài lời: "Ta về sau sẽ càng thêm cố gắng đọc sách, tranh thủ sớm ngày thi đậu tiến sĩ." Yên tâm đi, lời này người ta bà mối khẳng định sẽ nói. Triệu Nguyệt Tú im lặng nhìn xem Lục Thừa Trạch nói rằng, nói xong, nàng khua tay nói, đi, mau đem ngươi mang về hiệu an bài một chút. Nhà ai ngày thứ hai nạp áp dụng ra hiệu, là đầu một ngày bắt hiệu có được. Nói xong, Triệu Nguyệt Tú đều không có mắt thấy Lục Thừa Trạch cái này nhìn thử nốc. Nghe nói như thế, thì phản ứng Lục Thừa Trạch cười hắc hắc, liền đi nhanh lên người. Lúc buổi tối, Lục Thừa An liền ăn vào Lục Thừa Trạch tự tay bắt hiệu thịt. Mà sau khi ăn xong, lúc đầu muốn về phòng Lục Thừa Trạch, tiến đến Lục Thừa An trước mặt hỏi, đệ đệ, ngươi cho ta tạ gia những tin tức kia ta xem qua, ta muốn biết, ngươi tại sao lại có lẽ là trước liền tra tạ gia? tại lục thừa trạch sau khi nói xong, lục thừa an nhìn về phía hắn hỏi, ca, ngươi thật muốn biết? đó là đương nhiên. lục thừa trạch không do dự nói rằng, nghe vậy, lục thừa an rất nghiêm túc nhìn hắn một cái, cảm thấy vẫn là đem tất cả nói cho hắn biết ca tốt hơn. thừa dịp hiện tại nạp liên tiếp hái cũng không vào đi, hắn ca mong muốn đổi ý, hoàn toàn có thể. nếu như về sau kết hôn tại biết tạ chủ bộ trước kia an bài, ai biết hắn ca sẽ sẽ không cảm thấy khó chịu. nghĩ như vậy, lục thừa an liền tổ chức nô nữ tận lực chuyển chuyển đem tại trụ bộ an bài tạo ra cô nương sự tình nói ra. nghe xong lục thừa an nói tới lục thừa trạch, sừng sốt một hồi, tiếp lấy. Hắn nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng: Đệ đệ, đã tạ cô nương không có dựa theo cha nàng phân phó tìm ngươi, vậy là tốt rồi. Việc này, chúng ta coi như thành chưa từng xảy ra, cũng không rõ. Minh Thiên môi bà cầu hôn, ngươi ngay tại nhà chờ lấy tin tức tốt ta. Lục Thừa An, xác định là tin tức tốt sao? Người ta tạ cô nương bên kia, còn có nhìn chằm chằm biểu ca đâu? Chương 403, gia hỏa này, không thích hợp, chương 403, gia hỏa này, không thích hợp." Nhìn về phía Lục Thừa trạch, Lục Thừa An hỏi một câu: "Ca, ngươi ngày mai không ở trong nhà chờ, chẳng lẽ mong muốn đi tạ gia ngoài cửa chờ lấy?" Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa Trạch cười hắc hắc, không có lên tiếng. Nhưng Hàn Y tứ, hoàn toàn không dùng từ nói để diễn tả, liền đã nhường Lục Thừa An minh bạch. Lắc đầu, nhìn xem Lục Thừa Trạch thở dài. Tiếp lấy, Lục Thừa An lập tức nói: "Ca, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ta đi chờ tin tức tốt, ngươi đi làm gì?" Lục Thừa Trạch không hiểu hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An buồn bã nói: "Ca, ta đây, bồi tiếp ngươi khẳng định có đại dụng. Nếu là Tạ gia đồng ý hôn sự, đến lúc đó đệ đệ ta tuyệt đối trước tiên chúc mừng ngươi, nhờ ngươi tâm tình càng thêm vui vẻ. Nếu là Tạ lão gia không có đồng ý, ta đây" cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất an đuổi ngươi lục thừa trạch thật sâu nhìn lục thừa an một cái lục thừa trạch cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt lục thừa an làm bạn dù sao hắn này sẽ đã khẩn trương lên sáng sớm hôm sau lục thừa trạch liền sớm rời giường đánh một bộ quyền pháp sau lục thừa trạch chờ được lục thừa an tranh thủ thời gian buổi tiếp lục thừa an luyện qua võ liền muốn nhanh lên đi ra ngoài Thế thế lục thừa an nhìn xem lục thừa trạch đều muốn thở dài hắn ca thật đúng là không hiểu quan hệ mẹ chồng nàng đâu a chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy a trước kia tại điểm tỉnh thôn thời điểm lục thừa an có thể không tin Hắn ca chưa thấy qua trong thôn mẹ chồng nàng dâu ở chung, ngay cả lão lục nhà, Lưu thị cùng ba cái con dâu, kia cũng không phải hàng ngày đều có thể thật tốt chung đụng. Lục Thừa An giám nói, liền hắn ca hiện tại biểu hiện này, mẹ hắn có thể một mực cao hưng xuống dưới mới là lạ. Thế là, tại đi tạ ra bên kia trên đường, Lục Thừa An gọn gàng dứt khoát cho Lục Thừa Trạch nhắc nhở. Sau khi nghe xong, Lục Thừa Trạch dần mình, tiếp lấy nhìn về phía Lục Thừa An, cười nói: "Đệ đệ, ta biết muốn làm thế nào. Bất quá ngươi đối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều hiểu rõ như vậy, về sau, đệ muội tuyệt đối cùng nương quan hệ tốt." Lại nói: Ngươi thật không vừa ý kinh thành những cái kia tiểu thư sao? Ta đều nghe nói, mấy cái trong nhà nữ nhi ưu tú đại nhân đều cùng ngươi mịt mở nhắc qua nữ nhi của bọn hắn. Ca, ta còn nhỏ, chưa đến còn phải đi Quảng thiên phủ." Lục Thừa An chừng Lục Thừa Trạch một cái rồi nói ra. Hắn ca thật là, hôn nhân của mình đại sự vừa có bóng, liền bắt đầu thúc hắn. Cũng không nghĩ một chút, hắn hiện tại nếu là thả ra lời nói, mong muốn chọn nữ tử thành thân, tại chủ bộ biết sao, còn có thể bằng lòng hắn ca cầu hôn tạ cô nương. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch lắc đầu. "Ai, vừa vào tình biện ngốc cả đời, hắn ca, hồ đồ rồi." Bị Lục Thừa An dùng quấy rị ánh mắt nhìn Lục Thừa Trạch, đưa tay sửa sang lại chính mình ăn mặc sau, xác định không có vấn đề gì, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thừa An. Bất quá, này sẽ đã nhanh tới Tạ gia phụ cận, trên đường cũng có người đi đường, hắn liền không có mở miệng hỏi thăm. Ngay tại giúp Lục Thừa Trạch cầu hôn bà mối còn chưa tới Tạ gia lúc, một cái xem xét chính là bà mối trung niên phụ nhân, mang theo nạp thải lễ vật, đi vào Tạ gia. Thế thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch lướt nhau. "Ca, cái này bà mối, hẳn là Tạ cô nương biểu ca nhà mời a." Người cùng vị này biểu ca vẫn rất hắn ý, cầu hôn đều tuyển cùng một ngày. Lục Thừa An cười nói, nghe nói như thế, lúc đầu rất khẩn trương lục thừa trạch im lặng nhìn xem lục thừa an nói rằng đệ đệ có hay không một loại khả năng sẽ chọn vào hôm nay là bởi vì tạ chủ bộ hôm nay mục hưu. nghe nói như thế, lục thừa an chỉ là cười vỗ xuống lục thừa trạch cánh tay nói rằng ca thả lỏng đến lượt ngươi trốn không phát coi như tạ chủ bộ cái này sẽ đồng ý đem tạ cô nương hứa cho nàng biểu ca đợi lát nữa cho ngươi cầu hôn bà mối thoáng qua một cái đi hắn khẳng định đổi ý ai bảo ngươi có tạ như vậy đệ đệ ưu thế rõ ràng đâu theo lục thừa an lời nói này xong lục thừa trạch đột nhiên cảm thấy chính mình không khẩn trương lại nói chỉ cần không phải cùng đệ đệ của hắn cạnh tranh, hắn kỳ thật hoàn toàn chính xác rất có ưu thế. dù sao đệ đệ của hắn là lục thừa an. nghĩ như vậy, lục thừa trạch nhìn về phía lục thừa an, mở miệng nói: đệ đệ, hôm nay nếu là cầu thân thành công, ca xin ngươi đi ăn một bữa tốt. ca, vậy ta ngay tại cái này sớm chúc ngươi cầu thân thành công. lục thừa an mở miệng nói, vừa mới dứt lời, vừa rồi đi vào bà mối, liền bị chạy ra. a, nhanh như vậy. lục thừa an kinh ngạc nói, nói xong, hắn cùng lục thừa trạch liếc nhau, hai người đưa tới, muốn muốn nghe một chút bị đuổi ra ngoài bà mối sẽ nói cái gì. đúng lúc này theo cổng ném ra mấy thứ lễ vật tiếp lấy liền có âm thanh truyền ra tiểu thư nhà ta nói nàng cùng biểu công tử tuyệt đối không thể ngươi vẫn là trở về cho biểu công tử nói một tiếng nhường hắn sớm một chút đi lý ra cầu hôn lý tiểu thư còn đang chờ hắn đâu ừ liền tiểu thư nhà ngươi tính tình cũng liền từ công tử có thể để ý lần này các ngươi không đáp ứng hôn sự chờ qua hôm nay các ngươi chính là cầu tới cửa chính thê vị trí cũng là của người khác bà mối cười lạnh nói nàng thật là bị nhắc nhở qua tại chủ bộ nhà côn đường tính tình không tốt đã dạng này còn chọn chọn lựa lựa thật không biết tạ gia đang suy nghĩ gì từ gia hảo phú tối thiểu nhất gã đi thời gian trôi qua tới nửa, nhiều mấy nữ nhân lại như thế nào? Lại nói, tạ cô nương tính tình không tốt, chưa đủ lớn độ, nếu là chuyến đi, ai còn dám cưới. Nghĩ như vậy, bà mối nhìn về phía Tạ gia. Từ gia có thể là cho nàng 200 lạng bạc rộng, nàng tuyệt đối phải đem hôn sự này nói thành. Ngay tại bà mối ý nghĩ này khi mới xuất hiện, từ đằng xa đi tới một cái khác bà mối, đồng hành là Hoan gia, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Hai cái bà mối vừa thấy mặt, liền lẫn nhau nhìn chằm chằm một cái. Tiếp lấy, mới tới bà mối cười nhìn bị đuổi ra ngoài bà mối một cái, thản nhiên mang theo trọn lễ vật hạ nhân tiến đến góc cửa. Mà lúc này, Lục Thừa Trạch nhìn thấy mới tới bà mối mang theo hắn hôn qua bắt nộp trời, cười khúc khích lôi kéo Lục Thừa An chỉ xuống. "Ca, ta biết ngươi thật cao hứng, nhưng cho ngươi cầu hôn bà mối còn không? Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm?" Lục Thừa An im lặng nhìn xem Lục Thừa Trạch hỏi. "Bất quá, này sẽ có thể là tạ ra cộng tới hai cái bà mối, xung quanh có đi ngang qua người đã dừng bước lại, chuẩn bị thuận tiện nhìn sẽ náo nhiệt." Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch lúc nói lời này, thanh âm rất nhỏ. Nhưng hắn vừa nói xong, bên người liền có người nhỏ giọng hỏi. "Tiểu Hưng đệ, ngươi ca tới này nhà cầu thân sao?" cái nào bà muỗi là cho ngươi ca cầu thân, chỉ cho ta xem một chút. lời này vừa nói ra, lục thừa an cùng lục thừa trạch đồng thời nhìn về phía người nói chuyện. đối phương là nhiều nhất chừng 20 thanh niên, này sẽ đối phương trên mặt mang theo hiếu kỳ, nhưng hai tay rõ ràng giấu ở trong tay áo không biết rõ nắm lấy cái gì. thấy thế, lục thừa an cùng lục thừa trạch lướt nhau, nhau nhau nhanh chóng lùi về phía sau. gia hỏa này không thích hợp. lục thừa an chỉ nhìn thoáng qua, liền theo hiếu kỳ tra hỏi thanh niên trên thân, thấy được mấy chỗ rõ ràng là cất giấu vũ khí địa phương. tại không nhìn ra váy dài dưới đáy, ai biết còn cất giấu dạng gì lực sát thương vũ khí. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền phòng bị nhìn về phía đối phương. Chương 404, nhà ai người tốt đi ra ngoài, sẽ mang theo đầy người vũ khí, chương 404, nhà ai người tốt đi ra ngoài, sẽ mang theo đầy người vũ khí. Hắc hắc, ta thật không có ý tứ gì khác. Ta đây là vừa mới tiến kinh, đúng lúc gặp phải bên này có náo nhiệt nhịn, liền đến nhìn một cái. Thanh niên đối với phòng bị bên trong Lục Thừa An nói rằng, nói xong, nhìn thấy Lục Thừa An đã làm tốt phòng ngự động tác, mà Lục Thừa Trạch nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng là đang tìm kiếm góc độ công kích. Thanh niên tranh thủ thời gian cũng lui lại hai bước, mới mở miệng nói, các ngươi đừng như vậy, Ta biết sợ. Trong tay của ta những nảy vũ khí phòng ngự, thật là dùng để phòng thân. Nói xong, hắn ném câu tiếp theo. Thật là, ta liền muốn nhìn một chút náo nhiệt. Các ngươi nếu là không yên tâm, ta cách các ngươi xa một chút chính là. Dứt lời, thanh niên liền chạy đi tạ ra đại môn một bên khác. Lục thừa an cùng lục thừa chạy liếc nhau, một bên phòng bị nhìn về phía xa cách bọn họ thanh niên, một bên nhìn về phía gõ cửa bà mối. Mà lúc này, tạ gia chính viện, tạ gia chủ mẫu tử thị nhìn về phía tạ chủ bộ, mang trên mặt lúng túng nụ cười nói rằng: Lão gia, thiếp thân thật không biết rõ, thiếp thân ca ca, hôm nay cũng biết mời người tới cửa cầu hôn. Hôm qua, công bộ thị lang nhà phu nhân tới cửa, thật là nói lục gia sẽ vào hôm nay tới cửa cầu hôn. Thiếp thân tại đáp ứng việc này sau, vẫn sắp xếp người chuẩn bị chuyện ngày hôm nay. Cũng phân phó người gác cổng, chờ bà mối tới liền tranh thủ thời gian nên tiến đến. Ai biết, tới là ta cho nhà mẹ đẻ chất tử cầu hôn bà mối. Phu nhân, ta là sinh cái này khí sao? Tạ chủ bộ mang trên mặt nộ khí mà hỏi. Hỏi xong, ánh mắt hắn bước đi qua biểu lộ một nháy mắt cứng ngắt tạ phu nhân, nói rằng: Một nhà có nữ bách gia cầu, nếu là ngươi chất tử thật là chân tâm tới cửa cầu hôn, vậy nói rõ chúng ta nửa nhi yếu tố. Đến nhiều ít bà mối ta đều sẽ không tức giận. Có thể kia bà mối nói là lời gì? Người cháu kia, thậm chí tại bà mối cầu thân ngày này, trực tiếp nhường kia bà mối nói, Lý gia nữ đã được thu làm quý thiếp, để ngươi khuê nữ về sau rộng lượng một chút. Rộng lượng? Liên chuyện như vậy, ngươi có thể rộng lượng lên sao? Nhường bà mối tới cửa cầu hôn, còn nói lời như vậy, thế nào? Hắn là khoe khoang chính mình có thể nuôi nổi thiếp thất, vẫn cảm thấy nhà chúng ta khuê nữ sẽ gả cho một cái tại thành thân trước, liền có quý thiếp người. Ta cho ngươi biết, mẹ ngươi nhà Mặc Kệ trước kia cùng ngươi nói như thế nào, từ giờ trở đi, nhà chúng ta khuê nữ tuyệt đối sẽ không gả về từ gia coi như hôm nay cùng lục gia hôn sự không thành, ta cho khuê nữ tìm sờ một chút nơi khác tiểu quan chi tử, cũng sẽ không cân nhắc mẹ ngươi nhà chất tử. Trước hôn nhân nạp quý thiếp cũng không biết hắn là muốn đánh ai mặt. Nói xong lời này, Tạ chủ bộ lạnh hừ một tiếng, khí vô xuống bàn. đương nhiên, tay cùng cái bàn dùng sức tiếp xúc sau, đau hắn một nháy mắt mặt đều có chút bong kẹo. Bị cái này cảm giác đau đớn một đấm kích, Tạ chủ bộ trong lòng không khỏi mắng tử công tử vài câu. Nói thật, Tạ chủ bộ tối thiểu nhất cũng là người trong quan trường, liền xem như tiểu quan cũng là kiến thức rộng rãi, có thể tử công tử tự tin như vậy, phái bà mối cầu thân liền cùng gây chuyện đồng dạng người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xoa nhẹ ra tay, Tạ chủ bộ thu liễm tức giận trong lòng sau, nhìn về phía Tạ phu nhân, nói rằng: "Phu nhân, đã lục ra đưa lời nói tới, mong muốn là trong nhà trưởng tử cầu hôn chúng ta khôi nữ. Người bây giờ an bài xong xuôi, bà mối tới, hỏi rõ ràng có phải hay không lục ra mời bà mối. Nếu không phải, trước hết mời đối phương trở về. Lao ra, thiếp thân vừa rồi đã an bài xong xuôi. Ngài yên tâm, lần sau tới, khẳng định là lục ra mời bà mối." Tạ phu nhân vội vàng nói. Nói xong, nàng liền thấy Tạ chủ bộ biểu lộ khá hơn một chút. Thấy thế, thế. Tạ phu nhân tranh thủ thời gian cười nói, "Lão gia, chúng ta khuê nữ ưu tú, ngươi nhìn, liền Lục gia đại công tử, đều sai người tới cửa cầu hôn. Nếu là có thể, chờ sau này, chúng ta cùng Lục gia kết thân, liền xem như mẹ ta nhà, vậy cũng phải cao xem chúng ta một cái." "Hừ, chúng ta không cần mẹ ngươi nhà xem trọng. Từ gia hoàn toàn chính xác đầu nhập vào hoàng tử bên người cẩn thận, có thể cùng Lục gia so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý." "Lục gia nhị công tử, đây chính là bệ hạ thân phong mở ra quốc huyền hầu." "Từ gia, một giới thương hộ mà thôi." Tạ chủ độ ngữ khí không tốt nói rằng, "Nghe vậy Tạ trong lòng phu nhân mặc dù đối tạ chủ bộ thấy không rõ mẹ nói nhà thương hộ thân phận có chút không thích, nhưng bởi vì hôm nay cái kia bà mối lời nói, nàng này sẽ coi như sinh khí, cũng không dám nhiều lời. Nhất là kia bà mối lúc rời đi nói lời, nhường nàng đối nhà mẹ đẻ cũng có chút không thích. Nàng tỉ mỉ giáo dưỡng nữ nhi, liền xem như nhà mẹ đẻ cũng không thể làm tiện. Thế là, tạ phu nhân này sẽ cũng là ngóng trông lục gia mời bà mối tranh thủ thời gian đến. Nếu là hai nhà thành công kết thân, kia tạ gia, về mặt thân phận cũng có thể nước lên thì thề lên. Đến lúc đó, nàng tuyệt đối phải thật tốt về nhà ngoại nói một chút. Bị tại phu nhân nhớ bà mối này sẽ đã gõ tạo phủ đại môn. Sai vật nhìn nàng một cái, liền hỏi vội: ngươi thật là là lục gia đại công tử cầu hôn bà mối. Nghe nói như thế, bà mối sững sốt một chút. Khi nhìn đến bên cạnh nhìn qua đồng hành lúc, lập tức cười nói: đúng, ta hôm nay chính là thay lục gia đại công tử cầu hôn quý phụ tiểu thư. Hôm qua lục gia đã cùng quý phụ thông qua khí, không biết ta hiện tại có thể đi vào. Ngài mau mời tiến, phu nhân nhà ta đã sớm an bài tốt, để cho ta tại bậc này ngài. Sai vật bên người đi ra một cái nha hoàn vội vàng nói. Nói xong lời này, nàng liền nhanh lên đem bà muối bọn người nói bảo. Mà sai vật cũng nhanh chóng đem lớn cửa đóng lại. vốn đang thăm dò hướng bên trong nhìn từ gia mời bà mối, kém chút bị cửa đụng phải cái muối. thầm mắng một tiếng, bà mối nghĩ nghĩ, cũng không rời đi. dưới cái nhìn của nàng, từ gia công tử cùng tạ gia nữ rất sướng, vẫn là họ hàng quan hệ, nhiều thân cận. đến tại cái gì lục gia đại công tử, nàng nghe đều chưa từng nghe qua cùng tạ gia gia thế tương đối người ta bên trong, cái nào lục gia đại công tử, cùng tạ gia cô nương tuổi tắc tương tự. không chừng cái này cầu hôn là địa phương nhỏ tiểu gia tộc, cái loại người này nhà công tử, tạ chủ bộ làm sao lại đem nữ nhi gả đi? đến lúc đó. Tạ gia cô nương có thể chọn lựa chọn tốt nhất, nhưng chính là từ gia công tử. Ngay tại bà mối vừa nghĩ, trong lòng đã đang tự hỏi từ gia cho tạ mối lễ, đến lúc đó sạch như thế nào thời gian sử dụng. Lục Thừa An dùng cánh tay đụng vào Lục Thừa Trạch, mở miệng nói: "Ca, nhìn tạ gia thái độ, người hôn sự này ổn. Thế nào, hiện tại có cao hứng hay không?" Chờ bà mối đi ra, hôn sự đàm phán thành công, lại cao hứng cũng không muộn. Lục Thừa Trạch cố gắng đè xuống bên miệng ý cười nói rằng: "Nghe nói như thế, Lục Thừa An cho hắn chen lớn hạ ánh mắt, tiếp lấy lại nhìn phương xa kia đầy người vũ khí thanh niên một cái. Gia hoàn này Tuyệt đối lại nghe được hắn ca cùng lời của hắn. Đợi lát nữa bà muội đi ra, xác định hắn ca đời người đại sự đã định, hắn tuyệt đối phải mời huyết huyết vệ đem ra hỏa này tra út sấp. Nhà ai người tốt đi ra ngoài, sẽ mang theo đầy người vũ khí. Lại nhìn thanh niên một cái, cùng đối phương đối mặt sau, Lục Thừa An nhíu mày lạnh hừ một tiếng. Chờ xem. Đúng lúc này, thanh niên lại từ tạ ra đại môn một bên khác chạy tới Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch phụ cận. Hắn cũng là không có góc quá gần, mà là nhìn về phía Lục Thừa An hỏi một câu. Ngươi thật là Lục Thừa An? Chương 405, từ gia công tử có thể hay không giận ngươi? Chương 405 Từ gia công tử có thể hay không giận ngươi? Ngươi là ai? Lục Thừa An lập tức hỏi ngược lại. Hỏi xong, hắn còn nhìn về phía thanh niên, chuẩn bị trở về ước một chút. Hắn đến cùng khi nào cùng đối phương đã gặp mặt, làm cho đối phương nhận ra hắn. Vừa nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền nghe tới thanh niên mở miệng nói. Lục Thừa An, a, ta nên gọi ngươi Lục đại nhân. Ngã ra ra là triệu đại nho, hắn thảo luận với ta lên qua ngươi. Lần này hắn gọi ta đến kinh thành, cũng là bởi vì nói cho ngươi tốt, để cho ta đi theo bên cạnh ngươi mấy năm. Vừa nói, thanh niên cao hứng hướng Lục Thừa An bên người chen lớn chen tại lục thừa an đưa ánh mắt về phía trên người hắn chứa vũ khí địa phương lúc, hắn cười khan một tiếng nói hắc hắc đây là ta một điểm nhỏ quan thuộc đi ra ngoài bên ngoài nếu là không có bất kỳ phòng ngự trong lòng ta sẽ có chút bất an nói đến đây thừa dịp trung quanh những người khác đang nhìn hướng tạ ra bên kia chờ lấy hai cái bà mối ai thắng ai thua nhà ai công tử cuối cùng có thể ôm mỹ nhân về nhanh chóng đem trên người mình vũ khí nhường lục thừa an mắt nhìn tiếp lấy mới tiếp tục nói yên tâm đi ta coi như mang theo những này vũ khí phòng ngự cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu ta triệu thu duệ lá gan nhỏ nhất nghe nói như vậy lục thừa an từ trên xuống dưới đánh giá triệu thu duệ một cái, xác định đối phương không riêng mang theo dao găm những vũ khí này, thậm chí trên ngực, liền che ngực kính đều mang theo, đều có chút bó tay rồi. biết đến, gia hỏa này cha ruột là triệu đại nho, một giới văn nhân, cũng không có gì được nhân. không biết rõ, còn tưởng rằng triệu đại nho có cái gì đại cửu ra, nhường triệu thu duệ ra cựu đều muốn như thế phòng bị. lục thừa an dám nói, ngay cả chu khải minh xuất cung, đều không có dạng này phòng bị qua. mặc dù, chu khải minh nếu là đi ra ngoài bên ngoài, hộ vệ đông đảo, bản thân hắn cũng không cần như thế phòng bị. thấy triệu thu duệ còn muốn tiếp tục nói chuyện, lục thừa an ngăn cả nói. Triệu Minh, ngươi nói ngươi là Triệu Đại Nho cháu trai, ta phải nhìn thấy hắn khả năng xác nhận. Ngươi cái này tướng mạo, cùng Triệu Đại Nho khả nhìn không ra nửa điểm chỗ tương tự. Hắc hắc, ta lớn lên giống nãi nãi ta, cùng Ngã Gia Gia đương nhiên không giống. đã ngươi không xác định thân phận của ta, đợi lát nữa ngươi ca hôn sự định ra, chúng ta liền đi tìm Ngã Gia Gia. Triệu Thu Duệ vội vàng nói. Nói xong, hắn còn nhìn Lục Thừa chạy một cái. Không nghĩ tới, vừa mới tiến kinh nhìn trận đầu náo nhiệt, lại là Lục Thừa An Cà Cà. Cũng không biết hôm nay Lục Gia cùng Tạ Gia hôn sự này có thể thành hay không. Không đợi hắn cùng Lục Thừa Trạch nghe ngóng cầu hôn có bao nhiêu quyết tâm lúc, tạ gia đại môn đã mở ra. Mà làm Lục Thừa Trạch cầu thân bà mối đang bị tạ gia người đưa đi ra. Tốc độ thật mau, hôn sự này thành sao? Triệu Thu Duệ kinh ngạc nói. Mà Lục Thừa Trạch, theo hắn lời nói này xong, đã khẩn trương nhìn về phía bà mối bên kia. Không có chút gì do dự, Lục Thừa Trạch đi nhanh lên đi qua, nhìn về phía bà mối hỏi: Thầm, hôn sự này cùng tạ gia đàm phán thành công sao?" "Ai nha, cái này tạ gia tối thiểu nhất cũng là quan thân, cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tới cửa cầu hôn. Người cái này hậu sinh." Quan tâm như vậy lục gia cầu hôn có thành công hay không, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cầu hôn tạ gia cô nương. Tuy nói một nhà có nữ bách gia cầu, nhưng tới cửa cầu thân vẫn là muôn hộ tương đối tốt hơn. Ta nhìn, cái này cùng tạ gia cô nương nhất xứng đôi, chính là mời ta đến cầu thân tử gia công tử. Cho tử gia công tử cầu hôn bà mối, tại lục thừa trạch hỏi xong sau, lập tức cấp trả lời. Nghe nói như vậy lục thừa trạch, quay người lại lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tử gia công tử hắn biết, cái kia cô ý cầu hôn tạ gia cô nương, lại còn mang theo khác cô nương cùng nhau đi ra ngoài công tử. Ngươi như vậy, như thế nào cùng tạ gia cô nương xứng đôi? Nghĩ như vậy, Lục Thừa chạy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này bà tử, tạ gia cô nương muốn gả cho ai, cũng không phải ngươi làm quyết định. Ngươi tại cái này càng không ngừng khen Từ Công Tử, hắn đến cùng cho ngươi nhiều ít tù lao. Ta nếu là nhớ không lầm, kia Từ Công Tử cùng mặt khác cô nương thật là quan hệ rất thân mật. Liên cái này, đừng nói tạ gia cô nương, ngay cả phổ thông bách tính nhà cô nương, hắn đều không xứng với. Nghe được Lục Thừa chạy lời này, Từ Công Tử mời bà mối vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng chửi người. Xem như bà mối, nàng thật là dựa vào một mép ăn cơm. Đừng nói đem một cái rất kém cỏi người khen thành một đóa hoa, liền xem như mắng chửi người nàng cũng là chuyên nghiệp. đáng tiếc, không chờ nàng trách mắng âm thanh, lục thừa an liền đi tới. Ca, cùng một cái ngươi đối thủ cạnh tranh với bà mối, có thể không cần nhiều lời. ngươi có công phu này, còn không bằng xác định một chút, hôn sự của ngươi thành không có. lục thừa an nhìn về phía lục thừa trạch nói rằng. nghe vậy, vừa bị tạ gia đưa ra cửa bà mối tranh thủ thời gian cười nói. thành, lục công tử, tạ gia đáp ứng cửa hôn sự này, ta hiện tại liền đi nói cho lục phu nhân việc này, hôn sự quá trình nên đi. theo nàng câu nói này nói xong, lục thừa trạch trong lòng vui mừng, hiện ra nụ cười trên mặt sán lặng cực kỳ. này sẽ, trong mắt của hắn. Hoàn toàn không có từ công tử mời bà mối. Đối phương muốn nói cái gì, không có chút nào trọng yếu. Thế là, Lục Thừa Trạch vung tay lên, đối với Lục Thừa An nói câu: Đi, đệ đệ, ca xin ngươi ăn bữa ngon. Dứt lời, hắn liền đặc biệt lớn khí hướng kinh thành nổi danh chân yến lâu vị trí đi đến. Lục Thừa An nhìn thấy Lục Thừa Trạch phản ứng, cười hạ, bật điệu đi theo. Triệu Thu Duệ, hắn đâu? Cuối cùng, Triệu Thu Duệ vẫn là không có đi theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hai người rời đi. Hắn nhìn về phía đã hỉ khí dương dương rời đi, chuẩn bị nói cho Triệu Nguyệt Tú cái này tin tức tốt bà muối. Tiếp lấy. Tại Từ công tử mời bà mối sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, chuẩn bị đi từ ra, cùng Từ công tử thương lượng một chút sau đó phải đừng từ bỏ lúc. Triệu Thu Duệ nhìn về phía đối phương, mở miệng nói: "Ngươi cái này dám xịn trở về, từ gia công tử có thể hay không giận ngươi? Cấu hôn một chuyện, lại không phải chúng ta làm bà mai tới liền có thể khiến người ta cô nương ra bằng lòng. Từ công tử coi như không có cách nào cưới được Tạ cô nương, sinh khí cũng khí không đến trên đầu của ta." Bà mối liếc mắt nhìn Triệu Thu Duệ một cái rồi nói ra. Nàng lúc đầu ngữ khí cũng không tốt, nhưng ở Triệu Thu Duệ cố ý nhường nàng thấy rõ vũ khí trong tay sau, tiếng nói đều nhu hòa không biết mà triệu thu duệ tựa như không thấy được bà mối trong mắt thần sắc sợ hãi đồng dạng chân ngoại nói vị đại thẩm này ngươi lần này là từ công tử đến tạ gia cầu thân phí tâm tư cũng không ít ta ta xem hạ ngươi bộ quần áo này cũng đều là mới làm còn có ngươi trên đầu đồi hoa là kinh thành kiệu mới nhất ta nỗ lực nhiều như vậy coi như không thể thay từ công tử cầu thân thành công ngươi cũng là cũng có khổ lao việc này có thể không trách ngươi từ công tử nếu là người biết chuyện tối thiểu nhất cũng phải cấp ngươi một chút vất vả phí nghe xong triệu thu duệ cái này chi kỳ lời nói bà mối lập tức dùng nhìn chi kỳ ánh mắt nhìn về phía triệu thu duệ tiếp lấy. Triệu Thu Duệ lại nói vài câu, nhường từ công tử mời bà mối, Lúc rời đi biểu lộ đều tự tin không ít. Hôm nay không có cầu hôn thành công, là từ công tử tự mình làm nhiệt, không trách nàng. Đã dạng này, bằng lòng bạc không cho được toàn bộ, cũng phải cấp nàng một nửa mới được. Mang theo dạng này tâm tư đi tìm từ công tử bà mối, đương nhiên cùng từ công tử, hoặc là nói là từ ra náo lên rồi. Bà mối trong cơn tức giận, mặc dù không có cáo quan, thế nhưng là thêm mắm thêm muối cho từ công tử chuyển gia không tốt thành danh. kế tiếp từ công tử hôn sự coi như khó khăn, mà buốt lên bà muối cùng từ công tử não lên Triệu Thu Duệ tin tức, tại lúc buổi tối liền bỏ vào lục thừa an trên bản sách. Nhìn thấy Triệu Thu Duệ công tích vĩ đại, Lục Thừa An chỉ có thể nói, đối phương mang theo phòng thân vũ khí, quá ít, chương 406, hắn có kinh nghiệm, chương 406, hắn có kinh nghiệm. Xem hết Triệu Thu Duệ phong công vĩ nghiệp sau, Lục Thừa An đột nhiên cảm thấy, chính mình bằng lòng Triệu Đại Nho mang cháu trai của hắn mấy năm sự tình, có chút quá loa. Dạng này một cái có dưa ăn dưa, không dưa cũng muốn chính mình sáng tạo một cái dưa nhắm nhắc người, theo bên người, tuyệt đối an phận không được. Đáng tiếc, Triệu Đại Nho đã cưỡi ngựa nhậm chức, nhường hắn đều không tiện tự tuyển. Lục Thừa An cảm thấy, Triệu Đại Nho khả năng rất lớn cũng sẽ không đáp ứng đổi điều kiện. dù sao, triệu thu duệ tin tức bên trên thật là rất rõ ràng viết, triệu đại nho gặp tên kia liền đau đầu, thật là phiền. có triệu thu duệ ở triệu gia, các nữ quyến cái lộn số lần đều sẽ tăng nhiều. nhìn thấy lục thừa an phiền não giáng vẻ, lục thừa Trạch vội vàng nói, đệ đệ, nhà chúng ta ít người, triệu công tử liền xem như muốn xem náo nhiệt cũng không được nhìn. lại nói, nếu là hắn thật làm cho người ta phiền, cùng lắm thì ta cách mấy ngày cùng hắn tỉ thí một chút. hắn mặc dù thân thủ không tệ, nhưng cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn một chút, ta rất dễ dàng liền có thể chấn áp. nghe nói như thế, lục thừa an nhìn lục thừa chạy một cái người nói: "Ca, ta không phải phiền cái này. Chủ yếu là, ta sợ về sau Triệu Thu Duệ đi theo ta, hàng ngày có người tìm tới cửa. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn thật là một ngày không xem cuộc vui liền rảnh đến hoàng. Tính toán, đến lúc đó cho hắn an bài thật kỹ một chút, nhường hắn đã có náo nhiệt nhìn, nhìn, lại có thể làm chút sống." Nói xong, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch nhắc nhở: "Ca, chờ hợp bát tự, hôn sự của ngươi quá trình liền rất nhanh có thể đi đến. Cha cùng nương mấy năm này, có thể vẫn luôn chuẩn bị cho ngươi lấy thành thân phải dùng đồ vật. Hiện tại muốn cân nhắc chính là, ngươi tại kinh thành thành hôn sau, đi Quảng Thiên phủ." vẫn là trực tiếp lưu tại kinh thành. việc này đến cùng tạ cô nương thương lượng một chút. nghe được lục thừa an lời nói, lục thừa trạch không hề nghĩ ngợi liền nói: đệ đệ, ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau đi quảng thiên phủ. tạ chủ bộ khẳng định biết nói chúng ta sẽ không lưu tại kinh thành, sẽ cho tạ cô nương nói chuyện này. ngươi yên tâm đi, ta hiện tại chỉ là đính hôn, cùng lắm thì chờ chúng ta hồi kinh sau, ta lại thành thân. lời này vừa nói ra, lục thừa an không khỏi nhìn về phía hắn ca. hắn ca lời này là thật tâm sao? bọn hắn một nhà đi quảng thiên phủ, đây chính là có nhiệm vụ. Hắn chuẩn bị đem Quảng Thiên phủ hoàn toàn không chế, thanh trừ chung quanh nguy hiểm. Hơn nữa, muốn tại Quảng Thiên phủ thiết trí lương thực hạn giống căn cứ thí nghiệm, tốt nhất là có thể đổi tại cực hàn thời đại tiến đến trước, đem tạp giao lúa nước nghiên cứu ra được. Cực hàn thời tiết hạ, nếu là lương thực sản lượng gia tăng, coi như thời tiết ảnh hưởng, cũng sẽ không không thu hoạch được một hạt nào. Đến lúc đó, lại thêm mới tăng có thể ăn dùng đồ ăn, còn có chống hạn kháng lạnh giống tốt, đều là có thể làm dịu khí trời ác liệt ảnh hưởng. Cứ như vậy, không nói trước cha hắn muốn tại Quảng Thiên phủ làm mấy năm, hắn tối thiểu nhất cũng muốn chờ hai ba năm, đem Quảng Thiên phủ an bài tốt sau, mới sẽ rời đi. Muốn để tạ gia cô nương tối thiểu nhất chờ 2 3 năm, Lục Thừa An cảm thấy, Lục Thừa Trạch lời nói này ra ngoài, tạ gia đều muốn suy tính một chút vụ hôn nhân này. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An liền tranh thủ thời gian cho Lục Thừa Trạch đem ý nghĩ của mình nói ra. "Ca, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất thành thân, suy nghĩ thêm muốn hay không đi Quảng Thiên phủ. Đến lúc đó, ngươi cùng tạ cô nương, ta tương lai chỉ dâu thương lượng sòng, mới quyết định. Ta cảm thấy, ngươi kỳ thật lưu tại kinh thành giữa nhà cũng không tệ." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Thừa Trạch lập tức nói: "Đệ đệ, Quảng Tiên phủ ta khẳng định phải đi. Ngươi cùng cha công phu, cũng chỉ có thể làm được tự vệ." ta đi theo, các ngươi cũng có thể an toàn một chút. lại nói, thiếu đi chỉ điểm của ngươi, ta muốn khảo thí kỳ thi mùa xuân, chính ta đều không có lòng tin. ngươi ca hiện tại nhưng là muốn cưới thân nhân, tức lập gia đình, vậy sẽ phải cân nhắc tương lai. ta cũng không muốn về sau, ta còn là nhà ta duy nhất không có thi đậu tiến sĩ. nói xong, lục thừa trạch tiến đến lục thừa an bên người, hỏi một câu. đệ đệ, ngươi nói ta ngày mai đi cùng tạ cô nương thương lượng việc này, được không? lục thừa an, cái này cũng muốn hỏi sao? ca, ta còn nhỏ, ngươi nếu không đi hỏi một chút tiểu ngũ thúc, hắn có kinh nghiệm. lục thừa an đối với lục thừa trạch nhắc nhở theo hắn lời nói này xong, lục thừa trạch nhìn xem lục thừa an điểm hạ hắn, nói, cũng là, ta hỏi ngươi việc này, có chút khó khăn cho ngươi. vậy ngươi bận điệu, ta đi trước. dứt lời, lục thừa trạch nhanh chân đi ra ngoài. lục thừa an nhìn xuống hắn rời đi phương hướng, liền biết hắn là tìm tiểu ngũ đi. sáng sớm hôm sau, lục thừa trạch liền đi ra cửa. mà lục thừa an thì là tại so lục thừa trạch đi ra ngoài sớm hơn thời gian, bị trịnh công công mời vào hoàng cung. thừa an, ngươi đã đến, mau nhìn đạt đến nhi đưa tới mới nhất dư đồ. ngươi nhìn, đều có nào biến động. nghe nói như vậy lục thừa an. Bậc điệu đi tới có dài 10 mét, rộng 3 mét, đại chu dư đồ bên cạnh. Phần này mới nhất đại chu dư đồ là hiện tại đổi tên tuần đạt đến tuần trang, dựa theo chu khải minh an bài, dẫn đầu thủ hạ xác định các nơi dư đồ sau, tìm người vẽ chế ra. Ma lục thừa an trong đầu thật là có trong cung tàng thư cắt nhìn qua các triều đại dư đồ, này sẽ vừa so sánh, rất nhanh liền có thể phát hiện biến động chỗ. Mà cái này chính là địa thế hình dạng mặt đất biến hóa. Mặc kệ là bởi vì khí hậu, thủy văn, còn là sinh vật nguyên nhân, cân nhắc tới tương lai, lại tham khảo có biến hóa chi địa thủy thế trở, liền cần sớm làm ra chuẩn bị nhất là loại kia tại trong vòng mấy trăm năm liền biến hóa nhiều lần địa phương là trọng điểm cần làm chuẩn bị đương nhiên đại chu hàng năm sẽ có thủy tai hoặc là nạn hạn hán địa phương cũng là cần nhóm đầu tiên cân nhắc như thế nào dự phòng địa phương lục thừa an vừa nhìn vừa làm tiêu ký rất nhanh dư đồ bên trên liền có cái này lít nha lít nhít tiêu ký Mà chu khải minh càng xem càng đau đầu cảm thấy áp lực khá lớn ngay tại lục thừa an tiêu xong địa thế hình dạng mặt đất biến hóa lại đem gây nên biến hóa này nguyên nhân hoặc là suy đoán viết xong sau chu khải minh nhìn về phía lục thừa an hỏi thừa an ngươi nói chúng ta dạng này sớm chuẩn bị hữu dụng không Bội hạ, thần cảm thấy, chỉ cần chúng ta sớm làm ra chuẩn bị, tuyệt đối hữu dụng. Bất kể như thế nào, có thể cứu một chút bách Tính, kia đã làm cho làm. Cơ hội vĩnh viễn lưu cho người có chuẩn bị, chúng ta sớm chuẩn bị nhiều năm như vậy, không chừng về sau, Đại Chu chính là trùng quanh Trư Quốc bách Tính trong suy nghĩ thánh địa. Sau khi nói xong lời này, nhìn xem Đại Chu dư đồ, Lục Thừa An nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại, si mang nên ăn bài lên rồi. Đại Chu ngoại trừ số ít thành thị là phiến đá trải đất, rất nhiều địa phương nhỏ, liền xem như huyện thành, cũng liền đường, cái là đường lát đá, địa phương khác đều là đường đất. Coi như lộ diện ép tới lại thực, một trận mưa lớn liền có thể để đạo đường biến mất mô, mà đại chu con đạo cũng đều là đường đất. Con đường như vậy, tại có tình hình tai nạn dưới tình huống, sẽ để cho cứu viện biến đến mức dị thường gian nan. Hiện đang làm ra xi măng, chờ đại chu mặt đường tuyệt đại đa số đổi thành đường xi măng, đến lúc đó, mặc kệ là chiến tranh nhu cầu vẫn là cứu tế, tối thiểu nhất con đường ảnh hưởng có thể yếu bớt. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía Chu Khải Minh, mở miệng nói: "Vậy hạ, thần gần nhất phát hiện như thế độ tốt, chờ thần đi công bộ thí nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không đại lượng sản xuất. Nếu là có thể, đại chu con đường có thể bắt đầu thống nhất sửa chữa." trang 407 mục tiêu của nàng là ngài trang 407 mục tiêu của nàng là ngài nghe được lục thừa an lời nói chu khải minh há to miệng đều muốn hỏi một chút đến cùng là vật gì tốt bất quá nghĩ đến đại lượng sản xuất lời nói có thể bắt đầu sửa đường chu khải minh đem lòng hiếu kỳ của mình ép xuống hắn vẫn là chờ một chút nhường lục thừa an đi công bộ thí nghiệm một cái đi bằng không nếu là là có thể chút ít sản xuất hắn lại biết là vật gì tốt sẽ tức giận ngược lại sẽ không đối lục thừa an sinh khí nhưng công bộ người hắn tuyệt đối sẽ thấy ngơ mắt nghĩ đến cái này chu khải minh liền an bài hạng Nhường Lục Thừa An gần nhất trực tiếp đi công bộ, không cần đi Hàn Lâm viện. Tiếp lấy, nói xong chính sự, Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Thừa An, nghe nói Khương Đại Nho nhà có cái quốc sắc thiên hương cô nương, ngươi cùng Khương Đại Nho quan hệ rất tốt, có thể thấy được qua cô nương kia?" Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Khải Minh. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Khương Đại Nho vị kia thế chân nữ, mục đích cuối cùng nhất thật là Chu Khải Minh. Xem ra, liền cái này ngắn ngủi hai ngày, đối phương đã tìm tới cơ hội, hoặc là tìm tới người thích hợp, đem tin tức của nàng truyền vào Chu Khải Minh bên tai hiện tại thật là khẩn trương cực hạn thời đại tiến đến trước chuẩn bị thời điểm dùng không được Chu Khải Minh cái này bệ hạ như xe bị vỡ xích đương nhiên Lục Thừa An cũng lười đổi một cái hoàng đế gian luyện Chu Khải Minh mặc dù có không ít khuyết điểm nhưng tối thiểu nhất đối phương dùng người thì không nghi ngờ người còn có công tất nhiên thường tại Lục Thừa An trong lòng đã là khó được tốt hoàng đế thế là Lục Thừa An tổ chức một chút ngôn ngữ mở miệng nói bệ hạ cô nương kia thần chưa thấy qua nhưng nghe nói là khó được cảm thấy lòng dạ cũng lớn lòng dạ lớn Chu Khải Minh nhìn về phía Lục Thừa An nghi ngờ nói hỏi xong. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Thừa An, hiếu kỳ nói: "Thừa An, chẳng lẽ cô nương kia nhìn chúng ngươi, ngươi thật là ta đại chu tuyệt đỉnh nhân tài, nàng nếu là nhìn chúng ngươi, hoàn toàn chính xác rất có lòng dạ." "Bất quá, nếu là cô nương kia như chấm nghe nói như vậy mỹ mạo, cũng xứng đáng với lòng dạ của nàng. Chính là gia thế quá kém, làm ngươi chính thật không quá đúng quy cách." Nghe được cái này, Lục Thừa An cũng không dám nhường Chu Khải Minh nói nữa. Hắn sợ không kịp ngăn cả nữa, Chu Khải Minh đều muốn hạ chỉ, cho hắn ban thưởng mỹ nhân. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An tranh thủ thời gian đối với Chu Khải Minh nói rằng: "Bệ hạ, cô nương kia Thân cảm thấy muốn nhập cung, mục tiêu của nàng là ngài, mục tiêu của nàng là chẩm. Chu Khải Minh kinh ngạc chỉ xuống chính mình, tiếp lấy, nụ cười trên mặt hắn mới xuất hiện, cảm thấy mình vẫn là có mị lực thời điểm, liền thấy Lục Thừa An. Cùng Lục Thừa An cái loại này tuổi trẻ hào kiệt so sánh, hắn duy nhất ưu thế chính là thân phận. Một cái hoàng đế sẽ bị mỹ nhân nhìn trúng, đối phương chú ý là cái gì, Chu Khải Minh rất rõ ràng. Thế là, chỉ kích động một giây, Chu Khải Minh liền bình phục tâm tình. Đồng thời, bởi vì biết Phạm Ngọc Quánh mục tiêu là hắn, mà hắn một cái hoàng đế sẽ trong hoàng cung đối cô nương kia có nghe thấy. Ai cho hắn biết tin tức này, mới là trọng điểm. Nhìn Lục Thừa An một cái, Chu Khải Minh gật đầu nói: "Thừa An, chớ biết chuyện này. Khương Đại Nho thế chất nữ, chẳng sẽ người đi cha? Yên tâm đi, nếu là Khương Đại Nho không có bất kỳ cái gì sai lầm, chẳng sẽ không liên lụy tới hắn. Về phần ngươi, hiện tại liền đi công bộ a." Dứt lời, Chu Khải Minh khoát khoát tay, liền để Trịnh Công Công đưa tiễn Lục Thừa An. Ngay tại Lục Thừa An vừa rời đi không bao lâu, bị Chu Khải Minh phái đi tra Phạm Ngọc Quánh Nám vệ cùng Sích Lệ vệ cũng đã bắt đầu hành động. Đương nhiên, đem Phạm Ngọc Quánh tin tức truyền vào Chu Khải Minh trong tai người, đều bị hắn thanh lý đi. Ngay tại Lục Thừa An tại công bộ bận rộn lúc, Tạ phủ phụ cận một chỗ trong quán trà. Tạ Lâm Nhã nhìn về phía có chút khẩn trương Lục Thừa Trạch, hoảng loạn trong lòng đống nhiên bình tĩnh. Kỳ thật, tại bà mối cầu hôn lúc, nàng liền suy nghĩ, Lục gia đại công tử là ai, khi nào gặp qua nàng? Hiện tại thấy một lần Lục Thừa Trạch, liền hiểu tất cả. Trong đầu nghĩ đến Lục Thừa Trạch hôm nay sai người đưa cho nàng tiểu lễ vật, Tạ Lâm Nhã nhìn về phía Lục Thừa Trạch, mở miệng nói: "Lục công tử, ngươi rất nhanh sẽ cùng người nhà đi Quảng Thiên phủ xử tình, cha ta hôm qua đã nói cho ta biết. Ta đây, vừa vận muốn rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian. Không biết Lục công tử ý như thế nào?" Lời này vừa nói ra, Lục Thừa Trạch sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tạ ra cô nương đây là biểu thị bằng lòng cùng hắn đi quảng thiên phủ. Trong ngay mắt, Lục Thừa Trạch khẽ miệng nụ cười mở rộng, ép đều ép không nổi nữa. Nhìn thấy Lục Thừa Trạch vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, Tạ Lâm Nhã đầu tiên là vui lên, tiếp lấy, nhớ tới cha nàng trước kia an bài, Tạ Lâm Nhã cảm thấy vẫn là phải sớm cùng Lục Thừa Trạch nói rõ ràng mới được. Nàng nhưng không tin, cha nàng ngay lúc đó an bài, không người có thể biết. Phải biết, lúc trước cùng với nàng cha một cái ý nghĩ người, thật là có mấy cái. Nàng mặc dù không có dựa theo cha nàng an bài hành động, nhưng lúc đó cũng gặp phải hai cái giống nhau dự định cô nương nếu là chỉ một muốn giấu diếm không nói trong tương lai tạo thành kết quả Tạ Lâm Nhã đã cảm thấy nàng hiện tại liền phải nói rõ ràng kể từ đó đối với người nào đều tốt coi như Lục Thừa Trạch bởi vậy không thích hoặc là không muốn tiếp tục cầu hôn nàng cũng coi như kịp thời dừng tổn hại không cần trong tương lai chịu việc này ảnh hưởng chỉ xoắn xuýt một chút Tạ Lâm Nhã liền nhìn về phía Lục Thừa Trạch biểu lộ nói nghiêm túc Lục công tử chúng ta hôn sự xác định trước đó ta phải cho ngươi nói một sự kiện trả ta trước kia hắn an bài qua ta nói đến đây Tạ Lâm Nhã ở trong lòng thầm mắng một câu cha hắn trước kia v้าง đầu ăn bài, tiếp lấy cắn răng một cái, liền chuẩn bị nói tiếp. Thế thế, biết nàng muốn nói gì Lục Thừa Trạch, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Tạ cô nương, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói là cái gì. Yên tâm, đi nhà ngươi cầu thân trước, ta đều biết việc này." "Ngươi biết?" Tạ Lâm Nhã kinh ngạc nhìn về phía Lục Thừa Trạch hỏi. Sau khi nói xong, nàng chớp mắt, nhìn về phía Lục Thừa Trạch nói rằng: "Xem ra, ta cùng ngày về nhà, chúng ta Tạ gia tất cả mọi người đều bị điều tra. Ta phải may mắn một chút, cha ta tiểu tâm tư thật nhiều, nhưng nhắc gan, không có đã làm gì chuyện xấu." nói đến đây nhớ tới nhà mình cha ruột Tạ Lâm Nhã quyết định sau khi về nhà lại dọa một chút cha nàng theo hôm qua lục ra tới cửa cầu hôm sau cha nàng cũng có chút nhẹ nhàng tin tức này cũng có thể làm cho nàng cha tiếp tục bảo trì trước kia nhát gan tính cách dù sao đã tạ ra bị cha rõ rõ ràng ràng liền tuyệt đối là xích huyết vệ cha chỉ cần cha nàng biết tin tức này liền cũng không dám lại có bất kỳ tiểu tâm tư cho cha ruột An bài tốt tiếp xuống đả kích giáo dục sau Tạ Lâm Nhã cùng lục thừa trạch Hàn Nguyên nữa một hồi liền cáo từ rời đi nàng cùng lục thừa trạch bây giờ còn chưa chính thức đính hôn cũng không thể đợi quá lâu cho dù bên cạnh liền có nha hoàn cùng gã sai vặt hầu hạ cũng không được. Ngay tại Tạ Lâm Nhã sau khi về nhà không bao lâu, từ công tử, còn có người của Từ gia đến nhà bái phòng. Mà Lục Thừa Trạch thì là bị Triệu Thu Duệ theo còn không có rời đi con trà, trực tiếp kéo đến Tạ gia cổng. "Lục Thừa Trạch, ta thật là nghe được tin tức trước tiên, liền tới tìm ngươi. Người của Từ gia đều đã tiến vào Tạ gia, ngươi nhanh, nhanh đi bảo hộ Tạ gia người." Nói đến đây, Triệu Thu Duệ lôi kéo Lục Thừa Trạch, liền chuẩn bị gõ cửa vào xem náo nhiệt. Chương 408, hắn cũng bị nói thành ngắt nhân, vì sao không đề cập tới hắn? 1. Chương 408 hắn cũng bị nói thành ác nhân vì sao không đề cập tới hắn một theo sai vật mở ra cửa sân triệu thu duệ ném câu tiếp theo ta cùng các ngươi tương lai cô ra trước tới bái phòng nhà ngươi lão gia dứt lời tại sai vật sững sốt lúc triệu thu duệ cho lục thừa trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái chân chu đi vào Thế thế lục thừa trạch cũng vội vàng đuổi theo tạ gia chỉ là hai tiếng sân nhỏ nhà nhỏ tử địa phương nhỏ thanh âm cũng liền dễ dàng chuyển tới ngay tại lục thừa trạch mới vừa đi vào muốn kéo ở triệu thu duệ lúc hậu viện bên kia liền truyền ra tiếng cãi vã nghe được tạ lâm nhã kêu lên một tiếng sợ hãi lục thừa trạch Này sẽ cũng không có thời gian cản triệu thu duệ trực tiếp một cái phi thân, liền nhảy lên lên tường tiếp lấy hắn liền thấy Tạ Lâm xin ý kiến chỉ giáo bị cùng ngày hắn thấy qua nam tử kia ngăn đón không cho đi mà chính phòng có cái trung niên nữ tử ngay tại tức giận đuổi người không có chút gì do dự Lục Thừa Trạch trực tiếp bổ nhào qua một cước đem ngăn đón Tạ Lâm nhã nam tử đã bay Tạ cô đương ngươi không sao chứ Lục Thừa Trạch nhìn về phía Tạ Lâm nhã hỏi nghe vậy Tạ Lâm nhã tranh thủ thời gian lắc đầu nói Lục công tử ta không sao vừa rồi đa tạ ngươi nói xong nàng nhìn về phía vừa rồi ngăn đón nàng nam tử nội giận nói biểu ca, nên nói đều đã nói rõ. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục trò chuyện sâu dưới. Ngay tại Tạ Lâm nhã lúc nói lời này, trong phòng có cái mặc rất là phú quý trung niên nữ tử, vội vàng chạy tới. Nàng đau lòng đỡ dậy bị lục thừa chạch đá văng ra thanh niên, nói rằng: "Vinh nhi, ngươi không sao chứ? Nương, ta bị hắn đá mất cước, ngươi tranh thủ thời gian báo quan. Cái này ác tặc bỗng nhiên xâm nhập biểu nội nhà, tuyệt đối không có ý tốt. Ngươi nhớ kỹ báo quan thời điểm, nói rõ ràng hắn bỗng nhiên xâm nhập sự tình, nhường đại gia biết hắn cái này ác tặc khẳng định là chuẩn bị đối biểu nội làm chuyện gì xấu." Không phải đâu, ngươi tiểu tử này, là chính mình không có thanh danh cũng nghĩ hủy biểu muội ngươi thanh danh ngươi sẽ không phải là còn muốn thoát lạc nói ngươi hành hung ác tặc, cứu được biểu muội ngươi a triệu thu duệ ở một bên nghe xong từ giang vinh lời nói treo chọc nói nghe vậy vừa bị mẹ ruột nâng đỡ từ giang vinh nhìn triệu thu duệ một cái buồn bã nói lương xem ra biểu muội nhà tới hai cái ác nhân liền hôm nay việc này biểu muội có thể vào ta trong phủ làm tiếp vậy cũng là ta xem ở cha trên mặt mũi mới chịu đáp ứng nghe nói như thế lục thừa trạch vừa mới quyền vùng tới triệu thu duệ liền tranh thủ thời gian ra tay ngăn cản hắn lục huynh chớ nóng nổi a gia hỏa này xem ra còn không biết thân phận của ngươi, ngươi nếu không, nhường hắn hiểu được tính toán sai người. triệu thu duệ nhũ mệ nhìn về phía lục thừa trạch nói rằng, nghe vậy, lục thừa trạch chỉ là vẫy lui hắn ngăn trở tay, tiếp lấy một cước đạp hướng từ giang vinh mặt, theo từ giang vinh bị hắn hung hăng đập bay, lục thừa trạch mới quay về triệu thu duệ nói rằng, triệu huynh, không cần phiền vãi như vậy, có người không biết nói chuyện, vậy liền để hắn không cần mở miệng chính là. triệu thu duệ xách một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía từ giang vinh mẹ ruột, cười nói, phu nhân, ngươi nhìn nhà ngươi con quan đều bị đánh hai lần, ngươi không phải mới vừa chuẩn bị nghe con trai ngươi lời nói nói chúng ta là xâm nhập tạo phủ ác nhân sao? Nếu không, ngươi bây giờ hô vài tiếng, nhìn xem có người hay không cứu ngươi. Từ phu nhân. nắm lấy quần áo khẩn trương lui lại hai bước. Từ phu nhân nhìn về phía triệu thu duệ trên thân mang theo vũ khí, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. tiếp lấy, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau cách đó không xa trong phòng, hô. tướng công cứu ta. hô cái gì hô? ta lại không đánh ngươi cũng không mắng ngươi. triệu thu duệ tức giận nói. vừa nói xong, trong phòng liền có người hô câu. ác tặc, đừng nghĩ đả thương người. dứt lời, trong phòng liền có trên trà, thằng tấp hướng về phía hắn em đến tiếp lấy, thậm chí còn có cái ghế đầu đều bị người ném về hắn. Thế thế, Triệu Thu Duệ chỉ có thể ở miệng, tranh thủ thời gian tránh thoát đến từ trong phòng to to nhỏ nhỏ đồ vật công kích. Khi hắn dùng trong tay đoàn đao, đem một cái bay tới theo đệm đánh bay sau, Tạ Lâm Nhã mới phản ứng được, hô câu: "Nương, bên ngoài là Lục gia công tử mang theo hảo hữu tới cửa, không là người xấu." Dứt lời, trong phòng tập kích Triệu Thu Duệ đồ vật, một chút thiếu đi thật nhiều. Tiếp lấy, có cái phụ nữ trung niên, cẩn thận theo cửa sổ thò đầu ra, nhìn ra phía ngoài. Khi nhìn đến Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu Duệ sau, nàng cẩn thận quan sát một chút, liền đưa ánh mắt về phía Lục Thừa Trạch. Vị này thật là Lục gia đại công tử. Tại hạ Lục gia Lục Thừa Trạch gặp qua phu nhân. Lục Thừa Trạch tranh thủ thời gian không người nói. Phu nhân này cùng Tạ Lâm Nhã tại tướng mạo bên trên, xem xét liền có chỗ tương tự. Lục Thừa Trạch trong nháy mắt biết đối phương chính là mình tương lai nhặt mẫu, thái độ rất tốt. Mà Tạ phu nhân tại xác định Lục Thừa Trạch thân phận sau, bận điệu đối còn dơ chén trà, đang muốn ném Triệu Thu Duệ từ lao ra nói rằng: Tam đệ, ngươi còn không tranh thủ thời gian dừng tay? Thì ngươi thế nào biết người bên ngoài? chính là lục gia công tử. Ta nhìn, rõ ràng là Ác Tặc Ngụy Trang. Ngoại trừ Ác Tặc, ai sẽ ra cửa mang nhiều như vậy vũ khí? Từ Lao Gia chỉ vào Triệu Thu Duệ nói rằng: "Lúc này, Triệu Thu Duệ cầm trong tay đoản đao, mà hắn nâng tay lên bên trong, có thể nhìn thấy một vệ hàn mang, theo trong tay háo hiện lên. Về phần hắn trên thân địa phương khác, cũng có thể rõ ràng nhìn ra có mấy thứ vũ khí, sang lơn treo. Nghe được chính mình lần nữa bị Vu Hám làm Ác Tặc, Triệu Thu Duệ nhìn về phía Từ Lao Gia nổi giận nói: "Ngươi nói tiểu gia ta là Ác Tặc, ta nhìn ngươi mới là không có lòng tốt người. Ta những vũ khí này, không phòng quân tử chỉ phòng tiểu nhân." Ngươi vừa rồi thật là dùng ghế hướng về phía ta mà tới, tiểu gia ta cần phải mời đại nhân là ta làm chủ. Nói đến đây, Triệu Tu Duệ nhìn về phía Lục Thừa Trạch, mở miệng nói: "Lục huynh, chúng ta phải báo quan. Ngươi xem một chút, cái này tạ ra chính phòng nha hoàn bà tử, một người cũng không thấy. Chúng ta vừa mới tiến vào thời điểm, cái này từ gia công tử, có thể là chuẩn bị làm chuyện xấu. Từ lão gia vừa rồi sẽ động thủ với ta, khẳng định là chúng ta hỏng hắn cùng con của hắn chuyện tốt, thẹn quá hóa giận chuẩn bị đánh giết ta hà giận." Ta giống như như kỹ, từ công tử hồn qua trên lệnh bà mới tới cửa cầu hôn. Hắn sẽ không phải là cầu hôn không thành đồng ý đồ xấu a. Sau khi nói xong lời này, triệu thu duệ cho lục thừa chạch chen lớn hạ ánh mắt. Tiếp lấy, hắn gân cổ lên hô, người tới đây mau, từ ra một nhà ác nhân, tới cửa ước hiếp người. Lời này vừa nói ra, từ lao ra cùng từ giang vinh đều mắt tròn váng. Hai cha con liếc nhau, chỉ là muốn thừa cơ cùng tạ lâm nhã một chỗ, ngồi vững biểu huynh ngội ở giữa tình cảm. Nhưng tạ lâm nhã không thể không gả cho hắn từ giang vinh, há to miệng, vội vàng nói, không phải, ta chỉ là cùng biểu ngộ một tố nỗi khổ tương tư, nào có ước hiếp người. Ta nhìn, hai người các ngươi mới là ác nhân, các ngươi một giới ngoại nam. Trực tiếp không trải qua thông báo chạy vào, ai biết muốn làm gì. "Biểu ca, Lục công tử chỉ là đến nhà làm khách, ngươi cớ gì ô thanh danh của ta, lại muốn cho Lục công tử gắn ác thanh danh của người. Chúng ta chỉ là bình thường biểu hữu muội, còn xin ngươi nói chuyện chú ý một chút." Triệu Thu Duệ, hắn cũng bị nói thành ác nhân, vì sao không đề cập tới hắn? Mắt nhìn Tạ Lâm Nhã, Triệu Thu Duệ cuối cùng vẫn đối với tử Giang Vinh tới câu: "Từ công tử, ta bên ngươi, nghe nói ngươi mời bà mối, cùng ngươi náo loạn lên, cuối cùng cho ngươi truyền ra có chút không tốt thanh danh. Hiện tại, ngươi muốn tại kinh thành kết hôn, thật là tìm không thấy người trong sạch cô nương." sẽ không phải bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi chạy tới biểu mũi ngươi nhà, chuẩn bị hủy thanh danh của nàng, được không một cái nàng dâu a? chương 408, hắn cũng bị nói thành ác nhân, vì sao không đề cập tới hắn? hai, chương 408, hắn cũng bị nói thành ác nhân, vì sao không đề cập tới hắn? hai, Người chớ nói lung tung. thứ Giang Vinh nhìn xem Triệu Thu Duệ hô câu này, tiếp lấy, hắn nhìn về phía Triệu Thu Duệ, bắt đầu đánh giá. hắn sáng nay phái người bắt lấy bà mối, thẩm vấn sau, thật là biết có cái chân ngõ bà mối cùng hắn náo lên công tử, cái này trên thân mang theo không ít vũ khí công tử. Có vẻ như cùng bà mối nói người công tử kia có chút tương tự. Nghĩ như vậy, từ Giang Vinh ánh mắt bắt đầu biến trở nên nguy hiểm. Trước ngày hôm qua, coi như Biểu muội hắn không gả cho hắn, hắn cũng có thể lấy được tiểu quan chi nữ hoặc là thương hộ nữ làm vợ. Nhưng bị bà mối loạn truyền một chút có không có tin tức, hắn tương lai muốn muốn lấy vợ, thậm chí cũng không tìm tới hắn quý thiếp Lý thị như thế xuất thân nữ tử. Đây hết thảy đều là kia nát miệng châm ngòi bà mối công tử đưa tới. Hắn hôm nay đến tạ gia, vốn là nghĩ đến thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không cưới được Biểu muội hắn. Như là không thể, cái kia chỉ có hủy Biểu muội hắn, nhường hai nhà lúc đầu đã có ý hướng hôn sự tiếp tục nhưng bây giờ cái này mang theo vũ khí công tử chính là nhường hắn hỏng thanh danh, hôn sự chật vật người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. nghĩ như vậy, Từ Giang Vinh liền nhìn về phía Triệu Thu Duệ, mở miệng hỏi: ngươi hôm qua thật là cùng ta mời bà mối nói cái gì? không nói gì a, ta chính là nhắc nhở nàng vài câu mà thôi. Triệu Thu Duệ nói rằng, lời này vừa nói ra, Từ Giang Vinh trong nháy mắt khí chạy lên não, giận quát một tiếng: ta muốn giết ngươi! dứt lời, Triệu Thu Duệ khẽ mắt liếc qua nhìn xuống chính viện bên ngoài, tiếp lấy hắn liền chậm ung dung né tránh Từ Giang Vinh nằm đấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng mang theo thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến. "Lớn mật, ai muốn giết người?" Tiếp lấy, Kinh Triệu Doãn Tôn phủ Doãn mang theo người đi đến. Không đợi Từ Giang Vinh kịp phản ứng, Triệu Thu Duệ liền tranh thủ thời gian chạy đến Tôn phủ Doãn sau lưng trốn đi. "Đại nhân, là hắn, là Từ công tử hắn muốn giết ta. Ta sợ hãi, còn mời đại nhân có thể bảo hộ ta không bị Từ công tử đánh giết." Triệu Thu Duệ chỉ vào Từ Giang Vinh nói rằng. Nói xong, tại Từ Giang Vinh vừa trương hạ miệng sau, Triệu Thu Duệ nhìn về phía nhíu mày nhìn hắn Tôn phủ Doãn, mở miệng nói. "Ngã gia gia là Triệu Lệ Nho, ta hôn qua mới vào kinh." cùng tử công tử, ta trước kia cũng không có gì mâu thuẫn. hôm nay ta cùng lục huynh, chính là thừa an ca ca đến hắn nhạc phụ tương lai trong nhà. ai biết, vậy mà nhìn thấy tử công tử sinh lòng ác ý. vừa rồi tử công tử bị ta cùng lục huynh ngăn cản, mới tức giận mong muốn đánh giết ta. ta không có, đại nhân, ta oan buồn a. là hắn, hắn hôn qua châm ngòi bà mối ô thanh danh của ta. tử giang vinh ngụy khôi nói, nay vừa mới dứt lời, lục thừa trạch nhìn triệu thu duệ một cái sau, liền đối với tử giang vinh nói rằng, tử công tử, ngươi vừa rồi cũng không phải như vậy biểu hiện. ta nhớ được, ngươi tại đại nhân không có trước khi đến có thể là chuẩn bị cáo quan vu hãm ta cùng Triệu Hinh. Thậm chí, bởi vì Triệu Hinh chôn tránh phản kháng ngươi đánh năm đấm của hắn, ngươi liền hô hào muốn giết hắn. Lục Thừa Trạch thoáng điều chỉnh một chút quá trình rồi nói ra. Nghe vậy, Tôn Phủ Doãn nhìn ngay lập tức hướng từ Giang Vinh. Triệu Thu Duệ cùng Lục Thừa Trạch một cái là Triệu đại nho cháu trai, một cái là Lục Thừa An ca ca. Hai người này vốn là không dễ chọc, cái này từ gia công tử, vậy mà há miệng ngậm miệng vu hãm hoặc là đánh giết. Nghĩ như vậy, Tôn Phủ Doãn ánh mắt tối sầm lại. Thừa ra hắn biết, phú quý thật sự là hoàng tử tối tiền. Có thể lại phú quý, cũng chỉ là thương hộ mà thôi người loại này cũng dám đối với triệu thu duệ cùng lục thừa trạch kêu đánh kêu giết. Này niệm vừa ra, tôn phủ doãn lập tức minh bạch, hắn phải làm như thế nào. Một bên sai người đi công bộ cho lục thừa an báo tin, hắn trực tiếp phất tay để cho người ta đem từ giang vinh mang đi. đương nhiên, cũng không thiếu được từ lao gia cái này còn tại nhà chính không có ra người tới. Những cái kia ghế cùng chén trà đều là từ lao gia động thủ chứng cứ. Lục thừa an nhận được tin tức, đi vào kinh triệu doãn thời điểm, tôn phủ doãn đã thông qua thẩm vấn, minh bạch từ gia một nhà hôm nay đi tạ gia nguyên nhân. Hắn gần kinh triệu doãn đại đường thời điểm, tạ chủ bộ đang đang mắng từ lao gia cùng từ giang vinh mà tạ phu nhân cũng bị liên lụy chịu vài câu mắng. về phần lục thừa trạch này sẽ hồng duy trì nhà mình nhạ phụ tương lai dáng vẻ đang đứng tại tạ chủ bộ bên người lặng lẽ nhìn về phía người từ gia Thế thế lục thừa an đi tới cùng tôn phủ doãn bắt chuyện qua sau lục thừa an nhìn cũng chưa từng nhìn người từ gia một cái đi vào lục thừa trạch bên người lục đại nhân ngài đã tới hôm nay ngưỡng ngài huynh trưởng chịu ủy khuất là ta tạ gia không có phòng bị trong nhà thân nhân sẽ dở cho xấu tạ chủ bộ tranh thủ thời gian đối với lục thừa an giải thích nói nữ nhi của hắn thật vất vả bị lục thừa an kaka nhìn trúng tạ chủ bộ cũng không muốn ném đi vụ hôn nhân này. Giờ phút này, đối người Từ gia, Tạ Chủ Bộ trong lòng quả thực hận đến nghiến răng. Nhất là biết Từ Giang Vinh hôm nay đánh chủ ý là cái gì sau, Tạ Chủ Bộ đã chọn ra về sau lại không cùng Từ gia lui tới quyết định. Hắn hiện tại, liền sợ Lục Thừa An sinh khí, ném đi cửa hồn sự này. Về phần Lục Thừa Trạch, chỉ nhìn Lục Thừa Trạch đối nữ nhi của hắn thái độ, Tạ Chủ Bộ trong lòng chính là nắm chắc. Nhưng Tạ Chủ Bộ cũng tin tưởng, Lục gia, Lục Thừa An quyết định mới là trọng yếu. Tạ đại nhân, chuyện hôm nay ta đã nghe nói, cùng ngươi Tạ gia không có hệ. Từ công tử kêu đánh kêu giết lực lượng, nghĩ đến chính là nhị hoàng tử a. Khi ta tới, đã để người đi tìm nhị hoàng tử, nghĩ đến, hắn sẽ quản tốt mình người. Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn xuống bởi vì hắn lời nói, dọa đến thân thể cũng bắt đầu phát run người từ ra. Tiếp lấy, hắn liền đối Lục Thừa trạch nói rằng: "Ca, ngươi cùng Tạ cô nương hôn sự như là đã bắt đầu đi theo quy trình, kia đợi chút nữa, ngươi đưa Tạ cô nương về nhà à? Ta cùng Tạ đại nhân còn có chút việc muốn nói, liền không đòi ngươi cùng nhau đi tạ gia. Đệ đệ, vậy ta trước đưa Tạ cô nương cùng Tạ phu nhân các nàng trở về." Lục Thừa trạch mắt nhìn Lục Thừa An rồi nói ra: "Nói xong, hắn liền mang theo có chút hẩn trương Tạ Lâm nhã còn có mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía Từ Giang Đình Tạ Phu Nhân, rồi đi kinh triệu Doãn. Về phần triệu thu duệ, tại Lục Thừa An nhìn sang sau, ngoan ngoãn đi theo Lục Thừa An sau lưng. Tạ đại nhân, chúng ta ra ngoài đi một chút. Lục Thừa An đối với Tạ Chủ Bộ nói câu. Nghe vậy, Tạ Chủ Bộ đuổi theo sát. Bởi vì biết hiện tại hắn ca cùng Tạ Lâm nhã Hôn sự, khẳng định sẽ tiến hành tiếp. Lục Thừa An cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Tạ Chủ Bộ, nói rằng: Tạ đại nhân, hai chúng ta nhà rất nhanh liền có thể trở thành thân gia. Tương lai, ta bảo đảm ngươi trong triệu, không sẽ vô cớ chịu người khác ức hiếp. Còn xin ngươi minh bạch, đoạt đích chi tranh, ngươi cũng không cần xếp hàng. Lục đại nhân, ta cũng không có gan tham dự đoạt đích chi tranh. Ngài yên tâm, ta về sau làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự sau, chuyện khác không có chút nào sẽ tham dự. Tạ chủ bộ đội và nói, có Lục thừa an lời này, hắn nhân sinh mục tiêu cuối cùng nhất đã đạt thành. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là có đuổi có thể ôm người. Về sau, ai muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ nhường hắn có nổi, kia đều muốn nghĩ một hồi con rể hắn đệ đệ, có phải là bọn hắn hay không có thể chọc nổi người. Về phần đoạt đích chi tranh, cao đoan như vậy trên trường, cũng không phải hắn một cái tiểu quan có thể tham dự, hắn đối bản lãnh của mình rất rõ ràng. nghe được tạ chủ bộ lời nói, lục thừa an tiếng nói nhất truyền, cười nói: tạ thúc, ngươi sau này sẽ là anh ta nhạc phụ, gọi ta thừa an là được. lời này vừa nói ra, tạ chủ bộ trong mắt đều bắn ra ý mừng. tiếp lấy, hắn liền tức thời cáo tử rời đi. chờ tạ chủ bộ sau khi đi, lục thừa an nhìn về phía triệu thu duệ, hỏi: nói một chút, ngươi cùng nhị hoàng tử có cái gì thủ? liền dưới tay hắn thu thương hộ, vậy cũng muốn đích thân trầm ngồi một chút. chương bốn vấn đề khó khăn không nhỏ. chương bốn vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Triệu Thu Duệ cười ra một nụm rõ ràng răng. Tiếp lấy, hắn nhìn xem Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ta cùng Nhị hoàng tử, kỳ thật không oán không kỷ. Nhưng Nhị hoàng tử mẫu phi chỗ Tô gia, cùng ta trước kia cùng ở tại một chỗ. Ngươi hẳn là thấy được trên người của ta mang theo những vũ khí này, kỳ thật trước kia, ta những vũ khí này, hơn phân nửa đều là dùng để phòng bị Tô gia. Ta chỉ là ưa thích tham gia náo nhiệt, Tô gia đều nhanh để cho ta trở thành náo nhiệt. Đã tới kinh thành, lại đúng lúc gặp phải Nhị hoàng tử hẳn là sẽ không để ở trong mắt đầu nhập vào người Tô gia, ta không động động một mép, trong lòng đều không thoải mái." nghe nói như thế, lục thừa an nhìn về phía triệu thu duệ. nếu không phải triệu thu duệ tư liệu hắn đã nhìn qua, biết bởi vì triệu thu duệ chân ngòi, nhị hoàng tử ngoại gia chỗ tô gia cùng người cãi lộn hoặc xảy ra mâu thuẫn số lần tăng nhiều. thậm chí, tô gia có mấy người là bị triệu thu duệ đặc thù chiếu cố, hàng năm quang là tức giận đều có thể giận ngất qua mấy lần. lục thừa an cảm thấy chỉ nhìn triệu thu duệ biểu lộ, hắn đều phải tin tưởng triệu thu duệ là bị tô gia ức hiếp nhiều năm nhóc đạn thương. nhăn nhạt nhìn triệu thu duệ một cái, lục thừa an ném câu tiếp theo. triệu nhị ca, ngươi hẳn phải biết ta cùng xích huyết vệ quan hệ không tệ ngươi đây trước kia như thế nào cùng người trung đụng để ngươi không thể không đem chính mình võ trang đầy đủ lên ta mặc kệ nhưng ngươi về sau tới bên cạnh ta ta hy vọng ngươi có thể ít nói chuyện điểm này ngươi nếu có thể làm được lời nói loại kia ta rời đi kinh thành lúc liền dẫn ngươi đi quảng thiên phủ làm không được sẽ như thế nào lục thừa an mặc dù không nói nhưng triệu thu duệ lòng dạ biết rõ đối với lục thừa an cười khan một tiếng triệu thu duệ không dám đáp ứng ít nói chuyện chuyện này chính hắn đều không khống chế được miệng của mình thật một tiếng đáp ứng kia là lừa gạt lục thừa an hắn nhưng là nghe ông nội hắn nói qua lục thừa an dựa theo hắn nhiều năm qua vì xem náo nhiệt bước lên mâu thuẫn nhỏ kinh nghiệm thật là rất rõ ràng nếu là hắn đắc tội lục thừa an tiểu tử này trên người hắn vũ khí hoàn toàn không đủ dùng nghĩ như vậy triệu thu duệ nhìn xem lục thừa an sau khi rời đi tủ rũ túi đầu trở về nhà đợi buổi tối nhìn thấy ông nội hắn thời điểm triệu thu duệ hỏi gia gia ngươi vì sao muốn để cho ta đi theo lục thừa an thật sự là hắn rất thông minh nhưng đi theo hắn có thể học được tri thức ta đi theo ngài cũng có thể học được coi như đi theo ngài so đi theo lục thừa an sẽ kém một chút ta tối thiểu nhất cũng có thể bảo chứng lần sau kỳ thi mùa xuân có thể trên bảng nổi danh nếu không, ta liền không cùng lục thừa an đi quảng thiên phủ. nói đến đây, triệu thu duệ dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía triệu đại nho. thấy thế, triệu đại nho nổi giận nói: tiểu tử ngươi, ta cho ngươi một con đường sống ngươi không đi, chẳng lẽ muốn ta lao đầu tử về sau trưởng kỳ lo lắng ngươi sao? ngươi cũng không nghĩ một chút, liền ngươi cái miệng này, về sau có thể rơi vào tốt. ta để ngươi đi theo thừa an, chỉ là cho ngươi lưu lại một con đường sống. bằng không, ta sợ ngươi không có ta sống được lâu lâu. gia gia, ta cũng không như thế có thể gây chuyện a. ta bình thường liền nữa thích tham gia náo nhiệt, ngay cái này đều nhanh đem ta nói thành sự tình. Triệu Thu Duệ không phục nói rằng, nghe nói như vậy Triệu Đại Nho lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi không phải sự tình tình, ngươi không thích chân ngòi người khác náo lên. Vậy ngươi nói, ngươi lần này vào kinh trên đường đi, bị mười mấy nhóm người đuổi theo kèm chút sát bên đánh tiến vào kinh thành, là ai nguyên nhân? Triệu Thu Duệ, nhìn xem trong trầm mặc Triệu Thu Duệ, Triệu Đại Nho buồn bã nói, ta vì tiểu tử ngươi có thể đi theo Lục thừa An, đều đem chính mình bán cho triều đình. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta cũng không bắt buộc. Cùng lắm thì, ta để ngươi cha hiện tại liền cho ngươi chọn cái phong thủy bảo địa. Phải làm như thế nào, chính ngươi quyết định. Nói xong. Triệu đại nho hất lên ống tay áo, theo Triệu thu duệ bên người đi ra. Mà Triệu thu duệ, vẻ mặt đau khổ, ai thán một tiếng, che lấy miệng của mình, theo mấy tên nha hoàn bà tử bên người đi qua. Chờ đi xa, hắn quay đầu nhìn xuống mấy cái kia nha hoàn bà tử, lại nhìn hạ hai tay của mình. Tính toán, về sau nếu là thật nhịn không được, cùng lắm thì trực tiếp che miệng. Cũng không biết cái kia mặc áo vàng phục nha hoàn, có biết hay không bên người nàng bà tử, mong muốn cho nhà nhi tử ngốc cầu hôn nàng. À, còn có cái kia cao xương gò má nha hoàn, thu bạc, đem hắn nhịn thì đại nha hoàn bí mật chuyển đi. Cũng không biết kia đại nha hoàn thành không rõ ràng việc này còn có triệu thu duệ trong đầu nghĩ đến vừa mới thấy qua mấy tên nha hoàn bà tử các loại bí mật nhỏ ép buộc chính mình bay đầu lại đi nhanh lên người nhưng triệu thu duệ cũng liền kiên trì tới ngày thứ hai hắn hồi kinh sau phát hiện bí mật nhỏ liền bị hắn nguyên một đám chia sẻ ra ngoài cũng là bắt đầu từ hôm nay triệu thu duệ nhà mặc kệ là nha hoàn bà tử vẫn là gã sai vật quản sự hoặc là trong nhà một đám chủ tử trong lòng nẹn hỏa khí càng lúc càng lớn lục thừa an tìm triệu đại nho lúc đi một chuyến triệu đại nho nhà đều đã nhận ra đối phương trong nhà dâng trà nha hoàn không có lấy trước kia cô nhu hòa kình nhìn xem có chút phát hỏa Tại EMC si mang cụ thể cách làm, dựa theo nam bắc phương thời tiết làm ra một chút cải biến, lại dựa theo các loại công dụng thí nghiệm ra thích hợp phối trộn sau. Lục Thừa An cuối cùng thanh rảnh rỗi. đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Xi si măng như là sản xuất quá trình toàn đều cần nhân công lợi nói, hắn cùng Chu Khải Minh chuẩn bị sửa cầu trải đường sự tỉnh, hoàn toàn có thể từ bỏ. Dù sao, xi si măng sản xuất liên quan đến nguyên liệu vỡ vụn, phấn mài, nung khô chờ chỉnh tự làm việc. Nếu là chỉ dựa vào nhân công, còn không bằng trực tiếp khai thác đá xanh tính toán. Lục Thừa An kế tiếp, liền phải căn cứ công bộ hiện hữu các loại công cụ còn có cơ quan thuật, tìm ra hoặc là chế được chế taxi xi măng có thể dùng máy móc, cái này mới là vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho dù lục thừa an hiện tại coi là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, còn có tiếp trước đông đảo kiến thức, cũng cảm thấy độ khó khá lớn. Những ngày tiếp theo, ngay tại triệu thu duyệt nhà, khôi phục trước kia tại phía nam lúc làm ở mỹ Lúc. lục thừa an bất diệu kém chút liền phải ở tại công bộ, cũng bởi vì này, hắn cùng thương đại nho đệ tử, công bộ viên ngoại lang thẩm nguy nhiên nhanh chóng quen thuộc. Ngày này, ứng thẩm nguy nhiên mời lục thừa an đi nhà hắn làm khách, thuận tiện nhìn xem thẩm nguy nhiên cất giữ cơ quan thuật sách vừa tới tới thẩm ngụy nhiên nhà không bao lâu, liền có hạ nhân đến đây. đối phương nhìn lục thừa an một cái, lắp bắp, nửa ngày không nói chuyện. thấy thế, thẩm ngụy nhiên thổi râu ria, chừng mắt nhìn hắn hạ nhân, nói rằng, thừa an có thể là người một nhà, có lời cứ nói, đừng tại đây lề mề. nghe vậy, hạ nhân nhìn về phía thẩm ngụy nhiên, vội vàng nói, lao ra, hôm nay khương đại nho thế chất nữ, vị kia phạm cô nâng tới. nàng tới liền đến, nhường phu nhân còn có tiểu thư chiêu đãi là được. thế nào, một tiểu nha đầu, còn muốn ta đi chiêu đãi sao? thẩm ngụy nhiên tức giận hỏi. nghe nói như vậy hạ nhân, nhanh chóng không người nói. Lao ra, tiểu nhân không phải ý tứ này. Tiểu nhân đến đây là bởi vì đại công tử nhà tìm thiếu gia, còn có tiểu công tử tại thủy tạ bên kia đánh nhau, mà đi theo Phạm cô nương cùng nhau đến đây mấy cái công tử, này sẽ cũng huyên náo tối bụi. Chương 410, hắn người này không tốt đẹp gì sắc đẹp, chương 410, hắn người này không tốt đẹp gì sắc đẹp. Nghe được hạ người, thần mụ nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy, nhịn không được đều nắm chặt mấy sợi dâu xuống tới. Hạ nhân nói tìm thiếu gia là hắn đại nhi tử nhà nhị tiểu tử, mà tiểu công tử thì là hắn nhỏ tuổi nhất, hiện tại còn chưa đủ 20 tiểu nhi tử cái này hai chú cháu trước kia quan hệ tuy nói đồng dạng nhưng bởi vì tuổi tác tương tự cũng nói chuyện rất là hợp ý hôm nay vì sao sẽ đánh nhau còn có cùng phạm cô nương cùng nhau tới công tử hắn nghe nói qua mấy người kia gần nhất coi như không quá lưu ý kinh thành một chút bắt quái hắn cũng biết không ít đồng liêu nhà con cháu bởi vì phạm cô nương cả ngày làm ở mỹ lấy cho nên nhà hắn con cháu sẽ đánh nhau cũng là bởi vì vị kia phạm cô nương có cái suy đoán này sau thẩm ngụy nhiên đối với lục thừa an cười khàn một tiếng nói thừa an ngươi chưa có xem mấy quyển cơ quan thuật sách có thể mang về nhìn Hôm nay trong nhà của ta còn có việc, liền không chiêu đãi ngươi. Nói xong, thẩm ngụy nhiên còn tự thân đem lục thừa an đưa ra phủ, mới đi xử lý bởi vì phạm ngọc anh đến, đưa tới đánh nhau. Mà lục thừa an, rời đi thẩm ngụy nhiên nhà sau, nghĩ đến thẩm ngụy nhiên hạ nhân hồi báo sự tình, suy cười một tiếng. Muốn nói phạm ngọc anh không phải biết hắn đến thẩm gia, mới lên cửa bái phỏng. Lục thừa an không có chút nào tin tưởng, cũng không biết phạm ngọc anh rõ ràng ý tại chu khải minh, vì sao còn không đổi mấy cái kia vì nàng báng đầu công tử ca. Dù sao nàng nếu là thật sự vào cung, những công tử ca này vì nàng náo lên sự tình. Đối với nàng mà nói không phải bị lực thêm điểm hạng, mà là bị hậu cùng đám người không ngừng đề cập, dùng để công kích nàng hắc lịch sử. Mà Phạm Ngọc Ánh, hiển nhiên không ngốc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An trên đường liền gặp An Nam Vương xa giá. Không có bởi vì An Nam Vương cùng chính mình mâu thuẫn, chỉ thấy chi không để ý tới Lục Thừa An, đối với nhìn qua An Nam Vương hành lễ nói: "Hạ quan Lục Thừa An, gặp qua An Nam Vương." Lục đại nhân miễn lễ. An Nam Vương tiểu nói: "Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Thừa An sau lưng cách đó không xa thập ra, hỏi một câu: "Lục đại nhân, ngươi đây là mới từ thẩm ra đi ra?" cái này thật vất vả có được một hưu này, lục đại nhân cũng muốn đến thẩm gia làm khách. xem ra lục đại nhân cùng thẩm đại nhân quan hệ rất tốt. hạ quan cùng thẩm đại nhân mượn đọc vài cuốn sách, đa tạ an nam vương quan tâm. lục thừa an biểu lộ không thay đổi nói, bất quá hắn lúc này trong lòng nhanh chóng phân tích lên an nam vương cùng phạm ngọc ánh quan hệ trong đó, lại nói phạm ngọc ánh cô nương này tin tức rất linh thông. nếu là nàng cùng an nam vương có quan hệ, tin tức nơi phát ra là an nam vương, vậy thì cho thấy an nam vương thế lực còn không có bị xích huyết vệ bắt song. nghĩ như vậy, lục thừa an nhìn xem an nam vương, khách khí hàn huyên vài câu, lẫn nhau tách ra. Kế tiếp, lúc đầu muốn về nhà Lục Thừa An, trực tiếp tiến vào cung. Người nói là, Thương đại nho nhà vị kia thế chất nữ, rất có thể là bị An Nam Vương An đứng bảo kinh. Nàng, đến cùng là thân phận gì? Chu Khải Minh nhíu mày nhìn về phía Lục Thừa An hỏi. Giản thật, hiện tại chỉ quan tâm cực Hàn thời đại đến trước, có thể khiến cho đại chu làm nhiều ít chuẩn bị Chu Khải Minh, thật không tâm tình cân nhắc cái gì sắp đẹp vấn đề. Hắn hiện tại, một tháng có thể đi vào một lần hậu cung, đều coi là không tệ. Chỉ nhìn kể từ khi biết cực Hàn thời đại lại sắp tới sau, hắn hậu cung không còn có hoàng tử công chúa lên tiếng, liền biết tinh lực của hắn hiện tại cũng thả đến đâu rồi. Nghĩ đến cái này, Chu Khải Minh đang muốn an bài người, trực tiếp đem Phạm Ngọc Ánh bắt lại thẩm vấn, liền nghe Lục Thừa An nói câu: Vậy hạ, An Nam Vương là người thông minh, coi như đem Phạm cô nương bắt lại giết, nghĩ đến An Nam Vương cũng chỉ là ném đi một quả nhỏ con cờ, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Đã rằng này, ngài nếu không, theo Phạm cô nương tâm tư, đưa nàng thu." Thừa An, thật muốn theo lời người nói đến, chớ chẳng, chẳng phải như hắn nguyện. Cô nương kia muốn thật là An Nam Vương an bài, ai biết vào cùng là ôm tâm tư gì?" Chu Khải Minh tức giận nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, nhỏ giọng hỏi một câu: "Thừa An, kia Phạm cô nương Người gặp qua sao? Nàng thật tuyệt sắc tới, nhường an nam vương cảm thấy đưa vào chấm hậu cung, liền hữu dụng. Vậy hạ, thần cũng chưa từng thấy qua phạm cô nương. Nhưng nghĩ đến, có thể khiến cho kinh thành nhiều như vậy gặp qua không ít mỹ nhân công tử, vì nàng đã sinh đã tử. Phạm cô nương dung mạo không kém được. Lục thừa an mở miệng nói. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Chu Khải Minh, nghĩ nghĩ nói rằng, hôm nay an nam vương rất kỳ quái, giống như là không lo lắng thần sẽ đoán được hắn cùng Phạm cô nương có quan hệ, hoặc là nói không lo lắng Phạm cô nương tiến cung sau, lại bởi vì quan hệ của hắn lọt vào ngài nghi kỵ. Mỹ nhân này chỉ có ngài không phòng bị mới có tác dụng lớn đủ. Hiện tại ngài cảm thấy ngài đem phạm cô nương thu nhập hậu cung sẽ như thế nào đối nàng? Hừ, đừng có tâm tư mỹ nhân, trâm nhìn đều không muốn xem một cái. Lại mỹ, trăm năm sau cũng chỉ là hồng nhan xưa khô. Lại nói, trâm những năm gần đây dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, chẳng lẽ lại bởi vì một nữ tử dung mạo liền không nhìn nàng là an nam vương an bài người? Yên tâm đi, trâm còn không hồ đồ. Chu Khải Minh lạnh hừ một tiếng nói rằng. Nói xong, hắn thấy lục thừa an vẫn còn đang suy tư, mở miệng nói. Thừa an, chút này việc nhỏ cũng không cần ngươi quan tâm đã kia phạm cô nương ngươi cảm thấy có vấn đề kia liền nắm lên đến chặt chẽ thẩm vấn chính là còn có chấm phải đi ra tra vị kia phạm cô nương người trở về báo cáo cô nương kia cũng không phải đèn đã cạn dầu về phần người nhà của nàng là bởi vì đắc tội lữ gia bị lữ gia tìm cơ hội bắt lại theo luật thẩm phán nhưng lữ gia sẽ đối với cô nương kia người nhà độc thủ nàng ở trong đó không thể bỏ qua công lao dạng này cô nương coi như bắt lại giết cũng không ngại lời này vừa nói ra lục thừa an thần sắc rung động tiếp lấy hắn nhìn về phía chu khải minh hỏi bệ hạ có thể hay không đem phạm cô nương tất cả tin tức đều lấy ra nhường thần nhìn một chút. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền xem đi. Một cái tâm tư nhiều, thấy người sang bắt quàng làm họ cô nương, nhìn đều là lãng phí thời gian. Chu Khải Minh không thèm để ý nói. Nói xong, hắn đối với Trịnh Công Công dặn dò nói: "Ngươi đem Phạm Ngọc ánh tư liệu đều đưa cho Thừa An nhìn một chút. Còn có, buổi trưa hôm nay cho Thừa An chuẩn bị đồ ăn, hắn cùng chấm cùng nhau dùng nữa. Nghe vậy, Trịnh Công Công tranh thủ thời gian lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, liên quan tới Phạm Ngọc Quánh tư liệu đi chép, còn có người nhà họ Phạm tất cả tư liệu đều bị dẫn vào mà Trịnh Công Công thậm chí còn cho Lục Thừa An an bài một phần nhìn phòng tài liệu, có thể nhấm nháp điểm tâm nhỏ. An miệng ngự chủ làm điểm tâm, Lục Thừa An liền lật xem lên Phạm Ngọc Ánh cùng người nhà nàng tin tức. Một cái nháy mắt, khi thấy trong đó một cái tin tức lúc, Lục Thừa An đứng dậy, đối với Chu Khải Minh nói rằng: Bệ hạ, còn mời ngài gần nhất đi Khương Đại Nho trong phủ xảo ngộ một chút Phạm Cô Nương. Lời này vừa nói ra, Chu Khải Minh trực tiếp đen mặt. Hắn mặc dù thật hiếu kỳ Phạm Ngọc Ánh có nhiều tuyệt sắc, nhưng thật một chút cũng không có đem đối phương thu nhập hậu cung ý nghĩ. Hắn người này không tốt đẹp gì sắc đẹp. Ngay tại Chu Khải Minh nghĩ như vậy thời điểm. Lục Thừa An đối với Chu Khải Minh nói rất chân thành: "Bệ hạ, thần hoài nghi, Phạm Ngọc Ánh cũng không phải là phạm gia con gái ruột, thậm chí, nàng rất có thể là An Nam Vương Nữ Nhi." Chương 411, nhìn xem thuận mắt nhiều, chương 411, nhìn xem thuận mắt nhiều. "Ngươi nói là An Nam Vương trăm Vương ngàn kế muốn đem nữ nhi của hắn đưa vào trong hậu cung." Cho cười, "An Nam Vương trừ phi điên rồi, bằng không hắn có gì?" Chu Khải Minh nói đến đây, sững sốt một chút, mới nhìn hướng Lục Thừa An. Tại Lục Thừa An sau khi gật đầu, hắn vỗ xuống ngự án, nổi giận nói: "Ghê tởm, An Nam Vương muốn cho đem chất nữ thu vào trong cung." tâm hắn đáng chết hắn đây là chính mình nhiều năm thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng không muốn nhường chấm rơi vào tốt kết cục bảy hạ hắn còn nhường phạm cô đương bước lên kinh thành không thiếu công tử là tranh đoạt nàng đánh nhau nếu như về sau thân phận của nàng đem ra công khai tuy tiện nhắc tới một cái công tử danh tự nói là bị ép tách ra thì lang ngài nói thế nhân sẽ như thế nào muốn ngải lục thừa an mở miệng nói lời này vừa nói ra chu khải minh mặt đen đều có chút do người đương nhiên lục thừa an cũng có thể hiểu được cho dù ai bị đệ đệ mình dùng chất nữ làm gục dùng mỹ nhân kế cũng sẽ không cao hứng Chu Khải Minh hiện tại không có đầu góc một bộ, tại không có chứng cứ dưới tình huống, trực tiếp đối An Nam Vương téo đánh téo giết, đều coi là không tệ. Muốn Lục Thừa An nói, An Nam Vương nếu không phải Chu Khải Minh đệ đệ, vẫn là thạc quả cận tồn, thanh danh trước kia rất tốt đệ đệ, sớm tại Chu Khải Minh trong tay chết không biết bao nhiêu lần. Đối thân nhi tử Chu Khải Minh đều có thể bỏ được hạ tử thủ, huống chi là một cái gì mẫu đệ đệ. Hiện tại, Chu Khải Minh trong lòng, đối An Nam Vương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tình hứng đệ, chỉ có sát ý đi. Ngay tại Lục Thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Chu Khải Minh cắn răng nói, "Thưa An, An Nam Vương đã muốn dùng thu chất nữ vào cung thanh danh đến hại tâm tư của chấm, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là muốn buồn nôn chấm. Đã dạng này, trong tay hắn, liền tuyệt đối có một đội vũ lực không tệ binh sĩ. Dù sao, chấm thu chất nữ thanh danh truyền đi, được mọi người khinh thường phía dưới, An Nam Vương mượn cơ hội cùng biến, mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Bang không, hắn sẽ không chăm phương ngàn kế đưa tới Phạm Ngọc Ánh. Nói đến đây, hắn nhìn Lục Thừa An một cái, hỏi: Ngươi vừa rồi đề nghị đem Phạm Ngọc Ánh thu nhập hậu cung, hẳn không phải là nhường nàng trở thành chấm nữ nhân à? Thừa An, nói một chút, ngươi ngay từ đầu là tính toán gì? Bấy hạ, thân ngay từ đầu coi là phạm ngọc ánh là lòng dạ lớn nữ tử cảm thấy nàng đã mong muốn tiến cung tiểu động tác lại không ngừng muốn cho ngài trong hậu cung nào đó nương nương nhận phạm cô nương là con gái bồi đã chỉ là nữ nhi mặc kệ phạm cô nương có tâm tư gì an nam vương có phải hay không cùng với nàng có liên hệ cũng không đáng kể an bài một cái tiểu viện nhường nàng mau chóng gả đi là được bất quá thân nhìn thấy phạm ngọc ánh cùng người nhà nàng tư liệu phát hiện bọn hắn mặc dù cùng an nam vương nhìn xem không có gì liên quan nhưng phạm ngọc ánh trong nhà người chức vị biến thiên còn có lần này người nhà họ phạm bị giết một chuyện đều cùng an nam vương thủ hạ hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ Những người kia, có sớm đã bị xích huyết vệ tìm ra, ngài chú ý tra nhìn cũng sẽ phát hiện. Bất quá, hiện tại Phạm Ngọc Ánh thân phận chúng ta đều đại khái đoán được, phải làm như thế nào? đương nhiên là bệ hạ ngài đến quyết định. Lục Thừa An tranh thủ thời gian mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Khải Minh nết miệng lên một vệt nụ cười gằn, nói rằng: Thừa An, nếu là theo lời ngươi nói xử lý, ngược lại để kia Phạm Ngọc Ánh cùng An Nam Vương không duyên cớ nhiều mấy ngày ngày tốt lành. Trẫm hiện tại chỉ muốn giết bọn hắn. Bệ hạ, An Nam Vương cùng thủ hạ của hắn thân nhân chờ, hoàn toàn chính xác muốn giết. Nhưng bây giờ cực hàn thời đại tức sắp đến, chúng ta cũng không thể nhường ngại thanh danh xảy ra vấn đề. Muốn giết cũng phải tìm cơ hội thích hợp, nhường An Nam Vương tại mọi người phỉ nội bên trong nhận lấy cái chết. Lục Thừa An mở miệng thuyết phục. Nghe được hắn lời này, Chu Khải Minh cười hạ, nói: "Thừa An, ngươi vẫn là quá nhỏ. Ngươi phải biết, mỹ nhân này kế, dùng hiệu quả sát thực rất tốt. Tỷ như, chẳng biết được kinh thành có cái mỹ nhân tuyệt sắc, vừa vặn chấm đệ đệ An Nam Vương, nhiều năm qua vương phi chi vị không công bố. Mỹ nhân này ban thưởng cho An Nam Vương, vừa vặn phù hợp. Hắn nếu là cự tuyệt, kia phạm Ngọc cánh chính là nước cờ thua, lại chôn vô dụng." nếu là cắn răng nhịn xuống tứ hôn, vậy hắn kết hôn này chính là phạm Ngọc ánh thân phận đem ra công khai thời điểm. đương nhiên, an nam vương đã sớm biết phạm Ngọc ánh thân phận chân thật tin tức, chắc là phải bị tất cả mọi người biết. đến lúc đó, chấm người hoàng huynh này đương nhiên phải nhẫn chỗ đau đưa đệ để mình. nói đến đây, chu khải minh nhìn về phía lục thừa an, rất hiển nhiên, nếu là an nam vương không có cự tuyệt tứ hôn, tin tức này như thế nào truyền, chính là từng có một lần kinh nghiệm lục thừa an để hoàn thành. nhìn thấy chu khải minh ánh mắt, lục thừa an lập tức nói, bệ hạ, ngài yên tâm, liên quan tới an nam vương chỗ có tin tức, thần đều sẽ an bài tốt coi như đối phạm Ngọc Anh thân phận suy đoán có sai, vậy cái này truyền đi tin tức cũng tuyệt đối sẽ thành vì mọi người trong lòng chân thật nhất tin tức. Dù sao, An Nam Vương hoàn toàn chính xác bên ngoài có khác nhi tử. Đã có nhi tử, lại nhiều nữ nhi, cũng là rất bình thường. Đối Lục Thừa An Câu trả lời này, Chu Khải Minh hài lòng cực kỳ. Mặc dù, hắn biết rõ Lục Thừa An đây là cùng An Nam Vương có thủ, vừa vận mượn cơ hội báo thủ. Nhưng bất kể như thế nào, đặt tới hắn mong muốn mục tiêu là được. Lục Thừa An dạng này, so trong triều những cái kia trong lòng ác độc tầm tư đông đảo, nhưng mặt ngoài nói lời một cái so một cái nhân từ quan viên, nhìn xem thuận mắt nhiều đương nhiên, Chu Khải Minh này sẽ cũng quyết định chờ giải quyết An Nam Vương, nhất định phải lần nữa cho con hắn nhóm căn dặn một chút. Lục Thừa An Tiểu Tử này, nếu là không có bản sự một lần liền tuyệt sát, bằng không tuyệt đối không thể tha tội. mà con của hắn hắn tin tưởng, tuyệt đối không có có thể tuyệt sát Lục Thừa An bản sự. đã dạng này, liền ngoan ngoãn, đừng loạn tội Lục Thừa An. Chu Khải Minh cái này lại bởi vì Lục Thừa An lời nói đã suy nghĩ minh bạch. Lục Thừa An tại tới tìm hắn thời điểm, đã cho Phạm Ngạo Ánh An bài An Nam Vương nữ nhi thân phận. câu nói kế tiếp còn có gây nên hắn tức giận, đều là Lục Thừa An sớm liền nghĩ đến. nhiều nhất cũng chính là phạm ngọc ánh cùng phạm ra thân phận, cùng lục thừa an đối sắp xếp của nàng không như mà hợp nghĩ như vậy chu khải minh mượn lục thừa an gần nhất vất vả lại nghiên cứu ra si mang lấy cớ cho lục thừa an không ít ban thưởng chờ lục thừa an sau khi rời đi chu khải minh cũng bắt đầu an bài lên an nam vương nữ nhi là ai kỳ thật không quan trọng có bao nhiêu cũng không ngại có thể triệu đại nho nói cho lục thừa an an nam vương có nhi tử việc này mới là trọng điểm mà an nam vương những năm này tiểu động tác cũng cho thấy hắn ít nhất cũng có một đứa con trai chỉ có có lời sau an nam vương mới có tranh đoạt hoàng vị Tri tâm bằng không Chỉ có Thanh Vinh quận chúa một đứa con gái, An Nam Vương làm một cái có thân phận địa vị tiêu dao vương gia không tốt sao? Cùng một thời gian, Lục Thừa An cũng bắt đầu cho An Nam Vương đổi người, an bài kết cục sau cùng. Các loại phiên bản tin tức cùng thoại bản hí khúc thi tử, vậy cũng là thường quy an bài. Chu Khải Minh cuối cùng như thế nào động thủ mới là trọng điểm. Mà An Nam Vương tuyệt đối không thể đào thoát là quan trọng nhất. Đương nhiên, tìm ra An Nam Vương nhi tử, nhường Chu Khải Minh động thủ thời điểm tránh lo âu về sau, cũng là hắn cần phải giải quyết vấn đề. Chương 412, hắn công phu chiến lệnh cũng không thể cách An Nam Vương quá gần, chương 412, hắn công phu chiến lệnh cũng không thể cách An Nam Vương quá gần. Sau khi về nhà, Lục Thừa An tại thư phòng suy tư rất lâu, chờ hắn lần nữa đi ra thư phòng thời điểm, trong lòng đã có kế hoạch. Hôm sau, Lục Thừa An liền theo xích huyết vệ trong tay muốn tới An Nam Vương đợi người quý tích cẩn thận nhất ghi chép. đương nhiên, An Nam Vương sợ có thủ hạ ghi chép, hắn cũng đều lấy được. căn cứ An Nam Vương đối phạm ngọc ánh cô gái này ăn bài, Lục Thừa An cuối cùng phát hiện hắn một chút thói quen nhỏ. Thói quen như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần không có gì, nhưng nếu là kết hợp An Nam Vương đợi người quý tích, cái tư có thể phát hiện tin tức, có thể cũng quá nhiều cũng liền tại Lục Thừa An cùng An Nam Vương tại Thẩm Gia bên ngoài phủ gặp mặt ngày thứ ba, Lục Thừa An tại quán rượu, rốt cục gặp được Phạm Ngọc Ánh. Giàng thật, Phạm Ngọc Ánh hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng gặp qua rất nhiều mỹ nhân sau nhân công mỹ nhân, lại gặp Chu Khải Minh hậu cùng những cái kia đều có đặc sắc mỹ nhân Lục Thừa An. Khi nhìn đến Phạm Ngọc Ánh thời điểm, liền biểu lộ đều không có thay đổi gì. Ngay tại mịt mở đánh giá Lục Thừa An Phạm Ngọc Ánh, thấy thế khẽ cắn bờ môi, dưới đấy lỏng thầm mắng một tiếng một mực can bài nàng tiếp cận Lục Thừa An người, tiếp lấy liền lên trước đối với Lục Thừa An phúc thần nói: Nô gia phàm thị gặp qua Lục đại nhân. Ngươi chính là Khương lão gia tử nhà vị kia Phạm cô nương." Lục Thừa An nhìn xem nàng hỏi. Nghe vậy, Phạm Ngọc Ánh ánh mắt lấp loé, cảm thấy Khương đại nho thế chất nữ cái thân phận này còn rất hữu dụng, tranh thủ thời gian gật đầu xác nhận. Khương đại nho có lẽ phát giác được nàng tiểu tâm tư, vẫn luôn ngăn cản Lục Thừa An nhìn thấy nàng, nhường nàng chặn lại nhiều lần, hiện tại mới nhìn thấy Lục Thừa An. Bất quá, cái này Lục Thừa An nhìn xem chính là thư sinh yếu đuối dáng vẻ, vì sao cho nàng tin tức người, nhất định phải làm cho nàng tiếp xúc Lục Thừa An, cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Nghĩ như vậy, Phạm Ngọc cánh liền nghe tới Lục Thừa An nói câu. "Phạm cô nương, nếu là vô sự, ta đi trước. Phạm Ngọc Ánh, nàng có thể nói, nàng có chuyện gì sao? Nhưng nếu là vô sự lại quân lấy Lục Thừa An, liền rơi tầm thường. Đối với mình Mỹ Mạo rất rõ ràng, nhưng cũng minh bạch. Mỹ Mạo tăng thêm thức thời mới là mạnh nhất chiêu Phạm Ngọc Ánh, tranh thủ thời gian tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Phúc Thân cáo tử. Ngay tại nàng nghĩ đến, lần sau tiếp tục tránh Lục Thừa An ngày này. Vừa trở lại Khương Đại Nho nhà không bao lâu, Chu Khải Minh Thánh Chỉ liền đến. Nhìn thấy mình bị Chu Khải Minh ban cho An Nam Vương, Phạm Ngọc Ánh xoắn xoẹt một hồi. Ngay tại truyền chỉ thái giám nhìn soi mói, lĩnh chỉ tạ ơn. Chỉ dùng nửa ngày. Phạm Ngọc Ánh liền thuyết phục chính mình, mặc dù không có nhập chúa Khải Minh hậu cung, nhưng trở thành An Nam Vương phụ rồi vì cũng không tệ. Chính là Lục Thừa An bên này mới gặp mặt một lần, còn không có nói mấy câu, không thể hoàn thành cho nàng tin tức người yêu cầu. Đến lúc đó cũng không biết nhiều năm qua một mực cho nàng tin tức người, có thể hay không lại đem An Nam Vương phụ tin tức truyền cho nàng. Ngay tại Phạm Ngọc Ánh tiếp chỉ, quyết định về sau làm Vương phi cũng không tệ lúc. An Nam Vương nhìn xem truyền chỉ thái giám đưa tới thánh chỉ, toàn thân nộ khí đều nhanh không có cách nào che giấu. Biết Phạm Ngọc Ánh thân phận chân thật An Nam Vương, này sẽ đều muốn đem thánh chỉ trực tiếp xé. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là an nhịn hạ ngoe ngoe muốn động tay, đối với chuẩn chỉ thái giám nói rằng: "Lý công công, Bản vương cùng Vương phi tình cảm thâm hậu, hoàng huynh cũng là biết đến. Tuy nói Phạm cô nương gần đây mỹ danh truyền bá khá rộng, nhưng Bản vương thật không tiếp tục cưới Vương phi ý nghĩ. Nếu không, Lý công công ngươi trước thu hồi thánh chỉ, Bản vương tiến cung từ chối chuyện hôn sự này. Vương gia, ngài có thể đừng làm khó dễ nô tỳ. Thánh chỉ đã chuyển, ngài liền tranh thủ thời gian tiếp chỉ a. Về phần cự tuyệt hôn sự, nô tỳ coi là ngài coi như thật không thể quên được trước vương phi, cũng đừng cự tuyệt bệ hạ ý tốt. Bệ hạ sẽ cho ngài tứ hôn." cũng là nhìn thấy ngài dưới gối trống rỗng, chỉ có thanh vinh quận chúa một đứa con gái, chỉ có ngài nhiều sinh mấy con trai, trong nhà nhiệt nhiệt nhào nhào, bệ hạ khả năng yên tâm. Lý công công vừa cười vừa nói, nói xong, hai tay của hắn đưa lên thánh chỉ. thấy thế, An Nam Vương trong mắt lóe lên giận tái đi vẻ mặt, cuối cùng vẫn là nhận thánh chỉ. chờ Lý công công sau khi đi, An Nam Vương nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh hắn mấy cái phụ tá, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra kế hoạch của chúng ta cần trước thời hạn. lần này bệ hạ tứ hôn, không biết là tham dò còn là đơn thuần muốn cho bản vương nổi nạn, nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể chờ tới thành thân ngày. Vương gia, kia phạm cô nương bên kia, muốn an bài như thế nào?" Bên trong một cái phụ tá mở miệng hỏi. Nghe vậy, An Nam Vương phi mắt đau đi qua, nổi giận nói: "Nếu không bị bản vương kia tinh minh hoàng huynh phát hiện, ngươi cảm thấy muốn an bài như thế nào? Nhớ kỹ, nên đi quá trình một cái cũng không thể thiếu, nhưng nha đầu kia, đừng lưu lại. Nếu là chiêu phế cỡ, liền để nàng tối đại hóa trợ giúp ta thành sự." Nghe được An Nam Vương cái này hán bài, nói chuyện phụ tá rủ xuống tầm mắt, tiếp lấy chắp tay lĩnh mệnh lui lại. Thấy thế, An Nam Vương tiếp lấy bắt đầu an bài những người khác chuyện to làm. Hắn đã chuẩn bị cùng biến, lại bởi vì Chu Khải Minh ngăn bài, thời gian muốn sớm rất lâu, liền cần làm ra nghiêm cẩn nhất an bài. chờ an nam vương bên người phụ tá lui ra sau, hắn vẫy vẫy tay, đối với bỗng nhiên xuất hiện ám vệ nói rằng, phải mấy người đi cho bản vương ám sát lục thừa an tiểu tử kia. mệnh lệnh này vừa nói xong, không đợi ám vệ lĩnh mệnh rời đi, an nam vương phủ chung quanh liền xuất hiện một đám cùng ám vệ ăn mặc hết sức tương tự người áo đen. cùng một thời gian, có người tại an nam vương phủ bên ngoài hô câu bảo hộ an nam vương, có người muốn ám sát hắn. theo đạo này thanh âm vang dội, theo bên ngoài phụ truyền vào, an nam vương liền thấy người áo đen nhanh chóng hướng hắn lao đến thế thế, an nam vương này sẽ cũng không nói hoài tới nhường ám vệ rời đi, đi ám sát lục thừa an, mau để cho người bảo hộ hắn. tiếng chém giết vừa vang lên không bao lâu, ám vệ cùng người áo đen binh khí tiếp xúc không đến thời gian uống cạn chung trà, thậm chí còn không có giải quyết bất kỳ một người áo đen thời điểm. bên ngoài, chuyên đến một hồi hô hào, bảo hộ an nam vương tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ tập nhân. thanh âm, cũng ngay lúc này, an nam vương nhìn thấy người áo đen nhanh chóng cùng ám vệ so chiêu sau, lui lại mấy bước, thậm chí có đều không có né tránh, trực tiếp ở ngay trước mặt hắn, đem trên người áo đen còn có che mặt miếng vải đen tất cả đều khử trừ. sau khi làm xong. Bọn này người áo đen lắc mình biến hóa biến thành mặc khôi giáp binh sĩ mà cùng một thời gian thanh âm bên ngoài càng ngày càng gần tiếp lấy một đám cùng người áo đen trừ bỏ áo đen sau cùng khoan khôi giáp binh sĩ vọt vào nhanh an nam vương bên người những cái kia che mặt người áo đen khẳng định chính là vừa rồi xông tới tập nhân mọi người cùng nhau động thủ nhanh lên đem an nam vương cứu ra nếu là an nam vương thụ thương bệ hạ cũng không tha cho chúng ta tất cả mọi người cùng khôi giáp binh sĩ cùng nhau tiến đến lục thừa an nói rằng nghe nói như thế an nam vương mặt tối sầm nhìn về phía lục thừa an cắn răng nói lục nhân an ngươi tại sao lại ở chỗ này Vương gia, hạ quan hôm nay trùng hợp đi ngang qua ngươi bên ngoài phủ. Cái này không, nghe được có người gọi ngươi trong phủ tiến vào tập nhân, liền tranh thủ thời gian tiến cung mời bệ hạ phái binh cứu ngài. Ngài yên tâm, hôm nay ngài bên người những này tập nhân, một cái đều chạy không thoát." Lục Thừa An biểu lộ nói nghiêm túc. Nói xong, hắn lui lại mấy bước, đem cùng nhau đến đây khôi giáp binh sĩ cản trước người. Hắn công phu tranh lệch, cũng không thể cách An Nam Vương quá gần. Chương 413: An Nam Vương bị ai khí đến, bọn hắn có mắt có thể thấy rõ. Chương 413: An Nam Vương bị ai khí đến, bọn hắn có mắt có thể thấy rõ. Nhìn thấy Lục Thừa An sợ chết trốn ở khôi giáp binh sĩ sau lưng, bị người bảo vệ, An Nam Vương trong mắt nộ khí bên trong, đều mang theo chút thần sắc bất đắc dĩ. Hắn vừa muốn chuẩn bị sắp xếp người ám sát Lục Thừa An, tiểu tử này liền chạy tới. Thậm chí, còn sáng loáng Vu ham hắn ám vệ là tập nhân, mà hắn đều không cách nào nói một câu ám vệ là thủ hạ của hắn, không thể đánh giết. Dù sao, tại Đại Chu, có thể công khai nuôi ám vệ, chỉ có Chu Khải Minh. Về phần cái khác gầm thầm nuôi ám vệ người, không có bị phát hiện, chuyện gì cũng dễ nói. Phạm La bị phát hiện, vậy thì nhìn có thể hay không đem Chu Khải Minh kéo xuống hoàn vị hoặc là từ bỏ giấy ruộng, nhìn Chu Khải Minh có thể hay không nghiêm trị. Nhưng An Nam Vương không cần đoán đều biết, hắn nếu là nuôi Ám vệ bị phát hiện, Chu Khải Minh tuyệt đối ngay đầu tiên giả mù sa mưa cảm khái một chút tình huynh đệ, tiếp lấy liền sẽ muốn hắn mệnh. An Nam Vương biểu thị, hắn bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng cung biến công việc, Ám vệ tuyệt đối không thể đem ra công hai. Nghĩ như vậy, An Nam Vương nhìn xuống Lục Thừa An. đúng lúc, lúc này Lục Thừa An cũng tại mang theo mỉm cười nhìn về phía hắn. An Nam Vương, ngài yên tâm, lần này ta tìm bệ hạ muốn tới binh sĩ, thật là huyền giáp quân bên trong hảo thủ. Hôm nay ngươi trong phủ thạch nhân, tuyệt đối sẽ một cái không rơi bị bắt song. Ngươi tranh thủ thời gian trốn xa một chút, đừng để những tặc nhân kia cẩn thân. Lục Thừa An đối với An Nam Vương tiếu xuống nói rằng, nghe nói như thế, nhìn xuống coi như bị khôi giáp binh sĩ công kích, cũng vẫn như cũ người bảo vệ hắn ám vệ. An Nam Vương đối với Lục Thừa An đều hận không thể cắn răng gặm một cái. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đại gia lòng dạ biết rõ, những này ám vệ đều là thủ hạ của hắn. Lục Thừa An như bây giờ, quả thực là một bên giết hắn trung thành nhất thủ hạ, còn vừa muốn để hắn nhận Chu Khải Minh tỉnh, nhường hắn hiện tại cũng muốn bổ nhào qua cho hắn nổ đau. Nghĩ như vậy, An Nam Vương nhìn xem Lục Thừa An ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Thế thế, Lục Thừa An vây tay một cái, bị Chu Khải Minh an bài bảo hộ hắn ám vệ cùng xích lại vệ, nhanh chóng đem hắn vây quanh tầm vài vòng. Hiện tại, đừng nói An Nam Vương chính mình, coi như bên cạnh hắn ám vệ cùng lên, mong muốn giết Lục Thừa An đều không thể nào. Một máy mắt, An Nam Vương bị kích thích kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Lục Thừa An tiểu tử này, tuyệt đối là đã sớm làm xong đối dưới tay hắn động thủ chuẩn bị. Như bên cạnh hắn những này ám vệ không có bị phát hiện, không chừng hắn trong phủ một ít người, liền bị Lục Thừa An xem như ác nhân bắt được. Nghĩ đến cái này, An Nam Vương ánh mắt biến đổi, hất lên tay áo rời đi bên này. Thế thế, cùng khôi giáp binh sĩ đối chiến ám vệ khí thế đều trong nháy mắt tiêu tán rất rõ ràng an nam vương đã bỏ đi bọn hắn xem như bị từ bỏ ám vệ chỉ có một con đường chết mới là bọn hắn kết cục thế là cũng không lâu lắm an nam vương ám vệ liền bị toàn bộ giết sạch đối bọn hắn thân phận lòng biết rõ lục thừa an cũng không nói ra để lại người sống lời nói các ngươi chia tiểu đội 10 người lại đi an nam vương phủ bên trong các nơi tìm một cái nhớ kỹ những này tặc nhân đã có thể xâm nhập an nam vương phủ bên trong tuyệt đối có nội ứng nhìn thấy thân phận bất minh người nhớ kỹ đều bắt lại còn có ngoại trừ an nam vương cùng thanh vinh của chúa nếu là có người phản kháng tuyệt đối không phải người tốt phan có người phản kháng giết chết bất luận tội lục thừa an đối với khôi giáp binh sĩ dặn dò nói dứt lời những này bị chu khải minh yêu cầu chỉ nghe lục thừa an mệnh lệnh binh sĩ liền bắt đầu hành động rất nhanh an nam vương phủ bên trong các nơi liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết mà lúc đầu trở về phòng an nam vương nghe được thanh âm vội vã đi ra khi nhìn đến lục thừa an lúc hắn ôm thanh lệnh đùng nói lục đại nhân bản vương trong phủ người ngươi biết sớm đã bị xích huyết vệ người điều tra thân phận ngươi như bây giờ Không sợ bản vương đi hoàng huynh kia tố cáo ngươi sao? Không không không." Lục Thừa An khoát tay đối An Nam Vương nói rằng: "An Nam Vương, ngươi coi như đi cáo trạng, vì an toàn của ngươi, ta cũng là muốn đem ngươi trong phủ tất cả mọi người lại tra một lần. Hôm nay ngươi trong phủ tiến vào đặc nhân, chính là lần trước không có điều tra rõ nguyên nhân. Bằng không, lấy ngươi trong phủ lực phòng ngự, sao có thể nhường đặc nhân trực tiếp xâm nhập bên cạnh ngươi? Ngươi nghe, ngươi trong phủ phản kháng không ít người, nói bọn hắn thân phận không có vấn đề, khẳng định là ngài mềm lòng, xem ai cũng giống như người tốt." Nói đến đây, Lục Thừa An mắt nhìn An Nam Vương kèm chút bị tức lệch ra miệng, nói tiếp: Ta nghe nói An Nam vương phủ, chẳng mấy chốc sẽ có mới vương phi. Lần này nhường bệ hạ đưa ngươi trong phủ có ý đồ riêng hoặc là thân phận khác thường ác tất cả đều bắt hết, tân vương phi cũng có thể tại ngươi trong phủ cuộc sống bình an. A, ta suýt nữa quên mất. Đã có tặc nhân ra tay với ngươi, ai biết có thể hay không bởi vì ngươi nguyên nhân, tổn thương ngươi trong phủ tương lai vương phi. Dạng này, đợi lát nữa ta liền mời bệ hạ phái người bảo hộ ngài tân vương phi. Theo lục thừa An lời nói này xong, An Nam vương trong tay áo nằm đấm đều đã siết chặt mà Lục Thừa An bên người Ám Vệ cùng xích với vệ liếc nhau sau lập tức phòng bị nhìn về phía chung quanh liền sợ An Nam Vương bị kích thích sau trực tiếp để cho người ta đối Lục Thừa An động thủ cuối cùng chờ Lục Thừa An theo An Nam Vương phủ rời đi thời điểm An Nam Vương phủ mùi máu tươi đều nồng nặc không ít mà Lục Thừa An thì làn ném câu tiếp theo An Nam Vương vì an toàn của ngươi ta sẽ lưu lại một chút binh sĩ tại ngươi phủ bên trong bảo hộ ngươi đương nhiên ngài lúc ra cửa bọn hắn cũng biết hộ vệ ngài tà hiu bảo hộ an toàn của ngài dứt lời không cho An Nam Vương cơ hội cự tuyệt Lục Thừa An nhanh nhanh rời đi mà bị hắn lưu lại huyền giáp quân khoảng chừng ngàn người cũng chính là theo lục thừa an rời đi lúc này lên an nam vương về sau chỉ cần không có đem huyền giáp quân người đuổi đi vậy sẽ phải thời điểm bị huyền giáp quân người nhìn chằm chằm. mong muốn làm chuyện xấu trước tránh thoát cái này ngàn người quân sĩ lại nói đưa tay chỉ hướng lục thừa an đi xa bóng lưng an nam vương ha to miệng phúc. một chút phun ra một úp máu vương gia ngài thế nào mau mời ngự ý lễ vương phủ quản gia tranh thủ thời gian hô mà còn không có rời đi lục thừa an lập tức quay đầu lại đối với người bên cạnh nói rằng An Nam Vương bị trong phủ có ác tộc một chuyện khí tới, nhanh giúp hắn mời người y yề. Ai, cũng là An Nam Vương một mực đến một lần đều chân tâm đối đai hắn trong phủ tất cả mọi người. Hiện tại biết có người đối với hắn lòng mang ác ý, chịu không được cũng là bình thường. Một bên cảng thái, Lục Thừa An lắc đầu rời đi An Nam Vương phủ. Đáng người, An Nam Vương bị ai khí đến, bọn hắn có mắt có thể thấy rõ. Nhưng tất cả mọi người là người thông minh, không ai đem lời thật lòng nói ra. Một ngày này, An Nam Vương uống vào Thái y kê đơn thuốc, nghe trong phủ bị Lục Thừa An mang theo huyền giáp quân người đều giết những cái kia hắn trung thần, lại phun ra mấy lần máu. Mà Lục Thừa An thì là đang khôi phục sau, tiếp tục nghiên cứu An Nam Vương lịch trình cuộc sống. An Nam Vương nhi tử không tìm ra đến, tâm hắn bất an. Ta nhất thời khắc, khi nhìn đến An Nam Vương 23 năm trước ghi chép lúc, Lục Thừa An hai mắt tỏa sáng. Tiếp lấy, hắn nhanh chóng theo trên mặt bàn nơi nào đó lấy ra một phần tư liệu, tìm tới trong đó ghi chép. Thì ra là thế, An Nam Vương vậy mà tại chơi dưới đĩa đèn thì tối. Lục Thừa An lẩm bẩm nói. Chương 414, không kỳ quái sao? Chương 414, không kỳ quái sao? Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa An liền mang theo tâm tình hưng phấn, tìm tới Chu Khải Minh vừa thấy mặt, lục thừa an liền mở miệng nói: vậy hạ, tin tốt tốt. an nam vương nhi tử, ta cảm thấy ta giống như cho hắn tìm tới. nghe vậy, chu khải minh lập tức ngồi thẳng người, ra hiệu lục thừa an mau nói: vậy hạ, ngài biết thanh vinh quận chúa quân mã như thế nào cùng thanh vinh quận chúa quen biết sao? lục thừa an nhìn về phía chu khải minh hỏi. nghe nói như thế, chu khải minh im lặng nhìn lục thừa an một cái. coi như hắn sớm tại làm hoàng đế thời điểm, liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào giải quyết an nam vương. nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho, hắn liền an nam vương nữ, nữ nhi như thế nào coi trọng quân mã, cũng muốn hiểu rõ ràng. bất quá. Chu Khải Minh rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía Lục Thừa An hỏi: Thừa An, ngươi nói là cái này quận mã có vấn đề? Bệ hạ, không phải quận mã có vấn đề, là An Nam Vương thái độ đối với hắn không đúng. Ta tra xét xuống, quận mã Lưu Tử Hi xuất sinh lúc trước năm, An Nam Vương đúng lúc tại quận mã Châu Phụ Thành, mà quận mã lúc sinh ra đời, An Nam Vương còn tìm cái cớ đi một chuyến quận mã Châu Phụ Thành. Lúc đương thời tư liệu ghi chép, An Nam Vương bởi vì một chuyện nhỏ liền vui vẻ không thôi, thậm chí ban thưởng mấy người. Ta xem qua tài liệu, tra xét nữa hạ Lưu Tử Hi từ nhỏ đến lớn tiếp xúc người, phát hiện bị An Nam Vương ban thưởng người đều sau đó cùng Lưu Tử Hi tiếp xúc qua. Đương nhiên, đây cũng không phải là có thể chứng minh Lưu Tử Hi chính là An Nam Vương nhi tử lý do. Nhưng căn cứ xích huyết vệ tra được tư liệu, Thanh Vinh quận chúa cùng Lưu Tử Hi tiếp xúc trước sau đoạn thời gian kia, An Nam Vương hành động quái dị rất. Có thể nói, là An Nam Vương nhiều lần an bài sau mới khiến cho Thanh Vinh quận chúa chú ý tới Lưu Tử Hi. Nghĩ đến, một cái chẳng nguyên còn không đáng đến An Nam Vương phí sức như thế. Khả năng duy nhất chính là nhi tử trưởng thành, An Nam Vương muốn cho hắn quang minh chính đại xuất hiện tại bên cạnh mình, mới làm ra loại này an bài. Mà An Nam Vương đối Lưu Tử Hi thái độ cũng nói nguyên nhân này Ngài muốn, lấy An Nam Vương tính tỉnh, lần trước Lưu Tử Hi hại hắn tổn hại thanh danh, lại bồi thường bạc. Thậm chí, hắn không ít thủ hạ cùng thế lực, đều bởi vậy bị xích huyết vệ trừ bỏ. Nhưng bây giờ, Lưu Tử Hi an an ổn ổn trải qua ngày tốt lành, không kỳ bai sao? Cũng là, lấy chấm đối An Nam Vương hiểu rõ, Lưu Tử Hi có thể giữ được tính mạng, đều là An Nam Vương đối Thanh Vinh quận chúa xuống ái. Lưu Tử Hi hiện tại không có nhận lần trước sự tình tinh ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Bất quá, nói đến đây, Chu Khải Minh biểu lộ xoắn xuýt nhìn về phía Lục Thừa An. Nếu là Lưu Tử Hi thân phận có vấn đề, hắn cùng Thanh Vinh quận chúa việc hôn nhân Chẳng lẽ là giả sao? Ngay tại Chu Khải Minh nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thừa An đã nói rằng: "Bệ hạ, ngài cũng đừng hòng thanh vinh quận chúa cùng Lưu Tử Hi cửa hôn sự này có vấn đề. Ta sẽ phát hiện Lưu Tử Hi thân phận có thể là An Nam Vương nhi tử, chủ yếu là thanh vinh quận chúa, hẳn không phải là An Nam Vương nữ nhi. Năm đó thanh vinh quận chúa lúc sinh ra đời bà mụ bọn người, còn có ngày đó người ở chỗ này, hiện tại không ai sống sót. Mà thanh vinh quận chúa lúc sinh ra đời, An Nam Vương phủ có 17 cái hạ nhân, tại cùng ngày hoặc là sau đó trong vòng vài ngày, rời đi An Nam Vương phủ, đi hướng đại chu cấp nơi." Trải qua xích huyết vệ tra được tin tức so sánh, ta phát hiện, thanh vinh của chúa hẳn là bị an nam vương tìm đến một cái không có huyết mạch cô đường, mà chân chính thanh vinh của chúa, hoặc là nói là an nam vương hải tử, hiện tại cũng tại an nam vương phủ. Nghe lục thừa an lời này, chu khải minh đưa tay méo một cái đầu, đầu hắn đau, chỉ muốn biết kết quả cuối cùng là thật hay không. Mặc dù rất rõ ràng, lục thừa an có đã gặp qua là không quên được bản sự, nếu là đối xích huyết vệ tra được rất nhiều người tin tức tiến hành phân tích so sánh, có thể phát hiện một chút người khác không có cách nào phát giác giấu giếm tin tức. Có thể Chu Khải Minh cảm thấy, Lục Thừa An có thể hay không đem chuyện khiến cho quá phức tạp, phân tích sai. Mặc dù tin tức khả năng đúng lúc tương hợp, nhưng chuyện cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy, Chu Khải Minh liền đối Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, cho biết, ngươi rất muốn tìm ra An Nam Vương nhi tử, cũng muốn mau sớm giải quyết An Nam Vương. Nhưng An Nam Vương nhi tử đến cùng là ai, chúng ta chỉ bằng suy đoán, cũng xác định không được. Còn có người nói Thanh Vinh quận chúa không phải An Nam Vương nữa nhi, kia bị Thanh Vinh quận chúa thay thế là ai? Đối phương tại sao lại bị An Nam Vương giữ lại trong phủ, đây cũng là cái vấn đề." Bệ hạ, không là đối phương muốn lưu ở An Nam vương phủ. Chủ yếu là, hắn không thể không lưu tại An Nam vương phủ, lấy cầu bình an. Mà An Nam vương, lúc đầu đối sắp xếp của hắn, hắn là cùng lưu Tử Hi đồng dạng. Người này, chính là An Nam vương phủ phụ tá Điền Lâm Việt. Điền Lâm Việt là Khánh An phủ người, bị ép rời đi Khánh An phủ, đầu nhập vào An Nam vương là phụ tá. Thật sự là hắn rất thông minh, nhưng thần phát hiện, hắn cùng An Nam vương phủ những người kia tinh đồng dạng phụ tá, vẫn còn có chút chiến lệnh. Như cái kia giống như thư sinh, làm An Nam vương phủ phụ tá, còn có thể bị An Nam vương tín mặt cho, đến hắn nhìn chúng, rất kỳ quái. Trọng điếu nhất là thần tiến cung trước, đi hỏi lúc ấy đem Điền Lâm Việt bức bách tại Khánh An Phụ không có cách nào sinh hoạt Văn Gia người. Nghe nói Khánh An Phụ Văn Cảnh Hành năm đó còn phải người truy sát qua Điền Lâm Việt, liền sợ hắn dựa vào tài hoa một ngày kia trở nên nổi bật. Nhưng truy sát thời điểm Điền Lâm Việt được người cứu đi, Văn Gia lần nữa đạt được Điền Lâm Việt tin tức đối phương đã là An Nam Vương Phụ Phụ tá. Nhưng ta tra xét xuống, căn cứ Điền Lâm Việt bị đuổi giết tới được cứu vớt sau, không có mấy ngày hắn cũng đã là An Nam Vương Phụ Phụ tá. đương nhiên hắn lấy Phụ tá thân phận xuất hiện tại An Nam Vương Phụ được mọi người biết thời gian là hơn một năm sau. Lục Thừa An nhìn về phía Chu Khải Minh nói rằng, nghe nói như thế, Chu Khải Minh có chút kỳ quái hỏi, Thừa An, trẫm nếu là nhớ không lầm, An Nam Vương phụ phụ tá đều bị xích huyết vệ điều tra, ngươi nói Điền Lâm Việt trở thành phụ tá xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian, so với hắn chân chính đi vào An Nam Vương phủ thời gian muộn hơn một năm, tin tức này ngươi từ đâu biết được? Nghe vậy, Lục Thừa An cười hạ, tiếp lấy, hắn cảm khái nói, bệ hạ, tin tức này là có người đưa tới cửa, An Nam Vương đối với nhi tử, tiên là che chở trong bể, an bài người tốt nhất sinh con đường, nhưng đối nữ nhi liền không giống như vậy. Phạm Ngọc Ánh cô nương này thật là con gái ruột, An Nam Vương khẳng định là không sẽ lấy về nhà. Cho nên hắn vì không cho hôn sự này ảnh hưởng đến chính mình, cũng làm người ta đem Phạm Ngọc Ánh lợi dụng xong, tiếp lấy giải quyết nàng. Có thể mỹ nhân kế sở dĩ kéo dài không suy, vẫn là có đạo lý. Không đỡ Phạm Ngọc Ánh bị giết, An Nam Vương phụ bên trong một cái phụ tá. Tối hôm qua tại An Nam Vương thổ huyết kẽ sỉu sau, lặng lẽ cùng thần có liên lạc. Không riêng Điền Lâm Việt xuất hiện thời gian, hắn còn đem tự mình biết chỗ có quan hệ với An Nam Vương phụ tin tức đều nói ra. Mà hắn yêu cầu duy nhất, liền là bảo vệ Phạm Ngọc Ánh, đừng để nàng bị An Nam Vương phái người sát hại. Về phần hắn bản nhân, thần đã đưa đi sĩ huyết vệ bên kia, nhường sĩ huyết vệ xác định hắn nói tới tin tức phải chăng không sai. Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn Chu Khải Minh một cái, mở miệng nói: "Đương nhiên, An Nam Vương nhi tử là ai, cần xác định tính tưởng." Thần cảm thấy, có thể cho Lưu Tử Hy đào hố, thăm dò một chút An Nam Vương. Chương 415, Hắc thủ phía sau màn, không phải liền là An Nam Vương chính mình sao? Chương 415, Hắc thủ phía sau màn, không phải liền là An Nam Vương chính mình sao? Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Khải Minh nhìn về phía hắn, mở miệng nói: "Thừa An, Lưu Tử Hi bây giờ đang ở Hàn Lâm viện." đã ngươi cảm thấy hắn có thể là An Nam Vương Nhi tử, kia thăm dò chuyện của hắn, liền giao cho ngươi. Bệ hạ, ngài yên tâm, ta cam đoan Lưu Tử Hi rất nhanh liền có thể bị tóm lên đến. Đến lúc đó, ngài chỉ quan nhìn An Nam Vương phản ứng chính là. Về phần Điện Lâm Việt bên kia, cũng không cần thăm dò, liền Điện Lâm Việt cùng một chỗ bắt mấy cái An Nam Vương phụ tá. Đến lúc đó, Điện Lâm Việt đến cùng là bởi vì tài hoa bị An Nam Vương nhìn trúng, còn là bởi vì thân phận đặc thù của hắn xem xét liền biết. Lục Thừa An vội vàng nói, nghe vậy, Chu Khải Minh gật đầu, nhưng bởi vì Lục Thừa An lần này đem An Nam Vương đắc tội hung ác vì cam đoan lục thừa an an toàn, Chu Khải Minh lại an bài tốt mấy người cao thủ bảo hộ Lục Thừa An. Tại Lục Thừa An sau khi rời đi, nghĩ đến Lục Thừa An bên người người bảo vệ, hiện tại cũng so với hắn vị hoàng đế này nhiều, Chu Khải Minh khẽ miệng giật một cái. Thừa An tiểu tử này, vẫn là không chế không nổi tính tình. Liên An Nam Vương kia tính tình, sau ngày hôm nay, tuyệt đối phải cùng Thừa An không chết không thôi. Xem ra, chấm vì Thừa An về sau an toàn, chỉ có thể bỏ qua đệ đệ của mình. Chu Khải Minh cảm khái một tiếng. Nghe nói như vậy trịnh công công, gục đầu xuống, đem trong ánh mắt tất cả vẻ mặt tất cả đều che giấu tốt. Tiếp đấy, hắn mới vội vàng nói bệ hạ, khai quốc huyện bá đây cũng là vì đại chu, mới cùng an nam vương đối địch. hơn nữa, có ngài phái đi cao thủ bảo hộ, khai quốc huyện bá an toàn khẳng định không có vấn đề. về phần liên quan tới an nam vương bất kỳ đánh giá, trình công công đều rất thức thời cũng không nói ra miệng. chu khải minh mình có thể giết con giết chết đệ đệ, lục thừa an cũng có thể làm lấy chu khải minh mặt, nói ra muốn làm rất đúng giao an nam vương lời nói. nhưng hắn, nếu là nói ra đối an nam vương đánh giá, kia chu khải minh ai biết sẽ như thế nào muốn. dù sao, hắn cùng lục thừa an khác biệt, lục thừa an đầu óc, liền có thể bảo chứng hắn tại chu khải minh trong mắt vĩnh viễn là hữu dụng thần tử mà hắn chỉ là dựa vào Chu Khải Minh tín nhiệm mới có thể có địa vị hôm nay. Nếu là ngày nào Chu Khải Minh đối với hắn sinh lòng nghi kỵ, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Nóng trong chính mình có thể trở thành một cái có thể thọ hết chết già công công Trịnh Công Công này sẽ đang nói song sau, An tính lui sang một bên không có lại nói ra cái gì lời nói. Thế thế, Chu Khải Minh nhìn Trịnh Công Công một cái, liền bắt đầu phê duyệt ngự án bên trên tàu trương. mà Lục Thừa An rời đi hoàng cung sau, liền đi một chuyến Hàn Lâm viện. Chờ hắn ban đêm khi về đến nhà, liền bị An Nam Vương nhịn không được, lần nữa triệu hoàng tới ám vệ ám sát. đương nhiên có Chu Khải Minh phái ám vệ cùng xích huyết vệ bên trong cao thủ bảo hộ, đối phương liền lục thừa An mặt đều không gặp bên trên, liền bị tóm lên đến mang đi. Mà Lục thừa An thì là tại bắt tới An Nam Vương phái tới ám vệ sau, mang theo bảo hộ hắn người, còn có lần nữa chạy tới cùng Chu Khải Minh muốn tới ngàn người viện giáp quân, đi tới An Nam vương phủ. Cùng Lục thừa An cùng nhau tới, còn có biết Lục thừa An bị người ám sát tin tức, yêu cầu bảo hộ hắn Lục thừa Trạch. An Nam vương trên mặt còn mang theo tái nhật thần sắc có bệnh, nghe được Lục thừa An lại tới sau, lập tức ra tới hỏi. "Lục đại nhân, không biết ngươi hôm nay đến đây, lại có gì muốn làm?" "Phải làm sao cũng là không có." nhưng ta hôm nay bắt được mấy cái đâm giết ta người đối phương một mực chắc chắn là người trong phủ phụ tá bởi vì hôm qua bị huyền giáp quân giết chết đồng bạn mới phái bọn hắn đối hạ quan đậu thủ vương gia hạ quan hôm nay tới đây chính là chuẩn bị mang đi mấy cái kia gan to bằng trời phụ tá đương nhiên hạ quan không lại bởi vì là ngài trong phủ phụ tá phái người ám sát hạ quan liền hiểu lầm vương gia ngài hạ quan biết vương gia ngài đối đại chu tru trung thành nhất chắc chắn sẽ không phái người ám sát hạ quan lục thừa an nhìn xem an nam vương cười nhạt nói nghe nói như thế nửa canh giờ trước đó mới phái người giết lục thừa an Hiện tại liền nghe nghe Lục Thừa An đã bắt được Đâm giết hắn Ám vệ, thậm chí còn muốn bắt hắn trong phủ mấy cái phụ tá hạ giận An Nam Vương, bất đắc dĩ thở dài. Hắn hoàng huynh, đến cùng phái nhiều ít người bảo hộ Lục Thừa An tiểu tử này. Nghĩ như vậy, An Nam Vương phất phắt tay, nhiều Lục Thừa An chính mình bắt người. Hắn biết rõ, Lục Thừa An đã xuất hiện tại cái này, lại nói như vậy, vậy khẳng định không cho hắn cửa tuyệt. Mà mấy cái phụ tá bị bắt cùng lắm thì chờ hắn sau khi thành công, lại phóng xuất. Ngay tại An Nam Vương làm ra quyết định này sau, không đến thời gian đốt một nén hương, hắn liền hối hận. Nhìn xem mấy cái phụ tá bên trong, sát mặt tái nhợt Điền Lâm Việt, An Nam Vương trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh. Cái này Lục Thừa An, thật đáng chết. Hắn không thể đem Lục Thừa An ngàn đao bầm thây An Nam Vương. Chịu đựng tức giận trong lòng, đối với Lục Thừa An nói rằng: Lục đại nhân, cái khác phụ tá, ngươi nói là bọn hắn phái người ám sát ngươi, bản vương còn nghĩ ngươi hẳn là không bắt được người. Nhưng Điền Lâm Việt Điền Tú Tài, chỉ là bản vương phụ bên trong một cái không có bản lãnh gì phụ tá. Thậm chí, hắn còn cùng Lục đại nhân ngươi giống nhau đến từ Khánh Ngan phủ. Hắn không có lý do gì sẽ phái người ám sát ngươi. Dù sao, bản vương nếu là nhớ không lầm, Điền Lâm Viễn cựu nhân vẫn ra có thể toàn bộ nhờ lục đại nhân hỗ trợ giải quyết. coi như xem ở ngươi giải quyết văn gia phất ngượng, điền lâm việt đối ngươi cũng chỉ sẽ cảm kích, làm sao lại phái người ám sát ngươi? vương gia, ngài cũng là trí nhớ tốt, liên thủ kế tiếp phụ tá cửu nhân là ai, ngài cũng có thể biết rõ rõ ràng ràng. bất quá, bị phái đi ta trong phủ đâm giết ta người có thể nói, điền lâm việt thật là phái bọn hắn ám sát nhân vật chủ yếu. rất hiển nhiên, điền lâm việt không hề cảm thấy hắn cùng hạ quan có quan hệ gì, đang ra hắn từ bỏ phái người ám sát hạ quan một chuyện. hiện tại người như là đã bắt được, vậy hạ quan sẽ không phái dậy vương gia ngài đi ngủ. lục thừa an căng tức nhìn điền lâm việt nói rằng. Nhìn Lục Thừa An một bộ bị ám sát sau, dáng vẻ thở phi phò, An Nam Vương đều có chút hoài nghi, có phải hay không Điền Lâm Việt thật phải người ám sát Lục Thừa An. Dù sao, căn cứ hắn những năm này biểu hiện, Điền Lâm Việt không chừng thật đã nhận ra thân phận chân thật của mình, đối với hắn có tình cảm quân quyết. Cũng bởi vì này, hắn bởi vì bị Lục Thừa An kích thích tới sinh bệnh sau, Điền Lâm Việt mới sẽ phái người ám sát Lục Thừa An. Mà Điền Lâm Việt trong tay, hoàn toàn chính xác có mấy người cao thủ. Nghĩ như vậy, An Nam Vương đều có chút nhíu đầu. Phải biết, hắn cùng Lục Thừa An quan hệ, hiện tại càng phát ra ác liệt lên hắn nếu là xuất khẩu bảo đảm điền lâm Việt, lục thừa an càng sẽ không thả người a. có ý nghĩ này sau, an nam vương liền tranh thủ thời gian đối với lục thừa an nói rằng, lục đại nhân, nhìn thấy ngươi bắt mấy người này phụ tá, bản vương cảm thấy khả năng đâm người giết ngươi là lùng tung liên quan vụ cáo. những này phụ tá đều là phẩm hạng tốt, tài hoa không tệ người đọc sách, đối ngươi bọn hắn cũng thường thường tán dương. lại thêm cùng ngươi ngày xưa không đoán, bọn hắn không cần phái người ám sát ngươi. nếu không, bản vương để cho người ta hiệp trợ ngươi cùng nhau tra án, nhất định phải đem phái đi ám sát ngươi chân chính hấp thụ phía sau màn bắt lấy. lục thừa an. Hạ thủ phía sau màn, không phải liền là An Nam Vương chính mình sao? Nhìn An Nam Vương một cái, Lục Thừa An cười nói: "Vương gia, ngài nhìn xem hẳn là thụ phong hàn, thân thể đều không có tốt. Hạ quan bị ám sát chỉ là chuyện nhỏ, cũng không thể làm trễ ngài nghỉ ngơi chữa vết thương thời gian. Về phần ngài trong phủ những ngày phụ tá, nếu là trải qua thẩm vấn sau, xác định vô sự, hạ quan tự sẽ thả người. An Nam Vương, đều muốn bị mang đi, có thể không có chuyện gì sao? Chương 416, các ngươi biết quá nhiều, chương 416, các ngươi biết quá nhiều." Nhìn xem Lục Thừa An không nhượng bộ dáng vẻ, An Nam Vương sát ý trong lòng càng phát ra nồng nặc lên nhưng ánh mắt của hắn tại đảo qua Lục Thừa An mang tới một đoàn tre chở hắn người sau trong lòng chỉ còn lại thở dài mang theo nhiều người như vậy bảo vệ mình cái này Lục Thừa An đến cùng có nhiều sợ chết xem ra những này bị bắt phụ tá hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn mở miệng chính là Điền Lâm Việt bên này nên như thế nào giải quyết nghĩ đến cái này An Nam Vương nhíu mày con của hắn khẳng định không bỏ được giết có thể Điền Lâm Việt thân thể tại bị Văn Gia truy sát lúc gặp tội có chút yếu lần này bị Lục Thừa An mang về hắn có thể chịu không được thẩm vấn lúc những cái tia tội Mà Điền Lâm Việt liền xem như con của hắn, thân thể quá kém, cũng không phải hắn thành sự sau người thừa kế. Nhưng hắn hiện tại liền toàn lực cứu trợ, treo đến lục thừa An Hoài Nghi, hoặc là trực tiếp triệu tập thủ hạ cùng biến, An Nam Vương cảm thấy hắn làm không được. Có lẽ là cùng An Nam Vương ở chung nhiều năm, Điền Lâm Việt đối với hắn hiểu rất rõ. Nhìn xuống An Nam Vương biểu lộ sau, liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng Điền Lâm Việt, khóe miệng treo lên tự giễu mỉm cười. Hắn Điền Lâm Việt, không nghĩ tới lần nữa bị tra ruột từ bỏ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Điền Lâm Việt tại An Nam Vương đưa mắt nhìn hạ, bị lục thừa An mang theo người mang đi. Mà An Nam Vương, tại lục thừa An bọn người lộ hẳn sau, lập tức về đến phòng. Cho dù có một thiên huyền giáp quân tại An Nam Vương phủ bảo hộ lấy hắn, An Nam Vương vẫn như cũ đem sắp xếp của mình phân phó. Điền Lâm Việt bị mang đi sau, liền nuốt ở kinh triệu Doan Đại Lao. Mà cái khác phụ tá cũng cùng hắn giam chung một chỗ, thậm chí bọn hắn đều bị giam tại trung phòng trong phòng giam. Nhìn xem chung quanh chống rông cái khác nhà tù, Điền Lâm Việt cùng mấy cái phụ tá đều rất buồn bực. Nhưng như là đã trở thành tù nhân, Lục Thừa An lại không sợ bọn họ thương lượng cầu cung. Điền Lâm Viễn bọn người đương nhiên phải thừa dịp lấy thẩm vấn trước, góp một khối thương lượng một chút muốn thế nào nói. Bọn hắn đều tin tưởng, phải đi ám sát Lục Thừa An người tuyệt đối là An Nam Vương. Có thể An Nam Vương là chủ tử của bọn hắn, đã lục thừa An nói là bọn hắn phái người ám sát, bọn hắn coi như không thừa nhận, cũng không thể để An Nam Vương bị liên lụy tới. Ngay tại mấy cái phụ tá chuẩn bị vì An Nam Vương, tuyệt đối không thể đem suy nghĩ trong lòng nói ra lúc. Lục thừa An theo Chu Khải mình kia muốn tới Huyền Giáp Quân, rất mau ra hiện tại bọn hắn trung quanh trong phòng giam. Mấy cái phụ tá, tất cả mọi người là người thông minh, rất nhanh, liền theo Huyền Giáp Quân trong sự phản ứng, phát giác Lục thừa An sẽ an bài như vậy nguyên nhân. Vương gia thật là đối ta có ơn chi ngộ, hắn cũng tin tưởng ta coi như bị bắt cũng sẽ không nói ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. đã dạng này vương gia không cần phái người gì khẩu. bên trong một cái nhìn xem đã có 60 tả hữu phụ tá nhẹ nói. nghe vậy cái khác mấy cái phụ tá liên nhau lặng lẽ gật đầu. theo bọn hắn nghĩ bọn hắn không nhận tội. căn cứ an nam vương hiện tại tao ngộ, cũng liền ăn kết trước sau liền sẽ nhịn không được cung biến. đến lúc đó nếu là an nam vương thắng lợi bọn hắn sẽ bị cung tiễn ra nhà tù. nếu là an nam vương đến lúc đó thất bại cùng lắm thì bọn hắn những này trung thần cùng nhau đối tiếp an nam vương trung phó hoàng tuệ. đối an nam vương bọn hắn thật là một mực rất trung tâm. Đã dạng này, An Nam Vương hoàn toàn không cần thiết đối bọn hắn độc thủ. Đúng lúc này, Lục Thừa An đi tới, nhìn xuống phòng bị mấy cái phụ tá, Lục Thừa An cười nói: "Mấy vị, vì an toàn của các ngươi, ta thật là phái Huyền Giáp quân bảo hộ các ngươi. Nhưng các ngươi cũng muốn tin tưởng, mặc kệ ai bảo hộ, cũng không chính các ngươi có phòng bị tâm trọng yếu. Dù sao, các ngươi biết quá nhiều." Đối Lục Thừa An sáng loáng trầm ngòi, mấy cái phụ tá chỉ là lạnh hừ một tiếng, cái gì cũng không nói. Thế thế, Lục Thừa An cũng không để ý. Những này phụ tá chỉ là nhân tiện, Điền Lâm Việt mới là trọng điểm. Nhưng Điền Lâm Việt nếu là An Nam Vương nhi tử, Lục Thừa An có thể không tin, Điền Lâm Việt nhất thẩm hỏi liền nói với hắn lời nói thật. Điền Lâm Việt Điền Tú Tài, đại danh của ngươi, ta sớm đã nghe nói qua. Không nghĩ tới, lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt sẽ dưới tình huống như vậy. Ta càng không có nghĩ tới, ngươi một cái khánh an phủ bình thường tú tài, vậy mà lại là An Nam Vương nhi tử. Cũng không biết An Nam Vương vì bảo hộ ngươi đứa con trai này, có thể hay không đối với hắn trung thực thủ hạ độ thủ. Mà ngươi trong lòng hắn lại trọng yếu bao nhiêu? Lục Thừa An nhìn xem Điền Lâm Việt nói rằng, nói xong, tại cái khác mấy cái phụ tá trong lúc kinh ngạc mang theo bừng tỉnh hiệu ra vẫy mặt. Không để ý há mồm mong muốn phủ nhận Điền Lâm Việt, Lục Thừa An trực tiếp rời đi. Hiện tại trời đã tối, bọn này theo An Nam Vương phụ trộm tới phụ tá, cũng sẽ không lập tức bàn giao cái gì, hắn cũng không cần chờ tại kinh Triệu Doãn. Chờ ngày mai, nghĩ đến bị đả kích phụ tá, sẽ biết có lời muốn sớm một chút nói, kéo An Nam Vương làm nền lưng. Về phần Điền Lâm Việt, nhận rõ hiện thực sau, hắn kết cục, đương nhiên là Chu Khải Minh đến quyết định. Chờ Lục Thừa An sau khi đi, mấy cái bị bắt cùng Điền Lâm Việt giam giữ cùng một chỗ phụ tá, nhìn xem Điền Lâm Việt ánh mắt cũng thay đổi. Nhưng đại gia bất kể nói như thế nào lấy chính mình tin tưởng An Nam Vương lời nói. Cái này lại bởi vì Điền Lâm Việt thân phận, nghĩ đến An Nam Vương trước kia đối Điền Lâm Việt thái độ, đều không hẹn mà cùng tiến tới Điền Lâm Việt bên người. Như Lục Thừa An không phải nói lung tung, Điền Lâm Việt thật là An Nam Vương nhi tử. Vậy bọn hắn biện pháp bảo mệnh, chính là cách Điền Lâm Việt gần một chút, không cầu nhường Điền Lâm Việt tại bọn hắn thời điểm nguy hiểm, giúp bọn hắn cản đao, tối thiểu nhất cũng muốn để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này, bị Lục Thừa An tỉ mỉ chọn lựa bắt lại, mặc dù ngoài miệng nói trung thành, vì An Nam Vương cam nguyện chịu chết mấy cái phụ tá, hành động cũng đã biểu lộ tất cả. Mà Điền Lâm Việt, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái hắn hiện tại đối với mình có thể bị nguy hiểm hay không cũng không quá xác định những này phụ tá đã cảm thấy ở bên cạnh hắn có thể giữ được tính mạng vậy thì tập hợp lại cùng nhau a vui vạn trời giá rét lạnh tập hợp lại cùng nhau còn có thể ấm áp một chút đêm nay Điền Lâm Việt bọn người ở tại trong Đại Lao ngủ được không có chút nào an ổn dù sao Huyền Giáp quân người một đêm bắt lấy vài nhóm người ngày thứ hai Lục Thừa An đến kinh triệu Doãn Đại Lao thời điểm liền phát hiện An Nam Vương phụ phụ tá ngay cả ăn cơm cũng phải làm cho Điền Lâm Việt từ đầu a làm mời Điền Lâm Việt trước thấy thế Lục Thừa An nhìn về phía kinh triệu Doãn Tôn Phụ Doãn Lục đại nhân, hôm qua ban đêm, Huyền Giáp quân cũng là bắt lấy chút chuẩn bị giết an Nam Vương phụ tá người. Huyền Giáp vệ loại bỏ nguy hiểm, những này phụ tá cũng là không có có thụ thương. Nhưng hôm nay sáng sớm, nha dịch đưa thức ăn tới, bên trong có độc. Nếu không phải ngươi sớm nói qua, để chúng ta trước dùng động vật thử độc, những này phụ tá có thể còn sống sót mấy người, cũng không rõ ràng. Hiện tại, bọn hắn đều rất để ý chính mình an nguy. Nghĩ đến, Lục đại nhân chuẩn bị thẩm vấn tin tức, rất nhanh liền có thể xác định. Nghe được tôn phủ doãn lời nói, Lục thừa An cười nói, tôn đại nhân, đây chính là kinh triệu doãn, thẩm vấn phạm nhân sự tỉnh. Đương nhiên là từ các ngươi kinh triệu đoán người tới làm. Chờ bọn hắn nói rõ ràng sau, bạn quan tự sẽ cùng bệ hạ nói các ngươi một chút công lao. Chương 417, ngươi vì sao muốn phản bội ta? 1. Chương 417, ngươi vì sao muốn phản bội ta? 1. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Tôn phủ đoán hiện ra nụ cười trên mặt đều chân thành không ít. Hắn mặc dù là bảo hoàng phái, nhưng đưa tới cửa chiến tích, còn là muốn chia một ít. Cái này thẩm vấn kết quả, Tôn phủ đoán cảm thấy Lục Thừa An khẳng định đã sớm đoán ra hơn phân nửa, thậm chí liền Chu Khải Minh đều biết. Nhưng nếu là kinh triệu đoán thẩm hỏi ra Chu Khải Minh kết quả mong muốn, với hắn mà nói, thật là tuyệt tốt. Lục đại nhân, ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể thẩm hỏi rõ ràng." Tôn phủ Doãn vội vàng nói. Nói xong, hắn liền an bài lên. Đối An Nam Vương phụ bị bắt tới mấy cái phụ tá, hắn tối hôm qua liền tranh thủ thời gian tìm người hiệu qua. Hiện tại, đối thẩm vấn mấy người kia, Tôn phủ Doãn vẫn là có tự tin. Một canh giờ sau, Tôn phủ Doãn liền cầm lấy mấy cái phụ tá nhận tội sách, đưa cho Lục Thừa An. "Bất quá," hắn biểu lộ có chút dầu dĩ nói, "Lục đại nhân, những này phụ tá đối Điền Lâm Việt là An Nam Vương nhi tử một chuyện, đều không rõ ràng. Mà Điền Lâm Việt, chính mình cũng không thừa nhận chính mình cái này một cái thân phận." ngươi nhìn, nếu không lại thẩm vấn một chút. nghe vậy, lục thừa an lắc lắc đầu. vấn đề thân phận điền lâm việt có thừa nhận hay không, theo chứng cứ càng ngày càng nhiều, kỳ thật cũng không quan trọng. lại nói, hắn muốn không phải điền lâm việt chính mình thừa nhận, mà là an nam vương phản ứng. kế tiếp, chính là an nam vương biểu diễn thời gian. chờ lục thừa an theo kinh triệu doanh rời đi, an nam vương tại không có diệt bị bắt phụ tá, đang chuẩn bị nhìn tình huống, tiến cung thừa nhận chính mình quản giáo không nghiêm lúc. lưu tử hy bị bắt tin tức, truyền loạn vào trong hai, duy hai hai đứa con trai, tất cả đều bị bắt. muốn hỏi an nam vương hiện tại ý tưởng gì, hắn chỉ muốn nói. Hắn tuyệt đối phải giết Chu Khải Minh cùng Lục Thừa An. Nghĩ như vậy, lúc đầu chuẩn bị đi hoàng cung An Nam Vương, bỏ đi ý nghĩ này, đã lưu tử hi cùng Điền Lâm Việt sẽ bị tóm lên đến, rất hiển nhiên, là Lục Thừa An tiểu tử này phát hiện thân phận của hai người. Hắn hiện tại đừng nói vào cung cầu tình, liền xem như quỷ cầu Chu Khải Minh, hắn cái này trời sinh tính lương bạc ca ca, cũng sẽ không tha hắn hai đứa con trai. Nếu như thế, cũng đừng trách hắn không khách khí. Thần sắc lạnh lùng An Nam Vương, vẫy lui thủ hạ sau, bắt đầu triệu tập âm thầm thế lực. Thời gian rất nhanh, đã vượt qua hơn 10 ngày. Tại trong lúc này, Thanh Vinh quận chúa đi hoàng cung là Lưu Tử Hi cầu qua tình cũng đi hậu cùng cùng hoàng hậu bọn người khóc lóc kể lể qua. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lưu Tử Hi vẫn như cũ bị giam giữ lấy, thậm chí còn bị nhốt tại Điền Lâm Việt chỗ nhà tù bên cạnh. Điền Lâm Việt thông qua lục thừa An An Bài, rất nhanh phân tích ra Lưu Tử Hi thân phận. Nhớ lại một chút An Nam Vương đối với hắn và Lưu Tử Hi thái độ, Điền Lâm Việt sủi cười một tiếng, kế tiếp liền bắt đầu chờ mặc. Ngày này, bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Lục thừa An sáng sớm thu được Sích Huyết vệ tin tức truyền đến sau, liền đối Triệu Nguyệt Tú nói rằng: "Nương, nhà chúng ta hành lý hiện tại có thể bắt đầu thu thập. Nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền có thể rời đi kinh thành." Đi Quảng Thiên Phụ theo cha ta tụ hợp. Thật, cha ngươi biết ngươi ca đính hôn tin tức, thật là gửi đến tốt mấy phong thư. Lần này đi Quảng Thiên Phụ, ta nhìn để ngươi ca lưu lại tại kinh thành thành thân tính toán. Chúng ta đến lúc đó, mang theo tỷ ngươi đi Quảng Thiên Phụ là được. Triệu Nguyệt Tú vừa cười vừa nói. Hiện tại, Lục Thừa Trạch đã cùng Tạ Lâm Nhã đính hôn. Hôn sự nên đi quá trình, nàng cũng nhanh chóng đi đến. Kế tiếp, liền đợi đến thành thân. Nhưng rất hiển nhiên, Tạ gia không có khả năng bằng lòng trong nửa tháng, liền để Lục Thừa Trạch cùng Tạ Lâm Nhã thành thân. Mà Triệu Nguyệt Tú lại không muốn bởi vì Lục Thừa Trạch muốn đi theo đi Quảng Thiên Phụ. Nhưng Tạ Lâm Nhã tại kinh thành chờ mấy năm. Đã rằng này, giữ lại Lục Thừa Trạch tại kinh thành, mặc kệ là an Tạ gia tâm, vẫn là để hắn trực tiếp chờ thêm 1 năm 2 năm thành thân, cũng có thể. Đáng tiếc, Triệu Nguyệt Tú nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch có thể không đáp ứng. Người một nhà đều đi Quảng Thiên Phụ liền giữ lại hắn một người tại kinh thành, hắn có thể không nguyện ý. Tại Triệu Nguyệt Tú sau khi nói xong, Lục Thừa Trạch vội vàng nói: "Nương, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi Quảng Thiên Phụ Ngươi yên tâm, việc này ta đã sớm cùng Tạ cô nương nhắc qua, nàng cũng là đồng ý." Nghe nói như vậy Triệu Nguyệt Tú, nhìn Lục Thừa Trạch một cái, tiếp lấy liền nhìn về phía lục thừa an thấy thế lục thừa an suy nghĩ một chút đối lục thừa trạch nói rằng ca chờ qua mấy ngày ta cho ngươi chúng ta cụ thể rời đi kinh thành thời gian đến lúc đó ngươi cùng tại đại nhân điện thoại cái nhìn hắn như thế nào quyết định nghe vậy lục thừa trạch lập tức ứng tiếng tiếp lấy hắn liền nhìn về phía lục thừa trạch nhỏ giọng hỏi thừa an hai ngày này nhà chúng ta có phải hay không có chút nguy hiểm ngày mai ngươi mang theo nương cùng tỷ ta đi sáp vách ta cùng chu đại ca quản gia đã nói xong hắn sẽ để cho hộ vệ trong phủ bảo hộ ngươi cùng nương còn có tỷ tỷ Ca, Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ai đến lúc đó nói cái gì, ngươi cũng đừng tin. Ta sợ có người lừa các ngươi ra ngoài. Yên tâm đi, ta cái gì đều không nghe, liền chờ ngươi trở về. Lục Thừa Trạch lập tức nói. Nói xong, hắn có chút bận tâm nhìn Lục Thừa An một cái, lại không biết phải nói gì. Ngay cả hắn, đều biết Lục Thừa An cùng An Nam Vương ở giữa, khẳng định là có một phương muốn hoàn toàn bị diệt. Như là đệ đệ hắn xảy ra chuyện, Chu Khải Minh tỷ lệ lớn cũng ném đi hoàng vị. Đến lúc đó, hắn liền cần thử nghiệm mang theo mẹ hắn cùng muội muội thoát đi kinh thành. Nếu là An Nam Vương bị giết, đệ đệ của hắn về sau sẽ an toàn không ít không nói, vẫn là một cái công lớn. Mà hắn duy nhất có thể làm chính là chờ lấy đệ đệ của hắn trở về. Minh Bạch sau đó phải làm cái gì lục thừa Trạch, mang theo tâm tình khẩn trương, cùng Triệu Nguyệt Tú còn có Lục Mỹ Vân, bị Lục Thừa An tìm Chu Khải Minh muốn tới mấy người cao thủ che chở, đi tới Tuần Đạt đến nhà. Tiếp lấy, liền bị quan gia phái người bảo vệ. Tuần Đạt đến xem như xích huyết vệ thống lĩnh, trong nhà tất cả mọi người, vậy cũng là trải qua đa trọng khảo nghiệm bị lưu lại, cũng là không có làm vài người. Nhưng Lục Thừa An trong phủ hạ nhân, tại An Nam Vương phát động cung biến cùng ngày, có mấy cái mãn phủ tìm kiếm Lục Thừa Trạch mấy người cuối cùng, thậm chí còn đi tuần đạt đến trong phủ tham dò qua. đây hết thảy đều bị lục thừa an an bài người ghi chép lại. mà lục thừa an lúc này chính cùng tại chúa khải minh bên người, nhìn xem tất cả âm thầm thế lực bị trừ bỏ, bên người không có người nào an nam vương. an nam vương này sẽ nhìn xem có chút thảm vết thương trên người, lại thêm thanh vinh quận chúa phản bội, nhường hắn liền nụ cười tự dễ ước đều mang một ít khổ sở chát chát. thanh vinh, ta tự nhận là đối ngươi dứt khoát rất tốt. ta muốn biết ngươi vì sao muốn phản bội ta. an nam vương nhẹ giọng hỏi. nghe vậy, phía sau hắn thanh vinh của chúa, hốt hoảng đem dao găm trong tay vứt bỏ. âm thanh run rẩy nói. Phụ vương, Hoàng bá phụ đối với chúng ta rất tốt, ta không muốn để cho hắn thất vọng. Lại nói, ta chỉ là một nữ tử, người coi như đăng cơ, chẳng lẽ sẽ để ta làm nữ hoàng sao? Ta không muốn lấy sau chỉ là đối với ngươi mà nói không quan trọng người, chỉ có thể tự mình động thủ, cầu Hoàng bá phụ tha cho ngươi một mạng. Nói đến đây, Thanh Vinh quận chúa ngẩng đầu nhìn về phía Chu Khải Minh, đầy mắt chờ mong. Tối hôm qua, nàng thu được nàng Hoàng bá phụ tin tức, nhưng nàng làm ra lựa chọn. Chương 417, ngươi vì sao muốn phản bội ta? 2, chương 417, ngươi vì sao muốn phản bội ta? 2. Nàng lựa chọn đối nàng cha động thủ thậm chí còn hạ dược nhường cha hắn thủ hạ không có sức chiến đấu. hiện tại, nàng quận chúa thân phận hẳn là có thể bảo chủ a. nghe được thanh Vinh quận chúa lời nói, an nam vương đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp lấy cười nói: thanh Vinh, ngươi biết không, ngươi chỉ là chạy nạn mà đến, bị người vứt hải tử. ta cho ngươi sống sót cơ hội, lại cho ngươi giàu có sinh hoạt, ta coi là ngươi phải biết đủ. thậm chí, bởi vì ngươi, ta còn tại hai đứa con trai ở giữa, lựa chọn lưu tử hy như thế đổ không có chí tiến thủ. đáng tiếc ta đối với ngươi quá tốt rồi. dứt lời. An Nam Vương tại Thanh Vinh quận chúa trấn kinh cộng thêm không thể tin trong ánh mắt, quay người một kiếm, trực tiếp lao Thanh Vinh quận chúa cổ. "Thanh Vinh, đã ngươi những năm gần đây, dùng chính là nữ nhi của ta thân phận. Hiện tại ta thua rồi, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi thôi." An Nam Vương nhẹ hừ một tiếng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Khải Minh, âm thanh lạnh lùng nói: Hoàng huynh, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Thanh Vinh cái này ngu xuẩn đều lợi dụng. Thậm chí, nhường nàng lừa qua ta, hại ta những cái kia thủ hạ chúng độc, không có tác dụng. Đương nhiên, được làm vua thua làm đặc, quá trình như thế nào không cần để ý, kết quả mới là trọng điểm." Đa bại ta cũng không bắt buộc ngươi tha ta. Bất quá, còn mời hoàng huynh có thể khiến cho ta hai đứa con trai cùng ta táng cùng một chỗ. Về phần Thanh Vinh cái này ngu xuẩn, nhớ kỷ ném xa một chút, đừng để nàng tiếp tục ngại mắt của ta. Nói xong, An Nam Vương nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng: "Nghĩ đến ta hai đứa con trai thân phận, không cần ta nói, Lục đại nhân đã đoán được." Đã rằng này, Bản Vương đi trước một bước. Ha ha, Lục đại nhân, nếu có kiếp sau, chúng ta tiếp tục." Dứt lời, An Nam Vương trực tiếp ngã xuống, hô hấp dần dần không. "Về phần tiếp tục cái gì?" An Nam Vương không nói, nhưng Lục Thừa An rất rõ ràng. "Ma Chu Khải Minh" thì là nhìn ngã xuống đất An Nam Vương một cái sau, thua tay nói, người tới hậu táng An Nam Vương, về phần những người khác giết chết bất luận tội, trong nhà thân hữu một tên cũng không để lại. Theo Chu Khải Minh phân phó truyền xuống, Trung Binh Huyền Giáp quân cùng Đại Nội Thị vệ bắt đầu hành động. An Nam Vương lần này cũng biến, có chút vội vàng, nhưng kỳ thật bởi vì nhiều năm qua sung tốc chuẩn bị, An Nam Vương lại vội vàng, lúc đầu cũng biết đối Chu Khải Minh tạo thành ảnh hưởng, có thể Lục Thừa An cho Chu Khải Minh ra chủ ý, tìm Thanh Vinh quận chúa ngăn cản An Nam Vương. Thanh Vinh quận chúa dựa theo Lục Thừa An chỉ thị, làm ra phản ứng trực tiếp lừa gạt tới An Nam Vương. Cũng bởi vì này, An Nam Vương mang đến cung trong người, còn không có gặp Chu Khải Minh, liền bị thanh binh quận chúa đánh ngã. Hiện tại, Chu Khải Minh người thậm chí không có thương vong liền kết thúc lần này cung biến. Chu Khải Minh tại nhẹ nhàng trở ra đồng thời, đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, An Nam Vương một chuyện, chấm hy vọng Bách tính có thể minh bạch, hắn làm cái gì?" Bạch Hạ yên tâm, "Buổi trưa hôm nay, kinh thành Bách tính liền có thể biết An Nam Vương việc đã làm. Về phần đại chu các nơi, liền phải cần một khoảng thời gian." Lục Thừa An vội vàng nói. Nói xong, Lục Thừa An tại các hoàng tử nghe được tin tức khi đi tới, liền mời cáo từ rời đi hoàng cung lần này bởi vì thanh vinh quận chúa cái này đồng đội ngu như heo, an nam vương thất bại thảm hại thậm chí đều không có đối chú khải minh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng an nam vương cũng không phải mang theo chỗ có thủ hạ cùng nhau tiến cung kế tiếp liền cần thanh trừ an nam vương cái khác không chết thủ hạ trong lúc nhất thời kinh thành các nơi mùi máu tươi đều nồng nặc không ít mà lục thừa an chính là dưới tình huống như vậy bắt đầu chuẩn bị rời kinh công việc hắn hiện tại đã cùng công độ người đem sản xuất xi si măng vấn đề giải quyết đại chu mặc dù không có công nghệ cao xi si măng sản xuất máy móc nhưng dựa vào hiện hữu kỹ thuật vẫn là để lục thừa an cùng công bộ đám thợ thủ công Thử nghiệm ra có thể trình độ lớn nhất giải phóng nhân lực khí giới. Tại An Nam Vương đền tội ngày thứ 2, Lục Thừa An liền cùng Chu Khải Minh báo cáo việc này, cũng đưa ra rời kinh. Lục Thừa An rời kinh, là đã sớm làm ra quyết định. Chu Khải Minh mặc dù có chút không bỏ, vẫn là vung tay lên, đồng ý Lục Thừa An nửa tháng sau rời kinh sự tình. Tiếp lấy, Lục Thừa An cùng ngày, liền thu được Chu Khải Minh cho hắn thăng lên tức vị thánh chỉ. "Đệ đệ, bệ hạ đối ngươi cũng quá tốt rồi." "Bất quá, như như lời ngươi nói, xi si măng như vậy hữu dụng, hoàn toàn chính xác đáng giá bệ hạ cho ngươi thăm tước." Lục Thừa trạch cảm cái nói cùng lục thừa trạch cùng một cái ý nghị quan viên không ít, nhưng có người vẫn như cũ bởi vì Lục Thừa An vừa đầy 15 tuổi, tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, muốn ngăn cản Lục Thừa An trở thành đại chu tổng tam phẩm khai quốc nguyên hầu. Đương nhiên, Chu Khải Minh thánh chỉ đã hạ, bọn hắn đương nhiên là không có ngăn cản thành công. Ngày này, Lục Thừa An đi một chuyến Hàn Lâm viện, cùng đại gia cáo biệt sau, vừa đi ra Hàn Lâm viện, liền gặp một cái hơn 50 tuổi, nhìn xem gầy gò nhưng rất tinh thần lão giả. Nhìn thấy đối phương, Lục Thừa An không người nói. Hạ quan Lục Thừa An, gặp qua Diêu tướng gia. Đối phương đang cùng Lục Thừa An gật đầu ra hiệu sau, nhặt cười nói câu: "Lục đại nhân, thủ đoạn cao cường a, diêu tướng ra, cũng vậy, lục thừa an chắp tay nói câu, tiếp lấy hai người dịch ra thân thời điểm, liếc nhau một cái, trên mặt đều mang nụ cười. chờ lục thừa an trở về nhà, trực tiếp đi thư phòng lấy ra áp đáy hòm một dải sớ bản vẽ, đi một chuyến khương đại nho nhà. lúc này ở tại khương đại nho trong phủ phạm ngọc ánh sớm cũng bởi vì an nam vương con gái ruột thân phận bị bắt đi giết, khương đại nho cũng là không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn cũng có chút bị đả kích. phạm ngọc ánh thân phận một công bố, khương đại nho lập tức minh bạch, hắn coi là hảo hữu, trước kia tại tiếp cận hắn thời điểm khẳng định là có ý đồ riêng, mà hắn kém chút bởi vì dạng này bạn bè bị liên lụy, không có bị lòng dạ hẹp hòi Chu Khải Minh truy cứu, Khương Đại Nho rất rõ ràng, là bởi vì hắn báo cáo cực hàn thời đại lại sắp tới công lao. Đương nhiên, không chừng cũng có Lục Thừa An là hắn bạn vong niên môn nhân. Cái này không, Lục Thừa An đến một lần, Khương Đại Nho liền đem chính mình cũng không bỏ uống được trà ngon lấy ra chiêu đãi Lục Thừa An. "Thừa An, chứ uống trà. Ngươi lần này tới, nhất định là có chuyện. Chúng ta thành phẩm xong trà, lại nói sự tình." Khương Đại Nho giơ tay lên, ngăn trở Lục Thừa An đi thẳng vào vấn đề nói chuyện dự định. Thế thế, Lục Thừa An cười hạ, chấp nhận Khương đại nho đưa tới nước trà. Chờ hai người thành phẩm xong trà, đối với mộ vốn sách soi mói lời bình qua đi, Khương đại nho mới thở dài, hỏi: "Thừa An, nói đi, có chuyện gì?" "Khương Láo gia tử, ngươi vẻ mặt này, có hơi quá. Hôm nay ta đến, cũng không phải cùng ngươi chia sẻ cái gì tin tức xấu. Ta bên này có mấy phần bạn vẽ, hẳn là Hoắc đại nhân mong muốn. Năm đó ở Khánh An phụ từ biệt, những năm gần đây ta cũng chưa từng thấy qua Hoắc đại nhân." Bước đồ này giấy, liên phiền vải ngài hỗ trợ truyền dao. Lục Thừa An mở miệng nói: "Nghe vậy, xác định cái này sát thực không phải tin tức xấu, thậm chí đôi những năm gần đây Vẫn tại tìm toán học thiên tài bồi dưỡng Hoắc thì Thanh mà nói, là một tin tức tốt. Tiếp nhận Lục Thừa An đưa tới bản vẽ, Khương Đại Nho biểu lộ xoắn xuýt nói rằng: "Thừa An, ta biết chúng ta quan hệ tốt, mà ta đổ tôn Hoắc Thì Thanh, cần ngươi những bản vẽ này. Nhưng ngươi trước kia không phải không định tham dự việc này, hiện tại thế nào thay đổi chủ ý?" Chương 418, quá thứ thời, chương 418, quá thứ thời. Nghe được Khương Đại Nho lời nói, Lục Thừa An buồn bã nói: "Khương lão gia tử, ta hôm nay gặp Diêu tướng gia." Sau khi nói xong lời này, Lục Thừa An cùng Khương Đại Nho nhìn nhau, tất cả đều không nói lời nào. Khương Đại Nho hiểu rõ gật đầu. Nói, Diêu Tướng gia người này, đối ngươi khả năng bởi vì trước kia văn gia sự tình, có chút ý kiến. Ngươi lần này được phong hầu, chủ yếu chính là hắn dẫn người phản đối. Khương lão gia tử, ta đã sớm nghe qua, Diêu Tướng gia có cái đặc biệt sủng ái thứ thất, là văn gia nữ nhi. Ngay cả hắn coi trọng nhất nhi tử, đều là kia văn thị sinh. Hắn đôi ý kiến của ta, thật là không nhỏ." Lục Thừa An vừa cười vừa nói. Theo Lục Thừa An vẻ mặt, hoàn toàn không nhìn thấy đối Diêu Tướng gia bất mãn. Khương đại nho mắt nhìn trong tay rõ ràng có thể khiến cho hắc thì thanh dùng để vặn ngã Diêu Tướng gia đệ tử bạn bè, cười lắc đầu. Tính toán Lục Thừa An còn là tiểu hải tử, mang thủ rất bình thường, tối thiểu nhất so lòng dạ hẹp hỏi Chu Khải Minh bình thường nhiều. Nghĩ như vậy, Khương đại nho cũng không biết Lục Thừa An theo nhà hắn sau khi rời đi, lại bái phỏng kinh thành mấy cái quan viên. Hôm sau, tào chiêu thời điểm, Diêu tướng gia cùng hắn vây cánh, liền nhận lấy không ít người vạch tội. Đối Diêu tướng gia, Chu Khải Minh vừa vặn bởi vì đối phương ngăn cản hắn cho Lục Thừa An phong hầu một chuyện, có chút không thích. Mượn cơ hội, Chu Khải Minh lập tức xử trí Diêu tướng gia tốt mấy tên thủ hạ. Chờ mặt đen lên Diêu tướng gia bên trên sông tào triều, xuất cung thời điểm, lại gặp Lục Thừa An. Lục Thừa An mang theo mỉm cười cùng Diêu Tướng gia hỏi qua tốt sau, thản nhiên hướng đi Chu Khải Minh chỗ ngự thư phòng. Vừa thấy mặt, Lục Thừa An liền móc ra mấy cái nhỏ đơn thuốc, đối Chu Khải Minh nói rằng: "Bệ hạ, thần hôm qua cùng Diêu Tướng gia xả nộ, đương nhiên nhớ tới trước đây ít năm nhận biết Hoắc đại nhân. Thần tra một chút, Hoắc đại nhân chủ yếu là muốn vì hắn thanh mai ra giải oan, mà hắn cây mơ một nhà sẽ bị giết bị lưu vong, nguyên nhân chủ yếu liền là năm đó hoàng lăng cơ quan một án. Thần đã dựa theo tra được tư liệu, đem năm đó cơ quan bản vẽ khôi phục một chút. Đương nhiên, cũng vẽ ra lúc ấy chuyện xảy ra sau, tạo thành hậu quả nguyên nhân. Ai đúng ai sai, xem xét liền biết." Nếu là có ai cảm thấy bản vẽ không đúng, thần có thể ở trước mặt cùng hắn giảng co. Nghe xong Lục Thừa An lời này, Chu Khải Minh nhìn hắn một cái, lập tức tiếp nhận Lục Thừa An trong tay nhỏ đơn thuốc. Tiếp lấy, hắn tỏ mò hỏi: "Thừa An, ngươi cũng biết Diêu Tướng gia phản đối chấm cho ngươi phong hầu." "Vậy hạ, hôm qua thần xảo ngộ Diêu Tướng gia, cảm thấy hắn đối thần ý kiến rất lớn, còn mang theo ác ý." Lục Thừa An gọn gàng rất khoát nói, cùng xích huyết vệ quen, Lục Thừa An thật là rất rõ ràng, Chu Khải Minh nguồn tin tức giọng rất, coi như hắn không nói, Chu Khải Minh đợi chút nữa hỏi một chút liền biết. Đã rằng này, hắn Lục Thừa An, đối mặt Chu Khải Minh vị hoàng đế này, Đương nhiên phải có sự tình nói sự tình. Lục Thừa An rất rõ ràng, chỗ tốt cho, lại thêm hắn không phải tạo ra chịu tội, Chu Khải Minh chắc chắn sẽ không nói hắn. Quả nhiên, tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Chu Khải Minh lập tức nói: "Thừa An, Diêu tướng gia những năm gần đây, bản sự không có chướng, tính tình cũng là càng lúc càng lớn. Chẳng có đôi khi, đối mặt có một số việc cũng muốn thỏa hiệp. Hắn ngược lại tốt, rất nhiều tình huống hạ, hắn không thể trong chèo là độc đoán. Ngươi nói bản án, chấm sẽ cho người tra rõ ràng. Như thật sự có oan ức, chấm sẽ chủ trì công đạo." Nói xong lời này, Chu Khải Minh ngay lập tức đem Lục Thừa An cho nhỏ đơn thuốc cất kỹ. Đây là hắn bằng bản sự có được, cũng không thể bị hộ bộ thượng thư cái kia kiếm bạc nghiện lão đầu tử nhìn thấy. Phất phất tay, nhường Lục Thừa An không cần để ý Diêu Tướng ra sau, Chu Khải Minh chờ Lục Thừa An vừa rời đi, liền tranh thủ thời gian chào hỏi hắn ám vệ. "Đi mang theo những này đơn thuốc, cho chấm chuẩn bị cẩn thận lên. Lần này, nhất định phải kiếm một số lớn." Chu Khải Minh dặn dò nói. Sau khi nói xong, hắn mới đưa tới một cái khác ám vệ, hỏi thăm hôm qua Lục Thừa An cùng Diêu Tướng ra gặp mặt tình huống. Tại biết hai người ngắn ngủi đôi câu giao lưu sau, Chu Khải Minh sủi cười một tiếng. Nói, Diêu Tướng gia thật là giả, tự đại có tự tin. Vẫn là thừa An tiểu tử này tốt, quá thất thời. Ngươi để cho người ta đi thăm dò, chẳng muốn biết, Diêu Tướng gia, năm đó có hay không tự mình tham dự việc này. Nói xong lời cuối cùng, Chu Khải Minh thanh âm đều có chút băng lãnh. Trước kia, xem ở Diêu Tướng gia tuổi tác đã lớn phân thượng, hắn còn có thể nhắm mắt làm ngơ nhẫn một chút. Dù sao, Diêu Tướng gia nói thế nào, cũng là hắn phụ hoàng lưu lại lao thần. Nhưng bây giờ, đã lục thừa An đều tặng quà, lại không có muốn gắn tội cho người khác, chỉ là nhường hắn cha gia tình tiết vụ án, hắn đương nhiên muốn chủ trì công đạo. Rất nhanh Ám vệ tại Chu Khải Minh an bài xuống, bắt đầu hành động. Mà Diêu tướng gia đêm nay cũng đưa tới hắn môn sinh bạn cũ đối Lục Thừa An. Hắn mặc dù không thích, nhưng bởi vì Lục Thừa An hoàn toàn chính xác có tài hoa, mà Chu Khải Minh lại rất coi trọng hắn, Diêu tướng gia thật là rất lưu ý Lục Thừa An. Nay sẽ, bởi vì buổi sáng hắn phái này mấy cái quan viên bị Chu Khải Minh xử trí nguyên nhân, Diêu tướng gia đều có chút hối hận hôm qua đối Lục Thừa An nói câu nói kia. Sớm biết hắn hôm qua gặp Lục Thừa An, coi như không thấy được tốt bao nhiêu a. Trong lòng nghĩ như vậy, Diêu tướng gia rất nhanh an bài hắn phái này quan viên, cho chuyện của mình làm kết thúc công việc. Đương nhiên, đã có người đối với hắn phái này động thủ, hắn cũng không phải sẽ không phản kháng người. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày tảo triều, đều có người đứng xếp hàng bạch tội những quan viên khác. Thế thế, Chu Khải Minh cũng hứng thú. Đại sự phương diện, hết thảy nhiệm tra, về phần vấn đề nhỏ, hắn đều theo chiếu sở thích của mình đến. Nếu là khá là yêu thích cái nào đó quan viên, đối phương phạm sai lầm nhỏ, chính là vài câu phê bình sự tình. Nhưng nếu là vừa vặn phiền chán cái nào đó quan viên, hắn liền thừa cơ trọng quyền xuất kích, trực tiếp biếng quan hoặc là bãi quan. Trong chiều mấy cái phe phái quan viên Cuối cùng tại Chu Khải Minh Quang Minh Chính Đại suối Dục Hạn, suýt chút nữa thì tại Tào Triều trong lúc đó đánh nhau. Chờ Lục Thừa An một nhà thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời kinh thời điểm. Diêu tướng gia ngày này tại Tào Triều trong lúc đó, ngay trước văn võ bá quan mặt, trực tiếp xin Hải Cốt mà Chu Khải Minh, Minh Bạch Diêu tướng gia là chuẩn bị lấy lui làm tiến, nhường hắn giữ lại, một chút đều không muốn giữ lại Chu Khải Minh. Cuối cùng đối Diêu tướng gia xin Hải Cốt một chuyện, làm bộ huyện cử hai lần. Chờ Diêu tướng gia lần thứ ba thỉnh cầu thời điểm, hắn đặc biệt thương cảm nhớ lại một chút trước kia, ngay tại Diêu tướng gia phát giác được không đúng. Thần sắc biến đổi lớn trong nay mắt, Chu Khải Minh nhanh chóng đồng ý Diêu tướng gia xin hài quốc. Tiếp lấy, hắn thậm chí liền tiễn biệt Diêu tướng gia sự tình đều an bài xuống dưới. Từ đó, mặc kệ Diêu tướng gia có nguyện ý hay không, hắn đều phải rời triều đình, hồi hương dưỡng lao hắn. Mà Diêu tướng gia một phái, nhìn xem cùng bọn hắn trong tưởng tượng kết quả hoàn toàn khác nhau, tất cả đều mắt tròn váng. Đợi đến hết hướng, Chu Khải Minh chính mình một mình tại ngự thư phòng vui vẻ một hồi, lại đem Lục Thừa An gọi tiến cung, chia sẻ cái tin tức tốt này. Giây hiệu Lục Thừa An lập tức nói: Bệ hạ, thần sắp rời kinh quảng Thiên phủ khoảng cách kinh thành đường sá xa, xa xôi, hiện tại lại tiếp cận cửa ải cuối năm. Năm lễ thần đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không, hiện tại trước thời gian đưa cho ngài đến. Chương 419, đến cùng như thế nào hỏi thăm, chương 419, đến cùng như thế nào hỏi thăm. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Chu Khải Minh ho nhẹ vài tiếng. Cuối cùng, vẫn không thể nào cự tuyệt sớm đạt được Lục Thừa An năm lễ dụ hoặc, Chu Khải Minh duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Lục ái Khanh, đã nguyên niên kỷ lễ đã chuẩn bị kỹ càng, trước thời gian đưa tới cũng tốt." Khâm Thiên giám đã xác định, năm nay cuối năm lúc, lại làm một trận kết lớn. Đến lúc đó đường xa xa xôi cũng là phiền toái. Lúc này, Chu Khải Minh hoàn toàn không có suy nghĩ. Lục Thừa An coi như muốn đi Quảng Thiên phủ, chuẩn bị cho hắn niên kỳ lễ, cũng sẽ không trực mang đến Quảng Thiên phủ, lại cho đến kinh thành. Năm đó lễ đã chuẩn bị xong, khẳng định sẽ đặt tại Lục Thừa An trong phủ, chờ đã đến giờ đưa vào cung trong. Tại Lục Thừa An rời đi ngự thư phòng, về đến trong nhà, đem chuẩn bị xong năm lễ đưa vào cung sau. Chu Khải Minh đạt được năm lễ vào đêm đó, tâm tình không tệ phía dưới, hào phóng cho Lục Thừa Chạy cùng Tạ Lâm nhã cho cưới. Thậm chí còn đem Lục Thừa An trong phủ một bên khác, một châu ba tiến sân nhỏ, ban cho Lục Thừa Chạy. Tạ ơn sau, Lục Thừa Trạch hưng phấn nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng: đệ đệ, lần này ca thật là dính ngươi ánh sáng. Lúc đầu đính hôn sau, ta rời đi kinh thành, muốn để tạ cô nương chờ hai năm, có chút bận tâm hôn sự có biến. Hiện tại, bệ hạ tứ hôn, rốt cục để cho ta yên tâm. Lục Thừa Trạch sẽ nói như vậy, là bởi vì Diêu tướng gia chờ phe phái lẫn nhau vạch tội lúc, bởi vì Tạ Lâm nhã cùng Lục Thừa Trạch hôn sự, tạ chủ bộ đều bị người vạch tội qua một lần, cũng là tạ chủ bộ làm người nhát gan, thật không có làm qua cái gì chuyện sai, mới không bị tới trừng phạt. Nhưng cũng bởi vì là lần kia vạch tội. Tạ chủ bộ đối Tạ Lâm nhã cùng Lục Thừa Trạch việc hôn nhân có ý khác. Mặc dù không nói ra miệng, nhưng Lục Thừa Trạch cảm thấy lần này cưới hôn đối Lục Thừa Trạch mà nói thật rất trọng yếu. đương nhiên Chu Khải Minh ban thưởng cho hắn tòa nhà đối Lục Thừa Trạch mà nói cũng rất trọng yếu. Dù sao trong nhà hiện tại ở tòa nhà thật là Lục Thừa An, hắn một cái làm ca ca cũng không thể thành thân cũng tại Lục Thừa An trong chỗ ở cử hành. Lúc đầu hắn không có thời gian đang gấp rời đi kinh thành trước kết hôn chính là chuẩn bị thừa dịp không kết hôn trước tranh thủ thời gian kiếm nhiều một chút bạc. Đến lúc đó. Cha hắn nương giúp đỡ một chút, hắn không chừng có thể ở kinh thành mua nhà nhỏ tử. Hiện tại, Chu Khải Minh quả thực nhường nhân sinh của hắn đại sự có hoàn mỹ bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa Trạch đối Lục Thừa An cùng Chu Khải Minh đều hết sức cảm kích. Mà Lục Thừa An thì là đang nhìn mắt cười ngây ngô bên trong Lục Thừa Trạch sau, mở miệng nói: "Ca, đã bậy hạ tứ hôn, vậy ngươi đợi ngày mai, liền lại đi gặp một chút Tạ Cô Nương. Đương nhiên, cũng cùng Tạ đại nhân đem cụ thể thành thân ngày định ra. Ngược lại, hôn sự của các ngươi cũng sẽ không có biến hóa, định ra hôn kỳ, đến lúc đó, cha cùng nương cũng có thể sớm chuẩn bị lên." Nghe được Lục Thừa an lời nói, Lục Thừa Trạch lập tức cười đồng ý. Tiếp lấy, hắn liền bảo bối thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Hôm sau, Lục Thừa Trạch đi tạ ra, Tạ Chủ Bộ tại nhận được tin tức trước tiên, liền tranh thủ thời gian trở lại cho phủ. Đầu tiên là may mắn một chút chính mình trước đó vài ngày, cuối cùng vẫn là kiên trì không có lui Tạ Lâm Nhã cùng Lục Thừa Trạch hôn sự. Tiếp lấy, Tạ Chủ Bộ tranh thủ thời gian tại Lục Thừa Trạch nói ra thành thân thời gian sau, chọn lấy 2 năm sau ngày. Nhiệt tình chiêu đãi Lục Thừa Trạch một hồi, Tạ Chủ Bộ liền cho Lục Thừa Trạch cùng Tạ Lâm Nhã lưu lại một chỗ thời gian. Chờ Lục Thừa Trạch rời đi Tạ gia lúc, là mang theo Tạ Lâm Nhã tiến hắn hầu bao về nhà vừa vào cửa, hắn liền thấy triệu thu duệ cũng là lúc này, lục thừa trạch rốt cục kịp phản ứng, triệu thu duệ thật là bị triệu đại nho an bài đi theo lục thừa an. một mươi mấy mắt, lục thừa trạch cảm thấy đau cả đầu. gần nhất lục thừa an đội vàng hàn lâm viện viết thư phần cuối, lại muốn làm pháp giải quyết ta nam vương, còn cùng diêu tướng gia gián tiếp đấu một trận, rất bận rộn. cũng bởi vì này, lục thừa an không có quá lưu ý triệu thu duệ. có thể lục thừa trạch tại kinh thành thật là sảo nộ qua triệu thu duệ mấy lần. cũng chính là cái này mấy lần sảo nộ, nhường lục thừa trạch minh bạch, triệu thu duệ cái miệng đó mang nhiều ít hộ thân vũ khí đều vô dụng ngay tại lục thừa trạch nghĩ như vậy thời điểm triệu thu duệ đã tiến đến bên cạnh hắn hỏi lục minh thế nào cùng tạ cô nương hôn kỳ định ra a ta nói với ngươi ta vì ngươi còn đem tạ gia từ trên xuống dưới đều nghe nóng một lần ngươi ánh mắt không tệ tạ gia toàn gia bao quát trong nhà hạ nhân đều làm mềm tính tình cũng liền tạ cô nương tính tình không tệ cùng ngươi thật sướng nghe nói như thế lục thừa trạch nhìn xem triệu thu duệ thở dài Ra hỏa này đến cùng như thế nào hỏi thăm không đợi lục thừa trạch hỏi ra lời triệu nguyệt tú cũng đến đây thấy thế, thế Lục Thừa Trạch ngay lập tức đem cùng tại chủ bộ miệng đã nói xong hôn kỳ nói cho Triệu Nguyệt Tú. Ngay tại Triệu Nguyệt Tú nghe được hôn kỳ tại 2 năm sau, nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đến thời gian sung túc, lại trở về xác định rời kinh muốn dẫn đồ vật có vấn đề hay không lúc. Triệu Thu Duệ nhàn rỗi nhăn chán, tiếp lấy tiến tới Lục Thừa Trạch bên người nói rằng: "Lục huynh, ngươi 2 năm sau thành thân, vậy ta phải thật tốt chuẩn bị cho ngươi một chút lễ vật. Chúng ta kế tiếp khả năng nhiều năm đều muốn cùng một chỗ vượt qua. Mặc dù bây giờ tình cảm đồng dạng, nhưng chờ lần sau chúng ta hồi kinh, khẳng định là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ thành thân, ta nhưng phải coi trọng. Không được, ta về trước đi." Tại hỏi thăm một chút tạ da người yêu thích. Cái này tặng lễ, đến đưa đến trong tâm khảm của ngươi, khả năng biểu đạt ta đối linh đệ của ngươi chi tình. Lục Thừa Trạch nhìn xem Triệu Thu Duệ vội vàng bóng lưng rời đi, Lục Thừa Trạch méo một cái cái chán. Kỳ thật, cùng Triệu Thu Duệ tình huynh đệ, không cần cũng được. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Triệu gia bởi vì Triệu Thu Duệ quan tâm người nhà, lại tại ý trong nhà người hầu, hằng ngày náo nhiệt thật sự. Nếu là Triệu Thu Duệ quan tâm hắn, Lục Thừa Trạch thật không biết rõ, hắn sẽ được cái gì tin tức. Ngay tại Lục Thừa Trạch phiền náo lúc, Lục Thừa An đi đến bên cạnh hắn, cười nói: "Ca, Triệu Thu Duệ kỳ thật bản sự không tệ." Liền hắn nghe ngóng tin tức năng lực, có chút xích huyết vệ đều muốn cam bái hạ phong. bất quá hắn miệng rộng, hoàn toàn không thích hợp giữ bí mật. ngươi nhớ kỹ, về sau nếu là có bí mật nhỏ, tuyệt đối đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không, triệu thu duệ sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tin tức bay đầy trời. nói xong lời này, lục thừa an tại lục thừa chạy theo bản năng sờ một cái ống tay áo sau, cười rời đi. rất tốt, hắn ca cũng là có bí mật nhỏ người. cũng không biết tạ lâm nhã đưa cho hắn ca chính là hầu bao, vẫn là những vật khác. nghĩ như vậy, cảm thấy hắn ca nhận được nếu là hầu bao, về sau liền có cơ hội cự tuyệt treo tỷ hắn tiêu các loại hầu bao lục thừa an đều có chút hâm mộ. Chu Khải Minh cũng thật lạ, đều cho hắn ca tứ hôn ban thưởng tòa nhà, sao không cho hắn ban thưởng một cái hầu bao? Hắn Lục Thừa An mỗi ngày đều treo nhìn không ra cái gì đồ án hầu bao, chẳng lẽ Chu Khải Minh liền không thấy được sao? Nếu là Chu Khải Minh biết Lục Thừa An nghĩ như vậy, tuyệt đối phải mắng một tiếng. Lục gia phụ tử ba người, từ khi hắn nhìn thấy lần đầu tiên lên, trên thân liền treo Lục Mị Vân thêu hầu bao. Hắn nhưng là phái người điều tra, xác định cái này phụ tử ba người rất ưa thích, mới không có tiếp tục chú ý cái này việc nhỏ. Dù sao, nếu là Lục Thừa An hiểu lầm, cảm thấy hắn ưa thích, cũng cho hắn đưa lên một cái Lục Mị Vân thêu thành phẩm. Hắn là muốn hay là không muốn, chương 420, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật, chương 420, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Kinh thành biến đỏ, Lục Thừa An nhà lần này rời kinh, chuẩn bị đi đường thủy. Khương đại nho cùng triệu đại nho, còn có tạ chủ bộ bọn người, cùng Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hảo hữu đều đến tiễn biệt. Ngay cả lần này được Lục Thừa An bàn vẽ, vạn ngã diêu tướng gia thủ hạ đắc lực hoặc thì thành, ngày này cũng xin phép nghỉ đến cho Lục Thừa An tiễn biệt. Văn nhân ở giữa, tiễn biệt thơ, kia là không thiếu được. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa An cũng viết mấy thủ cao chất lượng ly biệt đưa cho đồng bạn. Chờ thuyền chỉ đi xa sau. Lục Thừa An thu hồi đối với bên bờ vung về tay, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng có thể nghỉ một chút, gần nhất quá mệt mỏi. Không được, chờ đến Quảng Thiên Phủ, nhất định phải đem việc nhỏ đều giao cho ta cha đến làm. Hắn làm phụ tá, cần phải thật tốt rèn luyện mới được. Lục Thừa An thầm nói. Nghĩ tới tương lai ngày tốt lành, Lục Thừa An niét môi vừa cười hạ, Triệu Thu Duệ không biết từ chỗ nào trù ra. Lục đại nhân, ngươi bây giờ thật là Quảng Thiên Phủ chi phủ đại nhân. Coi như chung quanh không ai, cũng đừng cười lợi đều mau ra đây. Triệu Thu Duệ nói đến đây, nhìn xuống Lục Thừa An biểu lộ, tiếp lấy tiến đến Lục Thừa An bên cạnh hỏi. Lục đại nhân có thể hay không cùng ta chia sẻ một chút, ngươi gặp phải chuyện tốt gì? ngươi yên tâm, nhập thay ta, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật, sẽ không khiến người khác biết đến. Lục Thừa An, hắn coi như tròn váng, cũng sẽ không tin tưởng Triệu Thu Duệ cái miệng rộng này sẽ giữ bí mật. Lạnh hư một tiếng, Lục Thừa An giơ lên cái cằm, theo Triệu Thu Duệ bên người đi qua. Tiếp lấy, tại trở lại trên thuyền gian phòng của hắn trước, Lục Thừa An dừng bước lại, đối với Triệu Thu Duệ nói rằng: Triệu Minh, ta cảm thấy trên người ngươi những vũ khí này đến đổi mới, như thế không có lực sát thương vũ khí, có thể không bảo vệ được người. Lục đại nhân, không, Lục Minh chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cho ta tốt hơn phòng thân vũ khí? Triệu Thu Duệ nhãn tình sáng lên, nhanh chóng tới Lục Thừa An trước mặt hỏi. nghe vậy, Lục Thừa An chỉ là nhìn hắn một cái, nói: Triệu Minh, vũ khí không có, nhưng nho nhỏ phòng thân vũ khí bản vẽ, ta nói có thể cho ngươi cung cấp mấy thứ. chờ xem, ta ngày mai cho ngươi bản vẽ. nghe nói như thế, Triệu Thu Duệ liên tục không ngừng gật đầu, kém chút thúc Lục Thừa An tranh thủ thời gian trở về phòng cho hắn vẽ phát hỏa. phải biết, hắn thường thường bởi vì phòng thân vũ khí không góp sức, gặp được bạo kích. Lục Thừa An cho hắn phòng thân bản vẽ, khẳng định không phải một chút dao găm hoặc là hổ giáp một loại. Hắn có bản vẽ, làm ra tốt phòng thân vũ khí, về sau lời trong lòng cũng không cần kìm nén không dám nói. Nghĩ như vậy, Triệu Thu Duệ cũng bắt đầu chờ mong ngày thứ hai sớm một chút đến. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa An vừa đẩy cửa ra, liền thấy khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, không biết ở bên ngoài bảo trì vẻ mặt này đợi bao lâu Triệu Thu Duệ. Nhìn thấy đối phương, Lục Thừa An cái gì cũng không nói, lui về trong phòng, trực tiếp lấy ra mấy tờ bản vẽ đưa tới. Hiện tại đi đường thủy, người trước nhìn bản vẽ, chờ đến Quảng Tiên phủ, liền nhanh lên đem những này phòng thân vũ khí làm được. Ta đối với ngươi, thật là rất xem trọng. Đến lúc đó, Ngươi thật là có nhiệm vụ phải hoàn thành. Lục Thừa An nói xong lời này, liền đi nhanh lên người. Hắn cũng không muốn trên thuyền bị Triệu Thu Duệ cuốn lên, chính đều trốn không thoát. Hiện tại có vũ khí bản vẽ, Triệu Thu Duệ cũng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Về phần đi quảng tuyên phủ nhiệm vụ, hắn thật đúng là cho Triệu Thu Duệ sắp xếp xong xuôi. Gia hỏa này đã nghe ngóng tin tức bản sự, liền tiểu ngũ chờ xích huyết vệ đều cảm giác đến kịch liệt, lại làm miệng rộng, dẫu không được bất cứ tin tức gì, vừa vẫn thích hợp truyền bá hắn cần để cho đại gia biết đến các loại tin tức ngầm. Hơn nữa chỉ muốn an bài tốt, Triệu Thu Duệ liền sẽ chủ động hỗ trợ, đều không cần hắn tự mình an bài nghĩ như vậy lục thừa an nhìn về phía triệu thu duệ ánh mắt đều thân mật một chút cái này triệu thu duệ là người hữu dụng người hữu dụng triệu thu duệ nay sẽ cầm lục thừa an cho vũ khí bản vẽ trong đầu suy nghĩ một chút bức đồ này giấy làm ra thành phẩm sau hắn rốt cuộc nhịn không được chạy trở về gian phòng của mình mặc dù bây giờ không có cách nào dùng đồ sắt đem những bản vẽ này bên trên vũ khí đều làm được nhưng chất gỗ vũ khí cũng có thể hơi hơi thí nghiệm một chút hành lý của hắn bên trong thật là mang theo mấy dạng thiết hợp gỗ rất nhanh triệu thu duệ liền công việc lưu đủ lên cũng không đói hoài tới nghe ngóng trên thuyền khách nhân các loại tin tức nhìn thấy triệu thu duệ bận rộn như vậy lục thừa trạch đều nhẹ nhàng thở ra triệu thu duệ hoàn toàn chính xác có bản lĩnh nghe ngóng tin tức năng lực nhất lưu nhưng nếu là triệu thu duệ muốn nghe được tin tức người là hắn cũng có chút không xong hắn hiện tại bởi vì triệu thu duệ đặc biệt đối đãi đừng nói bí mật nhỏ ngay cả hắn tồn ngân đều bị triệu thu duệ tính toán rõ ràng tiếp tục như vậy nữa ngày khác tử không có cách nào qua thời gian nhoáng một cái lục thừa an một đoàn người liền trên thuyền vượt qua hơn mười ngày ngày này triệu thu duệ hào hứng theo gian phòng lao ra rất nhanh hắn liền thăm dò được lục thừa trạch ở đâu tìm qua lục minh Cho ngươi xem một chút đồ tốt." Triệu Thu Duệ đối với Lục Thừa Trạch khoe khoang cười một tiếng. Nghe nói như vậy Lục Thừa Trạch nhìn Triệu Thu Duệ một cái sau, thì nói nhanh lên nói: "Triệu huynh, ta biết ngươi để cho ta nhìn chính là cái gì? Bất quá không cần lấy ra, ta biết những cái kia tiểu vũ khí uy lực. Ngươi nếu là không có việc gì, đừng quấy rầy ta thả câu." "Thả câu có ý gì?" "Lục huynh, nhà ngươi đệ đệ bản lãnh này, tuyệt mất. Ta cảm thấy ta hiện tại coi như đối mặt mấy chục người truy sát, cũng dám xông đi lên độc thủ." Triệu Thu Duệ giơ lên cái cằm nói rằng. Nói xong, hắn còn đánh giá chung quanh quyền một cái. Thấy thế, thế Lục Thừa Trạch im lặng liếc mắt. Triệu Thu Duệ ra hỏa này, chẳng lẽ là nghĩ đến sẽ có người tới bọn hắn trên chiếc thuyền này đuổi giết hắn, vẫn cảm thấy đất này nguy hiểm. Phải biết, Chu Khải Minh lần này phải Lục Thừa An đi Quảng Tiên phủ làm chi phủ, cũng không phải đem Lục Thừa An súng quân tới Quảng Tiên phủ. Vì bảo hộ Lục Thừa An an toàn, quan bên ngoài hộ vệ, Chu Khải Minh liền an bài mấy chục người. Những người này đều là Chu Khải Minh bên người bồi dưỡng nhiều năm cao thủ. Mà bọn hắn chiếc thuyền này trung quanh, còn có 6 chiếc thuyền lớn. Trên thuyền đều là Chu Khải Minh an bài cùng Lục Thừa An cùng nhau đi Quảng Tiên phủ, thủy tính tương đối tốt huyền giáp quân 5000 người có những ngày huyền giáp côn tại ai sẽ ván đầu đến trên chiếc thuyền này gây chuyện ngay tại lục thừa trạch nghĩ như vậy thời điểm triệu thu duệ đưa tay bắn hướng lên bầu trời theo vài tiếng thê lương tiếng chim hót truyền đến đùng đùng đùng vài tiếng chim bay rơi vào trên thuyền thấy thế lục thừa trạch vừa muốn mở miệng liền thấy rơi trên bong thuyền loài chim bên trong có một cái bổ câu đưa tin sửng sốt một chút lục thừa trạch đối với triệu thu duệ vừa nói một câu triệu minh ngươi để người ta đưa tin bổ câu đưa tin đánh xuống vừa dứt lời triệu thu duệ liền đã tiến lên theo bủ câu đưa tin trên thân tìm ra một phong thư vừa vặn Lúc này Lục Thừa An cũng đi tới bong tàu bên trên, đang nhìn bù câu đưa tin một cái sau, Lục Thừa An lập tức đối với Triệu Thu Duệ vươn tay, nói: "Triệu huynh, đem thư cho ta." Nghe nói như thế, đang muốn mở ra tin nhìn một cái, tốt trợ giúp bị hắn bắn giết bù câu đưa tin đem tin thử nghiệm đưa tới chỗ Triệu Thu Duệ, không thôi đem vừa mở ra tin đưa cho Lục Thừa An. Chương 421, muốn làm sao? Chương 421, muốn làm sao? Ánh mắt đều không nháy mắt một cái nhìn xem Lục Thừa An đem tin xem hết, khi nhìn đến Lục Thừa An trên mặt cười lạnh sau, Triệu Thu Duệ hiểu rỉu. Đối Lục Thừa trạch, cái kia là không có chút nào sợ hãi. Coi như Lục Thừa Trạch công phu không tệ, hắn thân thủ của mình cũng không kém, có thể đánh đánh, có thể tránh một chút, luôn có thể tại chọc tới Lục Thừa Trạch sau, rất nhanh an toàn rồi. Có thể đối mặt Lục Thừa An, Triệu Thu Duệ cũng không dám làm càn. Tại chưa thấy qua Lục Thừa An trước, đối mặt hắn ra ra đối Lục Thừa An tàn dương, Triệu Thu Duệ kia là có chút không dám tin tưởng. Có thể thấy được Lục Thừa An sau, hơi hơi tiếp xúc mấy lần, Triệu Thu Duệ liền minh bạch, Lục Thừa An bất cứ tin tức gì, hắn chỉ có thể nghe ngóng Lục Thừa An bằng lòng cho hắn biết. Bằng không, hắn liền nguy hiểm đối với mình giác quan thứ 6 rất tín nhiệm triệu thu duệ này sẽ đều không có mở miệng hỏi vừa rồi kia phong nội dung bức thư khi nhìn đến lục thừa an biểu lộ không đúng sau hắn tranh thủ thời gian lui về sau hai bước đúng lúc này lục thừa an nhìn về phía triệu thu duệ triệu minh qua hai ngày chúng ta sẽ ở bình điền huyện đỗ mua sắm lương khô ngươi đến lúc đó đi với ta bình điền huyện đi dạo lục thừa an mở miệng nói nghe vậy triệu thu duệ nhìn lục thừa an một cái lập tức gật đầu đáp ứng việc này tiếp lấy trực tiếp không để ý đến vừa rồi lá thư này hắn lặng lẽ thối lui đến rời xa lục thừa an địa phương Lục Thừa Trạch lên án nhìn xuống khác nhau đối đai hắn cùng đệ đệ của hắn Triệu Thu Duệ tiếp lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lục Thừa An. Cười hạ, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch nói rằng, ca, không cần lo lắng, chính là phát hiện một đám con trộm nhỏ chuẩn bị trộm tới chơi đùa. Lục Thừa Trạch kế tiếp hai ngày Triệu Thu Duệ đều tương đối an tĩnh, chờ đến Bình Điền huyện bến đỏ, Triệu Thu Duệ đều không cần Lục Thừa An nhắc nhở, ngoan ngoãn đi theo Lục Thừa An hạ thuyền tiếp lấy nhìn xuống bảo hộ tại Lục Thừa An bên người mấy người cao thủ Triệu Thu Duệ yên lặng đem chính mình cũng coi lại tới đối phương bảo hộ phạm vi bên trong, nhưng theo đi vào Bình Điền huyện não nhiệt huyện thành. Trên thuyền phụ trách mua sắm quản sự riêng phần mình bận rộn sau, Triệu Thu Duệ tâm tư bắt đầu buông lỏng. Chờ đi ngang qua một nhà tiểu lâu lúc, Triệu Thu Duệ nghe bên trong nóng thanh âm ồn ào, có chút đi không được rồi. Gần nhất đi theo Lục Thừa An bên người, ngồi thuyền, bên người đều là hắn quen thuộc, không, có nhiều bí mật người, hắn thật dành đến hoảng. Nay sẽ, thật vất vả đi vào náo nhiệt thành, không đi qua góp một chút náo nhiệt, đều xin lỗi trên người hắn hiện tại mang theo vũ khí. Mang theo ý nghĩ này, Triệu Thu Duệ nhìn về phía Lục Thừa An. Thấy thế, Lục Thừa An khoát tay nói: "Triệu huynh, ta đợi chút nữa có việc, ngươi tùy ý đi dạo." Vừa vặn có yêu mến đặc sản, ngươi cũng có thể mua một chút cho người trong nhà gửi về. Cái này bình điện huyện ta nhớ được có mấy thứ không tệ đặc sản. Vừa nói, lục thừa an còn đem bình điện huyện đặc sản tên cho triệu thu duệ nói một lần. Thậm chí, liền địa chỉ đều nói cho triệu thu duệ. Nghe xong lục thừa an lời nói, triệu thu duệ vì hắn có thể đem đại chú các nơi tất cả huyện thành nội danh cửa hàng hoặc là kiến trúc đều nhớ nhất thanh nhị sợ bản sự cảm thán một chút, liền tranh thủ thời gian cười cùng lục thừa an tách ra. Hắn từ dưới thuyền sau luôn cảm thấy lục thừa an có sắp xếp. Bây giờ có thể cùng lục thừa an tách ra, thật cao hứng tại bình điện huyện tự do an dưa xem kịch quả thực quá hạnh phúc. rất nhanh, triệu thu duệ liền vọt vào tiểu lâu bên cạnh. chờ hắn trở ra, lục thừa an đối với hộ vệ bên cạnh nói rằng, sắp xếp người theo sát triệu thu duệ, nghĩ đến, hắn rất nhanh liền có thể giúp chúng ta dò nghe bình điển huyện con chuột lớn ở đâu. nói xong, hắn trực tiếp quay người về tới thuyền bên cạnh. lúc này, bao quát lục thừa an ngồi thuyền ở bên trong bảy chiếc trên thuyền lớn, huyền giáp quân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. đem huyền giáp quân tiên hộ đều kéo đến, lục thừa an rất nhanh an bài nói, từ giờ trở đi, các ngươi điểm ba người, khống chế bình điển huyện trung quanh hải vực. những người còn lại, chờ triệu thu duệ mang đến bình điển huyện tin tức đến lúc đó trước bắt người lại thẩm vấn không cần để lọt hạ bất luận cái gì một một con chuột lớn nghe được lục thừa an phân phó đã sớm theo lục thừa an rời đi kinh thành trước đã bị lục thừa an đại khái làm ra lúc chiến đấu cần phân phối huyền giáp quân lập tức có người lĩnh mệnh hơn nữa bắt đầu an bài hải vực phòng tuyến tiếp lấy lại có hai cái thiên hộ cùng lục thừa an thương lượng qua sau bắt đầu cho thủ hạ của bọn hắn tiến hành tỉ mỉ an bài cũng liền một canh giờ không đến triệu thu duệ liền vội vàng chạy tới thừa an không lục đại nhân cái này bình điện huyện tình huống không đúng vừa thấy mặt triệu thu duệ thì nói nhanh lên nói nghe nói như vậy lục thừa an. Nhìn về phía hắn hỏi: "Triệu Hinh, Bình Điền huyện có gì chỗ không đúng, ngươi nói tỉ mỉ." Mảnh không được, Lục đại nhân, Bình Điền huyện bao quát huyện lệnh ở bên trong tất cả quan viên, tăng thêm những cái kia nha dịch trợ, hết thảy 76 người. Huyện Thanh có cố định cửa hàng thương hộ cùng đại hộ nhân gia, có 17 nhà. Những quan viên này cùng thương hộ bên trong, ngoại trừ chín cái không có thông đồng làm bậy, gian nan sống qua ngày, còn lại đều cùng phụ cận hải tặc cấu kết. Ta thật là nghe nói, Bình Điền huyện hàng năm đều có hải tặc đả thương người chuyện xảy ra. Nhưng kỳ thật, chỉ là huyện lệnh bọn người loại trừ đối lập mà thôi." Triệu Tu Duệ nhanh chóng nói rằng. Nói xong, Hắn nhìn về phía Lục Thừa An, hỏi: "Lục đại nhân, hiện tại chúng ta muốn làm sao? Như là bất kể lời nói, Bình Điền huyện Bắc Tính, mỗi năm đều không được an bình, tùy thời đều có bị hải tặc uy hiếp khả năng. Chúng ta..." Nói đến đây, Triệu Thu Duệ nhìn xem Lục Thừa An không có thay đổi gì biểu lộ, cẩn thận lại gần hỏi: "Lục đại nhân, ngươi sẽ không phải đã sớm biết Bình Điền huyện tình huống bên này, mới khiến cho thuyền đỗ chọn mua lương khô a?" Vừa nói, Triệu Thu Duệ tính toán xuống thuyền bên trên hiện tại còn lại lương khô số, lập tức minh bạch hắn không có đoán sai. Thế là, không do dự, hắn nhìn về phía Lục Thừa An trực tiếp hỏi câu: "Lục đại nhân, hiện tại muốn thế nào bắt người, ngươi bắt người thời điểm, ta có thể hay không đi theo cùng nhau tiến đến. Triệu Huynh, bắt người sự tình, trước không lỗi. ngươi bây giờ trước tiên nói một chút, Bình Điền huyện theo huyện lệnh tới nha dịch, còn có những cái kia thương hộ, hiện tại cũng ở đâu. Lục Thừa An nhìn về phía Triệu Thu Duy nói rằng, nghe vậy, Triệu Thu Duy sững sốt một chút, buồn bực nói, Lục đại nhân, làm sao ngươi biết ta đem những người kia thường đợi địa phương, còn có hiện tại ở đâu đều hỏi thăm rõ ràng. Hỏi xong sau, nhìn xem Lục Thừa An biểu lộ, dây hiểu hắn hôm nay vì sao bị Lục Thừa An mang đến Bình Điền huyện huyện thành nguyên nhân sau. Triệu Thu Duy cười khan một tiếng. Lập tức tại Lục Thừa An lấy ra bình điện huyện huyện thành dư đồ bên trên, đem hắn thăm dò được ai ở đâu tin tức đều nói ra. Thế thế, theo Lục Thừa An ra lệnh một tiếng, đã sớm được phân phó muốn bắt hai huyền giáp quân, nhanh chóng hành động. Có vị trí cụ thể, hiện đang hành động cấp tốc một chút, không sợ sẽ xuất hiện cá lộc lưới. Cho dù có ai vận khí tốt, đúng lúc đổi địa phương, vậy sẽ Triệu Thu Duệ phái đi ra, nghĩ đến rất nhanh có thể được tới đối phương vị trí cụ thể. Mang theo ý nghĩ này, hai thiên huyền giáp quân nhanh chóng tiến vào bình điện huyện bắt người. Mà Lục Thừa An thì là mang theo người đi hướng bình điện huyện huyện nha. Thế thế, Triệu Thu Duệ cuối cùng vẫn là nhịn không được đi theo cùng nhau đi tham gia náo nhiệt. Chương 422, thật làm khó vị kia chủ bộ. 1. Chương 422, thật làm khó vị kia chủ bộ. 1. Bình Điền huyện mặc dù không phải huyện lớn, nhưng huyện nha tu kiến không có chút nào chênh lệch. Thậm chí có thể nói, huyện nha tu có chút hào hoa xa xỉ. Thế thế, Triệu Thu Duệ lập tức ở trong lòng tính toán hạ, đối với Lục Thừa An nói rằng: "Lục đại nhân, liên cái này huyện nha tu kiến phí tổn, bình điền huyện tất cả quan viên tiền trả công cho thầy giáo cộng lại, không ăn không uống trăm năm cũng tu không ra. Hơn nữa, ta giống như nhớ kỹ, bình điền huyện mấy năm liên tục thiếu thu." trong triều đều là nổi danh thấp thu nhập huyện thành nghe nói như thế đã kết hợp triệu thu duệ tra được tin tức tăng thêm hắn nhìn qua bình điển huyện huyện trí chờ tính ra bình điển huyện đến cùng có bao nhiêu ngân lượng bị huyện lệnh bọn người trung gian kiếm lời túi tiền riêng lục thừa ăn đối với triệu thu duệ cười hạ đừng nói lần này thật là một lần đại thu hoạch không nghĩ tới triệu thu duệ ngoại trừ nghe ngóng tin tức bản sự không tệ vận khí cũng không tệ nếu không phải triệu thu duệ bắn giết bình điển huyện huyện lệnh nuôi hải tặc gửi cho đối phương tin hắn kỳ thật đối bình điển huyện dạng này huyện thành cũng không định hiện tại liền giải quyết dù sao hiện giai đoạn chinh thủ thời gian đến Quảng Thiên phủ, bắt đầu theo kế hoạch chuẩn bị, mới là trọng điểm. Nhưng hiện tại xem ra, trên đường đi hơi hơi chậm trễ một chút công sức, hoàn toàn có thể đạt được nhường Chu Khải Minh mặt mày hớn hở thu hoạch, cũng xem là tốt. Chu Khải Minh tại hắn rời kinh lúc, không riêng cho hắn Quảng Thiên phủ chi phụ chức quan, còn đưa hắn khâm sai thân phận. Hắn hiện tại thật là tay cầm thượng phương bảo kiếm, nắm giữ tuần tra toàn bộ đại chu, lại có thể tiện trảm hậu tấu quyền lợi. Để cho người ta thẩm vấn một cái không phải Quảng Thiên phủ hạ hạt bên trong nhỏ huyện thành quan viên cùng phủ hộ, hoàn toàn ở hắn quyền lực bên trong. Nghĩ như vậy, Lục Thừa an đối với Triệu Tu Duệ khoa tay một chút số lượng Tại Triệu Thu Duệ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lục Thừa An đã mang theo người đi vào Bình Điền huyện Huyệt Nha. Lúc này, huyện lệnh huyện Thừa bọn người đã sớm bị bắt. Triệu Thu Duệ thăm dò được bọn gia hỏa này vị trí không có bất cứ vấn đề gì, một cái cá lọt lưới cũng không có xuất hiện. Đại nhân, bao quát nha dịch ở bên trong, hết thảy 76 người, toàn bộ bắt được. Huyền Giáp Quân Thiên Phu trưởng đối với Lục Thừa An nói rằng, nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu, không nhìn ngay tại Tề Hoan Bình Điền huyện huyện lệnh một đoàn người, quay đầu đối với bên người một người nói, Tề đại nhân, thẩm vấn sự tình, liền giao cho ngươi. Lục đại nhân, hạ quan cũng liền thẩm vấn chút bản lĩnh này. Ngươi yên tâm, chỗ có tin tức, hạ quan đều có thể theo bọn hắn miệng bên trong này ra đến." Tề đại nhân vô cùng tự tin nói. Nói xong, hắn vung tay lên, "Sẽ để cho thủ hạ người đem huyện lệnh bọn người mang đi." Triệu Thu Duệ chờ chung quanh không ai, tiến đến lục thừa An bên cạnh hỏi. "Lục đại nhân, ta tham dò được, kia 76 người bên trong, có 9 người không cùng huyện lệnh bọn người thông đồng làm vậy." Ngươi nhường Tề đại nhân toàn bộ thẩm vấn, có phải hay không có chút dư thừa? "Triệu huynh, có đôi khi, người là sẽ ngu trang. Ta tin tưởng, cái này bình điển huyện cũng không phải tất cả mọi người như hiện lệnh bọn người đồng dạng." nhưng ở Bình Điền huyện đất này dưới một mực sống rất khá đứng ở trên đỉnh người cũng không phải lương thiện đã ta đều động thủ còn Bình Điền huyện tươi sáng càng hơn khôn, không phải càng tốt sao nghe được Lục Thừa An lời nói Triệu Thu Duệ sững sốt một chút tiếp lấy nghĩ đến hắn trước kia tại sao lại bị người đuổi giết sự tình Triệu Thu Duệ hiểu rõ gật đầu cũng là cái này Bình Điền huyện có hải tặc lâu dài ăn cướp còn có thể huyện thành đem chuyện làm ăn làm tốt lại không có bị hải tặc giải quyết người nào có không đồng lưu hợp ấu thuần thiện người không chừng chỉ là có người ẩn giấu được sâu liền dân chúng địa phương đều không rõ ràng hắn cùng huyện lệnh bọn người là cùng một bọn nghĩ như vậy Triệu Thu Duệ cũng là tò mò, cái này bình điện huyện, sẽ có hay không có chân chính đầu sắt, không cùng huyện lệnh thông đồng làm bậy, lại có thể ở huyện lệnh bọn người hòa bình ruộng huyện uy thế hạ bảo trụ tự thân người. Hơn 2 canh giờ sau, Tề đại nhân mới mang theo thẩm vấn sau kết quả tới. Lúc này, trên người hắn mặc dù không có vết máu, nhưng quanh thân đều có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Triệu Thu Duệ nhìn Tề đại nhân một cái, tại đối phương nhìn về phía hắn sau, tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Tính toán, lần này Lục Thừa An mang đến Quảng Thiên phủ người nhiều như vậy, hắn có là người nghe ngóng các loại tin tức. Giống Tề đại nhân cái loại này thân phận người, hắn tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng loạn đả dò xét hơn nữa tới quảng thiên phủ có là một phủ các loại bắt quái theo hắn nghe kẻ nguy hiểm hiện tại hắn có thể ít một chút lòng hiếu kỳ làm ra quyết định này sau triệu thu duệ đem ánh mắt nhìn về phía lục thừa an trên thân như là đã thẩm kết thúc bình Điển huyện cùng hải tặc cấu kết đến cùng đều có ai lúc này lục thừa an trong tay sớm đã có bình Điển huyện bị mang đến thẩm vấn 76 người các loại tin tức đang nhìn xong tề đại nhân thẩm vấn sau lục thừa an cười nói tề đại nhân đã chủ bộ cùng hai vị thương hộ đều không có bất cứ vấn đề gì liền thả bọn họ đi a nghe nói như thế lập tức có người dựa theo lục thừa an phân phó thả người thấy thế, thế Triệu Thu Duệ rối cổ, chuẩn bị nhìn xem cái nào hai cái thương hộ, bản lãnh lớn như vậy, có thể ở bình điện huyện bảo toàn tự thân. Chơi nhìn thấy một cái gầy gò trung niên, cùng hai cái phúc hậu lão giả bị cùng nhau mang ra sau, Triệu Thu Duệ gật đầu. Cái này chủ bộ, nhìn sắc thực thời gian không dễ chịu. Về phần hai cái thương hộ, không cần nghĩ cũng biết, giàu có thời gian, nuôi không ra mấy cái gầy gò người. Mặc dù hai người nhìn xem không giống như là qua thời gian khổ cực người, nhưng lúc này Triệu Thu Duệ cũng không nghĩ nhiều. Ngay tại ba người cảm tạ Lục Thừa An có thể tin tưởng trong sạch của bọn hắn, bị Huyền Giáp Quân đưa ra huyện nhà sau. Lục Thừa An đối với Huyền Giáp Quân An bài nói. Các người phái một chút công phu người tốt đi theo đám bọn hắn, chờ nhìn thấy bọn hắn sau khi về nhà tiếp xúc người, cũng cùng nhau đi theo điều tra. Cái này Hải Tặc phì Đầu, xem ra rất sắp ló đầu ra. Nghe nói như vậy, Huyền Giáp Quân rất nhanh có một tiểu đội người đi chấp hành nhiệm vụ. Mà Triệu Thu Duệ, khiếp sợ nhìn về phía Lục Thừa An. Nếu là hắn không nghe lầm, cũng không hiểu lầm Lục Thừa An lời nói, cái này bình điển huyện quan viên cùng phú hộ, không có một cái thanh bạch. Ngay cả mới vừa rồi bị thả đi ba người, cũng có vấn đề. Triệu Thu Duệ cái nghi vấn này, tại ngày thứ 2, Hải Tặc đã bị Lục Thừa An phái Huyền Giáp Quân toàn bộ đánh giết hầu như không còn. Hải tặc chỗ hòn đảo bên trong, tất cả mọi thứ đều bị đem đến huyện Nha Lục, đặt được cụ thể đáp án. Cho nên nói, hải tặc đầu lĩnh lại là bình điển huyện chủ bộ thiết thất. Tiên Tiêu nhìn xem gầy gò không giống như là qua ngày tốt lành người, là bởi vì hắn có bệnh kén ăn trứng, coi như là đồ tốt cũng ăn không vô. Tại biết tin tức này lúc, Triệu Thu Duệ đều kinh hãi. Giản thật, hắn biết biết không ít bí mật của người, cũng nghe qua rất nhiều khiếp sợ tin tức. Nhưng một cái chủ bộ cưỡi huyện lệnh nuôi hải tặc đầu lĩnh làm thiết thất, thật là rất bắn nổ tin tức. Nghĩ như vậy, Triệu Thu Duệ không khỏi nhìn xuống bị bắt tới, nhân cao mã đại hải tặc đầu lĩnh Dạng này thiết thất, thật làm khó vị kia chủ bộ. Đúng lúc này, bị đè ép quỳ trên mặt đất hải tặc đầu lĩnh, nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng: "Ngươi quan viên này chớ đắc ý, hiện tại ngươi bắt ta, chờ qua mấy ngày, ta để ngươi cầu để cho ta rời đi." Nghe được hải tặc đầu lĩnh sáng loáng uy hiếp, Lục Thừa An nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi nói là, ngươi kia vị đại ca sẽ đến cứu ngươi sao?" Chương 422, thật làm khó vị kia chủ bộ. 2, chương 422, thật làm khó vị kia chủ bộ. 2. "Đó là đương nhiên, ta đại ca thật là ta anh ruột. Hắn nếu là biết ta bị bắt tí tức, khẳng định sẽ đến cứu ta." Hải Tặc Đầu lĩnh tự tin nói. Nghe vậy, Lục Thừa An im lặng nhìn vị này một cái. Xem ra, dựa vào anh ruột tại Bình Điền Huyện làm mưa làm gió, trên danh nghĩa là Hải Tặc Đầu vị này thiết thất, thật là dựa vào quan hệ mới có thể có tới thân phận bây giờ. Liên hai câu này, đối phương thậm chí không cần thẩm vấn, liền đem ca ca của nàng bàn giao hiện ra. Bất quá, Bình Điền Huyện phụ cận Hải Tặc đã thẩm vấn xong, gia hỏa này lại ca, sớm đã bị người bàn giao hiện ra. Hắn Lục Thừa An thật là dựa vào cho Chu Khải Minh họa các loại vũ khí cải tiến bản vẽ, đạt được Chu Khải Minh ưu ái. Hắn đi ra ngoài, trên thuyền có thể không có vũ khí, chỉ dựa vào Huyền Giáp Quân rời đi kinh thành trước, hắn thậm chí còn mang theo điển vũ lôi dựa theo bản vẽ của hắn, làm ra lúc đầu bản áo đỏ đại pháo. tại bắt ở vị này hải tặc đầu lĩnh trước, hắn đã sớm sắp xếp người đi đem đối phương ca ca chờ hải tặc cùng nhau giải quyết. nghĩ đến, trễ nhất ngày mai, hắn liền có thể đạt được tin tức tốt. nghĩ như vậy, lục thừa an nhìn về phía tề đại nhân, nói rằng: tề đại nhân lại làm phiền ngươi, cái này hải tặc xem ra lực lượng rất đủ, nhường nàng nhiều lời nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nàng ngoại trừ ca ca của nàng, còn có nào dựa vào? nghe nói như thế, đủ ngọc lương vội vàng nói: lục đại nhân. Ta cái này nhường nàng đem biết đến sự tình giao phó song dứt lời, tại hải tặc đầu lĩnh tiếng hét phẫn nộ bên trong, hắn trực tiếp đem đối phương bắt được huyện nha trong đại lao, cũng liền thời gian đốt một nén hương, đủ ngọc lương liền hiện ra. Lục đại nhân, kia hải tặc đầu lĩnh ngoại trừ một cái đại ca, tại phụ cận hải vực làm hải tặc, nàng còn có đệ đệ, rất là lợi hại, là cái này một vùng biển bên trong duy nhất bá chủ đối phương hang ổ vừa vặn ngay tại quảng thiên phụ phụ cận trên hải đảo, vị trí cụ thể nàng đã nói, đủ ngọc lương có chút cao hứng nói, hắn biết rõ lần này thẩm vấn công lao rất lớn, mà lục thừa an rõ ràng là sẽ không ham hắn điểm này công lao thừa quan. Chờ đi theo Lục Thừa An trở lại kinh thành sau, hắn tuyệt đối sẽ thăng quan. Nghĩ như vậy, Đủ Ngọc Lương đối Hải tặc Đầu lĩnh một nhà, đều có chút cảm kích. Cái này đưa tới cửa công lao, vẫn là không sai biệt lắm tính chủ động lời nhắn nhủ công lao, thật sự là khó gặp. Lục Thừa An tại Đủ Ngọc Lương nói Hải tặc Đầu lĩnh đệ đệ chỗ Hải đảo sau, nếu mày cười hạ. Xem ra, cha hắn đi Quảng Thiên phủ sau, gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn rất nhanh liền có thể giúp đỡ giải quyết. Phải biết, vùng duyên hải, ngoại trừ ven biển an biển, Hải Tắc thậm chí so thiên khí trời ác liệt mang tới ảnh hưởng còn lớn hơn. Mà tiêu thanh Hải Tặc cũng là hắn cha đi qua sau, cần phải giải quyết một vấn đề. Nghĩ đến cái này, Lục Thừa An lập tức sắp xếp người, bắt đầu kiểm kê lên tại Bình Điển huyện bị bắt huyện lệnh bọn người trong phủ, còn có hải tặc trỗ trên hải đảo, tìm tới vàng bạc ngọc khí cùng các loại đồ tốt. Đại nhân, hiện tại đã toàn bộ kiểm kê xong. Lần này tịch thu được thu nhập, bạch ngân có 73 và 2, hoàng kim 29 vạn lượng. Về phần các loại thư họa đồ vật trở, giá trị cực lớn khái tại trăm vạn lượng bạch ngân trở lên. Về phần điền sản ruộng đất khế đất trở, hết thảy 93,0000 mẫu. Còn có cửa hàng, ngoại trừ số ít phổ thông bạch tính nhà cửa hàng bên ngoài, Bình điện huyện cửa hàng của hắn đều là bị bắt những cái kia thương hộ gia sản. Có cái huyền giáp quân văn thư tiến lên báo cáo. Nghe vậy, Lục Thừa An gật đầu, nói: "Đem chỗ tra đồ vật đăng ký tạo sách, chờ ngày mai sẽ có người tiếp nhận những vật này. Khế ước cửa hàng chờ, liền lưu tại bình điện huyện, chờ bệ hạ cụ thể an bài. Về phần vàng bạc cùng thư họa trở, đưa đi kinh thành." Nghe được cái này an bài, văn thư tranh thủ thời gian đáp ứng, tiếp lấy liền bắt đầu dẫn người cho tất cả mọi thứ đăng ký tạm sách. Huyền giáp quân xem như Chu Khải Minh trong tay trực tiếp quản lý quân đội, ngày bình thường tại quản lý bên trên, yêu cầu thật là rất nghiêm khắc giống như là những quân sĩ khác chờ kê biên tài sản ra sản hoặc là có khác có thể tiếp xúc kim ngân khí vật các thứ nhiệm vụ lúc sẽ lặng lẽ yên lặng chính mình lưu lại một chút vật nhỏ hành vi tại huyền giáp quân chiến thần là tuyệt đối không thể phát sinh cũng bởi vì này thu hoạch lần này nói là nhiều ít chính là nhiều ít đối cao thu nhập thụ nhất chu khải minh vị hoàng đế này tín nhiệm huyền giáp quân mà nói bọn hắn thu nhập vậy cũng là quang minh chính đại cầm tới tay cái này không chờ văn thư dẫn người đem đồ vật đăng ký tạo sách sau sổ sách đằng sau liền có lần này thu hoạch nam thiên huyền giáp quân điểm số lượng thậm chí ngay cả lục thừa an cũng dựa theo huyền giáp quân quy củ phân đến 3 vạn lượng bạc. Mặc dù 3 vạn lượng bạc tại Lục Thừa An cái này cùng Chu Khải Minh hợp tác, mỗi ngày đều có một số lớn bạc nhập trứng phú hào trong mắt, chỉ là số lượng nhỏ. Nhưng thăm dò được tin tức này, Triệu Thu Duệ cũng bị Triệu Thu Duệ chia sẻ tin tức này Lục Thừa Trạch đối Lục Thừa An thu hoạch đều hâm mộ cực kỳ. Một máy mắt, hai người đều quyết định về sau muốn đi theo Lục Thừa An la lộn. Ý nghĩ này tại Triệu Thu Duệ bởi vì nghe nóng tin tức lập công, đạt được 5.000 lượng bạc thu nhập sau đạt đến đỉnh phong. Ngay tại Lục Thừa An lưu tại Bình Điền huyện, chờ Lợi Hải tặc đầu lĩnh đại ca cùng đối phương thủ hạ hải tặc bị bắt lúc. Triệu Thu Duệ mang theo Lục Thừa Trạch, mỗi ngày đều đi tại Bình Điển huyện bắt quái căn cứ. Đương nhiên, hắn thăm dò được tuyệt đại đa số tin tức đều là Bình Điển huyện bạch tính bởi vì nhiều năm qua, em chút trưởng khống Bình Điển huyện bạch tính sinh hoạt hải tặc bị bắt, trong lòng tò thú, Tán Dương Lục Thừa An là thành thiên lớn lao ra tin tức. Không có thăm dò được khác tin tức hữu dụng, Triệu Thu Duệ mỗi lần trở về đều sẽ đem đại gia Tán Dương Lục Thừa An lời nói, nói cho Lục Thừa An. Đợi đến hải tặc đại ca bị bắt, lần này thu nhập, chọn vẹn giá trị gần 700 vạn lượng bạc ngân. Có thể nói, hải tặc đầu lĩnh cùng nàng đại ca, lần này thật ngưỡng chu Khải Minh thu hoạch lớn. Lục Thừa An không cần đoán đều có thể biết, Chu Khải Minh thu được bạc sau, trong lòng đều muốn đem Đại Chu Hải Tặc cùng Sơn Tặc chờ, tất cả đều một mẹ hốt gọn, thu nạp những thế lực này tài sản. Mấy năm này, bởi vì Đại Chu Vũ Khí dẫn chức trung quanh tri quốc, Đại Chu đã ít có chiến sự, mà tay cầm 50 vạn huyền giáp quân, lại bị bạc dụ hoặc đến Chu Khải Minh, không chừng thật sẽ hành động. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cũng là thật muốn nhìn thấy chàng diện kia. Chu Khải Minh có thu hoạch, Đại Chu bách tính xuất hành an toàn, tốt bao nhiêu? Về phần cung cấp kim tiền công cụ người Sơn Tặc Hải Tặc chờ, trực tiếp tiếp nhận tương lai mình bật mệnh, cũng không thể lúc này vừa bị bắt trở lại hải tặc đầu lĩnh đại ca không muốn nhận mệnh khi nhìn đến lục thừa an trước tiên hắn liền minh bạch mọi người tại đây bên trong lục thừa an mới là người làm quyết định tại hơi hơi tiếp cận lục thừa an lúc hắn bạo khởi trực tiếp tránh thoát áp hiểu hắn huyền giáp quân chuẩn bị bắt lấy lục thừa an ý nghĩ rất tốt nhưng chu khải minh an bài bảo hộ lục thừa an huyền giáp quân cao thủ còn có ám vệ cũng không dám nhường lục thừa an thụ thương cũng chính là một máy mắt hải tặc đầu lĩnh đại ca liền bị lục thừa an hộ vệ bên cạnh tan mất tứ chi lại không cái gì sức phản kháng bị vứt trên mặt đất Liên miệng đều tại trong chấp mắt bị tháo bỏ xuống, lời nói đều không cách nào rõ ràng nói ra được hải tặc đầu lĩnh, này sẽ trên mặt đều có nước mắt. Ngắn ngủi một ngày, hắn ra truyền hải tặc thế lực, liền bị nhổ tận gốc. Chính hắn, cũng lại không có lực phản kháng, thành tù nhân. Hắn không phải liền là ở trên biển hoặc là phụ cận hải vực thành thị, thoáng ăn cướp một chút, nuôi sống chính mình cùng huynh đệ nhóm sao. Cho nên, hắn đến cùng đắc tội với ai?